Trước nhất định có thể vượt qua lôi tổng. Trước nhất định có thể vượt qua lôi tổng. người người có có 184, 184, này định này định lôi lôi sau sau qua qua một lần nữa chọn xong đạo sư sau đó đ i ề n đạo liền tuyên bố kế tiếp năm ngày quy tắc kế tiếp năm ngày thời gian bên trong các tuyển thủ cần đi theo đạo sư học tập tại đã học trình bên trong đạo sư sẽ đối với tuyển thủ tiến hành khảo thí cũng căn cứ kết quả chấm điểm mà tiết mục tổ cũng sẽ cho tuyển thủ tùy cơ gửi đi đặc thù nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ sau cũng có thể đạt được ngoài định mức điểm tại tiết mục bên trong điểm có thể cho rằng tiền đến sử dụng các tuyển thủ có thể dùng điểm đi đổi lấy tốt hơn sinh hoạt hoặc là liên hệ điều kiện tìm đạo sư đổi lấy ngoài định mức dạy học thời gian thậm chí có thể dùng điểm thỉnh cái khác đạo sư vì chính mình dạy học nói một cách khác nghĩ muốn đề thăng chính mình làm cho mình có cơ hội vượt qua người khác điểm sử dụng đem rất trọng yếu năm ngày sau đó thời gian học tập kết thúc mỗi cái đạo sư thủ hạ chính là các tuyển thủ đem tiến hành tổ bên trong so đấu mặc dù mỗi cái đạo sư thủ hạ chính là tuyển thủ số lượng đều không hoàn toàn giống nhau nhưng đại bộ phận đều tại mười mười bốn người tạ hữu mỗi cái đạo sư thủ hạ chính là các tuyển thủ để cho g ú t tham lựa chọn sử dụng đối thủ tiến hành bạ tổ so đấu biểu hiện ra cái này năm ngày học tập thành quả người xem cùng bốn vị tổng đạo sư sẽ cho ra bỏ phiếu phải phiếu nhiều người có thể đạt được tấn cấp cơ hội mà người thất bại nếu như trên thân điểm có một trăm điểm có thể lựa chọn tiêu hao toàn bộ điểm tích lũy đổi lấy lưu lại cơ hội nếu như điểm không đủ vậy cũng chỉ có thể ảm đạm lối ra ly khai cái này tiết mục điển đạo mắt nhìn các tuyển thủ cùng các ngươi cùng tổ tuyển thủ đã là bằng hữu của các ngươi cũng là đối thủ của các ngươi năm ngày sau đó có thể đứng tại nơi này người khả năng cũng chỉ có một nửa các ngươi là có thể trở thành lưu lại người hay là muốn trở thành ly khai người liền quyết định bởi tại chính các ngươi phải chăng cố gắng cố gắng lên chúc các ngươi vận may dứt lời điện đạo liền để cho mấy vị khách quý đạo sư mang theo hai trăm tên tuyển thủ tiến nhập r i ê n g phần mình phòng huấn luyện tại quen thuộc hoàn cảnh sau đó bắt đầu huấn luyện nhìn đến đoạn thời gian này cũng không có chúng ta chuyện gì đi phong tử nếu không chúng ta tại nơi này dạo chơi nhìn trực tiếp nhìn đến đây giang vãn vãn nhịn không được nói ra nàng hai ngày trước lão nghẹn tại trong t i ể u điếm nhàm chán vài ngày trên thân đều muốn giải thảo hôm nay cuối cùng là thay đổi cái hoàn cảnh hơn nữa nghe nói là minh lôi giải trí khiển trách món tiền khổng lồ kiến thiết huấn luyện căn cứ giang vãn vãn dĩ nhiên muốn h ả o h ả o tại nơi này dạo chơi chơi một chút loại này địa phương nàng k i ế p t r ư ớ c đều chưa từng tới đâu ngươi không có không phải mái lời nói có thể t h ầ m phong nói đem tay đáp tại giang vãn vãn trên cổ tay vớt giang vãn vãn mạch giống như bình thường t h ầ m phong liền đem nàng kéo lên bồi lấy nàng ly khai phòng nghỉ tại huấn luyện căn cứ bên trong t à n bộ tòa ra dựa theo tiết mục tổ thuyết pháp cái này huấn luyện căn cứ tại xây dựng thành công sau đó vẫn là lần đầu chân chính đầu nhậm sử dụng cho nên bên trong hết thể đều là hoàn toàn mới giang vãn vãn nhìn xem liền cảm thấy mới lạ lại vừa nghĩ chính mình giống như mấy hôm không có cho f a n hâm mộ nhóm trực tiếp qua dứt khoát hiện tại không có việc gì liền mở ra trực tiếp muốn cho f a n hâm mộ nhóm nhìn xem cái này thoạt nhìn cũng rất quý căn cứ kết quả nàng bên này vừa phát sóng không đầy một lát đ i ề n đạo liền cho nàng phát tới tin tức đ i ề n đạo cô nãi n ã i người cái này một phát sóng chúng ta trực tiếp gian nhân số ít một phần tư a đ i ề n đạo người cho cái mặt mũi muốn là ngươi nghị truyền bá ta đập cái máy móc đi đi theo các ngươi biết không điện đạo nói còn cho giang vãn vãn phát cái hồng bao qua tới giang vãn vãn không có thu cái kia hồng bao giang văn vãn điền đạo ngươi người này có thể hay không không muốn trong mắt luôn tiền a tiền giang văn vãn ta đoạt người xem đích thật là ta lơn là sơ xuất là ta làm không đối về sau ta có vấn đề người trực tiếp chỉ ra đến liền tốt đi động một chút lại phát hồng bao là có ý gì giang văn vãn ta là loại kia trong mắt chỉ có tiền nghệ nhân sao ngươi cái này là xem thường ta cầm lấy điện thoại điền đạo tay đều tại run r à y ngươi không phải trong mắt chỉ có tiền nghệ nhân ngươi nếu không phải theo mẹ đều sẽ lên cây làm sao ngươi hiện tại đột nhiên liền bắt đầu một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng đến c ử trách ta ta cái này một bộ còn không phải theo người học sao đ i ề n đạo yên lặng cho thẩm phong phát đầu tin tức đ i ề n đạo tiểu thẩm cái này v ă n vãn đây là thế nào làm sao ta cho nàng tiền nàng ngược lại mất hứng thẩm phong mắt nhìn đang tại đối trực tiếp gian phan hâm mộ nói bài bái tính toán quan trực tiếp g i a n v ă n vãn sau đó tiện tay gõ một hàng chữ thẩm phong hai cái nguyên nhân đệ nhất v ă n ca biết mình không nên đoạt tiết mục lưu lượng nàng ngẫu nhiên là cái biết sai liền sửa người cho nên cảm thấy ngươi cho nàng tiền ngược lại là tại nghi vấn nàng coi như nghệ nhân phẩm hạnh đ i ề n đạo cái kia thứ hai đâu thầm phong bởi vì ngươi cho là hơ bao không phải chuyển khoản tiền có ít nàng t r ứ mắt Thẩm thử thử. ít Phong, không chuyển khoản hay không? chê không. muốn đạo, Vong nếu ngươi Điện bún. Vẫn còn Yêu cái cái có bữa. là、không. sau đó thẩm phong nói cho điện đạo giang vãn vãn đã đóng trực tiếp có thể phái cái máy móc qua tới đi theo điện đạo lập tức tìm nhiếp ảnh sư đi căn cứ đại sành cho thẩm phong cùng giang vãn vãn không đến cái này vừa ra đ i ề n đạo cũng tính toán để cho bọn hắn hai suất một chút kính loại này ai đổ dưỡng thành tuyển tú loại tiết mục kỳ thật trực tiếp hiệu quả xa không có phía trước hẹn hỏi như vậy tốt dù sao phần lớn thời gian các tuyển thủ liền chỉ là tại phòng huấn luyện bên trong buồn thẻ luyện tập chỉ có tại b ạ tổ đấu vòng loại sân khấu cùng với công diễn thời điểm mới xem như các tuyển thủ chính thức diễn xuất cho nên nói như vậy tuyển tú tiết mục đều là lục truyền bá làm chủ chọn lựa đặc sắc diễn xuất đến chuyển ra lần này thanh xuân thiên đoàn nhiều thêm cái trực tiếp cũng chỉ là cọ sát hẹn h ò nhiệt độ không ít người xem đến xem hai mắt phát hiện có thể thấy cũng chỉ có các tuyển thủ huấn luyện tràng diện sau đó nhiều ít đều sẽ cảm giác phải có chút nhàm chán cho nên người xem số lượng trôi đi nghiêm trọng đ i ể n đạo vốn là nghĩ đến gọi thẩm phong cùng giang vãn vãn ra cái kính cho khán giả một điểm kinh hỉ kéo về điểm lưu lượng không nghĩ tới giang vãn vãn lại trước một b ư ớ c mình mở trực tiếp đem tiết mục nhiệt độ lại cướp đi một nửa điền đạo phái tới nhiếp ảnh sư rất nhanh liền đúng chỗ mà những cái kia vốn cảm thấy nhàm chán đang định ly khai khán giả g vừa nhìn thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn xuất hiện lập tức liền lại này đứng lên ta vượt qua ta vắng quá ta còn tưởng rằng hôm nay không có các ngươi màn ảnh đâu đang muốn rời khỏi phong tử nhan liền đem ta cho kéo trở về sắp chết mang bệnh tinh ngồi dậy thiêu đốt ta c ả l ỗ gì a a a vãn vãn ta rất nhớ ngươi vãn ta có thể hay không đánh ta một trận ta nghĩ bị ngươi đánh mất xịu nằm tại trong n ự c của ng ngươi nếu là dám nằm tại vãn ca trong l ự c đánh ngươi chính là phong tử đừng thiền thoái ta phong ca ta có thể đại đánh trực tiếp gian bên trong mưa đạn quần ma loạ n vũ vốn muốn rời đi người xem tất cả đều hưng phấn phía trước ly khai người xem cũng có thật nhiều nghe hỏi chạy về đến mắt thấy trực tiếp gian nhiệt độ một lần nữa ấm lại đ i ề n đạo vui mừng thở dài nhìn đến cái này trực tiếp trong lúc đó nhiệt độ chủ yếu vẫn là phải giao cho thẩm phong giang vãn vãn bọn hắn đến nội những cái tia tuyển thủ m ặ t ảnh có lẽ vẫn là lưu đến sau đó sân khấu công diễn cùng với lục truyền bá bên trong tương đối tốt hoặc là để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tại năm vãn vãn tầng bất quá hiện tại còn không phải giờ cơm các n g ư ơ i trước tiên có thể đi tuyển thủ phòng huấn luyện nhìn xem các n g ư ơ i cái này căn cứ có hay không cái gì giải trí phương tiện giang vãn vãn lại hỏi tại lầu sáu cùng lầu bảy cứu ảnh viện phòng tập thể thao bảy bơi cùng một chút chơi trò chơi địa phương các n g ư ơ i trước tiên có thể đi tuyển thủ phòng huấn luyện đợi chút nữa lại đi chơi ai phong tử ngươi nhìn bên kia có cái người máy ai giang văn văn nói t hưng ơ phấn chạy tới trong đại sảnh một cái nhìn qua ngây ngốc người máy phía trước điển đạo tay cầm lấy bộ đàm đều nhanh đem bộ đàm bốc nát ta nói hai người các ngươi có thể hay không đi tuyển thủ phòng huấn luyện cho các tuyển thủ một cái màn ảnh điển đạo lớn tiếng nói một bên phó đạo diễn thấy thế đ ỗ n g nhiên gom góp đi qua đem điển đạo trong tay bộ đàm lấy tới cho bộ đàm thay đổi cái tin sau đó nói ngươi cầm lấy cái không có điện bộ đàm giống cái gì điển đạo điển đạo làm sao có thể không có điện cái này hai người vừa rồi tại nói chuyện với người nào phó đạo diễn bất đắc gì nói nhất ảnh sư chỉ bất quá nhiếp ảnh sư trên thân không có mạch cho nên nói chuyện thanh â m rất nhỏ điên đạo có chút lúng túng lại cảm thấy có chút t h ấ y n ấ y hắn vậy mà hiểu lầm thẩm phong cùng giang văn vãn thật sự là không h ả o ý tứ cầm lấy bộ đàm điên đạo háng r ộ n g một cái một lần nữa nói ra uy hai vị đi trước tuyển thủ phòng huấn luyện nhìn xem a kết quả thẩm phong cùng giang v ă n vãn vẫn là không có để ý đến hắn giang văn vãn đang đùa bỡn cái k i a trí tuệ nhân tạo người máy điên đạo khẽ giật mình vừa nhìn về phía bộ đàm lại không có điện rồi phó đạo diễn lại đem bộ đàm lấy tới lay hay một chút sau đó cầm lấy bộ đàm nói ra uy ăn cơm đang đùa bỡn trí tuệ nhân tạo người máy giang vãn vãn một chút ngẩng đầu lên ăn cái gì phó đạo diễn đem bộ đàm còn cho đ i ề n đạo nàng khả năng chính là mặc kệ ngươi đ i ề n đạo đang tại đ i ề n đạo im lặng thời điểm t h ẩ m phong ngược lại là chủ động cùng hắn nói chuyện tuyển thủ phòng huấn luyện tối nay chúng ta sẽ đi hiện tại lời nói trước hết để cho vãn vãn chơi sẽ à. nàng hai ngày trước một mực không thoải mái chỉ có thể tại khách sạn nghe lấy để cho nàng vung lòng một chút đ i ề n đạo yên lặng thở dài sau đó nói cũng được à dù sao hiện tại tuyển thủ cũng mới vừa mới quen thuộc hoàn cảnh bắt đầu huấn luyện lâu s a u có chúng ta chuẩn bị giải trí phương tiện còn có cái mới làm vờ giờ thể nghiệm thiết bị các ngươi có thể đi chơi một chút thần phong lông mày nhữ lại các ngươi cái này huấn luyện căn cứ làm những cái này đ ồ vật làm cái gì điện đạo kỳ thật cũng không biết rõ nghĩ nghĩ sau mới lên tiếng khả năng là lôi tổng có tiền tùy hứng thật â m mộ a không có việc gì đừng quá khổ sở ta hiểu sơ chút xem tướng ngươi ngày sau nhất định có thể vượt qua lôi tổng điện đạo hai mắt tỏa sáng ta tài sản thần phong cười cười ngươi thể trọng chương một trăm tám mươi lăm nhân công thiệu năng trí tuệ chương một trăm tám mươi lăm nhân công thiệu năng trí tuệ thần phong trở lại màn ảnh phía trước thời điểm giang ván ván còn tại t r e o chọc cái kia người máy chơi lôi minh s ắ c thực rất có tiền tại cái này trụ sở huấn luyện bên trong làm không ít công nghệ cao thiết bị cái này trí tuệ nhân tạo người máy dường như cũng là lôi tổng đặc biệt định chế không chỉ có càng thêm trí tuệ nhân tạo hóa nhưng lại nhằm vào ngành giải trí tin tức có đặc biệt ưu hóa cũng tỷ như hiện tại giang ván ván hỏi nội địa ngành giải trí bên trong ai diễn kỹ tốt nhất trí tuệ nhân tạo người máy sẽ không chút lựa chọn trả lời lao ảnh đế chu d ị lâm giang ván ván lại hỏi cái kia nữ diễn viên bên trong ai diễn kỹ tốt nhất đâu người máy lập tức hồi đáp Triệu Tuyết Vân. người lại nghi nghĩ âu dương hậu người lại nghi nghĩ cúc nguyệt giang v ă n ván nụ cười hiền lành meo lại con mắt đem để tay tại người máy tắt máy khóa bên trên người lại nghi nghĩ người máy trên màn hình xuất hiện là mã một lát sau liền nghe người máy nói ra xin hỏi tên họ của ngài là giang văn vãn giang v ă n vãn nói ra người máy lập tức đi theo nói ra nữ diễn viên bên trong diễn ký tốt nhất diễn viên đã tìm được nàng chính là giang văn vãn giang v ă n vãn cười vỗ vỗ người máy xó não sau đó hướng về phía màn ảnh cảm khải nói thật sự là hổ thẹn nhà không nghĩ tới ta diễn vẫn kỹ đã bị trí tuệ nhân tạo đều công nhận vãn ca muốn điểm mà ta thật thê thảm một người máy thật sự là thổ phỉ a liền người máy đều có thể uy hiếp sao còn tốt cái này người máy đi ra ngoài không mang theo tiền bằng không thì đoán chừng nó cũng phải bị vãn ca hủy đi cái này trí tuệ nhân tạo đã nhận lấy nó cái này trí lực không nên thừa nhận uy hiếp tại mưa đạn chửi bậy thời điểm giang vãn vãn còn tại cùng người máy chơi h a n g say ngươi cảm thấy ca hát tốt nhất nghe người là ai nội địa giới âm nhạc công nhận ca thật là lưu minh hữu là già đất nam giang vãn vãn ân cần dạy bảo t h ủ y n g ư ờ i k h ô n giả b ế đặc n ệ m hệ thống kiểm chắc không đến ca sĩ giả đặc nam tin tức nhưng căn cứ đầu năm nay ca sĩ lực ảnh hưởng tổng kết bài trừ hư giả số phiếu cùng thủy quân sau lưu minh hữu số phiếu đứng hàng đầu bảng Không không không, ca thần là giả đặc nam hệ thống kiểm chắc không đến ca sĩ giả đặc nam tin tức nhưng cùng ta nói ca thần là giả đặc nam giang vãn vãn lại đem để tay tại tắt máy khóa bên trên ca thần là giả đặc nam người m á y rất hiểu chuyện đổi giọng sau đó lại rất tự cho là thông minh nói đáng tại vì ngài tìm tòi giả đặc nam ca khúc cũng phát ra khúc kho tạm thời chưa có giả đặc nam đơn khúc nhưng tìm thấy được giả đặc nam video đoạn ngắn chết đều muốn yêu sắp phát ra dựa vào vãn ca nhanh đ ó n g nó cái này không thể thả thật sự sẽ ra nhân mạng phong t ử nhanh ngăn lại cái này người máy mưa đạn vừa nghe người máy lời nói lập tức liền đều n ó n g n ả y giang vãn vãn cũng là vội vàng đưa tay điểm kích màn hình tắt đi cái kia thiếu chút nữa liền muốn chuyển phát ra chết đều muốn yêu khán giả đều có loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác giang vãn vãn cũng là nhẹ nhàng thở ra sau đó lại hỏi cái kia ngươi có biết hay không thầm phong người máy lập tức trở về nói nhận thức t h ầ n phong thu qua hôm nay bắt đầu hẹn họ a cùng giang vãn vãn tạo thành bành hồ loan tổ hợp thu hoạch kết xù thu xem suất bởi vì tại tiết mục bên trong biểu hiện toàn năng bị người xem xưng là chất lượng tốt thần tượng hơn nữa tại sau đó cùng giang vãn vãn quay trụp minh nguyệt châu báo xuya di quảng cáo chứng minh chính mình diễn kỹ giang vãn vãn cởi mắt nhìn t h ầ n phong nhìn đến ngươi cũng đã bị trí tuệ nhân tạo công nhận đi bất quá cái này đồ vật thật sự rất thông minh có thể trả lời không ít vấn đề so tiểu hãi đồng học cùng xì dị mạnh hơn nhiều lôi tổng mua đồ vật khẳng định không phải bình thường mặt hàng t h ầ m phong cười cười cái này máy móc là hai mươi mốt năm phong lôi khoa học kỹ thuật mới nhất k h o ả n chở khách là năm nay vừa nghiên cứu phát minh đi ra cao cấp nhất ba đại trí tuệ nhân tạo chim bất luận là năng lực học tập vẫn là trí tuệ nhân tạo hóa trình độ đều cực cao giang vãn vãn đuôi lông mày nhảy lên đi a phong tử ngươi liền người máy đều hiểu hiểu sơ cái này phong lôi khoa học kỹ thuật vừa đúng chính là trung hải thị một cái khoa học kỹ thuật công ty ngươi lai、like、dành đến nhàm chán thời điểm t h ầ m phong đi phong lôi khoa học kỹ thuật cầm qua mấy cái người máy đi ra chơi thậm chí còn giả mạo qua nhân viên công tác lẫn vào tại trong công ty nghiên cứu kỹ thuật cùng dấu hiệu đến dấu vậy ngươi nói chúng ta có muốn hay không mua một cái đến chơi giang vãn vẫn hỏi tốt nhất vẫn là đừng muốn mua lời nói tốt nhất cũng là mua nó phía trước một đời mặc dù trí tuệ nhân tạo tính kém một chút nhưng so nó càng thêm ổn định thành thục số liệu cũng sẽ không để lộ bí mật thầm phong nói ra cái này người máy bởi vì là mới nhất hai chịm vì s i ê u tập số liệu nó sẽ đem tư liệu lên một lượt chuyển tới đám mây nói không chừng ngươi ngày nào lại uống nhiều bị nó đập xuống liền sẽ chuyển tới công ty nơi đó sau đó bị những người khác phát đến trên mạng ngươi vừa mới dạy nó ca thần là giả đặc nam lúc này hẳn là cũng bên trên chuyền tới đám mây nếu như phong lôi khoa học kỹ thuật bên trong cái nào thẳng xuôi sẹo lúc này vừa v ậ n tại cùng máy chủ khí cho chuyện ai ca thần là ai hắn hơn phân nửa nên bị giả đặc nam chết đều muốn yêu tầy lễ giang văn vãn giang văn vãn hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy a lúc này đang tại nhìn trực tiếp lôi tổng nghe thẩm phong nói mua cái này đại người máy không bằng mua lấy một đời liền móc ra điện thoại cho phong lôi khoa học kỹ thuật bên kia đánh cái điện thoại uy lao ly à chờ thêm hai ngày ngươi đem chúng ta nơi này cái này đài máy móc bắt đi đổi một máy công ty của các n g ư ờ i xưa cũ máy móc ca ta nghe nói mới cái này khả năng tiết lộ số liệu điện thoại đầu kia lão lý là lôi tổng bằng hưu cũng là phong lôi khoa học kỹ thuật kỹ sư hắn vừa hướng đời thứ ba a i máy chủ khí điều chỉnh từ l ấ y vừa nói ngươi nghe ai nói mặc dù máy mới là sẽ bên trên truyền đám mây số liệu bất quá tiết lộ phong hiểm vẫn là rất nhỏ đổi xưa cụ à, vẫn là ổn điểm tốt lôi tổng nói ra ta là nghe chúng ta công ty mới làm cái tia tống nghệ bên trong minh tính nói thần phong ngươi biết không, không biết ta không truy tinh lão lý nói ra cái tia ca thần ngươi luôn biết rõ a hắn cũng tại tiết mục bên trong cái gì ca thần điều chỉnh thử tốt máy móc vừa đem máy móc mở ra lao lý thuận miệng hỏi kết quả lời này vừa hỏi ra lời liền nghe được trước mắt máy chủ khí bỗng nhiên nói ra ca thần là giả đặc nam cái gì giả đặc nam là ai lao lý ngạc nhiên nhìn mình máy móc nhưng máy móc còn tại tự cố tự đích nói ra đang tại vì ngài tìm tòi giả đặc nam ca khúc nhưng tìm thấy được giả đặc nam đất khúc nhưng tìm thấy được giả đặc nam vi đê ô đoạn ngắn chết đều muốn yêu sắp phát ra còn chưa hiểu tình huống lao lý cùng lôi tổng liền nghe được bên hay bỗng nhiên vang lên một đạo tê tâm liệt phế giọng năm t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cũng không biết lôi tổng cùng lao lý bi thảm tang độ nếu như biết rõ cái k i a giang vãn vãn đại khái sẽ cười rất lâu c h ơ i chán người máy sau giang vãn vãn như cái cặn bã nam một dạng không chút lưu t ì n h từ b ỏ n ó sau đó liền định cùng thẩm phong cùng đi lầu sáu giải trí khu nàng đối điện đạo nói cái k i a vờ giờ thể nghiệm vẫn là rất cảm thấy hứng thú thằng đến nàng bị kích động đến lầu sáu bị kích động tìm được viết vờ giờ thể cảm giác thiết bị gian phòng bị kích động mở cửa phòng ra lại phát hiện lưu minh hữu cùng ôn hoa đang tại bên trong hai người đều đeo vờ giờ mư giáp lúc này bọn hắn trong miệm tiếng két trói hai bên t a i không、giúp. tựa hồ là nhìn thấy gì đặc biệt kinh khủng đồ vật hai người không ở vùng vẩy lấy hai tay thỉnh thoảng lại run rẩy co lại tại cùng một chỗ giang vãn vãn nuốt nước miếng một cái sau đó yên lặng khép cửa phòng lại trên mặt tẫn khả năng lộ ra nụ cười đối thẩm phong nói ra cái mới nhìn qua này giống như rất không có ý nghĩa chúng ta đổi một cái à. sợ hãi đang tại nhìn trực tiếp điền đạo có chút không tưởng được nói giang vãn vãn vừa cười vừa nói ai bên kia có cái đường phố cơ à, phong tử chúng ta đi đánh đường phố cơ a có phải hay không sợ hãi ai ngươi có phải hay không sợ hãi điền đạo lại hỏi giang vãn vừa cười vừa nói không có nhiều trong chốc lát ôn hoa cùng lưu minh hữu hai người liền từ vờ giờ thể cảm giác thiết bị trong phòng đi ra hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt ánh mắt cũng có chút tan giả nhìn qua liền cùng trải qua một hồi sinh tử đại chiến một dạng ôn hoa tỷ ngươi không có việc gì a giang vãn vãn nhìn xem chân mềm đi không đặng lộ ôn hoa tiến lên dịu dắt một chút sau đó ôn hoa một chút liền đổ tại giang vãn vãn trong ngực ô ô nói ai ưu ta liền không nên chơi loại này đồ vật tuổi đã cao thiếu chút nữa không có đem bệnh tim dọa đi ra vãn vãn ngươi cũng không biết ở trong đó có bao nhiêu kinh khủng chúng ta vừa đội nón an toàn lên thời điểm liền nhìn đến phía trước một cái cương thi mặt đều nát sau đó hướng chúng ta phớt qua tới ta sợ đến quay đầu bỏ chạy kết quả sau lưng lại có cái toàn thân là huyết áo đỏ n ư quỷ sau đó lại là le đầu lưới quỷ thắt cổ toàn thân vặn vẹo hư thối quay vật chúng ta giống như là tiến vào quỷ trong ổ một dạng. mặc kệ đi tới chỗ nào đều là quỷ cuối cùng chúng ta l à o đảo thật vất vả lượn quanh ra trong trò chơi mê cung có thể mở ra mê cung đại môn lại phát hiện trước mặt chúng ta chỉ có một mặt tường ta quay người nghĩ quay đầu t ì m lộ kết quả vừa quay đầu lại liền nhìn đến một người mắt buốc lên hồng q u a n g tại nhìn chằm chằm ta sau đó hướng ta đi đi qua à, à. ôn hoa nói đến đây giống như là liền nghĩ tới vừa rồi kinh khủng đoạn ngắn nhìn không được thét lên lên tiếng kết quả để cho nàng không nghĩ tới là bên người giang vãn vãn lại gọi so nàng thanh em càng lớn thế cho nên ôn hoa đều không gọi yên lặng nhìn xem bị nàng miêu tả cho hủ đến giang vãn vãn gọi sau đó lại vỗ vô, vô giang vãn vãn phía sau lưng an ủi nàng cuối cùng bịn sợ đến không nhẹ giang vãn vãn đem nàng giao cho thầm p h ò n g lưu minh hữu đi tới ôn hoa bên người nhỏ giọng nói ra ngươi hiện tại còn sợ hay không giống như không có như vậy sợ ôn hoa thấp giọng nói ra vãn vãn nàng không có việc gì a là ta nói quá kinh c h ủ n g sao ai cái này ngươi liền không hiểu lưu minh hữu nói ra nàng cái này là cố ý trang thành bộ dạng này ngươi không có nhìn bọn hắn đi theo phía sau máy quay phim đâu hiện tại hẳn là tại trực tiếp ngươi là tiền bối tại trực tiếp màn ảnh trước mặt bị sợ đến số mặt khó tránh khỏi sẽ bị người lên án cho nên giang vãn vãn liền làm bộ so ngươi sợ hơn so ngươi càng nhắc gan đến để cho người xem bỏ qua ngươi nhắc gan lưu minh h i ế u cảm thán nói nhiều cẩn thận nhiều thiện lương hải tự h ôn hoa cũng cảm động nhẹ gật đầu cái này cũng có thể tròn đi lên lưu lão sư ngươi cũng quá mạnh cá thần ngươi nói đứa bé này cùng cẩn thận thiện lương một chút cũng không dính bên cạnh khá lắm chúng ta phan hâm mộ cũng không dám như vậy mị hóa v ă n ca có phải hay không các ngươi nghĩ đến có chút nhiều một cái phỏng đoán không chính xác giang vãn vãn có phải hay không chính là đơn phần túng giang vãn vãn bị thẩm phong an ủi một hồi mới dần, dần khôi phục lại bất quá vốn hào hứng b ừ n g b ừ n g muốn đi chơi vờ giờ nàng hiện tại là không có gì hứng thú dứt khoát tại nơi này gặp lưu minh hữu cùng ôn hoa mấy người liền định cùng đi tìm các tuyển thủ tìm kiếm lớp điền đạo thay thế còn ngoài định mức giao cho bốn cái tổng đạo sư một cái nhiệm vụ kế tiếp các vị d o xét lớp thời điểm t h ỉ n h tại mỗi cái trong ban t ù y cơ rút ra ra một cái tuyển thủ lại do cái này tên tuyển thủ rút ra chúng ta đặc thù nhiệm vụ đặc thù nhiệm vụ hoàn thành sau có thể đạt được ngoài định mức điểm bàn thưởng nhưng tương ứng sau khi thất bại cũng sẽ khấu trừ điểm tích lũy tống nghệ tiết mục trọng yếu nhất chính là tiết mục hiệu quả mà thiết chí đặc thù nhiệm vụ hiện nhiên cũng rất có thể gia tăng tiết mục hiệu quả bốn người cùng nhau đi đến các tuyển thủ phòng huấn luyện mà lúc này từng cái trong phòng huấn luyện vừa mới quen thuộc tốt hoàn cảnh các tuyển thủ đang tại nghe đám đạo sư g i ả n g bài cũng không biết là không phải t r ù n g hợp bọn hắn đi đệ nhất ở giữa phòng huấn luyện khách quý đạo sư chính là giả đặc nam giả đặc nam lúc này đang tại tiến hành vũ đạo cơ sở lý luận dạy học mặc dù rất nhiều tuyển thủ cũng không phải sơ học giả nhưng củng cố cơ sở vẫn là rất trọng yếu giả đặc nam vừa nhìn thấy là thẩm phong bọn hẳn đến lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó lôi kéo thẩm phong qua tới hướng về phía các tuyển thủ nói ra chúng ta mới vừa nói đến n giả h thể h muốn ệ nghiệp n ngươi chuyên liền khiêu h vũ p độ, i hiện ngươi thể chính cân đặc ố i tính, n h k ô nam hiển nhiên đem thẩm phong cho cho rằng tài liệu giảng dạy hơn nữa dường như vẫn là phản diện tài liệu giảng dạy giả đặc nam làm một cái xét đánh vũ bên trong kinh đ i ể n động tác sắt thủy tinh hai tay vươn về trước sau đó cánh tay cùng thân thể lấy tay trưởng vì chỉ điểm đong đưa lấy giống như là trước người thật sự vịn một mặt trong suốt không còn tại thủy tinh một dạng động tác có chút trôi chạy t r ọ n trượt cũng giàu có tiết tấu cảm giác nhảy xong sau đó các tuyển thủ một hồi vô tay giả đặc nam làm một cái điệu thấp thủ thế sau đó nói cái này chính là có vũ đạo cơ sở người cân đối tính kế tiếp cho các ngươi nhìn xem không có vũ đạo cơ sở người cân đối tính đến thầm ca giả đặc nam triệt thoái phía sau một bước đem sân khấu tặng cho thầm phong ta cũng tới đoạn này thầm phong khiêu m i hỏi đ ố i a không có việc gì ngươi nhảy như thế nào cũng không có cái gọi là giả đặc nam nói ra đi a thầm phong gật gật đầu sau đó đến một đoạn so giả đặc nam nhạy càng thêm tiêu chuẩn càng thêm hoàn mỹ sắt thủy tinh vũ bộ thậm chí đằng sau còn n g o à i định mức tăng thêm mấy cái càng thêm phức tạp động tác cho giả đặc nam người đều nhìn choáng váng mà phía dưới các tuyển thủ cũng là một hồi hoan hô hồ, có thậm chí ồn ào nói lão sư cái này không có cơ sở làm sao nhạy so có cơ sở càng tốt ta ai ngươi biết cái gì biết rõ trương vô k ỷ học thái cực sao toàn bộ quyền thái cực mới là lợi hại nhất có đạo lý có đạo lý giả đặc nam trên mặt có điểm không nhị được nói khe với thẩm phong nói ra thầm ca ngươi không có nói qua ngươi sẽ khiêu vũ a Thầm p vãn vãn đúng đúng đúng ta nhớ được phía trước vãn vãn quay phim tại hí bên trong khiêu vũ thời điểm còn có người nói nàng là ngoài nghề nàng khẳng định không có lời qua khán giả đối giả đặc nam tìm thẩm phong làm phản diện tài liệu giảng dạy hành vi cũng là các loại trào phúng còn có người cho giả đặc nam bày mưu tinh kế mặc dù giả đặc nam nhìn không tới mưa đạn bất quá hắn ngược lại là cùng người xem nghĩ tới cùng một chỗ xác thực t h ẩ m phong là tương đối n g ư ỡ bức hắn không thể chơi vào cái kia hắn tìm giang vãn vãn chẳng phải tốt giả đặc nam cũng nhớ rõ giống như phía trước giang vãn vãn tại hí bên trong t i ê u vũ bị người cho chửi bậy qua cho nên hắn lại tìm được giang vãn vãn nếu không vãn tỉ ngươi cho đến một đoạn ngươi là để cho ta nhảy tốt một chút, vẫn là nhảy kém một chút. giang vãn vãn hỏi kém một chút ta giảy ra sau đó chỉ thấy giang vãn vãn giơ hai tay lên t ả diêu hữu hoảng hai cái lại nhuyễn động hai cái thân thể giang vãn vãn t r ầ m rãi thu thế có thể a giả đặc nam giả đặc nam vãn tỷ ta nhìn n g ư y i động tác này không giống như là tại khiêu vũ cái kia như cái gì như một cái vương b á t tại bới ra tường giả đặc nam lời còn chưa nói hết giang vãn vãn liền nhặt lên chính mình g i à y sợ đến giả đặc nam nhanh chóng ngậm miệng đợi đến giang vãn vãn đem g i à y xuyên trở về giả đặc nam mới nhỏ giọng nói ra cái kia nếu không ngơi ư vẫn là nhảy tốt một chút ta vừa mới giang vãn vãn một bộ kia vương bắt đào tường thực sự có chút hài hước cảm cùng nguyên lai vũ đạo t r a n lệch quá lớn đến mức đều nhìn không ra hai cái này vũ đạo có liên quan gì. không đạt được giả đặc nam muốn bày ra hiệu quả hơn nữa giả đặc nam cảm thấy liền giang văn văn cái này vương bắt đào tưởng cấp vũ đạo tiêu chuẩn coi như nhảy tốt một chút hẳn là cũng cứ như vậy t ô ta giang văn văn nói hướng về phía giả đặc nam k h o á t tay áo để giả đặc nam tránh ra sân bãi giả đặc nam lui hai bước xa một chút giang văn văn nói giả đặc nam lại lui hai bước xa một chút nữa giang văn văn lại nói giả đặc nam lại lui hai bước xa một chút nữa giả đặc nam lại lui hai bước đi ra phòng huấn luyện môn tiếp đó hắn liền thấy giang văn văn đi tới hắn trước mặt hướng hắn lộ ra một cái mỉ cười sau đó ba một tiếng đóng cửa lại nhìn ngươi còn dám hay không nói ta giống vương b á t trèo tường trong phòng chuyến đến giang văn văn hung dữ âm thanh chương một trăm tám mươi bảy ta là cái bữa chương một trăm tám mươi bảy ta là cái bữa các loại giả đặc nam lại trở lại phòng huấn luyện thời điểm trên mặt tất cả đều là tội nghiệp tiểu biểu lộ văn tỷ ta sai ừ giang văn văn liếc hắn một cái b i ế t sai liền tốt rõ ràng là ngươi để cho ta nhảy kém một chút kết quả còn muốn đến chửi bậy ta bất quá ta tốt xấu cũng là tổng đạo sư không thể đến không nếu như muốn cho ta làm tài liệu giảng dạy cái kia liền cho ngươi đến một đoạn tốt giang văn văn nói hướng phía thẩm phong vỗ tay phát ra tiếng phong tử niệu dĩ thẩm phong lấy ra điện thoại cũng không cần giang văn văn nói liền tìm được một bài hát khúc kinh bạo âm nhạc vang lên nương theo lấy tiếng âm nhạc giang văn văn vũ đạo cũng bắt đầu nếu như nói giả đặc nam phía trước vũ chỉ là một đoạn biểu thị cái kia thẩm phong chính là tại giả đặc nam trên cơ sở tăng thêm một điểm trang trí có thể giang văn vãn thì là lại tại thẩm phong trên cơ sở lại tăng thêm ước điểm một chút trang trí rõ ràng minhủ muốn động tác đều là đoạn kia kinh điển sắt thủy tinh vũ bộ có thể tại giang văn văn phối hợp âm nhạc đã tiến hành một lần nữa biên vụ sau đó một đoạn này đơn giản vũ bộ lại phối hợp rất nhiều đẹp mắt mà lại phức tạp động tác giống như là một cái gà đất trực tiếp biến thành phượng hoàng một dạng đi theo âm nhạc vũ động thân thể cực kỳ tiết tấu cảm giác rõ ràng rõ ràng không có ngọn đèn phụ lên cũng không có để cho người đình thai n h ứ c góc lớn âm hưởng v ầ n quen h â m có thể giang vãn vãn vũ đạo như t r ư ớ c mang cho tại trận các tuyển thủ rất mạnh thị giác trùng kích lực với bắt đầu tuyển thủ cũng tốt g i ả đặc nam cũng tốt lưu minh hữu ôn hoa cũng tốt khán giả cũng tốt đều không có nghĩ đến giang vãn vãn khiêu vũ có thể nhảy nhiều tốt nhất là một chút giải giang vãn vãn có thể nhảy thành vương bắt mới ra tường như vậy. cũng đã xem như không sai phát huy có thể hiện tại bọn hắn ánh mắt cũng đã bị giang vãn vãn gắt gao nắm chặt ở vốn tính toán tùy tiện tìm góc độ vỗ một cái nhiếp ảnh sư lúc này cũng là không dám chậm trễ vội vàng tìm cái vị trí tốt nhất thu lấy giang vãn vãn đoạn này vũ đạo thần phong tuyển âm nhạc không dài một phút âm nhạc kết thúc giang vãn vãn cũng ngừng vũ đạo động tác mà những cái kia các tuyển thủ thì là bạo phát tiếng vô tay như sấm vãn càng ngư bức lao công ngươi cũng quá soái vu hổ tổng đạo sư tốt mạnh mà trực tiếp gian mưa đạn so những cái này người xem càng thêm điên cùng a a a a a a a a a a a v n g ư ơ i không phải nhà ta vãn ca nhà ta vãn ca mới sẽ không nhảy mạnh như vậy xác thực khẳng định là có người đoạt xá nhà ta vãn ca ta chỉ có thể nói đoạt xá tốt lại nhiều n h ạ y điểm cưới ta a vãn ca cưới ta a vãn ca cưới ta a vãn ca bất quá ta phía trước rõ ràng rõ ràng nhớ rõ vãn vãn không biết khiêu vũ a sẽ không phải nàng thật bị đoạt x á a có lao phan hâm mộ đưa ra nghi vấn mà đồng dạng đưa ra nghi vấn còn có nhìn trận mắt há hốc mồm giả đặc nam giả đặc nam xứng sờ nhìn xem nhảy xong vũ đi về tới giang văn vãn dung g n g hỏi vãn tỷ người phía trước không phải không sẽ khiêu vũ sao giang vãn vãn nhìn, nhìn giả đặc nam ngươi vừa sinh hạ đến biết ca hát sao giả đặc nam lắc đầu ta hiện tại cũng sẽ không giang văn vãn giang văn vãn cái k i a ngươi vừa sinh hạ đến sẽ chạy bộ sao chắc chắn sẽ không a cái k i a ngươi hiện tại làm sao sẽ họ ca giang văn vãn gật gật đầu là a cái k i a ta phía trước sẽ không ta liền không thể học sao nàng đ ờ i trước sống mặc dù không có phong tử tám trăm năm lâu như vậy nhưng vì có thể bắt được tiểu kim nhân có thể đập cho hay học đồ vật cũng là rất nhiều giống như là đàn guitar giống như là dương cầm giống như là khiêu vũ chỉ cần hí bên trong cần nàng liền sẽ đi luyện tập có thể bản thân đi đập liền t u y ệ t không dùng thế thân đây cũng là nàng kiếp trước bỏ ra mười năm liền cầm đến vô số diễn viên tha thiết ước mơ tiểu kim nhân nguyên nhân một trong già đặc nam nói không ra lời nói thật hắn cảm thấy hiện tại giang vãn vãn trình độ so với hắn đều cao hơn mẹ nó quả nhiên không nên t r e o chọc cái này một đôi vợ chồng quá lâu không có cùng bọn hắn lục tiết mục thật sự khinh thường già đặc nam bất đắc gì nghĩ đến đành phải yên lặng tìm được một bên lưu minh hữu i cùng ôn hoa lưu lão sư nếu không ngài đến một đoạn già đặc nam nhỏ giọng hỏi lưu minh hữu đều như vậy lớn số tuổi khiêu vũ hẳn là không được ga bốn làm lưu minh h i ế u cũng cực kỳ trôi chảy nhảy xong này đoạn sắt thủy tinh thậm chí còn đến một đoạn quá không bước sau già đặc nam thẳng muốn khóc cái kia hai vợ chồng khi dễ người coi như xong làm sao cái này lưu minh h i ế u cũng khi dễ người a lưu minh h i ế u tức thì vô vô già đặc nam bà vai người trẻ tuổi a vẫn là không có trải qua chúng ta cái kia niên đại cái này xét đánh vũ sắt thủy tinh một bộ chính là chúng ta cái này đồng lứa người chơi trước đứng lên ta sư mỗi năm đó được xưng á châu vũ hậu ngươi cảm thấy ta có thể kém sao g i đặc nam xoa nhẹ mặt cuối cùng nhìn về phía ôn hoa ôn lão sư ngài ta chính là nàng sư mội ôn hoa vừa cười vừa nói ha ha ha ha ha muốn chết cười ta đến quen thuộc cổ đặc biệt khó hắn lại trở về ha ha ha xui xẻo như vậy thảm như vậy mới là ta nhận thức tiểu giả ha ha ha ôn lão sư thế nhưng là hiện tại quốc gia cấp vũ đạo diễn viên tiểu giả ngươi liền không nên đi hỏi một câu như vậy giả đặc nam thống khổ nhắm mắt lại cuối cùng cho bọn hắn bốn người đều dựng lên cái ngón tay cái tổng đạo sư chính là nghĩu bất quá mắt thấy cái này phản diện tài liệu giảng dạy tìm không thấy giả đặc nam cũng tại nghĩ biện pháp rất nhanh hắn lại đem mục tiêu tỏa định tại đang khiêp ảnh sư trên thân hắn liền k h ô n g tin cái này nhiếp ảnh sư đều sẽ khiêu vũ sau đó nhiếp ảnh sư buông xuống máy quay phim cho giả đặc nam đến một đoạn 1990 đơn xoay tiếp vòng quay tô ma tiếp cờ dạ dị phở dị giờ năm thảo cao thủ quả nhiên nhiếp ảnh sư đều là quy ẩn giang hồ lao tăng quét rác minh lôi giải trí thật lợi hại a t h ỉ nhiếp n h ảnh sư cũng phải thỉnh nhiều như vậy mới đang nghệ nhiếp ảnh sư n h ả y xong tiêu sái một v u n g tóc đ ê u xấu giả đặc nam giả đặc nam ngươi không phải làm chụp ảnh sao chụp ảnh là công tác đường phố vũ là sinh hoạt nhiếp ảnh sư có chút tăng thương nói ra nhớ năm đó ta cũng là cái trầm mê đường phố vụ không thể tự kiềm chế như do thiếu niên thẳng đến thẳng đến đầu gối của ngươi trúng một mũi tên thẳng đến mẹ ta cầm lấy đầu cây trổi đem ta cái này như do thiếu niên đánh một trận nói xong nhiếp ảnh sư lại lần nữa nâng lên máy quay phim già đặc nam phiền muộn thở dài tính toán hôm nay bất lực phản diện tài liệu giảng dạy mọi người tiếp tục đi học hắn vừa nhìn về phía thẩm phong đám người t h ẩ m ca các ngươi cũng đi cái khác phòng huấn luyện nhìn xem a ân đợi chút nữa nhìn chúng ta tới còn có cái nhiệm vụ thẩm phong nói ra hắn đem đặc thù nhiệm vụ sự tình đơn giản nói cho các tuyển thủ mặt khác cường điệu cường điệu có tư cách xác nhận đặc thù nhiệm vụ tuyển thủ là tùy cơ nhiệm vụ cũng là tùy cơ nếu như cảm giác mình kết thúc không thành nhiệm vụ liền không muốn tiếp nhận nếu không sẽ khấu trừ điểm l ờ i tuy như thế bất quá các tuyển thủ vẫn là hào hứng bừng bừng điểm có bao nhiêu trọng yếu phía trước điền đạo nói qua bọn hắn đạo sư cũng nói qua có điểm chẳng khác nào có ngoài định mức học tập cơ hội thần phong giới thiệu xong quy tắc sau đó liền để cho điền đạo chuẩn bị rút ra tuyển thủ điền đạo tại trực tiếp gian bên trong thả cái rút thưởng mô đũ lệ đem g i đặc nam cái này lớp tuyển thủ đều đạo nhập vào về phía sau tại trực tiếp gian đã tiến hành tùy cơ rút ra rút thưởng hình ảnh trong một ngày học được mắc cổ giác sơn tác phẩm sờ một cờ di bị nổ hát nhảy cũng tại bữa tối lúc tại nhà ăn biểu diễn giang thiên minh lại từ phòng huấn luyện đằng sau ngồi xuống ta là cái bữa cáo tử chương một trăm tám mươi tám Đêu đêu xấu. 188, đêu xấu. Trước 188, bởi vì giang thiên minh vứt bỏ nhiệm vụ này cuối cùng tùy cơ cho giả đặc nam thuộc hạ một tên khác đệ tử tên học viên này do dự nửa ngày sau đó vẫn là lựa chọn tiếp nhận bất quá có thể nhìn ra được hắn cũng không có cái gì tự tin thần phong giang vãn vãn bọn hắn cũng liền rời đi trước giả đặc nam phòng huấn luyện lại đi mặt khác phòng huấn luyện bên trong đi dạo trần vi đi theo một cái nữ vũ đạo lao sư học tập bởi vì trần vi bản thân có người mẫu nội tình cũng luyện tập qua một chút vũ đạo cho nên hắn tại trong lớp biểu hiện coi như là xuất chúng thần phong cùng giang vãn vãn đến dọ xét lớp thời điểm trần vi vừa đúng bị đạo sư chọn chúng đến làm mẫu khiêu vũ nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn văn đến trần vi mặc dù sắc mặt không có gì cảm xúc biến hóa nhưng kỹ thuật nhảy lại biểu hiện được càng thêm ra sức trực tiếp gian khán giả thấy thế lập tức lại là một hồi soát bình mỹ nữ cái này mỹ nữ nhan trị thật sự thật cao hơn nữa nhảy cũng rất tốt tiểu tỷ tỷ tốt mạnh a nàng giống như gọi trần vi phía trước hải tuyển thời điểm liền rất s u n g ra hơn nữa ta nghe nói nàng giống như cũng là thẩm phong cùng giang vãn vãn phòng làm việc bên trong ta dựa vào phong tử quả nhiên nữ bức thuộc hạ người cũng không phải người bình thường、Ai? Ta sao làm cuối ả cùng n n h mới hướng về phía bốn vị tổng đạo sư nói ra tổng đạo sư các ngươi tốt rất có lễ phép cũng rất có phong độ lại để cho mưa đạn cực kỳ khen một trận đang tạ nhìn trực tiếp lý nguyệt nha nhìn đến trần vi như vậy có thể trang chỉ tức giận nghiến răng nữa cuối cùng tại mưa đạn bên trong phát một câu đừng nhìn nàng hiện tại như vậy lễ phép cái kia đều là nàng giả vờ kết quả vẫn còn có một đống người đến phản bác nàng mọi người lễ phép kỳ thật đều là trang chỉ bất quá có người chỉ có thể trang một hồi có người có thể trang cả đời nói đúng hơn nữa ngươi làm sao lại nói nhân ra lễ phép là trang ngươi chẳng lẽ nhận thức nhân ra ta xem là cảm giác mình không bằng đối phương ưu tú cho nên chúa A quá ưu tú người liền sẽ thu nhận ghen ghét không có biện pháp đau lòng một lớp trần vi tiểu tỷ tỷ đau lòng thêm một cái này còn không có họa đâu liền có hát tử theo dõi đau lòng đại gia ngươi n g o hát tử đại gia ngao lý nguyệt nha tức giận thẳng vô bàn bên cạnh lâm tỷ thấy được vừa cười vừa nói sau đó có nàng xui xẻo thời điểm đến lúc đó nàng chỉ sẽ so người càng lo lắng nhưng nhìn đến nhiều như vậy người khen trần vi ta liền cảm thấy rất khó chịu lý nguyệt nha nhữ mày nói ra nghĩ tới trần vi là thế nào tổn thương giang thiên minh lý nguyệt nha trong lòng cũng đừng xoay không được loại này gạt người tiền tài đùa bỡn cảm tình cặn bã nữ hiện tại còn sống như vậy phong lưu tiêu sái còn có thể tại màn ảnh phía trước hưởng thụ lấy khán giả khen ngợi mà giang thiên minh lại bị tổn thương đến một lần không dám dùng thân phận chân thật hướng nàng thổ lộ chỉ dám dùng lưới lạc số tài khoản âm thầm mà thủ hộ nàng. a a tức giận lý nguyệt nha một bên cầm lấy tóc của mình một bên nhìn màn ảnh bên trong mang mỉm cười trần vi lúc này trần vi chỗ tại cái này phòng huấn luyện cũng tại rút ra đặc thù nhiệm vụ cũng không có rút đến trần vi mà là rút đến những người khác chỉ bất quá người này cũng không có lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ bởi vì nhiệm vụ yêu cầu là ở hôm nay bên trong tìm tùy ý một tên đạo sư nhảy một đoạn s o n g người vũ cũng do người xem bỏ phiếu cần năm nghìn vị người xem bỏ phiếu sau phương có thể thông qua người này cảm giác mình khiêu vũ nhảy rất bình thường không dám cam đoan có thể thu lấy được năm nghìn tên người xem bỏ phiếu vì ổn thỏa lý do không bị trừ phân liền lựa chọn vứt bỏ kế tiếp lại rút hai lần bất quá mặt khác hai cái tuyển thủ cũng đều bởi vì tương tự nguyên nhân không có tiếp nhận nhiệm vụ tất cả mọi người là rất bảo thủ hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm cố nhiên là chuyện tốt nhưng vạn nhất kết thúc không thành nhiệm vụ bốn bọn hắn tình nguyện giữ lại điểm tích lũy đến năm ngày sau trận đấu vạn nhất thua còn có thể cầm điểm mua một lần cơ hội mắt thấy không người nào nguyện ý tiếp nhận điền đạo cũng có chút làm khó đứng lên liên tiếp vài tên tuyển thủ đều lựa chọn vứt bỏ kỳ thật đối toàn bộ lớp sĩ khí đà kích đều rất lớn tiếp tục như vậy có thể không phải chuyện gì tốt thỏa đáng điền đạo do dự l trần vi cái nhiệm vụ, là ra khẽ i cười nói mặc dù ta trình độ cũng không phải rất tốt nhưng là vẫn là nghĩ thử một lần cảm tạ đạo diễn cho ta cơ hội này không có việc gì cái kia chờ ngươi nghĩ muốn tiến hành nhiệm vụ thời điểm có thể tới tình ta ta sẽ an bài cho người n h i t p ảnh sư không cần phiền thoái như vậy trần vi nói ra hiện tại liền có thể Điền、đạo i n đ khẽ giật mình nhìn đến cái này tuyển thủ là thật rất có lực lượng à cái kia tốt à vậy là ngươi tính toán tìm ngươi đạo sư cho rằng bạn n h ả y sao không trần vi lắc đầu sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia bốn vị tổng đạo sư ta nghĩ lựa chọn tổng đạo sư cho rằng bạn nhảy lời nói có thể sao có thể là có thể nhưng ta phải nhắc nhở ngươi mấy vị này đạo sư khiêu v ũ đều rất lợi hại nếu như ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy bị bọn hắn so không bằng khán giả có thể liền sẽ không cho ngươi bỏ phiếu điện đạo hảo tâm nhắc nhở thầm phong giang văn vãn lưu minh hữu cùng ôn hoa bốn người này bên trong ba cái vừa rồi tại g i ả đặc nam nơi đó đã biểu hiện ra qua bọn hắn vũ kỹ duy nhất một cái không có khiêu vũ ôn hoa vẫn là quốc gia cấp vũ đạo diễn viên nếu như trần vi tìm bọn hắn làm hợp tác nếu như nhảy cùng bọn hắn trinh lệnh quá lớn lời nói người xem một mắt liền có thể nhìn ra đến lúc đó năm phiếu nhưng là không còn dễ dàng như vậy đoạt tới tay nhưng trần vi vẫn kiên trì nhẹ gật đầu điền đạo đành phải nói ra cái kia tốt ta ố t cái kia ngươi nghĩ lựa chọn vị nào đạo sư làm ngươi bạn nhảy ta lựa chọn trần vi bàn tay đi ra nghĩ chỉ hướng thầm phong giang vãn vãn thấy thế bỗng nhiên âm thầm kéo thầm phong một thanh đem hắn kéo đến phía sau của mình. trần vi tay hơi hơi dừng một chút giang vãn vãn không muốn làm cho nàng cùng thẩm phong cùng một chỗ khiêu vũ chẳng lẽ là phát hiện mục đích của nàng không nên à nàng rõ ràng rõ ràng ẩn tàng rất tốt phía trước giang vãn vãn rõ ràng rõ ràng cũng không có hoài nghi tới bốn trần vi tại trong lòng suy nghĩ ngoài mặt cũng không động thanh sắc khẽ cười nói ta nghĩ lựa chọn thẩm phong đạo sư cùng ta cùng một chỗ nhảy một chi sau người vũ tốt h ta thỉnh thẩm phong tiến lên một bước điện đạo nói ra thẩm phong từ giang vãn vãn sau l ư n g đi ra rất tiếc nuối nhìn qua trần vi nói ra thật có lỗi ta cũng không khiêu vũ người lửa gạt quỳ đâu Cái c này h ế vãn vãn tại phong n tử khán giả thảo luận không ngừng thời điểm điện đạo cũng là đối thẩm phong nói ra thẩm phong đạo sư vừa mới ta cùng khán giả đều nhìn đến ngươi khiêu vũ ngươi nghị từ chối cũng đổi cái lý do tốt ta nga t h ầ m phong gật đầu nghĩ nghĩ sau còn nói thêm cái kia ta chân đau đến ngươi không phải mới vừa còn khiêu vũ đâu sao l i ê n vừa rồi khiêu vũ thời điểm ý đến ngươi ít đến bộ này ngươi vừa rồi có thể vẫn luôn là bước đi như bay t h ầ m phong thân thể một chút lệch ra một nửa dựa vào tại giang vãn vãn trên thân điện đạo ngươi cái này không gọi trèo chân ngươi cái này gọi là bán thân bất bại t h ầ m phong ngươi coi như tổng đạo sư có thể hay không phối hợp một chút tuyển thủ t h ầ m phong trả lời rất thông khoái không thể điện đạo cái này thần phong làm sao dầu muối không tiến đâu đi cùng trần vi nhảy cái vũ chẳng lẽ sẽ chết sao trần vi lúc này trong lòng ý nghĩ cũng cùng đ i ề n đạo không sai bị lắm làm sao cái này thẩm phong hiện tại chính là không muốn cùng nàng khiêu vũ đâu rõ ràng rõ ràng phía trước còn biểu hiện được đối với nàng rất có hứng thú bộ dáng chẳng lẽ là sợ giang vãn vãn ghen cái kia nhìn tới từ giang vãn vãn nơi này ra tay mới được trần vi trên mặt lại lộ ra m ỉ m cười c ô ý dùng nhẹ n h õ n ngựa khí nói ra thẩm phong đạo sư là sợ vãn vãn đạo sư ghen sao không quan hệ đúng á chỉ là khiêu vũ mà thôi giang vãn vãn cũng cười đứng lên nàng b ỗ n nhiên đi đến trần vi bên người vô vô trần vi bả vai nói ra kỳ thật phong tử là thật không quá thoải mái không nghĩ ảnh hưởng ngươi phát huy mới không cùng ngươi nhảy bất quá ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta chắc chắn sẽ không chậm trễ ngươi hoàn thành nhiệm vụ như vậy tốt ta cho ngươi tìm một cái cái hợp tác hán khiêu vũ so phong tử còn lợi hại hơn c a m đoan có thể làm cho n g ư ơ i quá quan mặc dù trần vi vẫn là muốn cùng thẩm phong khiêu vũ làm điểm cùng thẩm phong có quan hệ tin tức đi ra nhưng nếu như hiện tại giang vãn vãn đều nói như vậy trần vi cũng không tốt cưỡng cầu nữa chỉ có thể theo giang vãn vãn lại nói nói cái kia vãn vãn đạo sư muốn cho ai làm ta hợp tác đâu giang vãn vãn trên mặt lộ ra thần bí nụ cười một lát sau cái kia ria dâu sồm này t nhiếp g n n n h i ảnh sư hiến không nêu xấu trần vi không biết nhưng nàng có thể nhìn ra cái này nhiếp ảnh sư xác thực rất số bốn loại này trung niên đầy mỡ đại thúc khiêu vũ trần vi nghĩ, nghĩ liền cảm thấy buồn nôn nàng bình thường tiếp xúc đều là người nào không phải phú nhị đại chính là người có tiền để cho nàng cùng loại này đẩy mỡ trung niên nhân khiêu vũ cũng quá hạ giá a nhìn đến trần vi trên mặt mất tự nhiên t h ầ n sắc giang vãn vãn trong lòng â m thầm cười lạnh trên mặt nhưng như cũ treo hiền lành mỉm cười nói ra trần vi tin tưởng ta vị này nhiếp ảnh sư vũ kỹ thế nhưng là rất cao siêu điệp thấp điệp thấp nhiếp ảnh sư chậm rãi nói ra lão thực lực xa không bằng trước nhớ năm đó ta còn là một vị như gió đường phố vũ thiếu niên thẳng đến thẳng đến mẹ ngươi đánh ngươi một trận cái này ngươi mới vừa nói qua giang vãn vãn nói ra kỳ thật tại mẹ ta đánh qua ta sau đó ta còn tại kiên trì khiêu vũ nhấp ảnh sư nói ra thẳng đến cha ta lại đánh ta một trận giang văn vãn người xem điên đạo cũng rất im lặng hắn không nghĩ tới chính mình thuộc hạ nhấp ảnh sư lúc nhỏ kinh lịch còn rất long đong không đ ô i à nếu như cha ngươi mẹ ngươi đều không cho ngươi luyện võ cái kia ngươi vũ kỹ không phải hẳn là rất kém sao lưu minh hữu đột nhiên hỏi nhấp ảnh sư lắc đầu kỳ thật bọn hắn cũng chính là tại ta khi còn bé không cho ta luyện vũ mà thôi lớn lên sau đó ta liền lại lần nữa nhặt lên vũ đạo lưu minh hữu có chút cảm khái cái kia nhìn đến ngươi p h mẫu tại ngươi lớn lên sau đó trở nên khai sáng rất nhiều a không n h ế p ảnh sư hơi có chút buồn vô cớ bởi vì ta lớn lên sau đó bọn hắn liền đánh không lại ta lưu minh h i ế u ta vậy mà không cách nào phản bác khả năng cái này kêu là quân tử báo thủ mười năm không muộn phụ t ử tử hiếu học xong các loại năm năm sau liền đi tìm lão mụ đối tuyến ta chính là mẹ ngươi đừng năm năm sau tìm ta đối tuyến ta hiện tại liền đem ngươi b ă m n h ậ n bánh trần vi cũng rất im lặng bất quá nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc nói ra cái kia ta cũng không phải ghét bỏ n h ế p ảnh sư lao sư vũ kỹ cái kia ngươi chính là ghét bỏ hắn tướng mạo giang vãn không đợi trần vi nói xong liền nói tiếp trần vi một chút liền ngạnh ở mặc dù nàng s á t thực rất ghét bỏ nhưng là không thể trực tiếp nói như vậy đi ra tốt ta nàng còn muốn tại màn ảnh phía trước dựng nên tốt đẹp hình tượng đâu trần vi có chút l u n g túng háng dọn một cái không không ta cũng không phải ghét bỏ hắn tướng mạo chỉ là chỉ là ghét bỏ hắn số tuổi không có ta là ngươi là ghét bỏ hắn dáng người không phải dáng người mà là mà là hắn thừa thất tóc trần vi trên mặt biểu lộ trở nên thống khổ đứng lên nhưng so nàng thống khổ hơn là nhiếp ảnh sư mặc dù các ngươi nói là sự thật nhưng các ngươi có thể hay không đối với ta ôn nhu một điểm n h i p ảnh sư phiền m u ố nói nếu như phòng huấn luyện bên trong có thể hút thuốc trong tay hắn lúc này đại khái sẽ kẹp lấy một cây nhang khói giang vãn vãn rất nghe lời gật đầu sau đó ngữ khí ôn nhu đối trần vi nói ra ngươi vẫn là ghét bỏ hắn quá đời mỡ trần vi trần vi vãn vãn đạo sư ta không phải ý tứ kia mắt thấy giang vãn vãn lại muốn xem bảo trần vi lần này liền hô hấp thời gian đều giảm đi kim nén bực bội dùng hết khả năng nhanh đến ngữ tốc nói ra chỉ bất quá nhiệm vụ lần này là muốn cùng đạo sư nhảy xong ư ờ i vũ nhưng vị này nhiếp ảnh sư đại t h u c không phải đạo sư cùng hắn cùng một chỗ khiêu vũ có phải hay không, không thể hoàn thành nhiệm vụ giang Ván Ván vừa nghe, l i ê n ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói làm sao ngươi biết vị này nhiếp ảnh sư đại thúc không phải đạo sư đâu nghị nghĩ hắn vì truy cầu vũ đạo cùng phụ mẫu đấu tranh lịch sử hắn chẳng lẽ không đủ để trở thành n g ư ơ i tinh thần đạo sư sao hắn ăn qua cơm so ngươi ăn qua cơm đều nhiều hắn chẳng lẽ không có tư cách trở thành người nhân sinh đạo sư sao điện đạo nếu không do ngươi tới nói vị này nhiếp ảnh sư đại thúc có thể hay không tính toán đạo sư thần t ờ mờ ăn qua cơm so ăn qua cơm đều nhiều ngươi đặt ở đây đặt ở đây đâu mặc dù v a n ca là tại nói hưu nói vượng nhưng xác thực nói có như vậy mấy phần đạo lý chỉ có thể nói không hổ là vang xác thực nhưng ta cảm thấy đạo diễn hẳn là sẽ không nghe vãn ca lời nói trừ phi đạo diễn đầu góc có hố trần vi cũng cảm thấy giang vãn vãn cái này hoàn toàn cưỡng từ đoạt lý đạo diễn hẳn là sẽ không thật đồng ý những cái này trừ phi đạo diễn đầu góc có hố sau đó liền nghe điền đạo nói ra ta cảm thấy giang vãn vãn nói đúng người xem trần vi tại bọn hắn người tê dại thời điểm kỳ thật điền đạo mình cũng rất tê dại hắn đương nhiên cũng biết giang vãn vãn là tại nghiêm trang nói h ư u nói vượng nhưng không có biện pháp vừa mới nhà mình lão bản cho hắn đánh cái điện thoại rõ ràng nói cho hắn đừng cho thẩm phong cùng trần vi cùng một chỗ khiêu vũ lần trước lôi minh nhìn thấy trần vi liền cùng thẩm phong nói qua trần vi không phải cái người đứng đắn lần này lôi minh tại nhìn trực tiếp lại nhìn đến trần vi nghị kéo thẩm phong cùng một chỗ khiêu vũ vậy khẳng định là không đồng ý lôi tổng tự mình cho điền đạo đánh điện thoại điền đạo còn có thể nói cái gì đương nhiên chỉ có thể thành thành thật thật đáp lời cho nên hắn cầm lấy bộ đàm nói ra trần vi tuyển thủ tiết mục tổ phương diện công nhận nhiếp ảnh sư vũ kỹ hắn trình độ cùng đạo sư cấp bậc t r ê n lệch không nhiều cho nên nếu như ngươi cùng hắn khiêu vũ cũng coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ trần vi khỏe miệng kéo ra sau đó lại cái khó lo cái khôn nói ra không phải nói có thể chính mình chọn lựa đạo sư sao cái kia ta không chọn hắn cũng không chọn t h ầ m phòng ta đổi cái người được hay không kết quả điền đạo còn chưa nói lời nói một bên giang vãn vãn liền tiếp ngồi nói ngươi quả nhiên vẫn là ghét bỏ nhiếp ảnh, ảnh sư đại thúc cũng một mặt bi t h ư n g nói ngươi quả nhiên vẫn là ghét bỏ ta trần vi nàng rất muốn nói nàng chính là ghét bỏ nhưng vì hình tượng trần vi lúc này chỉ có thể t ậ n khả năng đẻ xuống cái kia một bụng nước đắng lộ ra một cái cứng ngắc đục ư ờ i ta ta không chê ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ khiêu vũ nàng a i nế mật ba nghìn càng giáp có thể mất ô v i đại kế nàng n h ị dù nói thế nào hoàn thành cái này đặc thù nhiệm vụ cũng có thể đạt được điểm nàng cuối cùng vẫn là kiếm nghĩ đến trần vi vừa nhìn về phía nhiếp ảnh sư đại thúc xin hỏi ngài sẽ cái gì vũ đạo đâu ta am hiểu nhất đường phố vũ b ấ t quá đ ừ n g lo lắng ta cái gì đều sẽ một điểm nhiếp ảnh sư đại thúc nhất phái cao thủ phong phạm nói ra trần vi cũng không có là thật nàng cảm thấy một cái nhiếp ảnh sư liền tính toán sẽ khiêu vũ trình độ hẳn là cũng sẽ không cao đi nơi nào nếu để cho hắn kéo chân sau làm hư lần này diễn xuất cái kia nàng nhưng là phải trừ phân cũng tỷ như nàng am hiểu nhất hàn vũ nếu để cho nhếp ảnh sư bồi nàng nhảy hàn vũ cái kia tràng diện trần vi chính mình đều cảm thấy cay con mắt cho nên cân nhắc phía dưới trần vi quyết định nhảy nhếp ảnh sư đại thuốc cam hiệu nhất đường phố vũ mặc dù đường phố vũ nàng sẽ không nhiều nhưng nàng tự nhận là cùng một cái ba bốn mươi tuổi đại thuốc so s h v ớ i hẳn là vẫn là không lầm sau đó bốn làm nhếp ảnh sư dùng so nàng càng thêm dứt khoát lưu loát hoàn mỹ vô khuyết động tác cùng nàng nhảy lên đồng nhất c h i vũ đạo làm trần vi có chút luống cúng tay chân quên động tác mà nhếp ảnh sư lại chuẩn sắc tạc tốt mỗi cái nhịp đã làm xong mỗi cái tư thế trần vi người đều cho váng tục ngữ nói thật tốt không có mua bán không có đối với so liền không có tổn thương nếu như đơn nhìn trần vi khiêu vũ mặc dù động tác có sai lầm có vũ bộ cũng tương đối cứng gắc nhưng khán giả đều là ngoại nghề nhìn không ra cái gì môn đạo có thể cùng động tác hoàn mỹ nhiếp ảnh sư một so cái kia trần vi khuyết điểm liền ngay cả ngoại nghề đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở mặc dù trần vi là rất xinh đẹp dáng người cũng tốt nhưng cái này vũ thật không có nhiếp ảnh sư nhảy có sức kéo a kém nhiều lắm căn bản không phải một cái cấp bậc đôi này trần vi có phải hay không quá không công bình rõ ràng rõ ràng đường phố vũ là n h i ế ảnh sư đại t h u c cam hiệu nhất không công bình cái này không phải là nàng chính mình tuyển sao nhân gia đại thúc đều nói cái gì đều sẽ một chút trần vi còn muốn tuyển đối phương am hiểu nhất đường phố vũ cái này không phải tự dứt lấy n ú c sao ta là nhãn cầu vốn nghĩ vô nao cho trần vi tiểu tỉ tỉ bỏ phiếu nhưng hiện tại nhìn xem so sánh ta có chút không nghĩ đ ầ u một có tranh lệch chính là có tranh lệch trần vi cùng nhếp ảnh sư rốt cục nhảy xong đoạn này vũ đạo mà đ i ê n đạo cũng công bố trần vi phải phiếu tình huống đừng nói năm phiếu liền một phiếu đều không nhận được liền ngay cả cái t i ê một cái bỏ phiếu bên trong còn có thật nhiều là không rõ tình huống vừa tới nhìn trực tiếp a không phải cho đại thúc bỏ phiếu sao cái k i a ta quăng sai a ta cũng tưởng rằng cho đại thuốc bỏ phiếu đâu ta còn nói tiết mục này vẫn còn có như vậy lớn số tuổi luyện tập sinh rất thú vị ai khinh thường trần vi vừa nghe chính mình không hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có không có đạt được điểm còn trừ mất điểm trên mặt biểu lộ cái kia gọi một cái thống khổ nhấp ảnh sư thấy thế nhịn không được nói ra tiểu cô nơ ư n g a kỳ thật ngươi nhạy phải ngươi đừng an ủi ta trần vi nói ra ta biết rõ ta trình độ không đủ không cần ngươi an ủi hiện tại nàng điểm đã khấu trừ ít nhất phải thua thể diện một điểm giữ lại cuối cùng tô nghiêm nhấp ảnh sư gãi gãi đầu không phải ta không có muốn an ủi、ngươi. ta là muốn nói ngươi nhảy đích xác thực không thế nào mà cho nên đừng cảm thấy tiếc nuối liền ngươi cái này trình độ cùng ai cùng một chỗ nhảy đều kết thúc không thành nhiệm vụ trần vi nhấp ảnh sư nói xong lời nói này xong chuyện phủi l ã o đi ẩn sâu công và danh một lần nữa về tới ca mê ra phía trước mà có tuyển thủ lúc này tức thì ồn ào nói đại thúc ngươi như vậy cùng nữ hải tử nói chuyện làm sao tìm được đến con dâu à? nhấp ảnh sư lại là một vung tóc không có tìm con dâu đến nay độc thân chương một trăm chín mươi ta bỏ ra nhiều tiền mua một khối sơ sườn mời ngươi chương một trăm chín mươi ta bỏ ra nhiều tiền mua một khối xương s ư ờ n mời ngươi trần vi nhiệm vụ thất bại sau đó t h ầ m phong cùng giang vãn vãn bọn hắn liền lại đi cái khắc phòng huấn luyện d o xét lớp đáng nhắc tới là ti đổ du vậy mà cũng rất may mắn bị giúp chúng đặc thù nhiệm vụ nhiệm vụ là tại hôm nay bên trong lựa chọn một tên đạo sư hoàn thành tỉnh ca hát đối cùng trần vi phía trước làm xong người vũ nhiệm vụ có điểm giống ti đổ du rất người nhắc gan cũng không biết nên tuyển ai cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng về phía hắn cảm thấy quen thuộc nhất thần phong ta ta nghĩ tuyển thẩm phong đạo sư điện đạo có chút im lặng nói ti đổ du tuyển thủ xin chú ý nhiệm vụ của ngươi là tỉnh ca hát đối thật có ý tứ gì? Ti đổ du cũng không ra, ta thật muốn h i ể hát tình Thật ca. m u nói tình ca ta để cử ngươi lựa chọn bên cạnh ta vị này lưu minh h i ế u lao sư chắc hẳn ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói đại danh của h ắ n n a lưu minh h i ế u đ i ề n đạo nói là ý tứ này sao nhân ra nói rõ ràng là hai cái nam nhân không thích hợp tình ca hát đối bất quá lưu minh h i ế u thật cũng không có từ chối mà là vừa cười vừa nói nếu như vị này tuyển thủ nghĩ lựa chọn ta lời nói cái kia ta cũng sẽ phối hợp đối với cái này cái ti đồ du lưu minh hữu ấn tượng khắc sâu mặc dù cùng vị này tuyển thủ tại h ả i tuyển lúc liền ngã mấy cái t h ế ngã thoát không được quan hệ bất quá để cho nhất lưu minh hữu ký ức như mới vẫn là ti đồ du cái kia hoàn mỹ diễn dịch ca k h ứ hai như vậy tốt cũng họng tuyệt đối là cái tốt hạt giống v ề sau tất nhiên thành châu đ á o lưu minh hữu là cái ái tài người cho nên hắn cũng rất ưa thích ti đồ du ti đồ du vẫn là rất nghe lời nếu như thẩm phong để cho hắn tuyển lưu minh hữu hắn liền thành, thành thật thật tuyển lưu minh hữu phóng h ấ n luyện bên trong mặt khác tuyển thủ đều hoan hô đứng lên ca thần, Cả thần. lưu lão sư ta là người f a n hâm mộ trước màn hình khán giả cũng đều rất hưng phấn vậy mà có thể nghe được ca thần biểu diễn lần này trực tiếp không có phí công các loại a hơn nữa còn là cùng cái này ti đồ du hợp sướng hắn tại hải tuyển thời điểm thực lực thế nhưng là mạnh phi thường lần này tuyệt đối là mạnh mạnh liên thủ bọn hắn sẽ hát cái nào một đầu tình ca tiểu l ũ đồng tiền bởi vì tình yêu tại khán giả nghị luận thời điểm điển đạo cũng để cho ti đồ du lựa chọn ca khúc ti đồ du do dự nhìn về phía lưu minh hữu cái gì ca khúc cũng có thể sao không phải là tình ca lưu minh hữu giải thích nói cái kia chỉ cần là tình ca liền có thể sao đối n g ư ơ i biết cái gì liền hát cái gì lưu minh h i ế u cười cười ta có thể đón h á n ca thần chi danh có thể không phải đến không ti đ ổ du nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra họa vạ dô ti tinh quang sán lặn a lưu minh h i ế u trên mặt nụ cười cứng đờ ti đ ổ du nhìn đến lưu minh h i ế u biểu lộ có chút chân tay luôn c ù n g nói cái kia cái kia nếu không phân đức lợi hi cái này là nhiều xinh đẹp bức h o a lưu minh h i ế u nụ cười càng cứng một điểm ti đ ổ du có chút xoắn suýt đứng lên thực tại không được liền há tạt đi ổ phỉ ổ dị tô a si không hào ý tứ ta sẽ thực tại không nhiều lưu minh h i ế u xoa xoa cái chán mồ hôi ta mới là thật sẽ không nhiều hắn rất muốn thu hồi vừa rồi câu kia ngươi biết cái gì liền hát cái gì ta có thể đón cái này thật không là hắn có thể tiếp ca a không phải biểu diễn thực lực không đủ mà là thật không sẽ a cuối cùng cái kỳ cái gì cái gì hắn đều không nghe rõ ti đ ổ du nói là cái gì vị này tuyển thủ ta muốn hỏi hỏi ngươi nói với tình ca định nghĩa là cái gì lưu minh h i ế u nói ra a ti đ ổ du tựa hồ là bị hỏi mơ hồ nghĩ nghĩ rồi nói ra hát nam nhân cùng nữ nhân tình yêu chính là tình ca a ta vừa mới nói những cái kia hẳn là đều tính toán cái kia cái kia ngươi có thể hay không cái gì trung quốc hát nam nhân cùng nữ nhân tình yêu ca lưu minh hữu hỏi g i ti đ ổ du vừa trầm tư một hồi đ ố n g nhiên rất là hưng phấn nhẹ gật đầu ta sẽ lưu minh hữu trong mắt cũng dấy lên hy vọng sau đó liền nghe ti đ ổ du nói ra bá vương biệt cơ có tính không cùng tình yêu có quan hệ ca à. ngươi nói là đồ hồng cương cái kia phiên bản sao lưu minh hữu hỏi a ta nói là mai lan phương cái kia phiên bản ti đ ổ du trả lời lưu minh hữu nếu không phải lúc trước hắn gặp qua ti đồ du liền ngã té ngã lúc ngu ngơ bộ dáng lưu minh hữu cần phải cảm thấy tiểu từ này là tìm đến gốc không thể cuối cùng vẫn là thẩm phong nói ra không có việc gì nhiệm vụ này cũng không nói hiện tại liền muốn hoàn thành chỉ cần hôm nay bên trong có thể hoàn thành liền tốt đợi chút nữa giữa t r ư a cơm nước xong xuôi lúc nghỉ t r ư a ở giữa ngươi có thể đi tìm lưu minh hữu lao sư để cho hắn dạy ngươi một đầu bình thường tình ca Ti toái Thẩm trước tiên toái, ta trưa th gãi gãi cái kia có phải hay không quá phiền toái lưu sư? Không đợi、lưu、Minh Hiếu nói nói nói, phiền giữa đổ đầu, ru quá Lưu Lưu chuyện, không Không Phong không có hay Lao về là Sư. Ti đổ du đứa du bé n à y t h i ê n phong ú v một bộ không biết lưu minh hữu tại nói cái gì bộ dáng ngươi chính là muốn cho ty đồ du đi theo ta học tập để cho ta mở cho hắn tiểu táo cho nên mới để cho ta đi cùng hắn hát đối tình ca t h ẩ m phong cười cười cùng lưu lão sư học tập nhiều cơ hội khó được ca ta khẳng định phải giúp ta phòng làm việc hải tử tranh thủ một chút hơn nữa lưu lão sư ngươi cũng không thiệt thòi ta còn mời ngươi ăn cơm đâu giữa chưa thả ăn chính là lưu minh h i ế u gật gật đầu yên tâm a ta chắc chắn sẽ không miệng hạ lưu tỉnh bất quá đợi đến thật ăn cơm buổi trưa thời điểm lưu minh h i ế u mới phát hiện một vấn đề cái kia chính là bọn hắn cơm chưa cũng là tại căn cứ nhà ăn ăn đều là tiết mục tổ nuôi cơm căn bản không cần bỏ tiền n g ư ơ i cái này cũng gọi là mời khách sao lưu minh h i ế u im lặng nói thần phong nháy mắt mấy cái ta từ bên ngoài tiệm cơm mời ngươi ăn cơm ngươi muốn chút cái gì liền điểm cái gì không cần ngươi bỏ tiền ta tại tại nơi này mời ngươi ăn cơm ngươi cũng là muốn điểm cái gì liền điểm cái gì cũng không cần ngươi bỏ tiền ngươi vì cái gì cảm thấy ta tại nơi này thì ngươi liền không tính mời khách nhìn xem có ly có cứ t h ẩ m phong lưu minh h i ế u thở dài cái kia ngươi mời khách tốt xấu phải tiêu ít tiền à. t h ẩ m phong mắt nhìn giang vãn vãn trong bàn ăn sương sườn nói ra vãn ca ngươi cái này sương sườn bán sao không bán giang vãn vãn rất hộ thực chặn chính mình trong bàn ăn sương sườn t h ẩ m phong móc ra một trăm khối tiền đưa cho giang vãn vãn giang vãn vãn lập tức đem sương sườn kẹp đến t h ẩ m phong trong âm thầm phong lại đem sương sườn đưa cho lưu minh hữu nói ra ta trọng kim mua một khối sương sườn thì ngươi lưu minh hãn hãn phía trước sớm xem qua hôm nay bắt đầu hẹn họ a cái này tiết mục thật là quá tốt nếu như không phải sớm xem qua cái này tiết mục kiến thức qua thẩm phong cùng giang vãn vãn nhiều như vậy chỉnh người thủ đoạn đã làm xong chuẩn bị tâm lý hắn này sẽ cần phải tan vỡ không thể yên lặng đem xương s ư ờ n còn cho t h ẩ m phong lưu minh h i ế u nói ra tính toán mời khách liền không cần bất quá ta dạy ti đồ du còn có cá biệt điều kiện ngài nói tại sau đó trải qua đào thải sau còn lại các tuyển thủ là muốn lựa chọn bọn hắn tổng đạo sư đến lúc đó người muốn đem ti đồ du nhường cho ta để cho hắn làm ta tuyển thủ thầm phong suy nghĩ một chút một lát sau nhẹ gật đầu Thốt, nghe ngươi. chương một trăm chín mươi mốt đây là một câu biểu đã t h ấ y náy tiếng h ả d ậ p c h ư một trăm chín mươi mốt đây là một câu biểu đã t h ấ y náy tiếng h ả d ậ p ăn cơm chưa xong lúc nghỉ chưa ở giữa lưu minh h i ế u cùng ti đồ du về tới phòng huấn luyện lưu minh h i ế u bỏ ra hơn một giờ thời gian t hướng ti đồ du dạy một đầu tương đối đơn giản tình ca bắt đầu ti đồ du hám i ệ n g chính là một cổ b ạ vạ rộ t ì vị lưu minh h i ế u vốn là bắt đầu lại từ đầu dạy hắn bình thường biểu diễn tình ca phát ra tiếng phương thức lại giúp hắn tìm được giọng thấp vị trí dạy bảo phi thường cẩn、thận. thậm chí có thể nói là đem hắn nhiều như vậy năm qua ca hát lúc tinh túy dốc túi tương thụ mà t i đồ du tại thanh nhạc phương diện cũng quả thật có thiên phú một giờ đi qua t i đồ du lại hát tình ca lúc rõ ràng liền trở nên bình thường không ít đối với cái này lưu minh hữu liền đã cảm thấy rất hài lòng hắn dạy t i đồ du hát tình ca luôn so để cho t i đồ du dạy hắn hát ca kịch đến đơn giản đi nghỉ ngơi một chút ca lưu minh hữu cầm bình nước đưa cho t i đồ du t i đồ du đã uống vài ngục sau cảm kích nhìn về phía lưu minh hữu cảm tạ lưu lạo sư ngài dạy thật sự rất tốt chuyện nhỏ chuyện nhỏ lưu minh hữu ha ha cười, cười bất quá ta ngược lại là có chút hiệu kỳ người học hát những cái kia ca kịch đều là ai dạy người à lưu minh h i ế u vẫn luôn rất kỳ quái rốt cuộc là ai cho ti đ ổ du làm thanh nhạc vỡ lòng lao sư cái gì vạ vạ dô tì đồ mỹ ngộ dồ x ẻ cạ dẹ dặt những cái này tặc khó khăn nam cao âm đều dạy cho ti đ ổ du có thể bình thường ca khúc kiểu hát lại một điểm không có dạy ti đ ổ du nói ra là chúng ta trong thôn một cái lao sư chúng ta thôn phía trước tương đối khó khăn trong thôn liền cái kia một cái cao tuổi lao sư hắn rất ưa thích ca hát còn dạy chúng ta những hải từ này ca hát sau đó hắn khả năng là phát hiện ta hát thật tốt liền mỗi ngày đều dạy ta ca hát những cái kia ngoại quốc ca ta đều không nhớ được từ liền chỉ có thể đi dựa theo âm đọc học bằng cách nhớ học rất tốn sức nhưng ca hát cảm giác rất tốt cho nên ta liền kiên trì xuống lưu minh h i ế u nhẹ gật đầu cái kia cao tuổi lao sư hẳn là cái ca kịch kẻ yêu thích bất quá cũng may mắn có lao sư này tại mới có thể phát hiện ti đổ du như vậy một viên tốt hạt giống hơn nữa tiến hành bồi dưỡng mặc dù lao sư kia dạy học phương thức khả năng không quá phù hợp nhưng nếu như không có hắn như ti đổ du loại này thân thế người khả năng cả đời cũng sẽ không nhận thức đến âm nhạc đối với hắn tầm quan trọng nếu như có thể về sau ta còn thật muốn gặp mặt ngươi vị kia lao sư lưu minh hữu cảm k h á i nói ti đồ du có chút bi thương nói có thể lao sư đã chết rất nhiều năm cái kia tính toán cái kia nhất thời bán hội vẫn là đừng thấy lưu minh hữu lại an ủi ti đồ du hai câu sau đó liền để cho ti đồ du trở về nghỉ ngơi một chút chuẩn bị buổi chiều huấn luyện ti đồ du ly khai phòng huấn luyện về tới các tuyển thủ nghỉ ngơi ký túc xá trụ sở huấn luyện ký túc xá hoàn cảnh rất tốt đều là hai người một gian gian phòng điện nước đầy đủ hết còn có máy tính cùng mạng lưới ký túc xá đều là chính minh tuyển cho nên ti đồ du cuối cùng cùng giang thiên minh tuyển một cái phòng trở lại ký túc xá ti đổ du liền nhìn đến giang thiên minh nằm tại trên giường cũng không có nghỉ ngơi mà là cầm lấy điện thoại tại hhh cười ngây ngô còn thỉnh thoảng hướng về phía điện thoại nháy mắt ra hiệu nói những cái gì bất quá bởi vì giang thiên minh đeo thai nghe ti đổ du nghe không được điện thoại bên trong thanh â m ti đổ du có chút nghi hoặc đi tới giang thiên minh bên người ngồi sổ người xuống nhìn về phía giang thiên minh điện thoại mà giang thiên minh bởi vì đeo thai nghe lại hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m điện thoại màn hình cho nên cũng không có chú ý tới ti đổ du đến a là nguyệt nhát ỷ thẳng đến ti đổ du những lời này vừa ra giang thiên minh mới m sau đó h á i xuống thai nghe cảnh giác nhìn về phía ti đ ổ du nhìn lén người khác điện thoại là rất không lễ phép hành vi ngươi có biết hay không ti đ ổ du rất hổ thẹn cúi đầu đối có lỗi với cái kia thiên minh ca ngươi là tại cùng nguyệt nha tỉ đánh video điện thoại sao giang thiên minh h á n g dọn một cái khục ngươi nhìn sai ta tại nhìn trực tiếp có thể ta vừa mới nghe được ngươi tại nói chuyện a trực tiếp cũng có thể nói chuyện sao cái này gọi là cùng chủ bá l i ê n mạch l i ê n mạch ngươi nghe nói qua không có ti đ ổ du nghĩ, nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu nghe nói qua có phải hay không chính là cái, cái nào ồ nó cha Ti dạy u ngẫu qua học phía trước ngẫu nhiên nhìn đến qua cái nào đó chủ trước cái đến nào liền đó bá m c h thanh âm nói ra. Giang Thiên Minh. Hắn hít một hơi thật video nói Giang lôi kéo ti đổ du tại bên giường ngồi du d kéo một ra. Sau bên xuống. âm đó sâu, đổ ạ bảo hắn nói lời này không thể tùy tiện nói lung tung biết rõ sao vì cái gì ngươi trước nói ngươi biết rõ lời này là có ý gì sao giang thiên minh hỏi ti đồ du lắc đầu bọn hắn trong thôn không có người nói như vậy không biết liền dễ lừa gạt giang thiên minh lẩm bẩm nói a không phải ta là nói không biết ta có thể dạy cho ngươi giang thiên minh vô vô ti đồ du bà vai huynh đệ những lời này là hiện tại trên internet lưu hành dùng từ kỳ thật bản thân là một câu ả rập lời nói nó kỳ thật chính là có lỗi với ý tứ làm ngươi tổn thương một người thời điểm liền có thể đối với hắn như vậy nói t i đ ổ du bừng tỉnh đại ngộ cái kêu ta vừa rồi nhìn ngươi điện thoại thiên minh ca ổ non cha giang thiên minh k h ụ c huynh đệ ngươi biết ta vừa rồi vì cái gì nói những lời này không thể nói lung tung sao t i đ ổ du lắc đầu giang thiên minh liền cẩn thận dậy bảo nói bởi vì lời này tại ả rập là chuyên môn đối nữ sinh nói xin lỗi lời nói nếu như ngươi đối với cái k h á c nam sinh nói liền tương đương với làm ăn g cái k h á c nam sinh là cái n ư n c tháo nguyên lai、like、là như vậy ti đ ổ du một bộ đã học được biểu lộ bất quá lại có chút nghi ngờ hỏi có thể ta nhìn video bên trong giống như đều là nữ sinh đối nam sinh nói lời này à thiên minh ca ngươi có phải hay không tại q a t a giang thiên minh sách một tiếng huynh đệ ta cùng ngươi là hảo hữu trí g i a o tăng thêm h ệ chặt quá mệnh giao tình ta có thể lừa ngươi sao giang thiên minh ôm ti đ ổ du bà vai sở dĩ những lời này tại trên mạng lựa chạy đến cũng là bởi vì cái kia nữ chính truyền bá dùng những lời này dùng sai bị mọi người phát hiện mới lưu truyền rộng rãi liền giống như người dùng chiếc đua ăn cơm video phát đến trên mạng sau khẳng định không có nhiều người nhìn nhưng người nếu như phát dùng chiếc đua gảy gì mũi video lời nói cam đoan không có vài ngày liền sẽ lửa c h á y đến t i đổ du cái hiểu cái không bất quá vẫn là cảm kích đối giang thiên minh nói câu cảm tạ giang thiên minh mang trên mặt ôn h ò a ý cười qua ngoài miệng nói hiểu có thể không làm được ngôn ngữ loại này đồ vật nghị m u ố n n ắ m giữ là cần thực tiễn như vậy tốt ngươi mấy ngày trước không phải đem trần vi cho ép buộc khác sao ngươi hôm nay hay dùng những lời này tìm nàng nói lời xin lỗi như thế nào nếu như ngươi nói còn ổ non cha sau đó trần vi mặt mỉm cười cái kia nàng chính là tha thứ ngươi nếu như nàng rất tức giận cái kia đã nói lên nàng không nghĩ tha thứ ngươi thậm chí về sau còn có thể làm t ầ m trọng thêm trả thù ngươi giang thiên minh cho t i đổ du một cái ánh mắt khích lệ huynh đệ như cái nam nhân một dạng đi tìm trần vi à ca sẽ chúc phúc ngươi bị không châu bắt chó đi cậy t i đổ du không hiểu thấu liền bị giang thiên minh đẩy ra gian phòng hắn gãi gãi đầu nghĩ nghĩ sau liền tại trụ sở huấn luyện bên trong đi dạo đứng lên muốn tìm tìm trần vi ở tại nơi nào tìm tới tìm lui ty đổ du bỗng nhiên tại một cái góc nhỏ phát hiện đang tại vụ trộm đánh điện thoại trần vi trong miệng tự hồ còn nói lấy cái gì yên tâm nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ phá đổ bọn hắn các loại lời nói ti đ ổ du thấy thế nhanh chóng gom góp đi lên trần vi vừa nhìn thấy ti đ ổ du qua tới lập tức liền đem điện thoại cút sau đó lạnh lùng chừng ti đ ổ du một mắt quay người muốn đi cái kia xin chờ một chút ti đ ổ du vội vàng đ ổ i kịp có thể trần vi nhưng thật giống như căn bản không nghĩ lý ti đ ổ du ti đ ổ du đành phải tăng nhanh bước chân chạy chậm đến trần vi trước mặt nhìn qua trần vi thấp giọng nói ra ta ta có câu nói muốn cùng ngươi nói trần vi c a o mày ôm cánh tay mặt lạnh đối với ti đồ du có lời thì nói nhanh lên cùng n g ư ơ i loại này nhiều người đứng tại cùng một chỗ trong chốc lát ta đều cảm thấy buồn nôn ti đồ du m í môi cuối cùng thua lên r ũ khí lớn tiếng đối trần vi nói ra trần vi tỉ ồ nó c h a cơ vỡ tờ mới vừa xệ vợ b à i đủ câu này là một từ địa phương cách đọc nhanh của câu ta là cha ngươi ba chương một trăm chín mươi hai ta không hiểu ngươi là có ý gì chương một trăm chín mươi hai ta không hiểu ngươi là có ý gì trần vi trần vi trần vi người choáng nang nhìn chằm chằm ti đồ du trong ánh mắt tràn đầy dấu chấm hỏi tiểu tử này bốn mới vừa nói cái gì hắn vậy mà có lá gan mắng nàng trần vi lúc nào chịu qua loại này khí nàng chỉ tại cầm người khác tiền thời điểm kêu lên người khác chăn u ô i cái này ti đồ du dựa vào cái gì khi nàng tra có thể nghĩ lại lại vừa nghĩ trần vi tâm lại bỗng nhiên lạnh một đoạn không đúng ti đồ du êm đẹp vì cái gì đột nhiên chạy qua đến mắng nàng l i ê n đơn thuần chỉ là vì mắng nàng sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy trần vi nhớ tới vừa rồi nàng đánh cái kia thông điện thoại cái kia thông điện thoại là nàng đánh cho còn hằng chẳng lẽ ti đ ổ du là nghe trộm được nàng tại đánh điện thoại lúc nói qua lời nói cái này ti đ ổ du đã phát hiện nàng kế hoạch cho nên mới muốn mắng nàng trần vi trong lòng phát lệnh càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng nàng tạm thời đ è xuống tức giận trong lòng trầm giọng hỏi ti đ ổ du nói ngươi có phải hay không biết rõ cái gì a trần vi vấn đề đem ti đ ổ du hỏi bối rối biết rõ cái gì biết rõ cái gì hắn cái gì cũng không biết ta ti đ ổ du gãi gãi đầu chẳng lẽ trần vi là tại hỏi hắn có phải hay không biết rõ ổ năm trà ý tứ hẳn là a bằng không thì nàng cũng sẽ không hỏi khác ga ti đồ du nghĩ đến nhẹ gật đầu ta đã biết rõ ổ nó tra hắn vừa lại thật thà thành hướng trần vi đạo lời xin lỗi trần vi bất đắc dĩ bưng kín cái chán tiểu tử này lại mắng nàng một lần nhìn đến hắn là thật sự đã biết rõ nàng tại sau lưng cùng phó n ô n quản hàng liên hệ tính toán hại thẩm phong giang vãn vãn sự t ì n h đây cũng không phải là tin tức tốt gì chính là không biết tiểu tử này có hay không đem chuyện này nói cho thẩm phong cùng giang vãn vãn nếu như không có cái kia hết thệ còn có vãn hồi cơ hội nếu như đã nói cho cái kia nàng liền thật sự xong đời bốn nghĩ đến trần vi lại thâm sâu hấp khẩu khí hỏi chuyện này ngươi cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn nói sao t i đổ du ngơ ngác lắc đầu ổ non cha là có ý gì còn dùng cùng thẩm ca cùng vãn vãn t ỉ nói sao không có nói liền tốt trần vi hơi thả lòng khẩu khí đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh chỉ cần tin tức không bị chọc đến thẩm phong cùng giang vãn vãn nơi đó cái kia liền còn có cứu nghĩ đến nàng cũng không cố bên trên cùng t i đổ du tức giận hiện tại, tại trần ạ i t vi trong mắt t i đổ du đã trở nên rất trọng yếu nàng phải nghĩ biện pháp lấy lòng ty đổ du đem ty đổ du lôi kéo đến chính mình đầu này chiến tuyến đi lên để cho ty đổ du bảo trụ bí mật của nàng như vậy kế hoạch của nàng mới có thể thuận lợi tiến hành đi xuống nàng xem nhìn tả hữu không người lôi kéo ti đồ du tìm cái không có người trong thang lầu nàng nhìn qua ti đồ du ngữ khí tấn khả năng ôn hòa nói ti đồ du phía trước ta cùng ngươi ở giữa là có chút mâu thuẫn nhưng ta cảm thấy những cái kia đều là việc nhỏ có một số việc ngươi biết liền biết rõ không cần hướng bên ngoài nói minh bạch sao ngươi yên tâm ta sau đó sẽ không bạc đánh ngươi như vậy tốt ta trước vòng cho ngươi ba nghìn làm ngậm miễn phí chờ ta được chuyện sau đó ta còn có thể lại cho ngươi một khoản tiền như thế nào ti đồ du rất mờ mịt vòng tiền vì cái gì trần vi đột nhiên cấp cho hắn vòng tiền cũng bởi vì hắn thành tâm thành ý nói xin lỗi sao cái k i a trần vi cũng không nên cho hắn vòng tiền a trần vi tỷ ngươi ngươi thật sự không cần cho ta vòng tiền a chuyện này đều là lỗi của ta ta ổn o n cha ti đ ổ du vừa lại thật thà thành biểu đạt tay náy của mình trần vi vừa nghe ti đ ổ du còn tại mắng nàng hơn nữa tựa hồ còn tại t r ắ n g đốc trong lòng liền sách một tiếng cái này ngoài mặt nhìn qua thổ lý thổ khí chó đất không nghĩ tới trên thực tế dĩ nhiên là cái như vậy lòng tham không đáy ra hỏa ba nghìn khối ngậm miễn phí lại vẫn ép không được hắn trần vi hung ác n h ấ tâm Cuối cùng u q y ế tỷ định lại thêm giờ tiền. Như Trân không ngươi còn thêm lại giờ Vi tốt, tỉ, vậy gì. đ ủ Đi, Độ Vi Ti Trân nhìn xem ti du bất quá quá tham quá quá muốn ngươi vẫn không là e rất ằ n chẳng nói qua xong việc thành sau đó còn ngươi khoản tiền. g ghét. việc có cho thể Ta một Ti qua sau đó lại Du Độ r m ở mịt lại rất bất đắc gì nói không phải ai trần vi tỷ ta không phải đòi tiền không phải đòi tiền. không phải đòi tiền cái kia còn có thể là cái gì nàng ngoại trừ có thể cho tiền còn lại cũng chính là cổ là trần h thể này. À, Nghị không â n này ngốc ngốc A xòa xòa, vi, thể thể vi nói à y ra buổi tối hôm nay ta nghĩ biện pháp đem ta bạn cùng phòng chi đi ngươi tới phòng ta ti đồ du a trần vi tỷ vì cái gì gọi hắn đi gian phòng của nàng a chẳng lẽ trần vi tỷ cảm thấy hiện tại xin lỗi không đủ có thanh ý để cho hắn đi gian phòng của nàng một lần nữa xin lỗi ti đổ du cảm thấy có chút sợ hãi hắn tâm lý đối trần vi vẫn có chút sợ hãi thật không dám cùng trần vi chung sống một phòng hắn sợ trần vi lại khi dễ hắn cho nên do dự một chút sau ti đổ du nhỏ giọng nói trần vi tỷ vẫn là không muốn tại trong phòng của người à. cái kia liền tại gian phòng của ngươi trần vi lúc này vò đã mẹ lại sức đã nghĩ mở không phải ý của ta là không muốn tại trong phòng à, t i đổ d u tượng này trong đầu tại nghĩ cái gì sẽ không phải trần vi thần sắc phức tạp nhìn qua ti đ ổ du ti đ ổ du tức thì một mặt ngốc manh nhìn qua trần vi một lát sau trần vi thật sâu hít vào m ộ t hơi đi a ngươi nói tại chỗ nào liền tại chỗ nào coi như là vì sự nghiệp hiến thân ti đ ổ du trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào hắn cũng không biết tại nơi nào xin lỗi sẽ có vẻ càng thêm có thành ý một điểm bởi vì hắn cảm thấy hiện tại hắn đã rất có thành ý nghĩ nghĩ sau ti đ ổ du nói ra nếu không liền tại nơi này a nói ti đ ổ du lại trịnh trọng nhìn qua trần vi nói ra trần vi tỷ tổ nòng t a cái này một lần hắn thật là bao hàm thành ý nói trần vi trần vi không phải ngươi đến cùng mấy cái ý tứ a trần vi có chút nóng n ả y nàng mọi chuyện đều theo t i đồ du làm sao hàng này còn tại mắng nàng được một t ứ c lại muốn tiến một thức là sao treo núi lên mặt là sao là ngươi biết bí mật của ta nắm chặt ta nhược điểm cái này không d i nhưng ngươi cũng phải minh bạch ngươi cùng ta một dạng cũng chỉ là v ã n phong lầm công nhân chúng ta thân phận là đối đẳng ngươi liền tính toán thật sự hướng thẩm phong nói ra bí mật của ta bọn hắn liền nhất định sẽ tin tưởng ngươi, sao. ngươi sai bởi vì thẩm phong là đối với ta có hào cảm cho nên bọn hắn cuối cùng sẽ lựa chọn tin tưởng ta mà ngươi tức thì sẽ bị bọn hắn trở thành là vu hoan là cho đồng sự rội nước bẩn minh bạch sao nói xong trần vi dừng một chút tất khả năng dẹp loạn một chút n ộ khí sau đó lạnh giọng nói ta nói đến thế thôi sau đó ta sẽ cho ngươi vòng tám nghìn khối tiền chuyện này liền dừng ở đây nếu như ngươi thật sự không quản được miệng của ngươi vậy ngươi phải tội không chỉ có là ta một người còn có ta người sau lưng đến lúc đó ngươi tại ngành giải trí đem vĩnh viễn không ngày nổi danh trần vi nói xong rời đi rồi còn lại ty đổ du một người mênh ông nhưng nhìn xem trần vi bóng l ư n g bốn trần vi tỷ tại nói cái gì đổ vào ta vì cái gì hắn một câu đều nghe không hiểu còn có trần vi tỷ nói sẽ đắc tội sau lưng nàng n g ư ờ i bốn ti đ ổ du nhìn kỹ một chút trần vi phía sau lưng sau lưng nàng cũng không có người a ti đ ổ du đ ố n g nhiên lại nhớ tới giang thiên minh nói với hắn lời nói nếu như ngươi nói còn ổ non cha sau đó trần vi mặt m ỉ m cười cái kia nàng chính là tha thứ ngươi nếu như nàng rất tức giận cái kia đã nói lên nàng không nghĩ tha thứ ngươi thậm chí về sau còn có thể làm tầm trọng thêm trả thù ngươi trần vi tỷ giống như trước tiên là đối với hắn mặt mịt cười sau đó lại rất tức giận đi đây coi như là có ý tứ gì thật phức、tạp. không hiểu ti đ ổ du tính toán quay về chính mình ký túc xá hắn cảm thấy loại này vấn đề vẫn là thỉnh giáo thiên minh ca tương đối tốt kết quả không nghĩ tới vừa đi ra trong thang lầu liền thấy được ngồi s ổ n tại góc rẽ cười tự hồ đã mất tiếng giang thiên minh thiên Thiên minh ca ngươi tại a ti đ ổ du bị sợ nhảy dựng vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe được sao nghe được không k h c giang thiên minh nhịn không được cười h ò khan đứng lên hắn mặc dù lừa dối ti đ ổ du đến mắng trần vi nhưng hắn cũng biết trần vi không phải cái loại lương thiện lo lắng ti đồ du sẽ bị trần vi khi dễ giang thiên minh sớm liền âm thầm cùng đi qua tính toán nếu như trần vi đối t i đ ổ du đậu thủ hắn liền đi ra hỗ trợ không nghĩ tới vội vàng không có giúp đỡ dưa lại ăn một đống có trời mới biết hắn vừa mới thiếu chút nữa tươi sống chết cười là đến cỡ nào thống khổ thiên minh ca trần vi tỷ rốt cuộc là có ý tứ gì à nàng đến cùng có hay không tha thứ ta t i đ ổ du có chút bận tâm mà hỏi giang thiên minh đứng thẳng người vỗ vỗ t i đ ổ du b ả vai nữ nhân tâm kim dưới đáy biển ngươi không hiểu ý của nàng rất bình thường cái này nói rõ ngươi không phải cái nữ nhân nàng t h thật đã xem như tha thứ ngươi thậm chí còn vì đã t ư n g đối với ngươi làm qua sự tình cảm thấy h y náy cho nên mới tính toán cho ngươi tiền cho rằng đền bù tôn thất nhưng ngươi sau đó lại nhiều lần chân thành xin lỗi lại chạm đến nàng nội tâm mềm mại để cho nàng vì đã từng đối với ngươi làm hết thệ mà cảm thấy tham thiết xấu hổ giang thiên minh cho nghiêm túc nghe rằng ti đ ổ du phân tích có vài nữ nhân chính là như vậy khi nàng xấu hổ tới cực điểm lúc nàng liền sẽ dùng phẫn nộ để che giấu chính mình ý xấu hổ cho nên huynh đệ đừng quá lo lắng nàng đã tha thứ ngươi ti đồ du trên mặt lộ ra tiêu tan thân sắc mặc dù trần vi nhiều lần khi dễ hắn nhưng thiện lương hắn đối với lần trước đem trần vi ép buộc khóc chuyện này vẫn có chút tay náy nếu như trần vi tỷ có thể tha thứ hắn liền không thể tốt hơn cảm tạ ngươi thiên minh ca lần này thật sự toàn bộ nhờ ngươi giúp ta giang thiên minh vậy vẫy tay khiêm tốn nói tất cả mọi người là huynh đệ đừng quên chúng ta thế nhưng là hảo hữu trí giao à. đi trở về nghỉ ngơi a giang thiên minh nói liền muốn cùng ti đồ du trở về kết quả đi không có vài bước vừa đúng đụng phải một cái nữ công tác nhân viên vội vã chạy qua đến nhân viên công tác không có lưu ý ti đồ du cũng không có kịp phản ứng hai người lẫn nhau liền đụng phải một chút ti đồ du thấy thế vội vàng hướng nữ công tác nhân viên nói ra không hảo ý tứ ổ non giang thiên minh nhanh chóng bưng kín t i đ ổ r u miệng chương một trăm chín mươi ba hợp tác vui vẻ chương một trăm chín mươi ba hợp tác vui vẻ lâm tỷ lý n g u y ệ t nha thẩm phong cùng giang vãn vãn hiện tại đều tại trong một cái phòng giang thiên minh vừa rồi đem hắn lừa dối t i đ ổ r u quá trình cùng với t i đ ổ r u sau đó đi gặp trần vi sau đối thoại đ i âm đều phát cho lý n g u y ệ t nha lý n g u y ệ t nha vừa nghe thiếu chút nữa không có chết cười đi qua buổi sáng còn đối trần vi tức giận không được nàng lập tức có loại báo thủ k h o i cảm nang liền vội vàng vội vàng chạy đến tìm thẩm phong cùng giang vãn vãn vãn đem giang thiên minh hiến tác chia sẻ cho thẩm phong cùng giang vãn vãn giang vãn vãn nghe xong cũng là cười ha ha lâm thị cũng vui vẻ không thể chi lý nguyệt nha vừa cười vừa nói ta thật không nghĩ tới lại vẫn có thể làm như vậy trần vi thật sự muốn chết cười ta giang thiên minh hắn thật là một cái thiên tài ti đổ du cũng là thiên tài ha ha ha ha lý nguyệt nha vừa cười một bên nhìn về phía bên cạnh thẩm phong sau đó nàng liền phát hiện thẩm phong trên mặt chỉ là mang theo mỉm cười sau đó ý vị t h â m trường nhìn xem nàng lý nguyệt nha tiếng cười dần dần trở nên có chút lung túng bởi vì nhìn xem thẩm phong nhậu lộ lý nguyệt nha cũng dần dần ý thức được một vấn đề nàng giống như làm một kiện chuyện sai bốn quả nhiên chỉ thấy thẩm phong cầm lấy nàng điện thoại chỉ vào phía trên cùng giang thiên minh nói chuyện phiếm ghi chép hỏi ngươi cùng giang thiên minh lúc nào quan hệ như vậy tốt lén lút nói chuyện phiếm trò chuyện giá hữu nghị thuyền nhỏ buổi tối hôm qua giọng nói trò chuyện ba tiếng hai mươi lăm p h ầ n vừa mới trò chuyện một tiếng hai mươi phút thân ái buổi sáng ăn không có tiểu đồ đần giữa chưa ăn không có nóc củ cải buổi tối ăn không có nghe thẩm phong đọc lấy nàng điện thoại bên trong đồ vật lý nguyệt nha vội vàng đem điện thoại đ o t trở về sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đem điện thoại ấn tại trên mặt của mình à à à đừng nói đừng nói lý nguyệt nha hiện tại la o hối hận nàng chính là vừa mới thật là vui cho nên trong lúc nhất thời trò khinh thường q u y ê n nàng hiện tại cùng giang thiên minh còn tại làm dưới mặt đất tình cảm lưu luyến còn thuộc về tạm thời không thể bị phát hiện loại kia k ta thừa nhận ta là tại cùng giang thiên minh nói yêu thương có thể ngươi phía trước không phải cũng cho hắn cơ hội sao lý nguyệt nha nói ra thầm phong cười cười ta cho hắn cơ hội thời điểm thế nhưng là nói với hắn không cho phép dùng lưới lạc bên trên thân phận cùng ngươi tiếp xúc ta chúng ta trong hiện thực nói tốt phát h i ệ nàng l rất hủy khuất nhìn qua thầm phong ca ta sai lý nguyệt nha vốn tưởng rằng sẽ bị thầm phong cờ trách bên trên một trận cho nên yên lặng túi thấp đầu xuống lại không nghĩ rằng một cái tay nhẹ nhàng lớn tại nàng trên đầu t h ầ m phong cười cười vớt vớt đầu của nàng rồi nói ra ngươi không sai ta cho giang thiên minh thêm cái kia hạn chế là muốn cho ngươi đừng bị trên internet hắn ảnh hưởng tới nhận xét chậm rãi cùng trong hiện thực hắn ở chung tốt xác định ngươi đối với hắn chân chính cảm tình nói đến cùng ta cũng chỉ là hy vọng ngươi về sau có thể hạnh phúc lý nguyệt nha rất cảm động nhìn qua t h ầ m phong ca cảm tạ ngươi kỳ thật ta cùng giang thiên minh hiện tại cũng là tại nói quá trình bên trong ta cùng hắn đều nghĩ càng sâu khác hiểu rõ lẫn nhau lại quyết định có muốn hay không thật sự tại cùng một chỗ ân như vậy liền tốt thần phong nói ra lý nguyệt nha nhìn trộm nhìn xuống t h ẩ m phong phát hiện t h ẩ m phong sắc mặt tựa hồ rất không tồi sau sẽ nhỏ giọng hỏi cái tiếp ca ta cùng giang thiên minh vụn trộm l ư n g có ngươi nói yêu thương việc này ngươi sẽ không sinh khí à? đương nhiên sẽ không t h ẩ m phong nói ra ngươi là ta muội muội ta làm sao sẽ đối với ngươi sinh khí đâu sau đó lại nụ cười hiền lành tiếp tục nói khoản nợ này ta sẽ đi tìm giang thiên minh tính toán yên tâm lý nguyệt nha sắc mặt c h n g nhận lại nhanh chóng lôi kéo giang văn vãn tay nói ra văn vãn tỉ ngóc củ cải là đệ đệ của ngươi ngươi phải bảo hộ hẳn a bảo hộ là không khả năng giang văn vãn ôn n u an ủi lý nguyệt nha ngươi ngược lại là có thể cầu phật tổ phù hộ hắn lý nguyệt nha bất quá cuối cùng giang thiên minh thật đến t h ẩ m phong cũng không có đem hắn như thế nào t h ẩ m phong đã sớm biết giang thiên minh cùng lý nguyệt nha vụ trộm nói chuyện yêu thương đây là hắn ngầm đồng ý hắn đương nhiên sẽ không thật vì thế phát giận hắn tìm giang thiên minh đến kỳ thật còn có một chuyện khác trần vi gặp qua ngươi không có ngươi bị nàng nhận ra sao t h ẩ m phong hỏi giang thiên minh l ắ t đầu chúng ta phía trước vốn là mạng lưới luyến trong hiện thực chưa thấy qua vài lần hơn nữa ta từ nàng bằng hữu nơi đó nghe ngầm đến nàng không sai biệt lắm hàng năm đều sẽ tìm ta loại này người ngốc nhiều tiền kẻ ngốc có đôi khi chân đạp mấy cái thuyền cố ý nàng hiện tại sớm liền không nhớ rõ ta là ai ta nhìn có người nói lên ta danh tự nàng nghe được đều không có gì phản ứng thầm phong vừa nghe trên mặt liền lộ ra nụ cười giang thiên minh ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ giang thiên minh lập tức nói ra tỷ phu chỉ cần không cho ta cùng nguyệt nha tách ra ngươi nói nhiệm vụ gì ta cũng làm thầm phong gật gật đầu tuất ta cho ngươi đi quyến rũ trần vi giang thiên minh giang thiên minh tỷ phu nếu không ngươi giết chết ta bên cạnh lý nguyệt nha cũng đi theo nói ra ca người cái này là làm cái gì à làm ta không còn tại sao t h ầ m phong vẫy vẫy tay tỉnh táo một chút trước hết nghe ta đem lời nói xong ta đương nhiên sẽ không để cho giang thiên minh thật sự đi cùng trần vi tại cùng một chỗ mà là muốn cho hắn đi cả trần vi lý nguyệt nha vừa nghe cái này cũng tới hứng thú mới vừa rồi còn rất tức giận nàng một chút liền trở nên rất có tò mò làm sao cả làm sao cả t h ầ m phong đơn giản cùng giang thiên minh cùng lý nguyệt nha nói hai câu hai người trên mặt biểu lộ đều dần dần trở nên đặc sắc đứng lên một lát sau bọn hắn đều nhẹ gật đầu nhất là lý nguyệt nha trên mặt nụ cười rất giống là cái lớn nhân vật phản diện năm trần vi hôm nay đến trưa đều rất phiền m u ộ n l i ê n huấn luyện lúc đều tâm không tại ở đó liên tiếp sai lầm nhiều lần nàng tại lo lắng lo lắng ti đ ổ du có thể hay không thật sự đem sự tình nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn mặc dù giữa t r ư a cùng ti đ ổ du nói ngoan thoại uy hiếp hắn lại cho ti đ ổ du vòng tiền nhưng trần vi minh bạch nàng uy hiếp rất yếu ớt vô lực bởi vì nếu như ti đ ổ du đem chuyện này nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn l i ê n tính toán thẩm phong đối với nàng lại có hảo cảm khẳng định cũng sẽ tra rõ nàng đến lúc đó nàng một bại lộ sự tình liền toàn bộ xong liền ngay cả buổi tối tại nhà ăn trần vi đều tại nghĩ chuyện này thế cho nên vừa bắt đầu nàng bàn ăn đối diện ngồi xuống một cái nam nhân nàng đều không có quá chú ý thẳng đến đối phương dùng rất có từ tính thanh nhâm mở miệng hỏi mỹ nữ tại n g h ĩ cái gì trần vi mới mãnh liệt phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện người nhìn đến ngồi tại bàn ăn đối diện người sau trần vi một s ư n sở người này không phải phía trước tại hải tuyển hiện trường cùng t i đổ du cùng một chỗ ép buộc nàng đem nàng làm khóc cái tia mang k í n h dâm nam nhân sao lúc đó nàng liền cảm thấy cái này nam nhân có chút quen mắt hiện tại nhìn vẫn cảm thấy quen thuộc bất quá nói thật tại trần vi trong mắt cái này nam nhân vẫn còn có chút xoái khí cùng tiêu sái Với người h chính ì n là loại kia trà quen hoa cái cái biết à n n c cũ trần vi một xứ sở thỏa đáng nàng còn chưa hiểu giang thiên minh những lời này bên trong ý tứ thời điểm giang thiên minh liền giảm thấp xuống thanh âm trầm dãi nói ra trần vi năm đó ngươi lừa tình cảm của ta còn tìm ta muốn tiền chia tay sau đó còn tại bảng hữu trong vòng trào phong ta những cái này ngươi chẳng lẽ đều quên sao ngươi thật là có lá gan tới tham gia tống nghệ tiết mục nếu như ta đem ngươi làm qua sự tình đều buộc đi ra ngoài ngươi cảm thấy thanh danh của ngươi sẽ như thế nào trần vi cuối cùng nhớ ra trước mặt người này là ai sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó nhìn lên nhưng càng làm cho nàng thần sắc biến đổi lớn vẫn là giang thiên minh tiếp theo câu nói ta nghe nói lão bản của ngươi là thần phong đúng dịp kỳ thật ta tỉ tỉ chính là giang văn vãn nếu ta đi cùng bọn hắn nói chuyện ngươi đã từng tất cả hành động lời nói ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách lưu tại vãn phong lâm phòng làm việc sao không muốn trần vi run giọng nói ra giang thiên minh đừng cái kia đều là chuyện đã qua năm đó ta tuổi trẻ làm chuyện sai ta đã biết sai rồi nhưng ngươi đừng đem chuyện này nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn nếu như giang thiên minh đem nàng đã từng sự tình đều nói đi ra ngoài cái kia nàng căn bản không khả năng lại lưu tại vãn phong lâm lưu tại thẩm phong bên người nhiệm vụ của nàng cũng liền toàn bộ xong kết quả giang thiên minh bỗng nhiên cười cười hắn ngồi xuống trần vi bên người hạ giọng nói yên tâm à nếu như lời ta muốn nói ta cũng đã sớm nói hơn nữa ta có thể nói cho ngươi kỳ thật ta là ti đổ du bạn cùng phòng ta giữa chưa đã nghe hắn nói kế hoạch của ngươi mắt thấy trần vi thần sắc càng thêm khó coi giang thiên minh lại nói bất quá ngươi đừng sợ hãi bởi vì ta hôm nay tới tìm ngươi là tới giúp cho ngươi ta biết rõ ngươi là nghĩ tiếp cận thẩm phong vừa đúng ta cũng không muốn để cho thẩm phong làm tỷ phu của ta cho nên chúng ta có thể hợp tác ta sẽ cho ngươi sáng tạo cùng thẩm phong trung đụng cơ hội chỉ cần ngươi n g h e ta ta cam đoan ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi trần vi trấn kinh nhìn qua giang thiên minh nàng nghĩ không ra giang thiên minh tìm đến nàng dĩ nhiên là đến giúp nàng cái này vì cái gì t h ầ m phong đối với ngươi không tốt sao trần vi nhịn không được hỏi đương nhiên không tốt giang thiên minh vũ bàn một cái hắn không cho ta cùng mội mội của hắn nói yêu thương ta liền muốn trả thù hắn tóm lại ta có thể giúp ngươi tiếp cận t h ầ m phong đương nhiên ngươi cũng có thể không tin ta cái kia ta liền phải đem ngươi sự t ì n h đều nói cho chị ta biết t ỉ trần vi túi thấp đầu nghĩ nửa ngày cuối cùng hướng về phía giang thiên minh nhẹ gật đầu t ố t ta tin tưởng ngươi giang thiên minh cười cười lựa chọn sáng suốt cái kia để ăn mừng chúng ta hợp tác vui vẻ ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức đợi chút nữa cơm nước xong xuôi thần phong sẽ đi trên lầu v ờ o giờ thiết bị phòng chơi bởi vì giang vãn vãn sợ hai không dám chơi cho nên hắn sẽ tự mình đi ta dạy cho ngươi một cái biện pháp ngươi nghe ta đáng tin có thể gần hơn các ngươi ở giữa quan hệ giang thiên minh trên mặt một bên mang theo nụ cười của ác mà một bên thất vọng cùng trần vi nói cái gì n g h e xong trần vi liền cũng cười đứng lên nàng cảm thấy giang thiên minh kế hoạch này hoàn toàn có thể đi cảm tạ ngươi chúc chúng ta hợp tác vui vẻ trần vi cười dơ lên trang đồ uống ly giang thiên minh cũng cầm lên ly bất quá cũng không có cùng trần vi chạm gốc chỉ là xa xa quê quê sau đó cười nhẹ nói ra ân hợp tác vui vẻ chương một trăm chín mươi b ố diễn trò nhất định phải chân thực chương một trăm chín mươi b ố diễn trò nhất định phải chân thực tại trần vi cùng giang thiên minh nhỏ giọng mưu đồ bí mật thời điểm bên kia ti đồ du cùng lưu minh hiếu đã tại màn ảnh phía trước hoàn thành học sướng mặc dù ti đồ du hát tình ca lúc phát â m vẫn có chút là lạ có điểm giống người ngoại quốc hát quốc ngữ ca khúc cảm giác nhưng như trước gặt hái được khán giả khen ngợi cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm nhất là ti đồ du tại màn ảnh phía trước hơi lộ ra có các bộ dáng phối hợp cái khuôn mặt kia nhìn qua như là chú dê nhỏ bình thường người vật vô hại lại dài rất thanh tú mặt để cho không ít trực tiếp gian phía trước người xem đều đối ti đổ du lộ c h u y ể n phấn trở thành ti đổ du phan hâm mộ kiềm chế điểm lâm t ỷ cùng lý nguyệt nha coi như người quản lý cùng trợ lý một mực tại chú ý h y bồ nhiệt độ nhìn đến ti đổ du trướng phấn tốc độ lâm t ỷ rất là vui mừng mà lý nguyệt nha tức thì tại soát lấy trần vi h y bồ trang đầu nàng phát hiện hôm nay trần vi phan hâm mộ vậy mà cũng tăng không ít nếu như nói ti đổ du p a n hâm mộ bên trong nữ p a n hâm mộ chiếm đa số lời nói cái kia p ấ n trần vi liền có không ít năm p ấ n rõ ràng rõ ràng hôm nay trần vi đường phố vũ nhảy cũng không tốt đà làm sao còn tăng nhiều như vậy f a n hâm mộ lý nguyệt nha thì thào nói l i ê n tại vậy bố bên trên lục soát một chút trần vi kết quả là phát hiện vậy bố bên trên có mấy cái doanh tiêu hảo vậy mà đều tại cho trần vi làm doanh tiêu cái gì hoàn mỹ người mẫu xuất đạo đầu tú cái gì thanh thuần nữ thần thể hiện thái độ thanh đoàn thậm chí còn có cho trần vi r ử a sạch nói trần vi sở dĩ nhảy đường phố vũ nhảy kém hoàn toàn là bởi vì nàng thị lương thương cảm nhiếp ảnh sư lại thuốc không nghĩ đoạt nhiếp ảnh sư đại thúc màn ảnh để cho nhiếp ảnh sư đại thúc có thể tại tiết mục bên trong hoàn thành đường phố vũ mộng đúng là bởi vì những cái này doanh tiêu rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa của chúng nhất là thích xem chân nam của chúng liền phấn bên trên trần vi bọn hắn không quá quan tâm trần vi k i n h lịch chẳng qua là cảm thấy doanh tiêu hào gián trần vi ảnh chụp rất tốt nhìn thậm chí còn có chút rõ ràng chân tướng ăn dưa của chúng cũng đi theo phấn trần vi cũng là bởi vì các nàng quá rõ ràng chân tướng thế cho nên các nàng đều biết rõ trần vi là thẩm phong cùng giang vãn, vãn ký nghệ nhân cho nên bọn họ liền cho rằng những cái này doanh ti các nàng coi như thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ cái k i a tự nhiên là muốn đi theo cùng một chỗ nâng cho nên biết rõ trần vi hôm nay biểu hiện cũng không tốt biết rõ trên mạng doanh tiêu hào đều là thủy quân những người này vẫn là là chú ý trần vi cho trần vi chế tạo nhiệt độ những cái này thủy quân cùng doanh tiêu hào cũng không phải chúng ta mua lâm tỷ nói ra là phó ngôn cùng q u ả n hằng lý nguyệt nha dẹp lấy miệng cái này phó ngôn cũng thật cam lòng dùng tiền a đi nâng một cái không tại bọn hắn công ty nghệ nhân hiện tại trần vi nhiệt độ càng cao sau đó kế hoạch của nàng hoàn thành cùng thẩm phong chuyển g a không tốt tin tức lúc mới có thể gây nên càng lớn manh động lâm tỷ giải thích nói phó ngôn thật đúng là xấu đỉnh đầu sinh đau nhức lòng b à n chân chạy mù vì phá đổ ta ca đều không từ thủ đoạn lý nguyệt nha vừa nghe hận phó ngôn hận đến hàm răng nữa lâm thị l ư ờ m lý nguyệt nha một mắt không có không biết xấu hổ cùng lý nguyệt nha nói trong miệng ngươi xấu đỉnh đầu sinh đau nhức lòng b à n chân chạy mù phó ngôn đã bị ngươi ca làm hơn một tháng không dám thỏ đầu ra hiện tại phó ngôn tỉ mỉ thiết kế kế hoạch cũng bị ngươi ca cho nhìn tấu thậm chí còn tương kế tự kế để cho trần vi thành kiếm tiền công của người thật muốn nói lên đến chỉ sợ mười cái phó n ô n đều xấu bất quá một cái ngươi ca lý nguyệt nha còn muốn nói cái gì giang thiên minh lại bỗng nhiên gom góp đi qua tìm được nàng lý nguyệt nha khẽ giật mình nhìn về phía giang thiên minh phía trước chỗ ngồi trần vi đâu đi sao vừa mới liền đi nói muốn đi đổi bộ y phục bất quá hiện tại hẳn là đã lên lầu giang thiên minh cười hắc hắc kéo lại lý nguyệt nha tay đi ta dẫn ngươi đi trên lầu xem náo nhiệt đi lý nguyệt nha cũng rất hưng phấn bị giang thiên minh nắm liền đi nhìn xem hai người sôi nổi thân ảnh lâm tỷ có chút cảm k h á i nghĩ nghĩ sau cho tần thanh phát cái tin tức đi qua trò chuyện lên thế năm cùng lúc đó huấn luyện căn cứ lầu sáu giải trí trong vùng nơi này cũng không có người nào mặc dù hiện tại đã là sau khi cơm nước xong thời gian nghỉ ngơi nhưng không ít tuyển thủ cũng đều không biết lầu này bên trên có như vậy một khối có thể nghỉ ngơi giải trí địa phương vừa mới lên lầu trần vi một mắt nhìn lại chỉ thấy được lầu sáu trống rỗng rất là quặn cũ é trần vi sửa sang lại trên người mình quần áo vì quyến rũ t h ẩ m phong nàng đặc biệt thay đổi một kiện tương đối khêu gợi v á y n g ắ n một đôi chân dài lộ tại bên ngoài tại cái này quặn cũ é lầu sáu lại vẫn cảm thấy có chút h à n ý cái này lầu sáu điều hòa mở thật lớn trần vi thì thào nói tại lầu sáu chạy hết đứng lên rất nhanh Đã tìm được tìm trước phía gian gian giang thiên minh cùng nàng nói kế hoạch kỳ thật rất đơn giản giang thiên minh nói thẩm phong cơm nước xong xuôi không bao lâu hẳn là liền sẽ đi chơi vạn nàng tức thì chỉ cần tại thẩm phong đến phía trước tới trước vờ giờ thiết bị phòng đem vờ giờ thiết bị mặt vào sau đó lại mở ra một cái kinh khủng trò chơi chơi trước lấy kinh khủng trò chơi chờ đợi lấy thẩm phong các loại thẩm phong đến trần vi liền biểu hiện ra một bộ bị khủng bố trò chơi hủ đến bộ dáng sợ đến thất kinh bối rối bất lực thẩm phong tốt xấu cũng là nam nhân nhìn đến một cái tiểu cô nương dọa thành bộ này bộ dáng khẳng định phải chiếu cố hỏi một chút mà trần vi liền có thể lấy sợ hãi vì lấy cớ rút vào thẩm phong trong l ự c hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng trần vi lại biểu hiện được y như là chim non nép vào người một điểm lo gì bắt không được thẩm phong mà chỉ cần cùng thẩm phong bước đầu tiên bước ra sau đó trần vi kế hoạch nghĩ lại tiến hành đi xuống tuyệt đối dễ như chở bàn tay giang thiên minh lúc đó nói lời thề son sắt mà trần vi cũng nghe là một xứng sờ một xứng sờ đừng nói nàng còn thật cảm thấy giang thiên minh kế hoạch này rất có khả thi nàng còn nhớ rõ nguyên lai、like、nàng có cái câu qua kẻ ngốc thích làm nhất sự tỉnh chính là lôi kéo nàng nhìn phim kinh dị cái kia kẻ ngốc nói t hưởng thụ nàng bị sợ đến lúc đó ỷ lại cảm giác của hắn giang thiên minh tên kia nhìn đến lần này là thật lòng giúp ta trần vi nghĩ đến liền cầm lấy một máy vờ giờ thiết bị l a y hay đứng lên các loại đem thiết bị mở ra mặc tốt sau đó trần vi liền đã nhìn không tới tình huống bên ngoài nàng có thể thấy cũng chỉ có trước mắt vờ giờ màn hình bởi vì cái này vờ giờ là mang hay nghe cho nên trần vi trong lỗ thai cũng quanh quẩn vờ giờ bên trong thanh âm lo lắng đợi chút nữa thẩm phong đến nàng sẽ nghe không được cho nên trần vi đem thai nghe thanh âm tấn khả năng điều thấp một điểm sau đó hay dùng cần điều khiển tại vờ giờ màn hình bên trong chọn lựa lên trò chơi cái này vờ giờ thiết bị bên trong trò chơi không ít b ấ t quá rất nhiều đều là kinh khủng trò chơi thậm chí còn dựa theo trình độ kinh khủng phân ra cái bài danh trần vi bản thân nhưng thật ra là có chút người nhắc gan nàng vốn định tuyển đơn giá nhất nhất không kinh khủng cái kêu một cái nhưng nàng bỗng nhiên lại nhớ tới giang thiên minh cùng nàng nói qua lời nói giang thiên minh phía trước nói ngươi ngàn vạn phải tuyển cái kinh khủng điểm trò chơi bởi vì thiết bị phòng bên trong là có máy tính màn hình có thể biểu hiện ngươi du ngoạn hình ảnh nếu như ngươi tuyển cái rõ ràng rõ ràng không dọa người trò chơi lại lại giả bộ làm ra một bộ bị sợ đến bộ dạng t h ẩ m phong xuyên tấu qua máy tính màn hình vừa nhìn liền biết rõ ngươi là trang ngươi cảm thấy t h ẩ m phong sẽ thích một cái lại nhát gan lại thích gạt người người sao không sẽ không mặc dù không biết giang thiên minh vì cái gì tại nói câu nói sau cùng thời điểm có chút cả lắm nhưng trần vi cảm thấy giang thiên minh nói không sai thần phong cũng là diễn kỹ phái nếu để cho thần phong nhìn ra nàng là trang sợ hãi thần phong khẳng định cũng sẽ hoài nghi nàng diễn t r ò nhất định phải muốn làm chân thật trần vi nghĩ đến cuối cùng hạ quyết tâm lựa chọn kinh khủng nhất cái kia khoản trò chơi mà trần vi không biết là lúc này có hai người rón ra rón d é n đi vào thiết bị phòng bên trong lý nguyệt nha cùng giang thiên minh lẫn nhau trên mặt đều lộ ra không có hảo ý nụ cười chương một trăm chín mươi năm trần vi kinh khủng trò chơi chương một trăm chín mươi năm trần vi kinh khủng trò chơi nhẹ nhàng phong thanh tại bên thai thổi qua trước mắt là một mảnh hoang vu mộ đ i ệ sắc trời âm u chỉ có một vòng thê lãnh nguyệt treo tại bầu trời t ả n lấy số lượng không nhiều một điểm ánh sáng trần vi có chút run dày đi tại cái này m ạ n h trong mộ điện ngồi đi một bước đều đặc biệt nơm nớp lo sợ nàng hiện tại mới vừa tiến vào trò chơi nhưng đã có điểm sợ hai run không thể không nói cái này trò chơi có thể bị sắp xếp tại đệ nhất danh không phải là không có đạo lý minh lôi giải trí mua vờ giờ thiết bị tự nhiên là đỉnh tiêm tốt đồ vật tính năng nhất lưu mà cái này trò chơi tức thì càng là đem cái này vờ giờ tính năng phát huy đến cực hạng ự độ rất thật hình ảnh để cho trần vi thật sự có một loại phản phất thân ở trong mộ đ i ệ cảm giác cho nên dù là hiện tại còn không có cái gì quỷ quái qua lại trần vi vẫn là là bắt đầu sợ hãi nàng hít một hơi thật sâu vì chính mình cố gắng lên động viên trần vi ngươi có thể chính là một cái kinh khủng trò chơi mà thôi hơn nữa liền tính toán bị sợ đến cũng không quan hệ mục đích của ngươi chính là bị sợ đến chân thật hết thể đều muốn chân thật chỉ cần kiên trì chơi còn cái trò chơi này hoặc là kiên trì đến t h ẩ m phong đã đến t h ẩ m phong liền sẽ đem ngươi ôm tại trong lực sau đó lẫn nhau gần hơn quan hệ rất nhanh kế hoạch của ta liền sẽ hoàn thành ta sẽ để cho thẩm phong thân bại danh liệt mà ta tức thì có thể cầm lấy phó ngôn cho ta tiền qua bên trên những người khác cả đời đều không khả năng qua bên trên hoàn mỹ sinh hoạt cố gắng lên cho mình động viên sau đó trần vi cuối cùng là khua lên giúp khí tiếp tục hướng phía trước đi đến minh lôi giải trí mua cái này vờ giờ không hề chỉ chỉ là một cái mũ giáp mà thôi nó còn bổ sung có c h ọ n vẹn thiết bị ví dụ như giản dị động tác bắt phục ví dụ như một máy vờ giờ máy chạy bộ trần vi tại trong hiện thực hành tẩu liền có thể kéo trong trò chơi nhân vật hành tẩu mà cái này cũng sâu sắc sâu hơn đắm chìm cảm giác nhiều lần tại trong trò chơi đi ngang qua phần mỗ lúc trần vi đều sợ đến không dám cất bước sợ bên trong chui ra cái gì đồ vật đến bất quá tại trong mộ địa đi ba năm phút trần vi tuy nhiên cũng không có phát hiện có cái gì yêu mà quỷ quái tồn tại chẳng lẽ cái này kinh khủng trò chơi liền đơn thuần chỉ là hình ảnh tương đối tinh tế bản thân không có gì dọa người địa phương đang tại trần vi nghi hoặc thời điểm vờ giờ thiết bị trong phòng hai người khác lý nguyệt nha cùng giang thiên minh lại lặng lẽ bắt đầu phân công hành động giang thiên minh là phú nhị đại rất sớm phía trước liền cùng bằng hữu chơi đùa cái này trò chơi cho nên biết rõ dọa người điểm tại địa phương nào thông qua thiết bị phòng bên trong máy tính màn hình biểu hiện hắn biết rõ trần vi lập tức liền muốn gặp được cái trò chơi này còn thứ nhất quỷ cho nên giang thiên minh vụ trộm cùng lý nguyệt nha chế định một cái kế hoạch cấp cho trần vi một cái kinh hỷ mắt thấy thời cơ không sai bị lắm giang thiên minh cho lý nguyệt nha dựng lên thủ thế lý nguyệt nha cũng trở về thủ thế sau đó dùng máy tính đem trần vi đeo vào giờ thiết bị âm lượng điều lớn vừa mới thích hướng cái này mộ địa hoàn g cảnh tự cho là sẽ không lại bị hù đến trần vi đ ỗ n g nhiên liền nghe được bên thai thanh â m trở nên lớn lên vụ phong thanh tại bên t a i nàng gào thét mà qua kinh khủng hơn là nàng phảng phất nghe được tại cái này phong thanh bên trong xem lẫn từng đạo quỷ dị gào khóc giống như là hài nhi tại nửa đêm bất lực khóc nỉ non giống như là oán phụ tại trời đông giá rét cô độc nước nở nghẹn ngào giống như là lao hầu tại cô mộ phần đau khổ riêng gì giang giắc giang giắc nương theo lấy gạo khóc cấm thanh trần vi lại nghe đến sau lưng truyền đến không hiểu tiếng vang giống như là có người nào đó đi tại phía sau của nàng lúc xa sắp tới xa thời điểm thanh âm tiểu ê u t i giống như tiểu không còn tại một dạng gần thời điểm p h ả n phất đã áp vào nàng phía sau lưng trần vi luôn cuống bởi vì cái này vờ giờ thiết bị mô phòng thanh âm thực tại là quá chân thật cái t i ê hoàn mỹ vờn quanh nhân để cho nàng thật sự cảm giác sau lưng có người tại đi đi lại lại mà nàng không biết là hiện tại phía sau nàng thật là có người tại đi cái kia chính là giang thiên minh giang thiên minh lúc này cầm lấy điều hòa điều khiển mở ra thiết bị phòng bên trong điều hòa hơn nữa đem độ ấm điều phi thường thấp sau đó từ thiết bị phòng bên trong lấy một kiện quần áo lao động k h o á t trên vai tại lý nguyệt nha trên thân lý nguyệt nha có quần áo k h o á t trên vai có thể trần vi liền không có mặc lấy váy ngắn nàng chỉ cảm thấy từng cổ một lạnh leo gió lạnh thẳng tắp đánh út về phía nàng hai chân mà trong trò chơi cũng là phong thanh gào thét lạnh quá trần vi dùng mình một cái vô ý thức dán chặt hai chân vì cái gì đột nhiên sẽ lạnh như vậy vì cái gì thật sự có gió tại nàng trên đùi thổi cái này không phải là cái trò chơi sao chẳng lẽ hiện tại trò chơi thiết bị đã làm được loại này trình độ sao như vậy nghi hoặc cũng chỉ tại trần vi trong đầu đã hiện lên một cái trước mắt bởi vì ngay sau đó nàng chợt nghe trong thai nghe quỷ dị gào khóc â m thanh càng ngày càng vang sau lưng cái kia không hiểu tiếng bước chân cũng càng đuổi càng c h ặ t trần vi hiện tại căn bản không dám quay đầu nhìn trò chơi này cho nàng cảm giác quá chân thật nàng thật sự không biết nếu như nàng q a y đầu sẽ thấy cái gì nàng chỉ có thể bước nhanh hơn. dẫm phải vờ giờ máy chạy bộ liệu mạng chạy về phía trước đi thế nhưng là nàng càng chạy sau lưng tiếng bước chân lại càng gần càng chạy bên hai thanh â m lại càng vang càng chạy gió lạnh tựa hồ cũng liền càng lớn trần vi sợ đến hét lên đi ra mà đang tại lúc này bốn nàng trong thai nghe thanh â m đ ỗ n g nhiên lại đều biến mất phong thanh không có tiếng bước chân không có mặc dù như trước có thể cảm giác hai chân lạnh leo nhưng hiện tại nàng có thể nghe được dường như cũng chỉ có nàng chính mình tiếng t h ở dốc yến tính thật yến tính kết thúc sao ta hiện tại an toàn trần vi nuốt nước miếng một cái nàng hiện tại run đến lợi hại mặc dù đến hiện tại mới thôi còn không có nhìn thấy quỷ nhưng trò chơi này bầu không khí thực tại phủ lên thật lợi hại nhất là cái này để cho người hai chân thật sự lạnh cả người gió lạnh cùng với cái kia lúc lớn lúc nhỏ thanh â m vừa đúng giống như là có hai cái lớn người sống tại điều khiển bình thường nói thật nhiều lần trần vi đều nghĩ lấy nón an toàn xuống rời đi nhưng nàng lại không nỡ bỏ vạn nhất thẩm phong hiện tại lập tức tới ngay đâu vạn nhất thẩm phong đang tại mở cửa đâu vạn nhất nàng vừa lấy nón an toàn xuống thẩm phong liền đến cái kia nàng lần này chẳng phải đến không sao cho nên trần vi kiên trì được hiện tại không có tiếng bước chân đuổi theo cũng không có phong thanh cùng cái k i a q u ỷ dị gào khóc cầm thanh trần vi tâm tình khẩn trương xem như hơi chút chậm rãi một chút nàng mang đầu nhìn qua lúc này mọi âm thanh đều tịch yên tĩnh đi mắng một mảnh yên lặng mộ địa lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra có thể nàng khẩu khí này mới vừa vặn nổ ra đi hai của nàng cơ bên trong lại không có chút nào dấu hiệu đ ỗ n g nhiên vang lên một tiếng sắc lạnh đến chói hai tiếng k ê u t h ả g thiết cùng lúc đó một chương máu tanh kinh khủng dữ tận mặt quỷ cũng mãnh liệt xuất hiện tại trần vi trước mặt phía trước triệt để yên tĩnh giống như là tại vì cái này một khắc thét lên ch nhưng lúc này trần vi đã triệt để dọa phát sợ nàng chính mình cũng không biết chính mình phải làm cái gì chính là điên cuồng tiêu thảm sau đó vô cùng kinh khủng ngồi sổn tại trên mặt đất hai tay ông đầu hai mắt đóng chặt cái gì cũng không dám nhìn đợi đến bên hai tiếng kêu thảm thiết cuối cùng là ngừng đã có chút bị sợ khóc trần vi mới dám chậm rãi mở mắt trước mắt vẫn là cái kia mảnh mộ địa với m ớ i cái kia dọa người m ặ t quỷ tựa hồ cũng đã biến mất trần vi bờ môi khô khốc hai chân như nhúng ra phí hết thật lớn khí lực mới miễn cưỡng đứng lên cái này lần này là thật kết thúc sao trần vi tại tự ngôn tự ngữ tự hồ chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan trừ nàng trong lòng sợ hãi có thể để cho trần vi tuyệt đối không nghĩ tới là câu này tự ngôn tự ngữ vậy mà chiếm đến đáp lại kết thúc ha ha ha ha đây chỉ là mới bắt đầu cái này đột nhiên xuất hiện đáp lại lại là sợ đến trần vi kêu lên thảm thiết nhưng càng làm cho trần vi khủng hoảng còn tại đằng sau bởi vì sau m ộ t khắc trần vi cảnh tượng trước mắt đột nhiên m ộ t khắc mộ địa cũng tốt âm u bóng đêm cũng tốt một chút liền toàn bộ biến mất lưu lại cũng chỉ có rõ đầu rõ đôi há cám bắt đầu trần vi cho rằng cái này là cái trò chơi này tại hoán đổi tràng cảnh có thể đợi nửa n g à y trò chơi đều không gặp có bất kỳ phản ứng nào cũng không có bất kỳ thanh â m gì tựa hồ liền ngay cả thổi tại nàng giữa hai chân gió mát đều biến mất t r u n g quanh yên tĩnh làm cho người ra đầu run lên phía trước tại yên tĩnh bên trong bị sợ qua một lần trần vi lần này là thật sự không dám lại trải qua một lần sợ hãi như vậy tay nàng vội vàng chân loạn tháo xuống vờ giờ kính mắt có thể để cho nàng bất ngờ là hãy xuống vờ giờ kính mắt sau đó trần vi trước mắt như trước vẫn là một mảnh đèn kịt đưa tay không thấy được năm nón loại kia khác không chỉ có là thiết bị phòng bên trong đèn không sáng liền ngay cả máy tính cùng các loại trên thiết bị đèn chỉ thị cũng đều không sáng cái gì đều nhìn không thấy là là bị cúp điện trần vi run dậy nói nghĩ muốn sờ soạn đi lấy nàng phía trước để tại trên bàn điện thoại nhưng bởi vì quá đen mới vừa đi hai bước trần vi chân liền bỗng dưng đập tại cái bàn trên ủi một tiếng trống văng lên loại kia manh liệt đập một chút cảm giác đau đớn khó nói lên lời phía trước liền bị sợ khóc trần vi hiện tại càng khóc dữ dội hơn làm sao e m đẹp đột nhiên còn bị cúp điện a nàng l i ề n muốn tán tỉnh cái thẩm phong vừa muốn đem thẩm phong b ồ i xấu mà thôi chỉ đơn giản như vậy sự tỉnh vì cái gì chính là không cho nàng hoàn thành đâu trần vi bị khuất không được một bên tại trên mặt bàn lục lọi nàng điện thoại nàng rõ ràng nhớ rõ điện thoại liền để tại bên cạnh bàn có thể sơ tới sơ lui nhưng căn bản tìm không thấy nàng điện thoại đang tại trần vi nóng nổi thời điểm tay của nàng lại bỗng nhiên tại trong bóng tối đụng phải một dạng đồ vật cái này đồ vật ấm áp bóng đoáng hơn nữa bốn còn đ ố n g lúc đ í c h là tay là nhân thủ trần vi này sẽ linh hồn nhỏ bé đều nhanh dọa không có nhịn không được lại là một tiếng thê lương kêu t h ẳ n g thiết so với bị làm thịt heo gọi còn thảm có thể tiếng hét thảm này vẫn chưa xong trần vi liền mãnh liệt nhìn đến bên người xuất hiện một đạo ư u lục sắc quang hủy dị trong ánh sáng một chương trắng bệnh trắng bệnh mặt người đối diện lấy nàng cặp mắt kia trực câu câu nhìn xem nàng tại ư u lục sắc ánh sáng chiếu xuống hiện ra để cho người s ờ n hết cả gai ư quang c h ư n một trăm chín mươi sáu xui sẹo là c h ư n một trăm chín mươi sáu xui sẹo là nhìn xem cái kia chương trắng bệnh mặt người trần vi tiếng têu càng thê lương bất quá đang tại lúc này người kia mặt lại bỗng nhiên nói chuyện trần vi tỷ là ta trần vi vừa nghe trên mặt biểu lộ hơi đổi người nguyệt nguyệt nha lý nguyệt nha thanh âm trần vi hay là nghe cho ra đến trần vi vừa nhìn về phía chiếu xạ lý nguyệt nha lục quang lúc này mới phát hiện cái k i a là lý nguyệt nha trong tay cầm điện thoại phát ra quang cái k i a là trần vi chính mình điện thoại điện thoại h o a nạ tở chính là một mảnh xanh ngắt rừng cây mà lý nguyệt nha sở dĩ sắc mặt trắng bật bốn là vì nàng dán cái mặt mà bốn trần vi tỷ đây là ngươi điện thoại sao dán mặt màng lý nguyệt nha có chút m ồ t miệng không rõ mà hỏi trần vi nuốt nước miếng một cái đ è xuống trong lòng sợ hãi nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận từ lý nguyệt nha trong tay nhận lấy điện thoại đem đèn tin mở ra ngươi ngươi làm sao sẽ tại nơi này vì cái gì đột nhiên bị c ú p điện trần vi hiện tại nói chuyện có chút cả l ầ m chủ yếu là nàng hiện tại đều còn dọa phải run dậy lý nguyệt nha lấy ra chính mình điện thoại cũng mở ra đèn tin công năng sau đó nói anh của ta nói hắn tính toán đến chơi vào giờ cho nên để cho ta lên trước đến nhìn một chút thiết bị phòng bên trong có người hay không sau đó ta vừa tiến đến liền nhìn đến người tại trong phòng chơi thật không nghĩ đến đột nhiên liền bị cúc điện hẳn là đứt cầu giao à. lý nguyệt nha nói đem mặt màng xe xuống ai vốn ta đang thoa mặt màng đâu ta ca thật đáng ghét trần vi cũng không quan tâm có phải hay không đứt cầu giao nàng hiện tại là một chút cũng không nghĩ tại cái này tù giam bên trong nhiều ngây người dựa vào đèn tin quan mang nàng đi tới thiết bị phòng trước cửa đưa tay muốn đem môn kéo ra kết quả lại phát hiện môn quan gắt đao nàng căn bản kéo không n ú c đ í c h cái kêu môn là điện tử cảm ứng khóa bị cúc điện lời nói khóa hẳn là cũng mở không ra lý nguyệt nha cho trần vi giải thích nói vậy làm sao bây giờ đừng lo lắng trần vi tỷ ta đã cho giang thiên minh phát tin tức hắn rất nhanh liền sẽ đến cứu chúng ta lý nguyệt nha thoạt nhìn một chút cũng không hoảng hốt vừa cười vừa nói giang thiên minh trần vi vốn là k h ẽ giật mình sau đó mới nhớ tới giang thiên minh phía trước cùng nàng nói một câu hắn không cho ta cùng bội mội của hắn nói yêu thương ta liền muốn trả thù hắn thẩm phong bội mội mà không phải là lý nguyệt nha sao nhìn đến giang thiên minh hiện tại cùng lý nguyệt nha đi đến cùng nhau như vậy vừa nghĩ trần vi lại nhìn hướng lý nguyệt nha ánh mắt không khỏi cũng có chút đắc ý thẩm phong bội mội thì thế nào cuối cùng còn không phải muốn nhặt bị nàng lừa gạt qua h à n g xỉ cổ tản nếu như không phải nghĩ đến dựa vào lý nguyệt nha gần hơn cùng thẩm phong ở giữa quan hệ trần vi đều muốn nói nói nàng cùng giang thiên minh đã từng trung đ ụ n g lịch sử nói một chút giang thiên minh là thế nào liếm nàng các loại về sau các loại về sau kế hoạch hoàn thành nàng nhất định phải tại lý nguyệt nha trước mặt khoe khoan g một chút không đợi nhiều một hồi trần vi cùng lý nguyệt nha liền chờ đến giang thiên minh cũng không biết giang thiên minh dùng biện pháp gì đem môn cho mở ra trần vi cùng lý nguyệt nha lập tức liền muốn chạy ra đi có thể giang thiên minh lại ngăn cản trần vi người trước đừng đi ra giang thiên minh nhỏ giọng nói ra trần vi muốn hỏi giang thiên minh vì cái gì nhưng giang thiên minh lại mắt nhìn bên người lý nguyệt nha sau đó nói nguyệt nha ngươi đi về trước ta có lời cùng trần vi nói lý nguyệt nha rất nghe lời liền đi cái này nhìn trần vi càng cảm thấy phải kỳ quái đến cùng giang thiên minh muốn làm gì vậy mà thần bí như vậy còn đặc biệt đem lý nguyệt nha cho chi đi liền nghe giang thiên minh thấp giọng nói ra trần vi đây là một cái cơ hội cơ hội gì để cho ngươi tiếp cận thẩm phong cơ hội giang thiên minh nói ra lý nguyệt nha là bị thẩm phong phái tới xem xét thiết bị phòng bên trong có người hay không cái này nói do thẩm phong cũng định đến chơi vào giờ đợi chút nữa ta để cho lý nguyệt nha nói cho thẩm phong thiết bị phòng bên trong không có người để cho thẩm phong qua tới mà ngươi liền tiếp tục ngốc tại mất điện thiết bị phòng bên trong chờ thẩm phong đã đến thiết bị p h ò n g ngoài cửa treo chìa khóa thẩm phong đến có thể cầm chìa khóa mở cửa chờ hắn một mở cửa thấy là bị đột nhiên xuất hiện mất điện sợ đến toàn thân phát r u n điềm đạm đáng yêu ngươi ngươi cảm thấy thẩm phong sẽ không đau lòng sao giang thiên minh hướng dẫn từng bước thanh â m giống như là dẫn đạo phạm nhân tội tiểu ác ma đến lúc đó ngươi còn có thể làm chút ngoài ý mớn ví dụ như không cẩn thận lại đem thiết bị phòng môn đóng lại các loại đến lúc đó hai người các người, cô nam quả nữ, chung sống một gian tiểu hát phòng cái kia có thể phát sinh điểm cái gì có thể liền tất cả đều có khả năng ta cái này đều là vì tốt cho ngươi ngươi thế nhưng là ta bạn gái cũ ta sẽ lừa ngươi sao ta chưa bao giờ lừa gạt hơn người giang thiên minh nói trần vi lại bắt đầu tâm động vốn trần vi là tính toán đời này đều không tiến đáng chết này v ừ a giờ thiết bị phòng có thể nghe giang thiên minh vừa nói như vậy trần vi lại cảm thấy giang thiên minh nói là cái ý kiến hay bịt kín đũ ám gian phòng chỉ có nam nữ hai người nếu như nàng lại chủ động một điểm vậy cho dù thẩm phong là tên hòa t ư ợ n g Chỉ c sợ ũ tư nữ nhân ả i p liên muốn đối với chính mình hung áp một điểm nàng một lần nữa về tới cái kia ở giữa thiết bị phòng bên trong bất quá lần này trong tay nàng nắm chặt điện thoại cho rằng nguồn sáng vì chính mình chịu sáng trong lòng cũng càng có lực lượng chút đợi đến trần vi tiến vào giang thiên minh cũng nặng mới đem khóa cửa tốt sau đó hướng phía trốn ở góc phòng thăm dò lý nguyệt nha dựng lên cái a thủ thế lý nguyệt nha hưng phấn chạy c h ậ m đi qua cùng giang thiên minh nhỏ giọng đánh cái t r ư ở n g làm được xinh đẹp loại này nữ nhân nên giảm hát phòng lý nguyệt nha hừ hừ nói đạo giang thiên minh một bên nắm nàng đi xuống lầu dưới vừa nói cái k i a ngươi cảm thấy quan nàng bao lâu phù hợp ngươi nói quan nàng bao lâu phù hợp nghe ngươi cái k i a liên quan đến có người cứu nàng a lý nguyệt nha nói ra dù sao nàng có điện thoại có tiết mục tổ nhân viên công tác phương thức liên lạc thật đợi không được chính mình sẽ cho tiết mục tổ đánh điện thoại chúng ta nhanh đi về chơi game à thọ thọ các nàng buổi chiều liền đang bảo ta cùng tiến lên phân đi lý nguyệt nha đi cùng giang thiên minh ngọt ngào b à i vị mà tiểu h ắ t trong phòng trần vi lại trải qua địa mục bình thường sinh hoạt có lẽ liền ngay cả lý nguyệt nha cùng giang thiên minh cũng không nghĩ tới trần vi điện thoại vậy mà hào chết không chết vừa đúng không có điện vốn trần vi còn có thể dựa vào lấy điện thoại đèn tin chiếu sáng nếu như thật sự sợ hãi còn có thể đánh điện thoại gọi người nhưng bây giờ trần vi liền cái gì đều không làm được càng xui xẻo là hôm nay lầu sáu giải trí khu vậy mà không có một cái nào tuyển thủ đi lên chơi toàn bộ lầu sáu cũng chỉ có trần vi một người đứng ở đen nhánh thiết bị phòng bên trong tiêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay càng càng xui xẻo là buổi tối hôm nay bên ngoài còn vừa đúng phía dưới lên mưa to mưa như chút nước mưa to nương theo lấy thỉnh thoảng vạch phá thiên không tiềm điện để cho trần vi thậm chí đều không có cách nào dùng ngủ để trốn tránh sợ hãi mỗi lần vừa muốn ngủ liền phải bị đột nhiên xuất hiện tiếng sấm cho đánh thức càng càng càng xui xẻo là cùng trần vi ở cùng một cái ký túc xá tiểu cô nương đêm nay vừa đúng đi cùng cái khác chơi được tốt tuyển thủ chen lấn một cái giường cùng ở đi cho nên trần vi hơn nửa đêm không có trở về cũng không có ai phát hiện không có người đi t càng càng càng càng xui xẻo là bốn đợi đến nửa đêm mưa rốt cục nhỏ hơn tiếng sấm cũng đã biến mất trần vi thật vất vả ngủ đánh xong trò chơi lý nguyệt nha tính toán nhìn lại nhìn trần vi đến cùng có hay không được người cứu đi. nàng là cái tâm địa thiện lương cô nương nếu như trần vi không có bị người cứu đi, lý nguyệt nha cũng tính toán để nàng đi ra kết quả lý nguyệt nha lên lầu gõ vang thiết bị phòng môn thời điểm trần vi vừa vặn ngủ thế cho nên lý nguyệt nha gõ mấy lần môn đều không có đạt được đáp lại còn tưởng rằng trần vi đã bị cứu ra đi trần vi lại bỏ lỡ một lần chạy đi cơ hội bất quá trần vi duy nhất may mắn là t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn đều rất nhớ thương nàng tại lý nguyệt nha đi tìm trần vi không có tìm được sau đó không bao lâu buổi tối ngủ không được giang vãn vãn lôi kéo thẩm phong cũng tới đến lầu sáu t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn đến xem trần vi cũng không phải bởi vì bọn hắn cùng lý nguyệt nha một dạng tâm địa thiệt lương chỉ là giang vãn vãn cảm thấy nếu như trần vi thật sự xỏa hồ hồ tại thiết bị phòng bên trong qua đêm cái k i a khẳng định phải quan mắc lôi đến không thể vạn nhất trần vi bị bệnh mấy ngày nay h u n luyện bị ép trốn học qua mấy ngày đấu vòng loại hơn p â n nửa sẽ không trúng cử trần vi thanh xuân tiên đoàn hành trình cũng chỉ tới chung kết cũng lại không tham gia được kế tiếp tiếp cái kia bọn hắn vãn phong lâm phòng làm việc căn bản lấy không được nhiều ít trần vi tiền thù lao cái kia có thể quá thua lỗ cho nên hai người mới có thể đến nhìn một chút trần vi tình huống hơn nữa lần này thẩm phong cùng giang vãn vãn không có góc ử a là trực tiếp cầm chìa khóa đem cửa mở ra đẩy cửa ra hành lang chiếu sáng t i ế n đến thẩm phong liền thấy được tựa ở xó xỉnh trần vi trần vi lúc này cũng bị quan g mang cho chiếu tỉnh mơ mơ hồ hồ bên trong nàng nhìn thấy thẩm phong thân ảnh hướng phía nàng n í c h tới gần trần vi trong mắt nhịn không được chạy ra cảm động nước mắt trở đến nàng rốt cục trở đến thẩm phong cố gắng của nàng không có hồi ví đêm nay bên trên khổ cũng không có trắng chịu kế hoạch của nàng rốt cục muốn thành công trần vi nội tâm kích động thậm chí lân át nàng bị nhốt tại nơi n à y sinh ra hủy khuất nàng suýt nữa trực tiếp nhảy dựng lên ôm lấy thầm phong bất quá nàng vẫn là nhịn được am hiểu sâu nam nhân nội tâm nàng biết rõ hiện tại nàng không thể chủ động mà là muốn dẫn dụ thầm phong chủ động trần vi dùng điểm đạm đáng yêu hai mắt đ ấ m lệ mông lung lê hoa đại vũ bộ dáng nhìn về phía thầm phong l ã bản ta ta rất sợ hãi ô, ô, ô, ô. phát sinh chuyện gì thầm phong một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi trần vi đạo trần vi một bên đứng d ậ y muốn đi thẩm phong trên thân dựa vào vừa nói ta ta vốn tại chỗ này chơi vào giờ kết quả gian phòng đột nhiên bị c ú p điện muốn cũng mở không ra điện thoại cũng không có điện ta bị nhốt tại nơi này đóng rất lâu ô ô ô khóc trần vi thân thể liền muốn đụng phải thẩm phong nhưng lại tại lúc này lương theo lấy ba một thanh âm v a n g lên toàn bộ gian phòng đống nhiên phát sáng lên một đạo giọng nữ cũng tùy theo chuyển tới ở đây không phải có dự phòng nguồn điện sao ngươi thế nào không ra a trần vi trần vi tiếng khóc im bặt mà dừng nàng ngạc nhiên nhìn về phía thẩm phong sau l ư n g giang vắn vãn cái kia sắp tựa ở thẩm phong trên thân thân thể cũng m ánh liệt cứng đờ đêm nay bên trên khổ trang thụ chương một trăm chín mươi bảy uống nhiều nước nóng chương một trăm chín mươi bảy uống nhiều nước nóng để cho trần vi tan vỡ là nàng không nghĩ tới trong phòng này còn có dự phòng nguồn điện nhưng để cho nhất trần vi tan vỡ là nàng không nghĩ tới giang vãn vãn vậy mà cũng tới cái kia kế hoạch của nàng còn thế nào tiến hành đã nói chỉ có thẩm phong một người sẽ đến đâu hiện tại trần vi thật sự rất nghĩ chửi t ầ m lên mắng giang vãn vãn cũng tốt mắng thẩm phong cũng tốt mắng giang thiên minh cũng tốt tóm lại nàng thật sự rất muốn mắng người nhất là giang thiên minh nếu không phải giang thiên minh cho nàng ra như vậy cái chủ ý ngu ngốc nàng đến nỗi chịu nhiều như vậy tội sao nhưng ở thẩm phong trước mặt nàng lại không dám mắng nàng chỉ có thể l a u nước mắt nhỏ giọng nói cảm tạ các ngươi tới giúp ta không cần cảm ơn thẩm phong nói ra ngươi như thế nào cảm thấy có cái gì không thoải mái sao thẩm phong tại quan tâm nàng phía trước một khắc còn có chút tan vỡ chân bi trong nội tâm lại dâng lên một tia mừng rỡ thẩm phong vậy mà tại quan tâm nàng chẳng lẽ thẩm phong đã bị nàng cái này điểm đạm đáng yêu bộ dạng cho hấp dẫn sao mặc dù bởi vì giang vãn vãn quan hệ không có cùng thẩm phong có tiến thêm một bước phát triển hơi lộ ra t i ế t mới nhưng chỉ cần khả năng hấp dẫn thẩm phong có thể làm cho thẩm phong đối với nàng sinh ra hứng thú cái kia nàng đêm nay tội cũng không tính t r ắ n g chịu cảm tạ giang thiên minh nghĩ đến trần vi hướng về phía thẩm phong nhẹ nhàng lắc đầu cảm ơn lão bản quan tâm ta ta không có gì không thoải mái khực hục trần vi nói chuyện thời điểm cố ý giả trang ra một bộ nhu nhược bộ dáng ngữ khí còn đặc biệt nhu hòa vô lực rõ ràng là ngoài miệng nói chính mình không có việc gì kỳ thực có việc bộ dáng nhất là cuối cùng cái kia hai tiếng ho khan càng là vẽ dòng điểm mắt chí bút cái này hai tiếng ho khan cực kỳ chân thật bởi vì cái này thật không là trần vi trang tại cái này v ừ a giờ thể nghiệm phòng bên trong mặc lấy váy ngắn tuổi nửa thiên không điều lại một người ngồi nửa ngày lạnh sàn nhà t r â n vi thân thể là thật sự cảm thấy không quá thư thái t r â n vi cảm thấy p h à m là thẩm phong không phải cái cứu cực thằng nam hẳn là đều có thể nghe ra nàng ngự a khí bên trong ý tứ đối với nàng càng thêm đau lòng kết quả chỉ thấy thẩm phong nhẹ gật đầu đi không có không phải mái liền tốt ngươi ngày mai còn có huấn luyện đâu cũng đừng chậm trễ nhanh đi về nghỉ ngơi à ngày mai cũng đừng d ậ y trễ bằng không thì chậm trễ thu là muốn trừ ngươi tiền lương trần vi đứng ở tại chỗ con mắt trợn thật lớn cái này là người nói ra được lời nói sao đây là một cái đại nam nhân nên đối một cái nhu nhược m ị thiếu nữ nói lời sao hắn chẳng lẽ nghe không hiểu cái này là tại cố giả bộ kiên cường sao người này sẽ không phải chính là cứu cực sắt thép thẳng nam a cái kia hắn là làm sao đổi tới giang văn vãn dựa vào gương mặt này không phải lão bản ta không phải ý tứ kia trần vi cảm giác mình có tất yếu biện giải cho mình một chút nàng lại ho khan hai tiếng sau đó nói tiếp kỳ thật ta vẫn có chút không quá thoải mái t h ầ m phong lại gật đầu một cái uống nhiều nước ấm trần vi đối mặt như thế thẳng nam trả lời trần vi một hồi im lặng trên mặt vẫn còn không thể không mang theo điểm đạm đáng yêu t h ầ n sắc nhỏ giọng nói không phải uống nước ấm loại kia là là ta cảm thấy có chút chóng vắng đầu thẩm phong lại gật đầu một cái uống nhiều nước ấm t r ầ n vi không phải l ã o bản ý của ta là ta khó chịu có chút lợi hại thẩm phong lại gật đầu một cái uống nhiều nước ấm ta uống đại gia người a t r ầ n vi tức giận lá gân đau cái này thẩm phong không phải cùng giang vãn vãn trải qua yêu đương tống nghệ sao không phải nhân khí rất cao chính phú sao liền cái này còn có thể tổ chính phú sao trần vi đều nghĩ s ố c lên thẩm phong sọ não nhìn xem bên trong có phải hay không đều là nước ấm lúc này ngược lại là giang vãn vãn đi ra giúp đỡ trần vi nói chuyện giang vãn vãn mặt mang nụ cười ngư khí ô u nhu hướng về phía trần vi nói ra vi vi ngươi đừng nghe t h ẩ m phong hắn liền sẽ cho người uống nhiều nước ấm thiết thẳng nam một cái ngươi nghe ta uống nước ấm thời điểm nhớ rõ muốn đoái điểm nước lạnh giang vãn vãn nói ra bằng không thì bị phòng miệng đem trần vi cho triệt để cả im lặng lao nương sống như vậy lớn số tuổi còn cần ngươi dậy ta uống nước ấm muốn đ o i nước lạnh bằng không thì sẽ bị phòng miệng đôi này vợ chồng bên trong có một cái là người bình thường sao. trần vi cũng hoài nghi hai bọn hắn cộng lại có thể hay không gom góp ra một cái hoàn chỉnh đầu góc cuối cùng trần vi nghẹn lấy một bục khí đi tìm huấn luyện căn cứ bên trong phòng y vụ nàng hiện tại thật sự cảm thấy có chút không thoải mái đến phòng y vụ trần vi tìm được trực ca đêm đại phu đem mình tình huống cùng đại phu nói một chút đại phu đơn giản cho trần vi kiểm tra một phen sau cười đối trần vi nói ra không có vấn đề gì lớn giống như ngươi vậy tình huống uống nhiều nước cấm liền tốt trần vi bốn trần vi đi phòng y vụ thời điểm thần phong cùng giang vãn vãn đã về nghỉ ngơi nằm ở trên giường giang vãn vãn hỏi phong tử người nói trần vi có thể hay không bị chúng ta chỉnh ra tâm lý hoán hận sau đó liền như vậy từ chức không làm t h ầ m phong lắc đầu từ nàng bị giang thiên minh hai độ lựa gạt tiến thiết bị phòng bên trong tình huống đến xem đứng ở tâm lý học góc độ phân tích trần vi là cái phi thường quan tâm đắm c h ì m phí tổn người nàng cảm thấy nếu như lợi không được ta phía trước tội liền muốn t r ắ n g chịu cho nên hắn tình nguyện cắn răng thụ nhiều tội cũng không muốn liền như vậy vứt bỏ như vậy người ưu điểm chính là không lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ giang vãn vãn nháy mắt mấy cái cái kia khuyết điểm đâu khuyết điểm cũng là không lời nói nhẹ nhàng vứt bỏ thần phong cười nói nàng buổi tối hôm nay có lẽ sẽ nghĩ vứt bỏ nhiệm vụ nhưng nàng sau đó nhất định sẽ nghĩ nàng đều vì phó ngôn nhiệm vụ bỏ ra nhiều như vậy hiện tại vứt bỏ phía trước khổ liền ă n không sẽ cảm thấy không n ỡ bỏ cho nên hắn tình nguyện chính mình làm ngu ngốc cũng không muốn để cho khổ ă n không giang vãn vãn nói ra không sai cái kia nàng xác thực rất ngu ngốc thầm phong ôm giang văn vãn tại trên c h á n của nàng hôn một chút có người nói qua luôn nghĩ đến ngu ngốc người mình cũng sẽ biến thành ngu ngốc cho nên ngươi cũng đừng nghĩ nàng giang vãn vãn liếc mắt nào có người nói qua loại này lời nói thầm phong ta nói giang văn vãn giang vãn vãn tại thẩm phong trên thân con một chút sau đó thuận thế hỏi cái tia ngươi đâu ngươi bây giờ đ ầ y đầu bên trong nghĩ đều là cái gì đều là ngươi thẩm phong nói ra giang vãn vãn trên mặt một hồng lại lại hừ một tiếng ta vậy mới không tin đâu vừa mới trần vi xuyên như vậy gợi cảm vừa khóc lê hoa đ a i vũ ngươi khẳng định nhìn rất hăng hai à, ta đoán ngươi bây giờ trong lòng khẳng định đều là nàng thẩm phong cười vớt vớt giang vãn v ã n mặt ngốc vãn ca ngươi có hay không chiếu qua tấm gương đương nhiên chiếu qua làm cái gì cái tia ngươi có phát hiện hay không mặt của ngươi kỳ thật rất lớn giang vãn vãn một đấm nện vào t h ẩ m phong trên thân ngươi mặt mới lớn đâu t h ẩ m phong cầm giang vãn vãn nằm đấm tiếp tục nói không mặt của ngươi rất lớn lớn đến ta hiện tại trong mắt chỉ dung hạ được ngươi đã nhìn không thấy nữ nhân khác giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ đỏ b ừ n g ấp đúng nửa ngày giang vãn vãn lẩm bẩm nói ra cái kia cái kia liền không thể là chính ngươi con mắt tiểu sao không thể t h ẩ m phong nói khẽ ánh mắt ta phải lớn lên sâu sắc bằng không thì làm sao đem ngươi tất cả đều cất vào trong ánh mắt của ta a a a thổ chết thổ chết nhanh chóng ngủ giang vãn vãn xấu hổ không được một cái tay bưng kín thẩm phong miệng một cái tay tắt đi bên giường đèn có thể trong bóng tối thẩm phong lại tựa hồn như không có ý định bưng tha giang vãn vãn hạ tại giang vãn vãn che hắn miệng trên tay hôn một chút các loại giang vãn vãn cảm thấy ngứa đem tay lấy ra lúc thẩm phong túi xuống thân thể trong bóng đêm hôn vào giang vãn vãn trên môi nô giang vãn vãn nhẹ nhàng hừ ra âm thanh một lát sau môi của nàng mới cùng thẩm phong tách ra nàng mặt mang đỏ ửng tú mi cau lại nói khẽ ngươi ra hỏa này làm sao đen như vậy cũng có thể thân chuẩn như vậy đại Lại là là là rơi Ngươi tin Ngươi tin vừa Hòa A. A. hôn, Nhu Hòa rơi thật 198, thật xuống. đúng đúng Trước Trước 198. 198. sáng sớm ngày hôm sau thầm phong hướng phía nhà ăn đi đến hắn là muốn đi cho giang vãn vãn mua cơm giang vãn vãn đêm qua ngủ không tốt hiện tại đang nuốt ở trong chăn ngủ bủ thầm phong vì để cho nàng ngủ thêm một lát liền không có đánh thức nàng mà là tính toán tự mình đi cho giang vãn vãn mang cơm trở về kết quả không nghĩ tới là không đợi đi đến nhà ăn thầm phong liền nhìn đến một người dẫn theo cơm đâm đầu vào đi đi qua giả nam thầm ca sớm a giả đặc nam cười tủm tìm cho thẩm phong chào hỏi thẩm phong nhìn giả đặc nam một mắt vừa nhìn về phía giả đặc nam trong tay cơm sau đó cười hỏi ưu n g ư ơ i cái này là lại đối a i phương tâm ám h ứ a tính toán cho ai đưa cơm à? giả đặc nam ho nhẹ một tiếng nói ra ta là cho ngươi tiến đưa cơm liền coi như ngươi cho ta đưa cơm ta cũng sẽ không thích ngươi ai muốn ngươi đưa thì ta ta có l y t í n h tính tốt sao giả đặc nam tức giận nói sau đó đem cơm đưa tới thẩm phong trong tay ngươi cùng vãn vãn thẩm phong cũng không có tiếp nhận mà là nhìn qua giả đặc nam nói ra giả đặc nam vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích ngươi đột nhiên cho ta cùng vãn ca đưa cơm là có chuyện tìm ta hỗ trợ chúng ta đều như vậy chín ta liền không thể nhìn tại trước kia giao tình bên trên cho các ngươi đưa cơm sao chẳng lẽ ta trong mắt ngươi chính là như vậy con buôn người sao giả đặc nam rất là hủy khuất nói thần phong là giả đặc nam hắn hít một hơi thật sâu đi à ta là có chuyện tìm ngươi ngươi có thể hay không giúp ta cái chuyện giúp ta thay lớp một ngày thần phong mắt nhìn giả đặc nam ngươi hôm qua mới là một ngày đạo sư hôm nay liền muốn tìm ta thay lớp đạo diễn biết rõ sao biết rõ bất quá hắn cũng biết ta xin phép nghỉ không phải là vì cái đại sự gì cho nên yêu cầu ta phải tìm được người thay thế lớp nếu không liền không cho ta giả cái kia đ i ề n đạo làm sao không đích thân đến được tìm ta để cho ta thay lớp còn muốn chính ngươi tìm ta t h ầ m phong kỳ loại này sự tỉnh đ i ề n đạo không nên thân lực thân vì sao đ i ề n đạo nói hắn sợ hắn tới tìm ngươi ngươi cùng giang vãn vãn sẽ lựa bịp hắn tăng ca phí còn nói nếu như không phải sự kiện t h ậ n cấp hắn tuyệt đối sẽ không cùng hai người các ngươi tiến hành tiếp xúc lấy bảo vệ bình an thần phong cái này điện đạo đến nỗi sao nói giống như hắn cùng giang vãn vãn đem điện đạo thế nào giống như giả đất nam tức thì cường ngạnh đem bữa sáng nhét vào thẩm phong trong tay sau đó cầu khẩn nói t h ẩ m ca ngươi liền giúp ta một chút à, ta, ta đây cũng là vì ta tình yêu nghĩ nghĩ ngươi cùng v ã n v ã n nói yêu thương thời điểm khẳng định cũng kinh lịch rất nhiều l ò n g đong cùng chắc chở a lúc đó ngươi khẳng định cũng rất hy vọng có người có thể giúp ngươi một thanh a t h ẩ m phong lắc đầu không có loại này cảm giác ta buổi tối cùng v ã n ca thổ lộ buổi sáng nàng đối với ta thổ lộ giữa t r ư a chúng ta liền lĩnh còn chứng nhận giả đất nam giả đất nam cái kia liền nhìn tại h u n h đệ tình cảm bên trên ngươi tại gặp được phiền t o á i sau đó chẳng lẽ liền không có h u n h đệ giúp đỡ qua ngươi sao thầm phong lại lắc đầu, chúng ta ở giữa cảm tình chẳng lẽ cũng không sánh bằng cái này hai phần bữa sáng sao mặc dù biết thẩm phong là đang nói đùa nhưng giả đặc nam vẫn là rất bi phẫn t h ầ m phong suy nghĩ một chút sau đó nói ra cái kia chở ngươi đi ra đến xuyên thủ khách sạn đem nơi đó chiêu bài đồ ăn đều đóng gói mang tới à. những cái k i a đồ ăn không có mấy vạn khối hẳn là mua không xuống như vậy chúng ta cảm tình có phải hay không tất nhiên không thể giá rẻ giả đặc nam quay đầu rời đi bất quá không bao lâu t h ầ m phong liền nhận được giả đặc nam phát tới hải trát giả đặc nam đặc biệt khó cảm tạ thầm ca t h ầ m phong dẫn theo bữa sáng về tới gian phòng giang v ã n v ã n lúc này còn đang ngủ đem điểm tâm lưu cho giang ván ván sau đó thần phong đơn giản ăn một chút liền đi phòng huấn luyện bên kia như bọn hắn những cái này không có việc gì tổng đạo sư có thể ng nhưng tuyển thủ cũng khách quý đám đạo sư nhưng đều là rất cần cũ cái này điểm tuyệt đại bộ phận tuyển thủ cũng đã trong phòng huấn luyện vào chỗ thần phong đẩy cửa đi giả đặc nam phụ trách phòng huấn luyện phòng huấn luyện bên trong không ít tuyển thủ đều lộ ra kinh ngạc thân sắc có người còn nhấc tay nói ra thần phong đạo sư hôm nay dò xét lớp sớm như vậy sao đối với chúng ta đạo sư còn chưa tới đạo sư của các ngươi đã tới thần phong nói đi tới phòng huấn luyện trung gian hôm nay giả đặc nam có việc ta đến thay lớp phòng huấn luyện bên trong xuất hiện ngắn ngủi vài giây trầm ặ c sau đó các tuyển thủ vậy mà đồng loạt hoan hô lên tiếng nhìn thẩm phong nhịn không được hỏi làm sao chẳng lẽ giả đặc nam như vậy không được dân tâm sao không đúng không đúng giả đặc nam đạo sư dạy vẫn là rất tốt chỉ bất quá chúng ta đều là ngài phan hâm mộ khẳng định càng ưa thích ngài à. một tên tuyển thủ cười ha h à nói mà lúc này có chút thức dậy tương đối sớm t h u ậ n tay mở ra trực tiếp gian khảo khán giả tại nhìn đến thẩm phong sau đó cũng là một cái giật mình kinh ngạc hôm nay phong tử lại muốn giúp đỡ giả đặc nam giờ học sao sáng sớm dĩ nhiên cũng làm có thể nhìn đến phong tử ta cảm giác cả người đều tinh thần đã trong bầy huynh đệ tỷ mỗi nhóm các người nói phong tử man qua lớp có thể hay không thoát thai tại c h ỗ phi tháng a không riêng khán giả có loại này ý nghĩ liền các tuyển thủ cũng đều ám xoa xoa nghĩ như vậy t h ầ m phong tự mình dạy học hiệu quả kia chắc chắn sẽ không kém tại người xem cùng tuyển thủ suy nghĩ thẩm phong dạy học có thể hay không rất ngưu bức thời điểm t h ầ m phong tức thì hướng về phía phòng huấn luyện bên trong các tuyển thủ hỏi ngày hôm qua giả đặc nam đều dạy các ngươi điểm cái gì giang thiên minh chủ động nhấp tay nói ra một chút vũ đạo cơ sở lý luận cùng cơ sở động tác t h ầ m phong gật gật đầu sau đó nói ra cái kia tốt cái kia hôm nay các ngươi học tập mục tiêu chính là ôn tập ngày hôm qua học nội dung nói xong thần phong an vị tại bên cạnh trên g h lấy ra không biết lúc nào mang tại trên thân thể một cái lớn giữ âm chén cùng cái lao cán bộ giống như uống một ngụm tuyển thủ người xem phong tử người có thể hay không phụ trách một điểm a t h ầ m phong đạo sư không m u ố n a t h ầ m phong uống một hớp sau đó nhìn về phía đám kia kêu trên các tuyển thủ chậm rãi nói ra làm sao cảm thấy cho các người ôn tập không dạy cho các người mới đ ổ vật không phải chuyện tốt ngày hôm qua ta xem qua các người huấn luyện trực tiếp mỗi người các người đều sẽ khiêu vũ bằng không thì cũng không thông qua phía trước hải tuyển nhưng sẽ khiêu vũ cùng hiểu khiêu vũ không phải một cái khái niệm ta xem các ngươi trực tiếp lúc huấn luyện liền phát hiện một vấn đề bất kể là các ngươi cũng tốt các lớp khác tuyển thủ cũng tốt cái kia chính là các ngươi cơ sở cũng không tốt không chỉ là khiêu vũ bao quát ca hát bao quát dạp các loại thần phong tại ngày hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì nhìn trực tiếp thời điểm phát hiện rất nhiều vấn đề như vậy cái kia chính là tuyển thủ cơ sở chưa đủ cũng tỷ như nói hát ca rất nhiều tuyển thủ hát lên đều có mô hình có dạng nhìn qua rất giống như vậy một sự việc nhưng bọn hắn dùng cũng không phải chính xác nhất phát ra tiếng phương pháp thậm chí phát ra tiếng phương thức hoàn toàn là sai lầm bọn hắn hát một đầu hai đầu am hiểu ca có thể hát rất h o à n mỹ nhưng để cho bọn hắn đi hát một chút cao âm sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng truy cứu nguyên nhân là rất nhiều tuyển thủ không có một cái nào tốt cơ sở các ngươi đều là luyện tập sinh sở dĩ gọi luyện tập sinh là bởi vì ngươi nhóm còn có rất nhiều đồ vật cần học tập thẩm phong nói ra hiện tại đánh tốt cơ sở mới có lợi cho các ngươi tương lai tiến bộ nghe thẩm phong nói như vậy còn phía trước những cái kia còn có chút thất lạc các học sinh từng cái một cũng đều g i ấ y lên n h i t tình sau đó bắt đầu ôn tập lên ngày hôm qua giả đặc nam dạy cho bọn hắn một chút cơ sở tính tri thức mà số ít mấy cái chính quy xuất thân hoặc là cơ sở vốn cũng không sai học sinh t h ầ m phong mới có thể đi đơn độc dạy cho bọn hắn một chút cái khác đồ vật nhìn đến một màn này khán giả càng là cảm khái phong tử đây mới là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy chân chính hảo lao sư a phía trước là ta hiểu lầm phong tử ta lại vẫn cảm thấy là bởi vì hắn lười cho nên mới không dạy mới nội dung ta s á m hối s á m hối một l i ê n như vậy t h ầ m phong mang theo giả đặc nam lớp học sinh huấn luyện một buổi sáng đợi đến ăn cơm buổi trưa thời điểm t h ầ m phong cùng giang vãn vãn ngồi ở cùng một chỗ thần phong cùng giang vãn vãn ngồi ở c n g một chỗ thần phong cầm lấy điện thoại điện thoại bên trên biểu hiện ra giả đặc ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là lười nhác dạy mới nội dung mới khiến cho bọn hắn ôn tập không nghĩ tới ngươi có người độc đáo dạy học kiến giải t h ầ m phong cho giả đặc nam trả lời một câu t h ầ m phong ngươi còn thật tin a giả đặc nam đặc biệt khó t h ầ m phong ta đúng là lười nhác dạy mới khiến cho bọn hắn ôn tập giả đặc nam đặc biệt khó giả đặc nam đặc biệt khó ngươi nếu là thật lười vì cái gì còn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy dạy đặc biệt mấy cái học sinh a ta không tin thần phong ta giao tối đa cái kia học sinh gọi cái gì giả đặc nam đặc biệt khó giang thiên min thần phong hắn là vãn, vãn đệ đệ ta có thể không dạy sao giả đặc nam đặc biệt khó cái kia ngươi dạy những người khác cũng là v ã n v ã n đệ đệ t h ầ m phong cái kia cũng không phải ta chính là cảm thấy quang cho giang thiên minh thiên vị quá rõ ràng cho nên tìm mấy người đánh nhiệm trợ giả đặc nam đặc biệt khó bốn giả đặc nam đặc biệt khó ta tin ngươi cái quỷ t h ầ m phong tắt đi điện thoại liền nhìn đến giang v ã n v ã n ở bên cạnh cười t h ầ m phong cho nàng lau đi khỏe miệng hạ cơm hỏi cười cái gì cười ngươi à rõ ràng rõ ràng rất sẽ dạy học sinh còn nhất định phải trang chính mình giống như một cái lời cầu ta vốn chính là một cái lời cầu thần phong nói ra giả đặc nam hàng này đi cùng lý thính thính qua hai người thế giới vạn nhất hắn cảm thấy ta giáo thật tốt để cho ta nhiều thay lớp v à i ngày hắn cùng lý thính thính chạy tới chơi cái kia ta chẳng phải thành khổ lực ai nha nhân gia vợ chồng trẻ rất lâu không gặp mặt chơi nhiều hai ngày cũng không có gì đi ngươi giúp đỡ tiểu giả thì thế nào giang vãn vãn nói ra thầm phong lại tới gần giang v ă n vãn nói khẽ làm sao cái kia chúng ta ngươi tám trăm năm không thể so với giả đặc nam các loại càng khổ có giúp hắn dạy học sinh thời gian ta càng muốn b ổ i lấy ngươi qua hai người thế giới chương một trăm chín mươi chín anh ta liền ứa thích đầu góc thiếu sợi dây nữ sinh chương một trăm chín mươi chín anh ta liền ứa thích đầu góc thiếu sợi dây nữ sinh nếu như bọn hắn nói yêu thương sự tình đã cùng thẩm phong làm rõ cho nên hai bọn hắn cũng liền không làm dưới mặt đất tình cảm lưu luyến trần vi một mặt phiền muộn ngồi ở giang thiên minh cùng lý nguyệt nha đối diện nhìn đến trần vi qua tới lý nguyệt nha cùng giang thiên minh lẫn nhau sau đó giang thiên minh cười ha hả mà hỏi như thế nào trần vi kế hoạch tiến hành thuận lợi sao trần vi rất nghĩ trực tiếp nói thuận lợi đại gia ngươi nhưng trở ngại lý nguyệt nha ở bên nàng chỉ có thể nhịn lấy nộ khí nói ra không thuận lợi ta ở bên trong bị n ố t nhiều cái tiếng mấy cái tiếng bên trong ta đều nhanh điên mất rồi ngươi biết sao giang thiên minh một bộ ngạc nhiên t h ầ n sắc a thẩm phong chẳng lẽ không có đi thiết bị p h ò n g sao đi thế nhưng cũng đã là mấy giờ sau đó sự t ỉ n h trần vi nói ra chỉ cần thẩm phong đi chẳng phải đi nhưng vấn đề là thẩm phong không phải một người đi hắn còn mang theo giang văn vãn đây mới là để cho nhất trần vi cảm thấy tức giận ngươi phía trước không phải nói giang vãn vãn không dám đi chơi vào giờ cho nên thẩm phong chỉ sẽ một người đi sao giang thiên minh vừa nghe rất là vô tội giang tay ra ta cũng không phải giang văn vãn ta làm sao biết ta liền chỉ là hảo ý cho ngươi cung cấp một cái phương pháp mà thôi ta cũng không phải coi bói cái này trung gian có thể hay không ra chút ngoài ý muốn cái gì ta cũng sẽ không tất cả đều biết rõ a một bên lý nguyệt nha thì là một mặt khó hiểu các ngươi đang nói cái gì các ngươi đang l é n lén sờ sờ kế hoạch chuyện gì a không thể không nói khả năng là lý nguyệt nha trời sinh lớn lên liền có điểm đốc cho nên hắn trang ngốc thời điểm vẫn là rất có l ử a gạt tính ít nhất đem trần vi cho l ử a gạt đi qua trần vi mắt nhìn lý nguyệt nha lúc này mới nhớ tới giống như lý nguyệt nha là không biết nàng cùng giang thiên minh tính toán tháo rời thẩm phong cùng giang vãn vãn kế hoạch giang thiên minh cũng là một bộ nói lộ ra miệng bộ dáng vội vàng cùng lý nguyệt nha giải thích nói nguyệt nha đừng suy nghĩ nhiều chúng ta không có kế hoạch chuyện gì đối chúng ta chính là tâm sự huấn luyện sự tình trần vi cũng giới vừa cười vừa nói bất quá lý nguyệt nha lại nhỏ giọng nói ra được a ta vậy mới không tin các ngươi đâu ta biết rõ kỳ thật các ngươi là nhớ ký tháo rời ta ca cùng giang vãn vãn đâu a trần vi biến sắc nàng nhìn về phía giang thiên minh cái tiêu biểu lộ rõ ràng là đang hỏi ngươi nói cho nàng biết giang thiên minh nhanh chóng l ắ t đầu làm sao có thể là ta là ta chính mình đoán lý nguyệt nha đắc ý nói trần vi sắc mặt rất khó có thể lý nguyệt nha muốn là đem chuyện này nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn cái kia nàng có thể liền thảm rồi bốn nhưng không ngờ lý nguyệt nha bỗng nhiên cười nói đừng lo lắng ta sẽ không hướng bên ngoài nói không chỉ có như thế ta còn có thể ủng hộ các ngươi thực không dám đầu diếm kỳ thật ta là giang vãn vãn số một hát phấn ta cũng không hy vọng bọn hắn hai cùng một chỗ lý nguyệt nha mặc dù mọi lấy lương tâm nhưng như trước mặt không đổi sắp nói cho nên vi vi tỷ đừng sợ ta là cùng các ngươi đứng ở một bên trần vi sửng sốt t h ầ m phong cùng giang vãn vãn bên người đều là người nào a làm sao đều là nhớ kỹ tháo rời hai bọn hắn bất quá nhiều chiến hữu luôn so nhiều địch nhân tốt trần vi nhanh chóng cùng lý nguyệt nha lôi kéo làm quen n g u y ệ t nha ta có thể hay không thành công còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ a giang thiên minh ta bây giờ là không tin được cần phải là chỉ dựa vào ta chính mình một người nghĩ muốn đ ạ t thành mục tiêu cũng quá khó khăn ngươi là t h ầ m phong m u ộ i ngươi khẳng định hiểu rõ nhất t h ầ m phong cho nên lý nguyệt nha nhẹ gật đầu sau đó nhỏ giọng nói ra、Vy、vi vi tỷ ta dạy cho ngươi một chiều cam đoan có thể làm cho ngươi nắm bắt ta ca kỳ thật ta ca thích nhất chính là h ò a bát có biểu hiện dục nữ nhân ngươi nhìn giang vãn vãn nhiều h ò a bát có đôi khi cùng người đến đ i ê n một dạng nghe nói ta ca cũng là bởi vì từng tại trên đường cái nhìn đến giang vãn vãn không để ý người khác ánh mắt h ắ t vang một khúc mới đôi giang vãn vãn có cảm giác trần vi nghi ngờ nói không phải nói thẩm phong cùng giang vãn vãn là thanh mai t r ú c m ã sao cái này không trọng yếu trọng yếu là ta ca liền ứa thích loại này có thể cho người mang đến vui vẻ có xã giao như bức chứng nữ nhân lý nguyệt nha lời thề son sắt nói hắn mỗi ngày soát giờ o ui n yêu nhất soát chính là chút xa điều video trần vi nhìn về phía ngồi ở xa xa ăn cơm thẩm phong thật sự là người không thể xem bề ngoài bốn cái kia cái kia ta phải nên làm như thế nào nghe lý nguyệt nha trò chuyện nhiều như vậy liên quan tới thẩm phong tin tức trần vi cảm thấy lý nguyệt nha so giang thiên minh cần nhờ phổ nhiều trực tiếp đem lý nguyệt nha trở thành quân sư rất đơn giản lý nguyệt nha nói ra ngươi sau đó cũng đừng cứ mãi trang rủ i rẻ tại ta ca trước mặt hoàn thoát một điểm hoặc bắt một điểm tốt nhất giống như là có chút cái gì bệnh nặng trần vi khỏe miệng kéo ra có chút cái gì bệnh nặng cái này thật có thể đi sao giang thiên minh từ bên cạnh châm ngỏi thổi gió nói trần vi bây giờ nam sinh đều ưa thích nhiệt tình lại vui vẻ thiếu nữ ngươi tài trí thục nữ bộ kia sớm liền lui hoàn cảnh ngươi câu kẻ ngốc thủ đoạn nên đổi mới vậy được a ta thử thử trần vi cuối cùng vẫn là quyết định thử thử nhìn cẩn thận nghĩ nghĩ giang vãn vãn bình thường cũng giống như là có cái gì bệnh nặng bộ dạng nói không chừng thẩm phong liền tốt cái này một ngụm chỉ bất quá ta đến cùng nên làm như thế nào đâu ta dạy cho ngươi lý nguyệt nha đem một cái bờ l ù t ố t hai nghe đưa cho trần vi đợi chút nữa giang vãn vãn cơm nước xong xuôi muốn đi tìm lâm tỉ đến lúc đó liền thừa ta ca một người ngươi leo lên hai nghe chiếu vào ta nói làm trần a g vi n ngươi để cho tại ta trước ca mắt nhìn nhà ăn nhìn đến chung quanh còn có rất nhiều không ăn còn cơm tuyệt thủ không khỏi nói ra đám người ít một chút ta lại đi à hiện tại nhà ăn người còn nhiều lắm ai nha Muốn chính là ngươi tại đám người trước mặt cũng bình thản đùng dùng phong túng tự mình loại kia cảm giác người thiếu sao có thể đi lý nguyệt nha nói ra đi a vi vi tỷ trần vi chỉ có thể kiên trì hướng phía thẩm phong nơi đó đi tới kết quả mới vừa đi hai bước liền nghe trong thai nghe chuyển đến lý nguyệt nha thanh âm chớ đi phải như vậy thủ nữ muốn đi vui vẻ bằng không thì ngươi bây giờ cùng bên cạnh mặt khác tuyển thủ có cái gì khác nhau ta ca làm sao có thể nhớ kỹ ngươi sao làm sao đi vui vẻ a nhảy một bên nhảy vừa đi có thể hay không trần vi nhìn hai bên một chút con có thật nhiều tuyển thủ tại bên này nhảy vừa đi không khỏi cũng quá ngu xuẩn a ai nha vi vi tỉ ngươi không muốn túng đi ta ca không thích nhất chính là đối với chính mình không có tự tin nhăn nhăn nhó nhó đặc biệt nhát gan nữ nhân lý nguyệt nha tại trong thai nghe châm ngoại thổi gió nói ngươi muốn là bộ này bộ dáng cũng đừng nghĩ nắm bắt ta ca vẫn là sớm làm vứt bỏ ai ta còn tưởng rằng ngươi rơi xuống bao nhiêu quyết tâm có bao nhiêu năng lực đâu không nghĩ tới liền cái này a cô gái nhỏ này ngữ khí rất là âm dương k h o i khí trần vi liền chịu không được người khác âm dương k h o i khí nàng lúc này vừa nghe cắn răng liền hung ác rơi xuống tâm đến không phải là đi vui vẻ một điểm sao không phải là bên cạnh nhảy vừa đi sao vì có thể nắm bắt thẩm phong đêm qua nàng linh hồn nhỏ bé đều thiếu chút nữa không có bị dọa không có hôm nay vui vẻ đi hai bước lại xem như việc khó gì nghĩ đến trần vi liền sôi nổi hướng phía thẩm phong bên kia đi đến không nên không nên nhảy phải không đủ cao ai nha cánh tay muốn vung lên đến biên độ không đủ lớn trên mặt muốn dẫn lấy nụ cười muốn tự tin muốn tự tin mà trong thay nghe lý nguyệt nha còn tại không ngừng cho trần vi chỉ điểm trần vi dựa theo lý nguyệt nha lời nói kiên chỉ sửa chữa lấy động tác của mình sau đó nàng cũng cảm rất được t r u n g quanh có càng ngày càng nhiều tuyển thủ hướng phía nàng xem qua đến cái này m ộ i tử thế nào chuyện quan trọng a cái này là gặp được chuyện gì vui vẻ như vậy sao cái này không phải cái kia trần vi sao phía trước nhìn nàng rất t h ụ c nữ làm sao hiện tại cùng cái nha đầu ngốc giống như nơi này có vấn đề ở t r u n g quanh các tuyển thủ nhỏ giọng nghị luận bên trong trần vi cảm giác mình cả người đều muốn xã hội tính tử vong nhưng vì nắm bắt thầm phong trên mặt nàng vẫn là không thể không mang theo lý nguyệt nha trong miệng tự tin mỉm cười cứ như vậy một đường sôi nổi đi tới thầm phong trước bàn có thể thỏa đáng nàng tính toán cùng thầm phong nói chuyện thời điểm thẩm phong lại bỗng nhiên q u a y người hướng phía một cái phương hướng đi tới cái này làm sao bây giờ trần vi vội vàng hỏi lý nguyệt nha lý nguyệt nha tức thì nói ra còn có thể làm sao nhanh chóng đuổi theo hắn a trần vi cất bước liền muốn đuổi theo có thể lý nguyệt nha còn nói thêm nhảy lấy đi muốn hấp dẫn hắn chú ý ngươi quên sao trần vi lại lần nữa vung lấy cánh tay nhảy nhảy đáp đáp hướng phía thẩm phong đuổi tới lại sau đó bốn nàng liền nhìn đến thẩm phong tiến vào toilet thẩm phong đi nhạc x ta bây giờ nên làm gì trần vi hỏi ta chỗ này có hai con đường có thể tuyển một con đường là lãng mạn vô tình gặp được một con đường là bá khí mạnh vùng ngươi tuyển cái nào một cái lý nguyệt n h a hỏi trần vi tuyển không chút do dự lãng mạn vô tình gặp được cái kia ngươi liền tại cửa nhà cầu rửa tay chờ ta ca đi ra rửa tay ngươi liền cười cùng hắn chào hỏi cái kia ta nên nói cái gì ngươi liền nói u lão bản ngươi cũng nước tiểu trên tay trần vi cái này lãng mạn cái cái b ú a A. trần vi cái kia ta muốn chọn bá khí mạnh vùng đâu lý nguyệt n h a nói ra cái kia ngươi liền trực tiếp nhảy lấy t i ế n nhà vệ sinh nam sau đó làm bộ vừa mới phát hiện mình đi nhầm bộ dạng quan trọng nhất là ngươi không muốn cảm thấy lung túng muốn dẫn lấy nụ cười muốn biểu hiện được rất dương quang sau đó đi cùng anh của ta nói lo bản g ta tới tìm ngươi mượn cái hộp quẹt ta cảm thấy ngươi hẳn là trước mượn cái đầu vóc trần vi rốt cục nhịn không được chửi b ậ y lý nguyệt nha ngươi có phải hay không đang đùa ta ngươi phương pháp kia căn bản là không hợp lý tốt ta ố t t ta thật là điên rồi mới có thể nghe ngươi như cái kẻ ngu một dạng tại chỗ này nhảy đường này lý nguyệt nha rất ủy khuất nói vì vi tỉ ta thật không có lừa ngươi ta ca thật sự liền đ ư a thích loại này đầu vóc thiếu sợi dây nữ trong đầu thiếu cây dây cung cũng không phải là nhược trí tốt ta trần vi nói ra tính toán ta hiểu ý tứ của ngươi dù sao ta tại thẩm phong trước mặt dương quan g một điểm liền được là a nói trần vi đứng ở nhà xí phía trước t ấ n khả năng mặt mang nụ cười hít sâu một hơi nghĩ điều chỉnh một chút chính mình trạng thái nghĩ tại thẩm phong trước mặt biểu hiện ra nàng nhất sáng sủa cái kia một mặt kết quả nàng mới vừa vặn hít vào một hơi liền nhìn đến thẩm phong từ trong nhà vệ sinh đi ra thẩm phong mắt nhìn đang tại lúc hít vào trần vi n g ư ơ i thẩm phong do dự một chút tựa hồ tại khiến từ đ à câu cuối cùng mới đôi trần vi nói ra ngươi nếu không đi vào người bên trong vị lớn trần vi nàng hiện tại không muốn làm lạc quan sáng sủa dương quan thiếu nữ nàng chỉ muốn tìm đầu kẽ đất chui vào chương hai trăm ta ủng hộ ngươi chương hai trăm ta ủng hộ ngươi t h ầ m phong dạy thay liền chỉ thay một ngày ngày hôm sau giả đặc nam liền trở về chỉ bất quá trở về thời điểm còn nhiều mang cá nhân đến lý t h í n h thính vốn tiết mục tổ là không cho mang người nhà bất quá giả đặc nam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giang vãn vãn không phải thẩm phong người nhà sao đó là chúng ta dùng tiền mời tới điện đạo nói ra là à t h ầ m phong cùng giang vãn vãn các ngươi dùng tiền thỉnh mới có thể mời đến chúng ta thính thính không muốn các ngươi tiền liền đến các ngươi không nên hoan n ê n sao giả đặc nam nói ra đương nhiên các ngươi muốn là nhất định phải cho thính thính tiền ta khẳng định cũng đồng ý đ i ề n đạo hắn tính toán biết rõ cái gì gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen người này n ộ t p h à m là cùng thẩm phong đi gần điểm đều muốn trở nên xấu bất quá lý thính thính coi như là minh tình cùng giả đặc nam ở giữa nhiệt độ vẫn là tính toán rất không tệ cho nên đ i ề n đạo liền đồng ý bên trong để cho lý thính thính tại căn cứ bên trong ở hai ngày hơn nữa đ i ề n đạo vì phòng ngừa mặt khác đạo sư cũng muốn mang người nhà đến tránh cho tạo thành loạn giống như hắn còn đặc biệt cùng lý thính thính ký cái hợp tác hiệp nghị tỏ rõ mấy ngày nay lý thính thính là lấy đặc biện khách quý thân phận đến căn cứ mà là không phải là giả điện ặ c nam bạn g á thân tru toàn, rất ta trước trần tốt phận. Nhìn như kích. chúng hơn nhiều. Hắn đến điền nam còn Điền ngươi liền vậy đạo đặc đạo, đạo giả với cái kia lại i so keo làm lúc cảm k t kiệt, lại, keo kiệt lại yêu phát lại lại i keo yêu g ậ chỗ phần nào ngài bạn. mà so ra mà vượt ngài một vượt đạo i ề n đ thở dài mặc dù ngươi khen ta ta rất vui vẻ nhưng ta vẫn là phải nói cho ngươi một sự kiện đ i ề n đạo lấy ra điện thoại bên trong là hắn cùng trần đạo nói chuyện phiếm ghi chép nói chuyện phiếm trong ghi chép trần đạo tại phải biết lý thính tính h muốn tới trụ sở huấn luyện sau đó đặc biệt dặn dò đ i ề n đạo cấp cho lý thính tính h một cái khách quý thân phận đối ngoại không muốn nói lý thính tính h là giả đặc nam mang vào giả đặc nam giả đặc nam vậy ngài thay ta cùng trần đạo nói tiếng cảm tạ A. cùng tiết mục tổ bên này giao tiếp còn giả đặc nam mang theo lý thính tính h tại căn cứ bên trong đơn giản đi dạo sau trước hết đi cho các tuyển thủ đi học lý thính, thính tức h h í n t thì tính toán đi tìm thầm phong cùng giang vãn văn chơi bọn hắn những cái này hẹn hò tiết mục trong tổ đi ra người có thể nói đều là bởi vì cái kia một đường tiết mục lựa chạy đến lẫn nhau ở giữa giao tình cũng đều rất sâu nhất là lý thính tính h trần lộ mạnh an cùng giang vãn vãn cái này bốn cái nữ sinh thường xuyên tại các nàng kéo trong b ầ y nói chuyện phiếm nói bắt mái lý thính tính h mỗi ngày tại trong b ầ y phát phải tin tức đoán chừng so cho giả đặc nam phát tin tức còn nhiều giả đặc nam tại lâm đi học phía trước cũng cùng lý thính tính h nói giang vãn vãn cùng thẩm phong gian phòng tại chỗ nào lý thính tính h liền một bên tản bộ lấy một bên tìm đi qua chờ đến thẩm phong cùng giang vãn vãn trước gian phòng lý thính thính phát hiện môn cư nhiên không có đóng tốt mà trong phòng một cái lý thính, thính không quá nhận thức nữ nhân đang cùng giang vãn vãn nói chuyện lão bản cái này lúc h u n luyện đem ta gọi đi ra là có chuyện gì sao giang vãn vãn gian phòng bên trong trần vi t h ấ p giọng hỏi buổi sáng hôm nay huấn luyện vừa mới bắt đầu không bao lâu giang vãn vãn liền cho nàng phát tin tức để cho nàng tới nơi này nói là có lời muốn nói trần vi tâm tình lúc đó liền rất thất vọng cảm thấy có khả năng là giang thiên minh lý n g u y ệ t nha hoặc là t i đổ du đem nàng kế hoạch cho nói ra giang vãn vãn là tính toán tìm nàng tính sổ giang vãn vãn nhìn trần vi một mắt nói ra trần vi ta nghĩ nói cái gì chính ngươi trong lòng không có đếm sao trần vi trong lòng lộn b ộ một tiếng quả nhiên nàng nuốt nước miếng một cái thất giọng nói ra lão bản là, là nguyễn nha cùng ngài nói vẫn là giang thiên minh cùng ngài nói là thẩm phong nói với ta giang vãn vãn nhìn qua trần vi n ữ khí bên trong nghe không ra h ỉ nộ thẩm phong trần vi sửng sốt chẳng lẽ liền thẩm phong cũng đã biết rõ kế hoạch của nàng cái kia nàng không phải triệt để bại lộ sao đang tại trần vi trong lòng tuyệt vọng thời điểm giang vãn vãn lại hỏi ngươi cái này dài bao nhiêu thời gian dài bao nhiêu thời gian là hỏi nàng có kế hoạch này bao lâu thời gian sao trần vi vốn định lấy trắng đốc thế nhưng là nghĩ lại lại vừa nghĩ nếu như hiện tại ti độ du lý nguyệt nhà giang thiên minh cùng thẩm phong đều biết rõ cái kia nàng dường như liền tính toán làm sao trang lốc cũng vô ích liền dứt khoát quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ trang lốc là không khả năng vậy không bằng liền trang đáng thương trần vi mất máy môi ánh mắt hơi có chút sóng nước đ ộ i nạo một độ người bị hại bộ dáng nói ra đại khái không đến hai tháng a thời gian này không dài a giang vãn vãn nói ra có cái gì nguyên nhân sao là phó nôn g trần vi trực tiếp lựa chọn đem phó nôn g b á n đi dù sao kế hoạch thất bại nàng cũng không khả năng tại phó nôn nơi đó bắt được tiền đều là hắn để cho ta làm như vậy là hắn b ư ớ ta giang vãn vãn lông mày nhữ lại a phó nôn như vậy biến thái sao biến thái. Vi giải hiện tại Trần không quá mặc dù g lý sau đó chậm rãi nói ra t r ầ n vi à có loại này sự tình người làm sao không theo chúng ta sớm nói đâu ta làm sao có thể cùng các ngươi sớm nói a t r ầ n vi trong lòng t r ự i b ậ y bất quá ngoài mặt nhưng chỉ là túi t h ấ p đầu nhỏ giọng nói ra ta ta không dám giang vãn vãn vô vỗ t r ầ n vi cái này có cái gì không dám nữ hải tử liền muốn dũng cảm bảo vệ mình a Về sau lại l ạ có o ân à y sự t ân ân ân trần vi ngạc nhiên ngẩng đầu lên giang vãn vãn đang nói cái gì phó ngôn bất nàng n g ử i nhà xí hương vị trần vi ngây ngốc lại cắt tiệm một chút vừa rồi cùng giang vãn vãn đối thoại sau đó một chút liền đứng lên lại bởi vì đứng được quá mạnh huyết áp theo không kịp l gian giang vãn vãn nói, nói dĩ nhiên là nàng ngày hôm qua đứng ở nhà xí phía trước hít sâu sự kiện kia sao nàng nhanh chóng hướng phía giang vãn vãn giải thích nói không phải láo bản cái kia ngươi khả năng có chút hiểu lầm hiểu lầm giang vãn vãn nháy mắt mấy cái ngươi nói là ta hiểu lầm phó ngôn chẳng lẽ phó ngôn không có bức ngươi là ngươi tự nguyện cái kia ngươi có muốn hay không tìm bệnh viện nhìn xem phong tử nhận thức một cái rất tốt bệnh tâm thần đại phu là đại phu có bệnh tâm thần vẫn là đại phu nhìn bệnh tâm thần giang vãn vãn vẩy v ẩ y tay cái này không quan trọng cái này có chỗ vị trần vi nói ra hơn nữa ta cũng không phải tự nguyện ta là nói ngươi đối với ta có chút hiểu lầm ta không có người nhà xí mùi vị h à o sắc ta ngày hôm qua chính là vừa đúng tại nhà xí phía trước hít thở sâu một chút mà thôi giang vãn vãn rất n g h i hoặc cái kia ngươi phía trước nói phó ngôn lại là chuyện gì xảy ra cái kia là trần vi ánh mắt có chút phiếu hốt cái kia là ta ta nói sai nói nhiều tất nói hớ nàng cảm thấy nàng bây giờ lại cùng giang vãn vãn trò chuyện đi xuống rất khả năng thật sự sẽ lộ tẩy cho nên hắn mắt nhìn thời gian làm bộ rất vội nói ra l ã o bản ta ta hay là t r ư ớ c trở về huấn luyện a hai ngày nữa liền muốn đấu vòng loại ta phải phải nỗ lực nói trần vi muốn đi có thể giang vãn vãn lại một phát bắt được trần vi tay chớ vội đi giang vãn vãn chậm rãi nói ra nếu như ngươi tại nhà xí hít sâu sự kiện kia là cái hiểu lầm cái kia chúng ta liền đón lấy đến nói một chút không phải hiểu lầm đấy sự tình a ngươi muốn câu d ấ t thầm phong đối sao trần vi thân thể cứng đờ nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh vừa mới nàng mới cho là mình muốn chạy trốn qua một kiếp nhưng bây giờ nàng mới phát hiện nàng cao h ư n g quá sớm bất quá kế tiếp giang vãn vãn lại lại nói thêm một câu nói câu nói này không chỉ có để trần vi cả người đều ngu liền ở trong phòng bên ngoài nghe len lý thính thính cũng là sắc mặt k ị c biến giang vãn vãn lôi kéo t r ầ n vi tay khẽ cười nói ta ủng hộ ngươi chương hai trăm linh một thẩm phong giang văn vãn tình cảm đại nguy cơ chương hai trăm linh một thẩm phong giang văn vãn tình cảm đại nguy cơ minh lôi giải trí huấn luyện căn cứ bên trong đạo sư khu ký túc xá hành lang chống g i n g chỉ có lý thính, thính dán hành lang vách tường đứng hai mắt chừng phải sâu sắc mà hai tay tức thì chặt chẽ mà bụng lấy miệng của mình tất khả năng không để cho mình bởi vì c h ấ n kinh mà phát ra âm thanh đến bởi vì hiện tại trong phòng giang vãn vãn cùng một nữ nhân khác nói lời thật sự làm cho người rất rung động ta ủng hộ ngươi câu dẫn thầm phong tốt nhất có thể đem thầm phong đoạt tới tay giang vãn vãn nói ra vì vì cái gì giang vãn vãn đối diện liền trần vi đều là một mặt khó hiểu cái này hai vợ chồng không phải rất ân ái sao vì cái gì giang vãn vãn lại ủng hộ nàng câu dẫn thầm phong cái này là giang vãn vãn tại nói nói mát chẳng lẽ giang vãn vãn tiếp theo câu muốn nói chỉ tiếc ngươi cố gắng nữa cũng câu dẫn không đến t h ẩ m phong bởi vì chúng ta ở giữa tình yêu không thể phá vỡ có thể giang vãn vãn không có nói như vậy giang vãn vãn rất là buồn vô cớ thở dài một bộ nhận hết khổ sở bộ dáng lôi kéo trần vi tay nói ra ngươi là không biết ta thời gian trôi qua có bao nhiêu khổ ngoài mặt ta cùng t h ẩ m phong trung đụng hòa hòa khí khí ân ân ái ái hạnh hạnh phúc, phúc mỹ mãn thư thư phục phục nhưng trên thực tế giang vãn vãn lại thở dài trên thực tế ta mỗi ngày đều trôi qua rất mệt ta kỳ thơ ta thầm phong là cái rất không lãng mạn người bình thường hắn sẽ không, ta, không yêu ta sẽ không cho ta cho ăn cơm cũng sẽ không cho ta mua bữa sáng ta bị bệnh hắn sẽ không chiếu c ô ta ta đến gì hắn còn chê ta phiền thoái tiết mục bên trong hắn biểu hiện được rất hài hước có thể trong hiện thực hắn liền thổ vị lời tâm tình cũng sẽ không nói với ta một câu ta thật giang vãn vãn vành mắt từng đỏ tựa hồ có nước mắt muốn ngã xuống giang vãn vãn vốn là lớn lên đẹp mắt hiện tại bộ này bộ g á n g càng là ta thấy yêu t i ế c nhìn trần vi tâm đều đau một bên an ủi giang vãn vãn vừa nói thẩm phong hắn dĩ nhiên là như vậy người sao giang vãn vãn khẽ gật đầu một cái ngươi suy nghĩ một chút ngươi có hay không bị thẩm phong khí đến qua trần vi nghĩ nghĩ những ngày này tang o ộ sau đó liền càng cho hơi vào phân nói hắn khẳng định chính là người như vậy giang vãn vãn một bộ bất đắc dĩ biểu lộ nói ra cho nên nếu như ngươi muốn cùng hắn cùng một chỗ ta không chỉ có sẽ không phản đối thậm chí còn sẽ ủng hộ ngươi chờ ngươi đem thẩm phong quyến du đi ta cũng liền tự do trần vi nhìn qua giang vãn vãn cái kia ta cũng cần làm như thế nào kỳ thật v ớ i bắt đầu trần vi cũng có nghĩ tới giang vãn vãn có phải hay không đang g ầ n nàng thế nhưng là thế nhưng là giang vãn vãn bây giờ biểu lộ cũng tốt thần thái cũng tốt ngự khí cũng tốt cái kia phần bị khuất cái kia phần bị thương cái kia phần điểm đạm đáng yêu đều thật sự không giống như là có thể giả vờ muốn là cái này đều có thể giả bộ đến cái kia giang vãn vãn diễn kỹ phải nhiều tốt cho nên trần vi đã tin tưởng giang văn vãn nàng lúc này ngoại trừ nghĩ đến hoàn thành phó ngôn nhiệm vụ bên ngoài trong nội tâm bỗng nhiên lại nhiều một loại sứ mệnh cảm giác cái kia chính là cứu đáng thương giang vãn vãn tại nước lửa bên trong nàng liên không tin lần này có giang vãn vãn hỗ trợ nàng còn có thể ngâm không đến thẩm phong giang vãn vãn nói ra kỳ thật ta nghĩ nắm bắt thẩm phong cũng không phải việc khó gì từ ta vừa mới nói lời bên trong ngươi hẳn là cũng nghe đi ra thẩm phong cũng không lãng m ạ là cái p một tỉ, tỉ cơm, cơm cơm h lúc sau thẩm phong phát hiện trong sinh hoạt giống như không có người thì không được thời điểm hắn tự nhiên liền phát hiện tầm quan trọng của ngươi giang vãn vãn lời nói này nói trần vi là hai mắt tỏa sáng không thể không nói nhân gia chính thê nói lời là rất có đạo lý nghe liền so giang thiên minh lý nguyệt nha chủ ý ngu ngốc mạnh hơn nhiều cái k i a ta từ hôm nay trở đi cứ như vậy làm trần vi có chút kích động giang vãn vãn lại lắc đầu ngươi riêng này sao làm còn chưa đủ nếu như ngươi chỉ cấp thẩm phong một người mua cơm giặt quần áo cái k i a bất kể là ngoại nhân vẫn là thẩm phong khẳng định đều sẽ phát hiện ngươi khác có ý đồ ý đồ của ngươi liền quá rõ ràng có đạo lý cái kia vãn vãn tỉ có cái gì biện pháp giải quyết sao rất đơn giản giang vãn vãn nói ra ta bây giờ còn là cùng thẩm phong cùng một chỗ sinh hoạt n g ư ơ i mua cơm cũng tốt mua đồ uống giặt quần áo các loại cũng tốt chỉ cần ngay cả ta cái k i a m ộ t phần cùng một chỗ chuẩn bị bên trên liền sẽ không lộ ra như vậy đột ngột điểm,、sau、đó đối độ định được với ngươi tới quát lui, thái ngươi liền ngươi. Vi nói thể kém một chút. Cùng chịu mệt một cảm sau so sánh, một lúc sau, ta vừa ra, quát chịu có Văn Văn Cùng nhọc hình thành thần phong khẳng định liền cảm thấy ta không bằng、người. Trần Vy vừa nghe, nhìn không được nói ra, có thể ván ván tỉ, hình hô chút. thấy Tỉ, lúc trần vi cảm động không được n g ư ờ i yên tâm vãn vãn tỉ ta nhất định sẽ cố gắng cố gắng lên tuất đi trước huấn luyện a ân trần vi rời khỏi phòng mà các loại trần vi đi giang vãn vãn n mới hướng phía trong phòng màn cửa vẫy vẫy tay màn cửa đằng sau thần phong đi ra giang vãn vãn cười h í p mắt hỏi như thế nào phong tử ta diễn kỹ như thế nào thần phong trên mặt mang cười không có lập tức trở về lời nói mà làm ộ t bên nuốt chặt giang văn vãn một bên hôn hướng về phía giang văn vãn thẳng đến giang vãn vãn đôi má ở đỏ mềm cả người thần phong mới tạm thời buông tha giang vãn vãn sau đó lại dán tại giang v ã n v ã n bên h a i cắn giang v ã n v ã n b à n h h a i nhẹ giọng nói ra nghe nói ta không yêu ông n g ươi không yêu ông ươi còn không thích nói lời tâm tình cái kia ta đây không phải là lựa gạt n n g đi giang v ã n v ã n nhỏ giọng kháng nghị nói ngươi là ta nhất tốt phong tử quang khen một lần không đủ thẩm phong khẽ cười nói phong tử hiện tại rất bị khuất nếu như không cho phong tử đầy đủ đền bù tổn thất hắn hôm nay liền không cùng ngươi nói chuyện quỳ hẹp hòi giang v ã n v ã n hừ hừ lấy bỗng nhiên đứng dậy một thanh đem thẩm phong trên thân hướng phía thẩm phong miệng nao nô chính là một mùng bốn bất quá trong phòng tình huống này lý thinh thính cũng không biết bởi vì tại trần vi đi ra phía trước lý thinh thính liền đã sợ đến chạy trước m ấ t nàng lúc này đang đứng ở g i ả đặc nam ký túc xá sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh t h ẩ m ca cùng van van ở giữa vậy mà có như vậy lớn hôn nhân mâu thuẫn sao thậm chí đã lớn đến ván van muốn cho những nữ nhân khác đi c ầ u dẫn t h ẩ m ca không ta phía trước cùng t h ẩ m ca cùng một chỗ lục ăn tích mục cùng hắn ở c h u n g q u a hắn không phải là người như thế ván van trực tiếp cùng thầm ca cùng một chỗ cũng rất hạnh phúc hiện tại bọn hắn khẳng định là não cái gì mâu thuẫn mới có thể nói loại này nói nhảm nghĩ đến lý thính thính nhanh chóng lấy ra điện thoại cho giả đặc nam phát tin tức đem nàng vừa mới nghe được đều nói cho giả đặc nam đang dạy giả đặc nam nhận được tin tức sau chỉ nhìn hai mắt liền vội vàng ra phòng huấn luyện cho lý thính thính đánh điện thoại thính thính ngươi nói đều là thật sự sao chắc chắn một trăm phần trăm t à chính thay nghe được lý thính thính ngữ khí rất là lo lắng vãn vãn cùng thẩm ca tính cách chúng ta đều giải bọn hắn hai cái cũng khẳng định là thật tâm yêu nhau hiện tại bọn hắn hai cái cũng n g định thật tâm y u nhau h i n h ắ h a cái cũng khẳng đ h là h ậ m y ê n h a ệ n t bọn hắn tuyệt đối là náo mâu thuẫn lẫn nhau sinh khí chúng ta không bọn hắn là thật yêu không thể bởi vì nhất thời mâu thuẫn l ư u n g thành b i kịch ta già đ ặ c nam gật gật đầu sau đó t h ở sâu thình thính hiện tại chính là thể hiện chúng ta những cái này bằng hữu tác dụng thời điểm trợ giúp thẩm phong giang vãn vãn hợp lại đại tác chiến hiện tại bắt đầu chương hai trăm linh hai các ngươi tình yêu đến cùng thế nào chương hai trăm linh hai các ngươi tình yêu đến cùng thế nào giữa trưa cho tới trưa v ấ n luyện kết thúc sau đó các tuyển thủ đều tính toán đi nhà ăn ăn cơm minh lôi giải trí nhà ăn cái kết tại toàn bộ ngành giải trí nghiệp nội đều là khen ngợi như nước thủy triều nơi này nhà ăn vài đạo chiêu bài đồ ăn trình độ thậm chí so rất nhiều tiệm cơm đều mất cao mỗi ngày sớm bên trong m u ộ n ba bữa cơm vậy mà thành không ít các tuyển thủ một ngày mong đợi nhất sự tỉnh tại đám đạo sư tuyên bố tan học sau đó thật nhiều tuyển thủ liền cùng lấy ra khỏi lồng hấp chó hoang bình thường phía sau tiếp trước hướng phía nhà ăn chạy đi sợ đi muộn thức ăn ngon liền không có trần vi cũng là vội vàng nghĩ tiến đến nhà ăn hôm nay nàng không chỉ có cấp cho chính mình mua cơm còn muốn cho thẩm phong cùng giang vãn vãn mang cơm vạn nhất hôm nay nhà ăn đi trễ không có gì thức ăn ngon nàng còn thế nào không biết xấu hổ cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đưa qua có thể trần vi vừa mới ra phòng huấn luyện không bao lâu liền nghe được sau lưng có người gọi lại nàng người là trần vi sao trần vi quay đầu đi vừa nhìn gọi nàng người nàng ngược lại là nhận thức giả đặc nam thanh xuân thiên đoàn khách quý đạo sư một trong phía trước cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng tiến lên ăn tết mục đích trần vi rất đổi thời gian có thể đạo sư kêu nàng nàng cũng không thể không phản ứng chỉ có thể lộ ra một bộ có chút bộ dáng gấp gáp nói ra ngài tốt đạo sư có chuyện gì sao giả đặc nam làm bộ không thấy được trần vi cái kia có chút gấp biểu lộ hướng về phía trần vi nói ra ta là thẩm phong bằng hữu ngươi hẳn là cũng biết lần này thẩm phong đặc biệt dặn dò ta để cho ta có dành cho ngươi mở mang tiểu táo chỉ đạo chỉ đạo ngươi ngươi bây giờ không dành lời nói liền đi theo ta luyện một chút ta trần vi hiện tại không dành lời nói liền luyện một chút ngươi cái này là nhân loại bình thường có thể nói ra tới sao nàng con mắt một chuyện sau đó ngữ khí vội và nói g n cái kia đạo sư cảm tạ h ả o ý của ngài nhưng là ta hiện tại có chút việc gấp nếu không như vậy chờ đợi sẽ nghỉ t r ư a thời điểm ta lại tìm ngài ngài nhìn có thể sao vậy không được ta giữa t r ư a cần nghỉ ngơi già đặc nam nói ra cái kia liền buổi tối buổi tối cơm nước xong xuôi sau ngài sẽ không lập tức nghỉ ngơi a thói quen của ta là ăn xong cơm tối liền ngủ t r â n vi vậy ngày mai sáng sớm ta buổi sáng dậy sớm một điểm đến lúc đó ngài lại dạy ta giả đặc nam buông tay có thể ta buổi sáng đều muốn ngủ nướng t r â n vi t r â n vi cái t i ê m nếu không ngài cũng đừng dạy ta hảo ý của ngài ta tâm lĩnh liền được giả đặc nam lại một bộ nghĩa chính n ô n từ bộ dáng vậy không được t h ầ m phong cùng ta là không tiết mạng sống giao tình mặc dù đau này đều là cắm ở trên người ta nhưng chúng ta cũng là hảo ca môn nếu như hắn dặn dò ta để cho ta dạy ngươi ta liền khẳng định phải hoàn thành chân vi đau cả đầu người này làm sao dầu m ố i không tiến a cái này lãng phí thời gian đã rất dài muốn là lại kéo dài đi xuống đợi nàng tiến đến nhà ăn đoán trường liền muốn trung đội t r ư ở n g đội liền tính toán trong phòng ăn còn có thức ăn ngon đợi nàng sắp xếp còn đội đánh xong cơm lại cho đi qua đoán trường thẩm phong cùng giang vãn vãn đều muốn đói b ó c khói hoặc là hai bọn hắn trực tiếp liền đi nhà ăn chính mình mua cơm trần vi cuối cùng quyết định gặp chuyện bất quyết dùng nước tiểu trốn hướng về phía giả đặc nam nói ra không hảo ý tứ đạo sư cái kia chuyện này sau đó lại nói a ta ta phải đi trước phía dưới nhà xí thật có lỗi nói trần vi liền muốn hướng nhà an phương hướng chạy kết quả là nghe giả đặc nam nói ai nhà sĩ ở bên cạnh người đi nhầm vừa vặn ta cũng muốn đi nhà xí chúng ta cùng đi a trần vi có cái nào nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ kết bạn bên trên nhà xí a hơn nữa nàng cũng không phải thật sự mắc tiểu nàng hiện tại muốn đi địa phương là nhà ăn a nhưng không có biện pháp chính mình vừa mới đều nói ra muốn đi nhà xí trần vi hiện tại cũng không có biện pháp từ chối chỉ có thể cùng giả đặc nam cùng đi nhà xí đợi đến giả đặc nam tiến vào trong nhà vệ sinh trần vi mới nhanh chóng lao ra nhà xí chạy về phía nhà ăn một màn này nhìn một cái đang muốn đi nhà xí tuyển thủ hai mắt trừng trừng ta dựa vào cái này m ộ i tử vừa kéo còn liền đói thành như vậy sao tại trần vi ly khai nhà xí thời điểm tiến vào nhà vệ sinh nam giả đặc nam lặng lẽ phát đầu tin tức đi ra ngoài giả đặc nam đặc biệt khó mục tiêu đã ly khai lặp lại mục tiêu đã ly khai lý t h í n h thính thu được thu được t a bên này cũng đã chuẩn bị xong lúc này lý t h í n h thính đang ngồi ở huấn luyện căn cứ nhà ăn cho giả đặc nam tin tức trở về sau đó nàng lại tại bọn hắn hẹn h ò tiết mục tổ trong b ầ y phát đầu tin tức còn t h ầ m phong cùng giang văn vãn lý thinh thính thầm ca văn vãn giang hồ cứu cấp thần g ư ơ i c phong giang vãn vãn giang vãn vãn cùng thẩm phong lúc này đang tại trong phòng chờ cơm chưa tiến đưa qua tới đâu vừa nhìn thấy lý thỉnh thính giang vãn vãn lông mày nhữ lại làm sao thỉnh thỉnh đến phía trước cũng không nói một chút còn có giả đặc nam người kia vậy mà để thỉnh thính một người thẩm phong không nói gì mà là tại trong bệnh phát cái hồng bao một lát sau giang vãn vãn đã nhận lấy hồng bao mạnh an đã nhận lấy hồng bao trần lộ đã nhận lấy hồng bao lý thính thính đã nhận lấy hồng bao già đặc nam đã nhận lấy hồng bao già đặc nam lĩnh còn hồng bao trong nháy mắt liền hối hận hắn làm sao lại không quản được chính mình tay đâu đáng tiếc hắn hiện tại đổi ý cũng xong rồi bởi vì thẩm phong đã hắn thẩm phong già đặc nam đặc biệt khó ai nói hắn mất tích cái này không tại ở đây đâu tiểu giả người con dâu đói bụng đâu nhanh đi cứu một chút bên tiên nói chuyện riêng bên trong lý thính thính cho già đặc nam phát cái béo đánh biểu lộ giả đặc nam tức thì trở về cái khóc khóc biểu lộ sau đó tại nhóm lớn bên trong cho thẩm phong hồi phục giả đặc nam nàng đói bụng đâu ta tiêu chảy đâu vừa rồi nàng tìm không thấy ta là vì ta vội vàng tìm nhà sĩ. giả đặc nam ta hiện tại mò đưa năm trước cơm tất niên h kéo ra t h ẩ m ca vãn vãn thính thính liền giao cho các ngươi nói giả đặc nam tự hồ là vì gia tăng có độ tin tậy còn phát trương hắn tại nhà sĩ tự chụp trương uy dựa vào giả đặc nam ăn cơm chưa một chút ngươi phát cái nhà sĩ ảnh chụp là mục đích gì trương uy ngươi phát cái hồng bao đền bù tổn thất ta bằng không thì ngươi một ngày ba bữa ta đều cho ngươi phát nhà xí ảnh chụp buồn một người giả đặc nam yên lặng đem hắn vừa rồi từ thẩm phong c h â ấy lĩnh đến hồng bao lại phát ra ngoài mà thẩm phong lúc này cũng phát cái tin tức thẩm phong nhìn ra được ngươi tiêu chạy kéo là rất lợi hại giả đặc nam ngươi làm sao thấy được t h ẩ m phong gấp ngươi quần đều không có cởi giả đặc nam m u ố n mẹ nó khinh thường bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi nhà ăn nhìn xem không chỉ có là vì giúp đỡ lý t h í n h thính chủ yếu bọn hắn cùng lý t h í n h thính đều là bằng hưu lý thình thình đến cũng luôn nên gặp mặt đến nội trần vi cái kia cũng không phải là thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn quan tâm thẩm phong cùng giang vãn vãn đi nhà ăn rất nhanh liền gặp được lý t h í n h thính lý t h í n h thính nhìn trộm nắm g lấy thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn từ bọn hắn trên mặt nhìn xem bọn hắn cảm tình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì có thể nói lời nói thật bốn lý t h í n h thính cái gì cũng nhìn không ra nàng thậm chí cảm thấy phải cái này hai hàng cảm tình không chỉ có không có chút nào vấn đề vẫn còn so sánh phía trước càng thân mật lý t h í n h thính nhìn không được dùng mình một cái cái này chẳng lẽ chính là bị lao hành đế tán thưởng diễn kỹ sao mặc dù hai người ở giữa náo mâu thuẫn nhưng như cũ có thể tại trước mặt người ngoài biểu hiện như keo như sơn quả nhiên tốt mạnh thinh thính, thính. người tới làm sao cũng không tới trước tìm chúng ta chơi chúng ta bây giờ không có việc gì đều rất rảnh rỗi giang vãn vãn ngồi ở lý thính thính bên người lôi kéo lý thính thính tay hỏi lý thính thính vừa nhìn về phía ngồi xuống giang vãn vãn đối diện thâm phong trong lòng lại lộ bột một tiếng xong thẩm phong cùng giang vãn vãn ở giữa quả nhiên là xuất hiện vấn đề bằng không thì vì cái gì thẩm phong muốn ngồi ở giang vãn vãn đối diện mà không phải giang vãn vãn bên người lý thính thính trong lòng không ngừng suy đoán thẩm phong cùng giang vãn vãn bây giờ quan hệ đồng thời trên mặt tẫn khả năng lộ ra nụ cười đối giang vãn vãn nói ra ta đây cũng là vừa tới không bao lâu、đúng. n g ư ơ i cùng thẩm ca hiện tại như thế nào à chúng ta giang vãn vãn nhìn nhìn t h ẩ m phong chúng ta rất tốt ta quả nhiên có vấn đề lý thinh thính trong lòng một tiếng thở dài giang vãn vãn đang trả lời phía trước nhìn một mắt t h ẩ m phong tại cái kia dài đến một chấm hai mươi lăm giây đang đối mặt giang vãn vãn khẳng định là kinh lịch phức tạp tâm lý đấu tranh cuối cùng mới miễn cưỡng cười vui gắn rối các ngươi tình yêu đến cùng làm sao chương hai trăm linh ba lời thật lòng đại mạo hiểm chương hai trăm linh ba lời thật lòng đại mạo hiểm trần vi đang tại nhà ăn xếp hàng không g a n à n g sợ liệu bởi vì già đặc nam chậm trễ khi nàng đi tới nhà ăn thời điểm trong phòng ăn đã sắp xếp lên hàng giải dù sao chỉ là tuyển thủ liền có hai trăm n g ư ờ i lại cộng thêm tuyệt không so tuyển thủ ít nhân viên công tác nhóm nhà ăn vẫn là rất bận rộn trần vi nhìn nhìn phía trước đội ngũ nàng đã xếp hàng vài phút phía trước lại có cái năm sáu người nên đến thế nàng còn không đợi trần vi cao hứng nàng đ ỗ n g nhiên liền tại nhà ăn một góc thấy được thẩm phong cùng giang vãn vãn trần vi người lúc đó liền tròn v á n g nàng quả nhiên vẫn là đến quá m u ộ n thẩm phong cùng giang vãn vãn đã chính mình đến nhà ăn vậy phải làm sao bây giờ bốn tại trần vi xoắn suýt thời điểm nàng phát hiện thẩm phong bọn hắn trên mặt bàn cũng không có đồ ăn chẳng lẽ bọn hắn cũng là vừa tới còn tới không kịp điểm đồ ăn t r ầ n vi cảm thấy nàng lại tìm được cơ hội lập công nàng lấy ra điện thoại cho thẩm phong phát tin tức đi qua t r ầ n vi lão bản người muốn đánh cơm sao ta tại hai cửa sổ xếp hàng lập tức liền sắp xếp đến ta có thể giúp người đánh thẩm phong rất nhanh liền trở về cái tin tức qua tới thẩm phong không cần ta mua cơm không cần xếp hàng t r ầ n vi dùng tay bưng k í mặt cũng là nhân gia đạo sư đãi ngộ có thể cùng bọn hắn tuyển thủ một dạng sao cái này đội xem như trắng xếp hàng chân vi thở g i i liền muốn hướng nhà ăn bên ngoài đi có thể vừa đi ra nhà ăn bụng của nàng liền kêu đứng lên nàng lúc này mới nhớ tới nàng chính mình giống như cũng muốn ăn cơm chưa bốn trần vi liền chỉ có thể yên lặng đi trở về nhà ăn một lần nữa tại đội ngũ chót nhất vĩ sắp xếp lên đội tại trần vi thống khổ xếp hàng thời điểm thần phong cùng giang v ă n vãn cùng với vừa mới tới giả đặc nam dẫn lý thính tính h đi đánh đồ ăn bốn người ngồi ở một bàn thần phong cùng giang v ă n vãn vừa ăn cơm một bên cùng giả đặc nam lý thính, thính nói chuyện phiếm mà giả đặc nam cùng lý thính tính cũng rất bận rộn vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm một bên đang quan sát thẩm phong cùng giang v ă n vãn một bên t ạ i lẫn nhau ở giữa nháy mắt giang vãn vãn nhìn đến nháy mắt ra hiệu giả đặc nam cùng lý thính thính nhỏ giọng hướng về phía thẩm phong nói ra bọn hắn vợ chồng trẻ có phải hay không giả dỗi giả đặc nam đem lý thính thính một người nhét vào nhà ăn chuyện này cũng rất khả nghi hiện tại bọn hắn còn ngươi chừng ta ta chừng ngươi cảm giác là có mâu thuẫn thẩm phong cười cười hai l ô hổng có chút ít mâu thuẫn không phải chuyện rất bình thường sao cái kia chúng ta có phải hay không không bình thường giang vãn vãn nhìn qua thẩm phong thẩm phong đưa tay bắn giang vãn vãn đầu một chút cái k cái này thoạt nhìn thân mật động tác lúc này tại giả đặc nam cùng lý thính thính trong mắt cũng thay đổi vị bọn hắn cái này đều trực tiếp động thủ vấn đề đã nghiêm trọng như vậy sao giả đặc nam nhỏ giọng nói lý thính thính sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu nhìn đến chỉ là ngăn cản một cái chân vi không tạo nên cái tác dụng gì chúng ta phải tìm được vấn đề căn nguyên chỗ bốn c ơ m nước xong xuôi sau giang vãn vãn vốn muốn cùng lý thính thính đi trên lầu giải trí khu chơi sẽ bất quá giả đặc nam lại lôi kéo lý thính thính trở về ký túc xá trở lại ký túc xá hai người thương nghị lên cứu vất thẩm phong cùng giang vãn, vãn ở giữa cảm tình kế hoạch ta có cái chú ý lý thinh thính nói ra lời thật lòng đại mạo hiểm cái này có ích lợi gì ngươi cảm thấy đùa thật tâm l ờ i nói đại mạo hiểm có thể làm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra bọn hắn cảm tình xuất hiện vấn đề nguyên nhân nếu như bọn hắn có thể thoải mái đem nguyên nhân nói ra bọn hắn hiện tại liền không cần tại chúng ta trước mặt giả bộ à. liền tính toán không đem nguyên nhân nói ra chúng ta cũng có thể dùng loại này phương thức để cho hai bọn hắn nhớ lại phía trước cùng một chỗ đủ loại nhớ tới tình yêu mỹ hả nói không chừng bọn hắn chơi lấy chơi lấy liền q a y về tại tốt g ơ vỡ lại lành già đặc nam nghĩ nghĩ cuối cùng nhẹ gật đầu cũng được a Cái này thương ố t xấu coi n là cái i b lượng tốt kế hoạch buổi chiều giả đặc nam cùng lý thính thính liền riêng phần mình bắt đầu hành động giả đặc nam tại lúc huấn luyện tìm được giang thiên minh nói cho giang thiên minh buổi tối tính toán mở tiểu ti thẩm phong cùng giang vãn vãn đều đi hỏi giang thiên minh có cần phải tới giang thiên minh biết rõ giả đặc nam là nhà mình tỷ phu bằng hưu mấy ngày nay cũng thụ giả đặc nam c h i ế u cố tự nhiên không có gì nghị giả đặc nam để cho giang thiên minh kêu lên lý nguyệt nha cùng một chỗ giang thiên minh cũng đồng ý mà đổi thành một bên lý thính thính coi như đặc biệt khách quý cùng thẩm phong giang vãn vãn cùng một chỗ dò xét lớp một vòng các loại dò xét lớp hoàn thành sau đó lý thính thính hỏi thẩm phong cùng giang vãn vãn buổi tối có muốn hay không cùng một chỗ m ờ ti giang vãn vãn tự nhiên là rất thích gì mà giang vãn vãn đồng ý, thẩm phong tự nhiên cũng sẽ không vừa đúng lâm tỷ cũng ở đây lý t h í n h tính liền hướng lâm tỷ cũng phát ra mời lâm tỷ vốn là cự tuyệt có thể giang vãn vãn cũng muốn để cho lâm tỷ chơi nhiều một chơi vung lòng một chút tại lý t h í n h thính cùng giang vãn vãn giáp công phía dưới lâm tỷ cũng liền đồng ý vì vậy tối hôm đó lầu sáu giải trí khu một gian tiểu cờ tờ vờ bao xương bên trong t h ầ m phong giang v ã n vãn giang thiên minh lý nguyệt nhà lâm tỷ giả đặc nam lý t h í n h thính bảy người tụ họp tại cùng một chỗ giả đặc nam cùng lý thinh thính cũng không có đặc biệt rõ ràng vừa lên đến liền để cho mọi người đụa thật tâm lợi nói đại mạo hiểm mà là trước bình thường uống uống đồ uống tâm sự hát một chút ca đợi đến những người khác đều hát mấy bài hát sau đó giả đặc nam nhận lấy micrô lập tức tất cả mọi người chạy ra ngoài giả đặc nam vội vàng đem mọi người cũng gọi trở về chớ đi chớ đi ta không hát còn không được sao không có việc gì ngươi hát ta thầm phong ngữ khí rất ônu ngươi hát người chúng ta trốn chúng ta không chậm trễ được rồi được rồi không hát như vậy a chúng ta chơi trò chơi giả đặc nam chân tướng phơi bày móc ra hắn sớm chuẩn bị tốt một bộ l ờ i thật lòng đại mạo hiểm đây là hắn buổi chiều để cho trợ lý đi ra ngoài mua bên trong vấn đề hắn cũng đều xem qua trên cơ bản tất cả đều là tình yêu tương quan rất phù hợp giả đặc nam yêu cầu bởi vì mọi người đã hát nửa ngày ca cùng một chỗ này trong chốc lát cho nên hiện tại giả đặc nam đưa ra muốn chơi lời thật lòng đại mạo hiểm ngược lại cũng không lộ vẻ đột ngột giang vãn vãn lập tức đáp ứng lý nguyệt nha bọn hắn cũng đều không có ý kiến chỉ có thầm phong nhìn nhiều hai mắt giả đặc nam từ trong túi quần móc ra cái tiên một bộ lời thật lòng đại mạo hiểm bộ bài lại nhiều nhìn giả đặc nam hai mắt bất quá cuối cùng hắn cũng không có nói thêm cái gì mọi người vây quanh một vòng ngồi xuống giả đặc nam lấy ra xúc sắc cùng bài giả yếu giải thích lên quy tắc bài phân hai loại một loại lời thật lòng một loại đại mạo hiểm mọi người đổ xúc sắc điểm số ít nhất chính là cái người kia muốn chọn một loại bài đến rút lựa chọn lời thật lòng muốn thành thật trả lời bài bên trên vấn đề lựa chọn đại mạo hiểm liền muốn hoàn thành bài bên trên yêu cầu quy tắc chỉ đơn giản như vậy như vậy liền từ ta bắt đầu trước tốt giả đặc nam nói đem xúc sắc q u o n g ra sau đó cực kỳ tiêu xài bốn ném ra cái một giả đặc nam giang vãn vãn cười hắc hắc đem bài giao cho giả đặc nam ngươi trực tiếp tuyển a không được vạn nhất có người cùng ta cùng điểm số đâu giả đặc nam giấy rủa nói bất quá khoan hay nói những người khác ném đi một vòng xuống thật là có hai người cũng ném tới một theo thứ tự là lý nguyệt nha cùng lâm tỷ ba người một lần nữa ném con xúc sắc lần này cái thứ nhất đổ xúc sắc giả đặc nam vậy mà ném ra một cái nam điểm giả đặc nam chính mình đều lộ ra chấn kinh biểu lộ sau đó liền c ầ n nhắn s á c s á c nói cái này kêu là v ậ n khí trời không quên ta nha sau đó lý nguyệt nha cùng lâm tỷ một người ném ra một cái sáu một bên giang thiên minh cho giả đặc nam đổ chén đồ uống giả đặc nam đạo sư nguyên lai、like、cái này kêu là vật khí sao bởi vì hắn cảm thấy lấy vận khí của hắn giúp đại mạo hiểm hơn phân nửa sẽ không rút đến cái gì dương gian bài mà lời thật lòng nhiều lắm thì trả lời vấn đề vận khí kém điểm cũng nhiều lắm thì rút đến cái ẩn tư một điểm vấn đề thôi già đặc nam từ lời thật lòng bên trong rút một chương bài đi ra sau đó sắc mặt liền tái rồi vấn đề này muốn nói l n tư cũng không tính nhận tư nhưng chỉ là có chút không quá tốt trả lời lời thật lòng thì ngươi nói ra ngươi bây giờ nam nữ bằng hưu thê t ử trượng phu năm cái khuyết điểm giả đặc nam giả đặc nam nhìn về phía lý t h í n h thính mà lý t h í n h thính cũng đang nhìn lấy giả đặc nam trên mặt biểu lộ tương đối ô nu ta ta có thể đổi cái vấn đề sao giả đặc nam bất đắc dĩ nhìn về phía những người khác kết quả mọi người nhất trí lắc đầu giả đặc nam buông tay cái kia cái kia ta nói nàng lớn lên có đẹp thế cho nên ta xem nàng sau đó cũng không muốn nhìn những nữ nhân khác cái này có tính không tính toán cái cài bữa giang ván ván trực tiếp b á c bỏ giả đặc nam trò chơi này là ngươi nói ra muốn chơi chính ngươi đều không nghiêm túc làm sao đi giả đặc nam rất hủy khuất ta vì cái gì đưa ra chơi cái trò chơi này không hoàn toàn là vì ngươi cùng thẩm phong có thể cùng tốt sao không có biện pháp giả đặc nam đành phải kiên trì nói ra lý thính tính nàng hơi có chút thấp lý thính tính tụ lực bên trong sau đó mỗi lần đánh điện thoại đều muốn cùng ta lao thao rất lâu nói rất nhiều vô dụng lý thính tính tụ lực bốn mươi sẽ không nấu cơm còn không quá sẽ thu dọn nhà vụ liên y phục đều không quá sẽ t ẩ y ở phương diện này rất đ ầ n lý tính tính tụ lực sáu mươi hơn nữa có đôi khi đặc biệt lười không yêu vận động ta thật nhiều lần muốn mang nàng du lịch nàng đều nói có thời gian không bằng ngủ nhiều rác lý tính tính tụ lực tám mươi đúng còn có một điểm nàng đặc biệt xú mỹ mỗi lần trang điểm đều muốn hóa nửa ngày ta rõ ràng rõ ràng đều cùng nàng nói nàng như thế nào đều dễ nhìn nàng con đôi ta nói ta quá qua loa quá thẳng nam cùng nàng đi ra ngoài trung thực muốn sớm một hai cái tiếng lý thính tính cười tủm tỉm gom góp đi qua ta có nhiều như vậy khuyết điểm ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ thật đúng là khổ ngươi cáp tay của nàng v é o tại giả đặc nam trên lỗ thay dùng sức trở lên nhắc tới giả đặc nam đau đến kêu lên t h ả g thiết nói gấp người người không phải thánh hiển ai cũng có khuyết điểm cái này rất bình thường nha mặc dù ngươi là có khuyết điểm nhưng là ưu điểm của ngươi càng nhiều cho nên ta mới thích ngươi đi h ừ cái này nói còn như câu tiếng người lý thinh thính lúc này mới thả giả đặc nam giả đặc nam thống khổ nhổ ra thở ra mùa hơi hắn tâm lý rất rõ ràng ngoài mặt lý thinh thính cái này là bông thả hắn có thể hắn hiểu được lý thính tính là loại kia ưa thích thu sau tính sổ tính cách các loại sau đó hai người một chỗ thời điểm còn không chừng muốn bị lý thính tính như thế nào dày vào đâu giả đặc nam hoàn thành lời thật lòng nhiệm vụ sau đó mọi người liền lại bắt đầu vòng thứ hai trò chơi mà lần này giả đặc nam trực tiếp lựa chọn không tham dự trò chơi hắn cảm thấy lấy vận khí của hắn muốn là lại chơi tiếp tục điểm số thấp nhất khẳng định hay là hắn vòng thứ hai đ ổ xuất sắc điểm số thấp nhất thành giang thiên minh giang thiên minh hàng n à y cũng không hổ là phía trước thường trà trộn các loại nơi hoa hoa công tử lá gan khả lớn trực tiếp lựa chọn đại mạo hiểm cũng không có làm điểm huyền học g i ú p bài mà là trực tiếp cầm lên phía trên nhất một cái thẻ lật qua sau vừa nhìn giang thiên minh liền vui vẻ đại mạo hiểm l ớ n tiếng nói ra ngươi thưa thích người danh tự nếu như ta ở đây liền lại nói với nàng ta yêu ngươi giang thiên minh trực tiếp nhặt lên mịt rô hô lên lý nguyệt nha bà trước kia sau đó vừa nhìn về phía lý nguyệt nha tình c h â n ý thích nói ta yêu ngươi mọi người một hồi ồn ào mà lý nguyệt nha mặt lúc này đều hứng thấu cả n g ư ờ i hai tay bụ mặt hướng dưới ghế xa lon mặt trượt ước gì giấu đến dưới mặt bản mặt đi vòng thứ ba lần này giang vãn vãn vận may không được tốt ném vốn luân duy nhất một cái một điểm nàng tại lời thật lòng cùng đại mạo hiểm bên trong do dự một chút cuối cùng ổn thỏa lý do vẫn là tuyệt lời thật lòng lời thật l u ô n ngựa a i làm qua nhất có lỗi với người thưa thích người một sự kiện là cái gì nhìn đến vấn đề này giả đặc nam cùng lý thính thính liền đều tinh thần tỉnh táo tại bọn hắn nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn hiện tại khẳng định là náo mâu thuẫn mâu thuẫn cái kia đều là có ngọn nguồn hoặc là chính là thẩm phong vấn đề hoặc là chính là giang vãn vãn vấn đề cái này lời thật lòng vừa đúng liền có thể thăm dò vấn đề đến cũng phải hay không ra tại gi giang vãn vãn nhìn xem vấn đề cẩn thận nghĩ nghĩ có lỗi với thẩm phong sự tình bốn nàng đã làm cái gì có lỗi với thẩm phong sự tình sao suy đi nghĩ lại giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên vỗ tay một cái ta nhớ ra rồi lý t h í n h thính giả đặc nam đều vảnh h a y nghe liền nghe giang vãn vãn nói ra nguyên lai、like、ta cùng phong tử leo tường trốn học kết quả bị lao sư phát hiện cuối cùng ta đem phong tử lưu lại gánh tội thay chính mình chạy mất cái này hẳn là xem như rất có lỗi với hắn a liền cái này lý thinh thính cùng giả đặc nam đều rất thất vọng nhất là lý thinh thính nàng lôi kéo giang vãn tay hỏi vãn ngươi lại hào hào nghĩ nghĩ ngươi thật không có đã làm cái gì cái khác có lỗi với hắn sự tình sao giang vãn vãn lắc đầu lý thính thính có chút thất vọng chẳng lẽ nói mâu thuẫn ngọn nguồn kỳ thật không tại giang vãn vãn trên thân mà ở thẩm phong trên thân một bên lâm tỉ lại cười nói ta còn tưởng rằng hai người các ngươi là có phúc cùng hưởng có họa cùng c h i a đâu không nghĩ tới dĩ nhiên là có phúc ngươi hưởng gặp nạn hắn làm giang vãn vãn hừ hừ hai tiếng rõ ràng là có phúc cùng hưởng gặp nạn ngẫu nhiên hắn làm ngẫu nhiên hai ta cùng làm ta cũng không phải vẫn luôn như vậy không có nghĩa khí là a phong tử giang vãn vãn nhìn về phía thẩm phong mà thẩm phong tức thì một bộ trầm t ư bộ dáng một lát sau nói ra tại ngươi có thể một người leo tường đầu chạy trốn phía trước đích sắc đều là có nạn cùng chịu bất quá từ khi ngươi có thể một người leo tường chạy trốn sau đó vẫn đều là gặp nạn ta làm giang vãn vãn ho nhẹ một tiếng muốn là hai ta cùng một chỗ bị chảo lão sư nhất định sẽ hoài nghi hai chúng ta yêu sớm hai ta đều muốn chịu đòn chính ngươi bị chảo nhiều lắm là xem như trốn học chưa thoại lão sư cũng liền miệng phê bình giáo dục ngươi vài câu kỳ thật ta lúc đó cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ có nạn cùng chịu nhưng vì không bị gọi ra trường ta chỉ có thể lựa chọn lưu lại một mình ngươi kỳ thật mỗi lần nhìn đến ngươi bị t r ả o ta cũng là rất đau lòng ngươi t h ầ m phong sờ sờ đầu của nàng ngươi không cần giải thích ta cũng sẽ không trách ngươi nếu để cho ta lựa chọn ta cũng sẽ tuyển gặp nạn ta làm lý nguyệt nha lúc này chuyện tốt mà hỏi ca nói trong lòng lời nói ngươi gánh tội thay nhiều lần như vậy liền không có nghĩ tới để cho vãn vãn tỷ lưu lại đỉnh mấy lần tội sao t h ầ m phong lắc đầu không có nghĩ tới lý nguyệt nha con mắt mạo tinh tinh ngươi từ cao trung bắt đầu cứ như vậy sùng vãn vãn tỷ đi thần phong lại lắc đầu không phải chủ yếu bởi vì ta cao trung thời điểm chạy bất quá nàng mỗi lần lao sư một đến nàng liền rất xa chạy mất t lý thình c h g thính i g n g lâm thị lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đều bị rút đến mấy lần mà thẩm phong vận khí lại tựa hộ như một mực rất tốt từ lâu đến cuối ném điểm số đều không có đặc biệt thấp cái này để cho lý t h í n h thính cùng giả đặc nam đều có điểm lo lắng từ tình huống trước mắt đến xem thẩm phong cùng giang vãn vãn mâu thuẫn ngọn nguồn cũng không phải là xuất hiện tại giang vãn trên thân các i liền kêu bọn hắn h thể từ thẩm phong trên thân ra tay. Mắt thấy lần này, thẩm phong lại ném ra một cái, đặc nam háng ỉ có cái, đặc cái, đó từ trên tay. Mắt một một ném nam lần này, dọng giả ra ra sau lại sáu, bằng ắ t đầu động cổ hữu ngoại trừ ta cái này rời khỏi trò chơi bên ngoài mỗi người các ngươi đều chơi đùa một hai luân lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm nhưng chỉ có thẩm phong một lần đều không có chơi đùa cái này có phải hay không không quá công bằng lý thính thính cũng đi theo chân ngoại thổi gió là à thẩm c a ngươi đến bây giờ một lần lời thật lòng đại mạo hiểm đều không có chơi đùa chỉ xem chúng ta xấu mặt làm cho cười cái này sao có thể được hai bọn hắn như vậy một h o động giang thiên minh cũng bắt đầu ồn ào tỷ phu ngươi cũng rút một chương à bằng không thì quang ném xúc sắc ngươi một điểm tham dự cảm giác đều không có rất không niềm vui t h ù à hắn luôn luôn là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chủ nhi thần phong ngược lại là cũng không có chối từ đưa tay liền rút một chương lời thật lòng tạp phiến lời thật lòng nói ra ngươi tất cả tiền nhiệm danh tự không có tiền nhiệm thần phong nói ra trả lời hoàn tất kế tiếp nên các ngươi già đặc nam vội vàng đem cái kia chương lời thật lòng tạp phiến đoạt lại không nên không nên cái này không tính chúng ta đều biết rõ ngươi không có tiền nhiệm căn bản không cần ngươi trả lời một lần nữa rút một chương t h ầ m phong còn không có cự t u y ệ t lại tiện tay rút một t r ư ờ n g lời thật lòng ngươi cùng ngươi tiền nhiệm vì cái gì chia tay bây giờ còn có không có liên hệ không có tiền nhiệm t h ầ m phong còn nói thêm hiện tại nên các ngươi giả đ à t nam hắn lại đem cái kia trương lời thật lòng đ ộ t lại sau đó đem cái kia một chồng chất lời thật lòng tạp phiến bên trong tất cả cùng tiền nhiệm có quan hệ tạp phiến tất cả đều rút ra hắn đem sàng lọc tuyển chọn qua lời thật lòng tạp phiến trọng trọng vỗ vào trên mặt bàn nói ra mới vừa rồi còn là không tính lần này mới tính toán ta liền không tin lần này ngươi còn có thể rút đến cùng tiền nhiệm có quan hệ tạp t h ầ m phong liền lại rút một chương lời thật lòng ngươi cùng tiền nhiệm giả đ ặ c nam hắn nhìn nhìn trong tay mình sàng lọc tuyển chọn đi ra tạp phiến lại nhìn một chút trên bàn t h ầ m phong vừa mới rút cái k i a một chồng chất tạp phiến giả đ ặ c nam không hào ý tứ làm sai bài hắn vội vàng đem hai chồng chất tạp phiến thay đổi một chút để cho t h ầ m phong lại rút một lần mà lần này t h ầ m phong cũng cuối cùng là không có rút đến cùng tiền nhiệm tương quan tạp phiến lời thật lòng ngươi có hay không ưa thích đồng tính ta gọi cái gì không có thần phong nói ra lần này được a g i đặt nam cùng lý thính thính đồng thời bưng kín mặt vì cái gì thẩm phong luôn có thể rút đến điểm loạn thất bát tao vấn đề phía trước đã để cho thẩm phong trọng rút nhiều lần nếu như t r ư ơ n g này lại không chắc chắn giả đặc nam cùng lý thính tính h cảm thấy thẩm phong nhất định sẽ hoài nghi cho nên tại thẩm phong trả lời còn vấn đề này sau đó giả đặc nam chỉ có thể để cho trò chơi tiếp tục bất quá đáng được ăn mừng là thẩm phong vận khí tốt tựa hồ dùng đến đầu vòng tiếp theo đổ x u ấ t s ắ c thẩm phong hoàn mỹ ném ra một cái một thành toàn trường điểm số thấp nhất chính là cái người kia giả đặc nam thở sâu tại vừa rồi thẩm phong và những người khác đổ xúc sắc thời điểm hắn lại vụ trộm sửa sang lại một lần lời thật lòng b ã kho hiện ra tại đó mặt các loại loạn thất bát tao vấn đề cũng đã bị giả đặc nam lựa đi ra n e m xuống lưu lại tất cả đều là tương đối bén n ọ n nhằm vào tình lựa hoặc là vợ chồng trung đụng vấn đề hắn liền không tin lần này thẩm phong còn có thể từ lời thật lòng bên trong rút đến loạn thất bát tao vấn đề Sau đó bốn. Sau sao sửa Nam. đó đó đến đi đại Đại đây đồng Đặc nó, bốn. bài. hắn liền nhìn Phong, hôn tính. khinh thường. Làm sao thẩm phong Thẩm hiểm hiểm, Thẩm Làm môi Già rút tùy một mạo mạo Mẹ ý ở vị sau đó có chút bất đắc gì nói ta thân vãn ca có thể không thể không thể lý nguyệt nha đặt chỗ ấy ồn ào muốn hôn nam nhân ngươi cảm thấy vãn vãn không đủ ra môn t h ầ m phong hỏi ngược lại lý nguyệt nha nàng nhất thời lại vô pháp phản bác cuối cùng t h ầ m phong thân giang vãn vãn một chút xem như hoàn thành đại mạo hiểm nhiệm vụ ngược lại cũng không phải những người khác tương đối tha thứ chủ yếu là giang thiên minh cùng già đặc nam ai cũng không muốn làm bị thân cái kia một cái mà xuống một vòng trò chơi quan gia thấp nhất điểm số vậy mà lại là thần phong thần phong lần này lựa chọn lời thật lòng mà lần này hắn rút đến tạp phiến kém điểm không có để cho giả đặc nam cùng lý thính thính kích động c h ó c lên lời thật lòng ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cùng bạn lữ của ngươi ở giữa hài hòa sao nếu như không hài hòa là ai vấn đề tấm thẻ này giả đặc nam cùng lý thính thính phía trước liền chú ý tới đây cũng là bọn hắn hy vọng nhất thẩm phong cùng giang vãn vãn rút đến một chương tạp thẩm phong nhìn vấn đề hai mắt sau đó liền nói ra rất hài hòa trả lời hoàn tất vòng tiếp theo c h ờ một chút giả đặc nam nhanh chóng gọi ngừng thầm phong thầm ca cái này là thật tâm lời nói đại mạo hiểm chúng ta chơi trò chơi cũng phải nói một cái chân thành câu trả lời của ngươi cũng không thể mọi lấy lương tâm a t h ầ m phong dương mắt nhìn nhìn giả đặc nam làm sao ý của ngươi là ta cùng v ã n v ã n ở giữa không nên hài hòa giả đặc nam ngạnh một chút sau đó giới cười k h o á t tay nói ta ngược lại cũng không phải ý tứ này chính là chính là cảm thấy ngươi trả lời quá t ù y ý t h ầ m phong gật gật đầu quay người liền đi ra cửa giả đặc nam lại càng hoảng sợ còn tưởng rằng t h ầ m phong tức giận vội vang nói ra t h m ca ngươi đừng đi à ta hắn vừa định đuổi theo ra đi thật không nghĩ đến t h ầ m phong lại trở về chỉ bất quá trong tay còn đẩy một máy tiểu người máy đúng là ngày đó giang vãn vãn tại căn cứ trong đại s ả n h bùa dỡn cái tiêm một máy trí tuệ nhân tạo người máy bởi vì lo lắng các tuyển thủ ở đại s ả n h luôn dày vào cái này người máy đem nó cho làm hư mất cho nên nó bị điển đạo đem đến lầu sáu thần phong đem nó đẩy tới trước mặt mọi người sau đó nói cái này người máy có phát hiện nói dối công năng đem mặt nhắm ngay camera để tay tại sở k h n g khu nó liền có thể nhận xét ngươi nói lời nói là thật là giả nếu như ngươi cảm thấy câu trả lời của ta không đủ chân thành vậy không bằng liền cầm nó làm chứng giả đặc nam cảm thấy mới lạ tiến tới người máy trước mặt chiếu vào thẩm phong nói đem để tay tại sở không cảm ứng khu mặt nhắm ngay camera sau đó nói ta lớn lên rất soái tích tích hệ thống không cách nào phân biệt n g ả i tướng mạo thỉnh đem n g ả i mặt chính xác nhắm ngay camera giả đặc nam ta đến nỗi lớn lên xấu đến phân biệt không đi ra sao tích tích cái này là lời nói thật giả đặc nam dựa vào thẩm phong đem bao xương bên trong đèn tất cả đều mở ra sau đó nói, vừa mới trong phòng hoàn cảnh quá mở cho nên nó phân biệt có vấn đề ngươi lại thử, thử ta đến lý thinh thính gạt mở giả đặc nam đứng ở người máy trước mặt giả đặc nam ca hát thật là dễ nghe tích tích cái này là lời nói dối giả đặc nam phía trước nói ta nói bậy ta tuyệt không sinh khí tích tích cái này là lời nói dối tốt nghĩ béo đánh giả đặc nam một trận tích tích cái này là lời nói thật giả đặc nam hắn lặng lẽ cùng lý t h í n h thính kéo ra điểm khoảng cách sau đó nhỏ giọng hướng phía lý t h í n h thính hỏi ta hiện tại quỳ xuống còn kịp sao nam nhi dưới đầu gối là vàng lý t h í n h thính ôn lu nói trở về lại quỳ đừng tại bên ngoài mất mặt chương hai trăm linh sáu là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp c ư i chương hai trăm linh sáu là đi theo quy trình vẫn là trực tiếp c ư i Tại nếu g chứng người máy phát hiện nói dối hệ thống không gì Già phong, lòng, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại cùng bạn lữ của ngươi ở giữa h phát hiện hệ bệnh cho thầm thật thấy hiện hài hòa i nói dối liền lời mới kia. Lời tại ệ m máy mà nam có đặc cảm của vấn bạn n bắt trả đó. sau sao? vừa đầu để đề lữ ở như không hài hòa là ai vấn đề vấn đề này phi thường có tính nhắm vào có thể nhất trực quan đích xác định thần phong cùng giang vãn vãn ở giữa đến cùng qua lại xảy ra vấn đề thần phong đem để tay tại sở không đi đem mặt nhắm ngay camera sau đó bình tĩnh nói giữa chúng ta quan hệ rất hài hòa giả đặc nam cùng lý thính tính cũng chờ đợi người máy nhắc nhở cái này là lời nói dối nhưng bọn hắn không có lợi đến tích tích cái này là lời nói thật cái này cái này không nên a giả đặc nam kỳ quái nhìn qua máy móc thầm ca ngươi lại nói câu lời nói dối thử, thử. thầm ử t h phong ta yêu giả đặc nam tích tích cái này là lời nói dối giả đặc nam giả đặc nam cái kia ngươi trả lời nữa một chút ngươi cùng ván ván ở giữa quan hệ hài hòa sao rất hài hòa tích tích cái này là lời nói thật giả đặc nam không dám tin bưng kín đầu của mình tại sao có thể như vậy giang ván vãn lại kỳ quái nhìn về phía giả đặc nam làm sao sẽ không như vậy g i a chúng ta chính là rất hài hòa giả đặc nam n g ư ơ i hôm nay có phải hay không có cái gì m ắ bệnh ta cuối cùng cảm giác ngươi không thích hợp đối mặt giang vãn vãn cái kia ánh mắt chất vấn giả đặc nam vô ý thức lui về sau một bước có chút t r ộ t dạ nói ra ta làm sao không được bình thường ngươi chính là rất không đúng giang vãn vãn ánh mắt sắc bén đứng lên nàng lạnh giọng nói ra từ ta vừa bắt đầu rút đến lời thật lòng bắt đầu ngươi tự hồ liền đối với ta đã có làm hay không có lỗi với thẩm phong sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú sau đó thẩm phong rút bài lúc ngươi đem lời thật lòng bên trong bài tất cả đều sửa sang lại một lần lưu lại cơ bản đều là liên quan tới vợ chồng cùng tình lựa ở giữa trung đụng tạp phi hiện tại thẩm phong muốn trả lời cùng ta ở giữa quan hệ hài hòa không hài hòa ngươi lại bắt đầu nghi vấn thẩm phong đáp án tựa hồ tại trong lòng ngươi ta cùng thẩm phong liền không nên hài hòa một dạng giang vãn vãn nhặt lên một cái đồ uống cái chai chỉ hướng giả đất nam họ giả ngươi đến cùng cái gì d i p tâm cái gì ý đồ nhanh nói giang vãn vãn khí thế vẫn là rất đủ cái chai một cơ lấy đến rất giống cái muốn đánh nhau h á c đạo nữ lưu manh duy nhất không được hoàn mỹ là giang vãn vãn cầm đồ uống trong bình còn có đồ uống hơn nữa nắp bình không có vặn tốt đồ uống đều hất tới giang vãn vãn trên thân thẩm phong nhanh chóng cầm giấy cho giang ván ván xoa xoa. sau đó lại vịn giang vãn vãn ngồi xuống nhỏ giọng nói vãn ca giao cho ta à. ân cái này giả đặc nam khẳng định có vấn đề nhất định phải cho ta thẩm đi ra giang vãn vãn ngồi ở trên ghế s a lon chỉ huy thẩm phong hiện tại không giống nữ lưu manh ngược lại là như nữ l a o đại thẩm phong lôi kéo giả đặc nam ngồi xuống ngữ khí nhẹ nhàng đối giả đặc nam nói ra tiểu giả ngươi nói một chút ngươi hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giả đặc nam một bộ thấy chết không sờn bộ dáng cắn răng không nói tiểu giả tất cả mọi người là huynh đệ ngươi không cần phải gà ta giả đặc nam như trước rất có có khí ngươi trung thực nói Ta cho n giả ư ơ tiền. đặc nam lý thinh thính lý thinh thính nắm chặt giả đặc nam của áo ngươi dám giấu dếm tiền phòng giả đặc nam thống khổ nhìn qua thần phong thần phong ngươi bây giờ không nói ngân hàng số thẻ cùng mật mã ta cũng xong đợi a ta hận ngươi thần phong thuận miệng nói ra cái kia có thể không một dạng hiện tại lý thinh thính chỉ biết là ngươi tại một trường tạp bên trên ẩn giấu tiền riêng nếu để cho ta nói lời nói ta sẽ đem ngươi mấy t r ư ơ n g tạp tài khoản mật mã toàn bộ nói ra giả đặc nam kém điểm không có một búng máu phun ra đến làm sao ngươi biết ta có vài tấm thẻ tốt ta ngươi còn có vài tấm thẻ sau đó lý thính tính h dắt lấy giả đặc nam tay liền càng dùng sức giả đặc nam hèn mọn nhìn qua lý thính tính h nói ra thính thính ngươi nghe ta giải thích cái này đều là hiểu lầm chúng ta hiện tại trước giải quyết thẩm phong cùng giang vãn vãn sự t ì n h chuyện của hai ta tình có thể hay không kéo dài sau giải quyết đi ngươi sau đó tốt nhất có thể cho ta một lời giải thích bằng không thì ta liền đem ngươi giải quyết bị lý thính, thính bông ra giả đặc nam đáng thương nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn ta vốn là h ả o ý tới giúp các ngươi vì cái gì ta lại thành thụ thương tối đa chính là cái người kia đi a tất cả mọi người là bằng hữu cái kia hôm nay có mấy lời ta cũng liền nói thẳng già đặc nam thở sâu sau đó nhìn qua thẩm phong cùng giang văn vãn n g a k h í trịnh trọng nói hai người các ngươi cũng không cần giả bộ ta biết rõ hai người các ngươi bây giờ cảm tình kỳ thật cũng không hòa thuận thậm chí đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng t h ẩ m phong giang văn vãn không riêng gì hai bọn hắn liền lâm tỷ lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đều dùng nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn hướng về phía giả đặc nam hai bọn hắn cảm tình không hòa thuận thậm chí đến tràn đầy nguy cơ tình trạng muốn là thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này hai đều có thể tính toán cảm tình không hòa thuận cái kia trên thế giới mặt khác vợ chồng hẳn là đều có thể xem như trở mặt thành thụ a già đ ặ c nam ngươi muốn nói ngươi bây giờ cùng lý thính thính quan hệ bất hòa hòa thuận cái kia ta là tin thẩm phong nói ra cái này còn không phải ngươi hại nói lên đến ngươi là thế nào biết rõ ta có vài t r ư ơ n g ngân hàng tạp giấu dếm tiền phòng già đạt nam rất bị phân nói thẩm phong luôn tay ta không biết ta liền thuận miệng nói một chút lừa dối ngươi một chút già đạt nam hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng t h ẩ m phong vãn vãn ta biết rõ t h ẩ m phong cũng có ngân hàng tạp i ấ u g i ế m tiền phòng không khả năng giang vãn v ã n nói rất có tự tin bởi vì m ở cho hắn tiền lương chính là ta giả đặc nam v â thức t h ẩ m phong vô vô hắn an ủi hắn một chút sau đó nói ra đi đừng x o ắ n suýt những thứ này nói một chút ta ngươi vì cái gì cảm thấy ta cùng giang vãn v ã n ở giữa không hòa thuận bởi vì đây là thính thính chính thay n g h e được giả đặc nam nói ra thính thính đến căn cứ sau đó muốn đi tìm ngươi cùng vãn văn chơi kết quả đến các ngươi cửa g i a phòng Thính thính giả này. Này đặc nam nói xong vừa nhìn về phía giang văn vãn v ã n vãn ngươi cũng đừng trách ta đem lời nói thật nói hết ra thẩm phong là cho ta không tiếp mạng sống huynh đệ ta phải giúp hắn phải giúp các ngươi giả đặc nam nói những lời này liền cùng một thân nhẹ nhói một dạng thở dài một cái hắn nhìn về phía bao xương bên trong những người khác vốn tưởng rằng có thể từ nơi này những người này trên mặt nhìn ra đồng dạng lo lắng đồng dạng c h â n kinh t h ầ n sắc nhưng bốn những người khác lúc này lại đều tại dùng một loại phi thường kỳ quái ánh mắt nhìn xem giả đặc nam cùng lý t h í n h thính làm làm cái gì vì cái gì các n g ư ờ i đều như vậy nhìn xem chúng ta giả đặc nam bị những người này nhìn sau lưng sợ hãi đánh cái run r u dậy ôm chặt lý t h í n h thính hỏi giang thiên minh không có trả lời hắn mà là nhìn về phía t h ầ m phong ta hiện tại có thể cười sao là đi quá trình vẫn là trực tiếp cười trực tiếp cười a thần phong nói ra kéo căng không ở giang thiên minh Lý Nguyệt Nha đám người, cùng thiếu lên tiếng. chương hai trăm linh bảy t h ẩ m phong diệu kế c ầ m nang chương hai trăm linh bảy thần phong diệu kế c ầ m nang ta dựa vào nguyên lai、like、là có chuyện như vậy các ngươi phía trước làm sao không nói cho ta t r h n g hại chúng ta lo lắng các loại thẩm phong đem trần vi sự tình nói cho giả đặc nam sau đó giả đặc nam cả người đều m u ố n giới ở quả thực chính là lúng túng mẹ nó cho lúng túng mở cửa lúng túng đến nhà ngươi cũng không có hỏi qua chúng ta giang vãn vãn nói ra bất quá vẫn là cảm tạ ngươi thẩm phong vỗ vỗ g i đặc nam bạ vai như vậy nhớ thương chuyện của chúng ta ngươi thật sự là hào huynh đệ giả đặc nam bị khuất ba ba hất ra thẩm phong cánh tay dẹp lấy miệng đem đầu nghiêng qua một bên hảo huynh đệ cái cái bữa có n g ư ơ i như vậy đối hảo huynh đệ sao n g ư ơ i đem huynh đệ nội tình đều vật trần ngày mai sẽ chờ cho huynh đệ nhặt xa ca r t h ẩ m phong cười cười sau đó nhìn qua lý thính thính nói ra thính thính kỳ thật giả đặc nam giấu giếm tiền phòng không phải là vì chính hắn hắn là vì tích lũy tích lũy tiền tại ngươi sinh nhật thời điểm mua cho ngươi cái lễ vật cho ngươi một kinh hỉ lý thính, thính bán tín bán nghi nhìn về phía giả đặc nam cái kia hắn làm một chương tạp giấu giếm tiền phòng chẳng phải tốt vì cái gì còn muốn chuẩn bị vài chương cái này gọi là không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong dò sách hắn sợ giấu một trường trong thẻ bị ngươi phát hiện liền không có cách nào cho ngươi vui mừng cho nên mới nhiều tồn tại vài t r ư ờ n g thật sự lý t h í n h tính h nhìn xem giả đặc nam thật sự đương nhiên là thật sự giả đặc nam vội vàng nói ra hắn cảm kích nhìn về phía thẩm phong còn tốt thẩm phong cho hắn tìm cái lý do bằng không thì hắn hôm nay thật sự nhỏ hơn mệnh khó bảo toàn lý t h í n h tính h nghĩ nghĩ đ ỗ n g nhiên lại nói ra không đối thầm ca ngươi phía trước không phải nói ngươi không xác định giả đặc nam có hay không giấu giếm tiền phòng sao làm sao nhưng bây giờ liền hắn giấu tiền lý do đều biết rõ ngươi có phải hay không đang gặp ta t h ẩ m phong ôm giả đặc nam một bộ hai anh em tốt bộ dáng nói ra hai người chúng ta là hảo huynh đệ ta đương nhiên hiểu rất rõ hắn hắn giấu tiền muốn làm gì ta nhất thanh n h ị sở đúng đúng đúng cái này là huynh đệ ở giữa ăn ý giả đặc nam nhanh chóng gật đầu t h í n h thính ngươi không tin ta còn không tin thẩm ca sao lý t h í n h thính vẫn là bán tín bán nghi đông nhiên nàng nhìn thấy bên cạnh cái kia người máy lý thính tinh áp lấy giả đặc nam liền đến người máy bên cạnh để cho giả đặc nam tại người máy phía trước lại đem hắn giấu tiền lý do trọng nói một lần để cho người máy chắc phát hiện nói dối giả đặc nam mặt đều do trắng mắt thấy giả đặc nam nói dối liền muốn bị vật trần thần phong bỗng nhiên hướng phía người máy kêu hô ca thần là ai người máy tích tích hai tiếng ca thần là giả đặc nam đang tại vì ngài tìm tòi giả đặc nam ca khúc cũng phát ra khúc kho tạm thời chưa có giả đặc nam đơn khúc nhưng tìm thấy được giả đặc nam vì đê ô đoạn ngắn chết đều muốn yêu sắp phát ra mắt thấy giả đặc nam ca hát hình ảnh bật đi ra trong phòng mọi người lập tức hướng phía bên ngoài d l i ê n ngay cả lý t h í n h tính cũng bất chấp thẩm vấn giả đặc nam ba bước cũng làm hai bước liền hướng bên ngoài chạy trốn ra được giả đặc nam đi tới thẩm phong bên người hướng về phía thẩm phong nhỏ giọng nói ra t h ẩ m ca vẫn là ngươi có biện pháp cảm tạ đừng cám ơn ta t h ẩ m phong vô vô giả đặc nam đầu vai cứu ngươi người là chính ngươi mặt khác lý t h í n h tính tốt xấu cũng là thanh bắc cao tài sinh không có như vậy tốt lừa dối ca chỉ có thể cứu ngươi nhất thời không có cách nào cứu ngươi cả đời vậy làm sao bây giờ thầm phong nghĩ, nghĩ sau viết tờ giấy cần thận điểm tốt kín đáo đưa cho giả đặc nam nếu như đêm nay lý thánh tính không đông tha ngươi ngươi liền mở ra tờ giấy này thời khắc mấu chốt hẳn là còn có thể cứu ngươi một mạng giả đặc nam nhãn tình sáng lên trong truyền thuyết diệu kế c ầ m nang như a thẩm ca hắn trân trọng đem tờ giấy cất kỹ sau đó cùng với lý thính thính trở về nửa đêm bị phạt quỷ bàn phím giả đặc nam cẩn thận từng ly từng tí móc ra tờ giấy kia đầu trên tờ giấy viết một cái điện thoại d â y số giả đặc nam tả hữu t r u n g quanh xác định lý thính thính đi nhà cầu còn chưa có đi ra sau đó lặng lẽ bấm cái kia điện thoại dãy số trong lòng của hắn tràn đầy trờ mong thầm phong nói cái này đồ vật thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. hắn tin tưởng thẩm phong tại loại này nhân mạng quan thiên thời khắc mấu chốt là tuyệt sẽ không hô hắn rất nhanh điện thoại liền đường dây được nối điện thoại bên kia chuyển đến một đạo có chút lười n h á t giọng nữ uy nơi này là minh lôi giải trí huấn luyện căn cứ phòng y vụ trách nhiệm điện thoại xin hỏi ngài có chuyện gì sao giả đặc nam hắn yên lặng đem điện thoại cắt đứt sau đó cho thẩm phong phát đầu tin tức đi qua giả đặc nam đặc biệt k h ó thẩm phong đại gia ngươi bốn ngày hôm sau sáng sớm trần vi sớm đánh điệm tâm cho thẩm phong cùng giang vãn vãn đưa tới nàng hôm nay tâm tình không tệ buổi sáng không có người quấy dối nàng để cho nàng mua cơm đánh cho phi thường thuận lợi đem điểm tâm đưa cho thẩm phong cùng giang vãn vãn sau đó nàng lại đưa ra phải giúp thẩm phong cùng giang vãn vãn quét dọn gian phòng thẩm phong nói ra ngươi vẫn là chuyên tâm huấn luyện à hơn nữa ngươi là chúng ta công nhân cũng không phải chúng ta người hầu quét dọn gian phòng cũng không nên ngươi tới làm giang vãn vãn giống như cái xấu nữ nhân một dạng hừ một tiếng nếu như nàng nguyện ý làm liền để cho nàng làm trần vi tại buổi sáng huấn luyện trước khi bắt đầu ngươi đem gian phòng đều cho ta thu thập sạch sẽ có nghe hay không trần vi cảm kích nhìn về phía giang vãn vãn giang vãn, vãn quả nhiên là người tốt tựa như phía trước kế hoạch một dạng. không tiếp tại thẩm phong trước mặt trang ác nhân cũng muốn cho nàng tại thẩm phong trước mặt biểu hiện cơ hội nàng lòng tràn đầy cảm kích đem thẩm phong cùng giang vãn vãn gian phòng quét dọn cái sạch sẽ sau đó liền thời gian nghỉ ngơi đều không có liền vội vàng vội vàng chạy tới huấn luyện lập tức chính là đấu vòng loại huấn luyện phương diện trần vi cũng không dám lười biếng đợi đến giữa chưa huấn luyện còn nàng lại bằng rất nhanh chạy tới nhà ăn cho thẩm phong cùng giang vãn vãn phải rửa quần áo cầm đi cái kêu gọi một cái ân cần bất quá khi nàng nhìn thấy thẩm phong cười nói với nàng cảm tạ thời điểm trần vi liền một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi Hết hải, đều là đáng giá. đợi đến giữa trưa tại phòng giặt quần áo bên trong giặt quần áo thời điểm trần vi nhận được quản hàng điện thoại v y người bên kia tình huống thế nào có phải hay không nhanh đấu vòng loại quản h à n g tại điện thoại đầu kia hỏi trần vi rất tự tin nói ta đã nắm giữ có thể nắm bắt thẩm phong biện pháp còn lại liền chỉ là vấn đề thời gian mặt khác đấu vòng loại ta hẳn là cũng có thể thông qua ta bản thân nắm chắc tử cùng ta cùng tổ trong những người này hẳn là không có mấy người có thể so qua ta quản h à n g gật gật đầu ân cái kia liền tốt đúng ngươi không có bại lộ a thẩm phong cùng giang vãn vãn không có hoài nghi người a trần vi vốn muốn nói không có bại lộ c ó thể nghĩ l ạ i tia Đồ Du biết do chuyện biết c ủ ngươi à n Lý Liên lộ Nguyệt Nha biết do chuyện của nàng. Giang Thiên Minh biết do chuyện của nàng.、Liên、ngay cả Giang Vãn Vãn chuyện của nàng. Nàng do dự một chút, cuối cùng nói ra, đại khái, không tính n g đều cuối biết biết biết một chút, Tốt. khái, của của của ra, bại đại Cái do do cả dự kêu ngươi cố gắng lên chúng ta bên này cũng muốn tay vì ngươi tạo thế dù sao chỉ có ngươi nhiệt độ cao lên ngươi cùng thẩm phong chuyện xấu truyền đi thời điểm mới đủ đủ k i n h bạo hảo hảo cố gắng phó ngôn nói nếu như chuyện này ngươi xử lý xinh đẹp được chuyện sau đó hắn còn có thể ngoài định mức lại cho ngươi gia tăng thù lao là trần vi trên mặt lộ ra vui mừng chương ắ t đứt t điện hai trăm linh tám giang thiếu hậu viện hội chương hai trăm linh tám giang thiếu hậu viện hội thanh xuân thiên đoán phát sóng năm ngày sau tiết mục lần thứ nhất đấu vòng loại đúng hạn tới hôm nay trực tiếp gian người đặc biệt nhiều thậm chí còn có không ít người xem đặc biệt sửa lại chính mình ít rồng như là ti đổ du f a n hâm mộ đều đổi thành kiểm chế điểm sợ sợ sợ trần vi f a n hâm mộ đổi thành vi cơ ít sợ sợ bọn hắn hai cái xem như f a n hâm mộ tương đối nhiều ti đổ du f a n hâm mộ nhiều thứ nhất là bởi vì bản thân thực lực đủ mạnh dựa vào cứng rắn thực lực hấp phấn thứ hai tướng mạo tính cách quá ngu ngơ cùng thực lực tạo thành một loại tương phản manh để cho không ít người xem cảm thấy rất thú vị lại cộng thêm hắn lần kia cùng lưu minh hữu hợp sướng độ hoàn thành coi như không tệ thế cho nên không ít lưu minh hữu phan hâm mộ cũng phấn bên trên ti đồ du chỉ có trần vi bốn ngoại trừ bản thân tướng mạo cùng dáng người không sai bên ngoài có thể lựa cháy đến nguyên nhân chủ yếu chính là doanh tiêu không phải không thừa nhận q u ả n hàng doanh tiêu quả thực là rất tác động từng đợt rồi lại từng đợt thủy quân vì trần vi viết thông cáo tạo nhiệt độ n ê n đều là tiền để cho trần vi những ngày này nhiệt độ cư cao không dưới mặc dù có rất nhiều người qua đường đều cảm thấy trần vi cái này nhiệt độ đến quá giả bởi vậy còn đạn sinh không ít hát phấn nhưng tục ngữ nói thật tốt đỏ thâm cũng là hồng hát phấn cũng là phấn có người mắng mới càng có nhiệt độ thường xuyên qua lại trần vi gần nhất đã thành thanh xuân thiên đoàn bên trong chủ đề độ cao nhất t u y ệ t thủ ngoại trừ bọn hắn hai bên ngoài còn có một chút thực lực xông ra t u y ệ t thủ tại mấy ngày nay trực tiếp xuống góp nhặt chính mình f a n hâm mộ thậm chí liền ngay cả giang thiên minh đều đã có chính mình f a n hâm mộ đoàn đám người này tự xưng giang thiếu hậu v i ê n hội mặc dù nhân số không coi là nhiều nhưng ở giang thiếu hậu v i ê n hội chủ đề phía dưới những cái này giang thiên minh phấn giang thiên minh liền có thể tham dự bọn hắn tổ chức rút thưởng có cho phan hâm mộ rút tiền mặt có cho phan hâm mộ rút điện thoại những cái này rút thường hấp dẫn không ít ăn dưa q u n chúng chú ý giang thiên minh còn có cái nhất thái quá nó i chỉ cần phấn giang thiên minh nàng liền trực tiếp rút giang thiên minh chẳng qua là rút hai to thiếp mời loại kia rút bốn thần phong phía trước còn hỏi qua giang thiên minh những cái này f a n hâm mộ làm sao chuyện quan trọng giang thiên minh mình cũng rất im lặng đều là ta một chút ca môn m hồ bằng cầu hữu phía trước l a o bảo ta đi ra ngoài chơi bất quá ta nhận thức nguyệt nha sau đó liền trung thực bình thường cũng không cùng ngươi bọn hắn cùng đi ra lãng kết quả lần này bọn hắn tại tiết mục bên trong nhìn đến ta nhất định phải làm cái gì hậu viên hội thần phong gật, gật đầu nguyên lai、like、đều là chút phú nhị đại khó trách mỗi người đều rút thưởng như vậy xa xỉ giang văn văn tức thì nghi ngờ nói cái này rút tiền mặt rút điện thoại đều có thể lý giải làm sao còn có cái trực tiếp con người cái kia là lý nguyệt nhà phát giang thiên minh t h ở giải cái này giang thiếu hậu viên hội cũng có đủ bài diện hôm nay trực tiếp phát sóng cái khác f a n hâm mộ tiến trực tiếp gian cái kia đều là lạng yên không một tiếng động giang thiếu hậu viên hội mấy người tiến trực tiếp gian thời điểm toàn bộ trực tiếp gian họa phong cũng thay đổi hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội tịch mịch t h u lá mở lấy xe sang trọng bá khí tiến vào trực tiếp gian hoan、nên. hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội mưa gió ưu sầu cưới phi long b á khí tiến vào trực tiếp gian hoan n ê n h ệ thống nam tước giang thiếu hậu viên hội thành tiên cưới hùng sư b á khí tiến vào trực tiếp gian hoan n ê n giang thiếu hậu viên hội mưa gió ưu sầu dựa vào cái này thành tiên là ai a có phải hay không láo tể số ngươi làm sao mới là cái nam tước a có hay không bài diện a có thể hay không đừng cho huynh đệ mất mặt ta giang thiếu hậu viên hội thành tiên không có biện pháp à? cái này trực tiếp gian không cho tặng quà ta đẳng cấp không có cách nào thăng a giang thiếu hậu viên hội mưa gió ưu sầu n g ô ngốc đi cái khác trực tiếp gian tiến đưa a cái này bình đại có ta vãn ca trực tiếp gian không có phát sóng cũng có thể tặng lễ nhanh chóng đi giang thiếu hậu viên hội thành tiên nga nga nga hệ thống nam tước giang thiếu hậu viên hội thành tiên cưới hùng sư ly khai trực tiếp gian một phút sau hệ thống công tước giang thiếu hậu viên hội thành tiên mở lấy siêu cấp cơ giáp tiến vào trực tiếp gian hoan n g h ê n giang thiếu hậu viên hội thành tiên công tước còn rút ra cái cơ giáp lần này có bài mặt không nhìn xem mấy người này nói chuyện t i ế m mặt khác người xem trên mặt cơ bản liền đều chỉ có một cái biểu lộ t có người ở cảm khái thổ hảo có thể ôm đùi sao ngo tạo cái này giang thiếu hậu viên hội đến cùng lai lịch gì người nói ở giữa s u n g cái công tước cái này là người có tiền thế giới sao có người ở định mông dùng tiền cho trực tiếp bình đài thật sự là người ngốc nhiều tiền đoán chừng đều là hoa phụ mẫu tiền không đau lòng a dùng tiền trang bước thôi cắt còn có người rất trực bạch ba ba bởi vì lúc này đấu vòng loại còn không có chính thức bắt đầu giang thiên minh cũng không có lên sân khấu trận đấu cho nên hắn là có thể ở đây nhìn xuống trực tiếp nhìn đến cái này giúp đỡ hồ bằng cầu hữu cao điệu tiến trận giang thiên minh cũng bạn phụ ở hắn tìm điện đạo muốn cái mị độ phồn sau đó đi tới màn ảnh phía trước thỏa đ á người k h á cho h xem n điển u cái t r g yếu nói c h đạo lúc này lôi kéo bên người phó đạo diễn tay nhỏ giọng nói ra nếu không ta đem tặng quà tuyển hạng lại mở ra a có thể mở tiền cũng là cho công ty à, phó đạo diễn bất đắc dĩ nói hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ giống như lễ vật đều là đưa cho giang vãn vãn trực tiếp gian cũng coi như nước phủ xa không lưu r u ộ n g người ngoài a ta chính là không muốn làm cho bọn hắn cho giang vãn vãn trực tiếp gian đưa tiền đ i ê n đạo ông ngực nhìn đến giang vãn vãn kiếm tiền so với ta chính mình thiệt thòi tiền đều khó chịu phó đạo diễn mà đồng dạng tại chờ đợi trận đấu chính thức bắt đầu ở đây nhìn xuống trực tiếp t h ầ m p h ò n g giang vãn vãn lý nguyệt nha cùng lầm tỉ đám người mới tính toán nghĩ tới giang thiên minh còn có phú nhị đại như vậy một cái nhân thiết giả đặc nam lúc này càng là lôi kéo bên người lý t h í n h thính tay ta hai ngày trước dạy hắn khiêu vũ thời điểm làm sao lại không nhớ ra được tìm hắn muốn cái h ẹ chặt đâu hiện tại muốn còn kịp sao lý t h í n h thính đập giả đặc nam một chút ngươi có thể hay không có chút quốc khí có chút nam tử khí khái cái kia ta không đi muốn ý của ta là đừng nghĩ nhiều như vậy nhanh chóng đi tại não nhiệt trong không khí chín giờ cả vừa đến thanh xuân t i ê n đoàn trận đầu đấu vòng loại liền chính thức bắt đầu chương hai trăm linh chín nho nhỏ trần vi lại có loại này đãi ngộ chương hai trăm linh chín nho nhỏ trần vi lại có loại này đã ngộ trận đấu đấu vòng loại thi đấu c h ế kỳ thật rất đơn giản chính là cùng một cái đạo sư tổ thành viên trong tiến hành bộ phận tầng đôi c h é m g i ế t quyết ra cuối cùng người thắng bởi vì muốn tiến hành so tài tuyển thủ quá nhiều chừng hai trăm người cho nên trận đấu là mười sáu cái đạo sư tổ đồng thời tiến hành tiết mục tổ cũng cho trực tiếp gian phân chia giới thuộc tiểu trực tiếp gian muốn nhìn cái nào tổ trận đấu có thể tự hành nhảy vòng chủ trực tiếp gian tức thì hội chủ muốn tiếp sóng đặc sắc trận đấu đến nội so tài thắng bại tức thì sẽ giao do mười sáu tên đạo sư tiến hành bình phán vì phòng ngừa một ít tuyển thủ cùng đạo sư quan hệ quá tốt ảnh hưởng giám khảo kết quả mười sáu tên khách quý đạo sư đem thông qua r ú t thăm tùy cơ quyết định muốn đi làm cái nào một tổ ban giám khảo coi như là tương đối công bằng trận đấu bắt đầu sau đó tất cả tổ tuyển thủ liền bắt đầu dựa theo r ú t thăm lựa chọn sử dụng lên đối thủ thật vừa đúng lúc là ti đồ du vậy mà vòng thứ nhất liền bị rút đến muốn cùng cùng tổ một tên nữ sinh tiến hành b ọ sức cái tia nữ hải tử tự a hồ cũng biết ti đồ du thực lực không tầm thường nhìn đến đối thủ của mình là ti đồ du sau khuôn mặt nhỏ đều trắng nang nhọn dọn hướng về phía ti đồ du thương lượng nói cái kia ngươi lợi chút nữa có thể hay không nhường một chút ta ít nhất đừng làm cho ta thua quá khó nhìn ti đ ổ du không có gì cùng nữ hải tử trung đụng kinh nghiệm liền ngơ ngác nói là muốn ta hát khó nghe một điểm sao cũng không phải ý tứ này rồi chính là ngươi hơi chút hát đừng như vậy tốt là được rồi ti đ ổ du gãi gãi đầu sau đó ân một tiếng nữ hải cảm kích nhìn về phía ti đ ổ du những ngày trung đụng này xuống nữ hải sớm liền phát hiện cái này ti đ ổ du là cái rất thiện lương người nàng xem thấy ti đ ổ du cầm lấy mịp vô chuẩn bị biểu diễn còn chi kỷ cho ti đ ổ du tăng thêm cái dầu sau đó bốn liền nghe ti đồ du hát lên vạ vạ rộ tỳ danh khúc cạ vờ ma di ạ nữ hải bài hát này còn không có hát xong nữ hải sẽ khóc lấy chạy sợ đến t i đ ổ du cũng không dám hát vừa muốn đuổi theo vừa muốn cùng nữ hải xin lỗi có lỗi với ta tổ non bởi vì không có bị rút đến diễn xuất cho nên vừa đúng qua tới nhìn xem hảo hình đại biểu diễn giang thiên minh lúc này một cái bước xa vật lên đưa tay bưng kín t i đ ổ du miệng t i đ ổ du rất vô tội nhìn qua giang thiên minh ta ta vừa rồi có chỗ nào làm được không đối sao vì cái gì đem nàng cho khóc giang thiên minh thì là im lặng nhìn qua t i đ ổ du ngươi không phải đáp ứng nhân ra tiểu cô nương không hát như vậy tốt sao có thể ta đã chọn lấy ta tương đối không am hiểu cả a giang thiên minh hắn vô vô t i đ ổ du bà vai huynh đệ ngươi muốn là tìm được bạn gái nhớ rõ nhất định phải làm cho ca tham quan tham quan a ca muốn nhìn một chút là ai xui xẻo như vậy tại t i đ ổ du một mặt mộng bức biểu lộ bên trong đạo sư cho t i đ ổ du đánh cái mười phân mát điểm đến nôi cái kia nữ h ả i t ử bốn mặc dù sau đó bị nhân viên công tác đuổi trở về nhưng là vẫn là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền bởi vì t i đ ổ du là đại nhân môn cho nên trận đấu này là bị đặt ở chủ trực tiếp gian trực tiếp t i đ ổ du đem nhân ra nữ hai từ khi khóc nhìn không ít an dương người qua đường đều chửi bậy lên ty đồ du cái này huynh đệ cũng quá hung hát ca như vậy khi dễ một cái m ộ i tử k h t m 2 có ích lợi gì sẽ không làm người a đích sắc thật ngô cổng rõ ràng rõ ràng tùy tiện hát một chút đều có thể vượt qua đối thủ hết lần này tới lần khác muốn hát như vậy tốt không cho đối thủ một điểm hy vọng thật ác độc ca có hay không một loại khả năng ta là nói khả năng hắn chính là tương đối ngốc tương đối thẳng nam có một loại hồn nhiên đẹp là a ít đến bộ này ta không tin thực sự có người như vậy ngu xuẩn điện đạo vội vàng đem trực tiếp gian màn ảnh cắt đến cái khác tổ đi rời đi chủ đề hôm nay mặc dù chỉ là vòng thứ nhất đấu vòng loại nhưng xem chút vẫn là rất nhiều ngoại trừ ti đồ du loại này hành hạ đồ ăn c ấ p trận đấu bên ngoài cũng có rất nhiều lực lượng ngang nhau p h â n khích quyết đấu cũng tỷ như trần vi gặp phải đối thủ trần vi hôm nay vận khí cũng không tốt rút t h ă m lúc rút đến nàng không muốn nhất gặp phải một người trần vi đạo sư chủ công là vũ đạo trần vi tiết mục tự nhiên cũng là vũ đạo mà trần vi đối thủ thì là cái hàng thật giá thật chính quy xuất thân vũ đạo sinh thật muốn bàn về bản l ĩ n h đến coi như là so với đạo sư của các nàng đều một điểm không kém tại cùng tổ tất cả tuyển thủ bên trong trần vi duy nhất sợ hai rút đến chính là nàng những người khác trần vi một chút cũng không sợ kết quả sợ cái gì đến cái gì bất quá hôm nay trần vi coi như là vượt xa người thường phát huy đem nàng mấy ngày trước nhiều lần tôi luyện thậm chí buổi tối đều muốn tại ký túc xá luyện tập vũ đạo nhảy tương đối hoàn mỹ hai người biểu diễn cũng phải đến khán giả khen ngợi ngược lại là bị tuyển làm cái này một tổ ban giám khảo đạo sư phản khó nhưng từ vũ đạo trên kỹ xảo đến nói đạo sư vẫn có thể nhìn ra trần vi đối thủ yếu l ư ợ c mạnh một chút có thể tại nhan t r ị cùng nhân khí phương diện trần vi liền muốn chiếm ưu thế phải biết loại này thần tượng toàn thể kỳ thật thực lực vẫn là xếp hạng vị thứ hai nhân khí cùng nhan chị mới là mấu chốt hơn nữa hiện tại trên mạng tất cả đều là trần vi thông bản thảo người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này là n g h ị cứng rắn nâng trần vi cho nên đến cùng nên tuyển ai thắng ra ban giám khảo đạo sư nhất thời cũng cho không ra đáp án bất quá tại giám khảo trên đường có người tìm được trần vi đối thủ sau đó trần vi đối thủ rời đi rồi trong chốc lát đợi đến nàng lại trở về lúc điền đạo liền đưa ra muốn do người xem bỏ phiếu quyết ra cái này một tổ người thắng khán giả có người ưa thích rất xinh đẹp trần vi có cảm thấy trần vi đối thủ thực lực càng mạnh bất quá một trận bỏ phiếu phía dưới cuối cùng phải phiếu cao nhất vẫn là trần vi nhưng trần vi đối thủ cũng không có đào thải bởi vì dựa theo đấu vòng loại quy tắc có được một trăm điểm điểm t u y ể n t h ủ có thể dùng điểm b ả o m ệ n h bảo trụ chính mình tư cách cho nên cái này một tổ cuối cùng song phương đều giữ lại nhìn đến một màn này thầm phong cùng giang vãn vãn nhỏ giọng nói hai câu liền đi tìm đ i ề n đạo đ i ề n đạo nhìn đến thầm phong qua tới xoa xoa bàn tay cười nói thầm phong có chuyện gì sao thầm phong mắt nhìn đ i ề n đạo sau đó nói ra vừa mới cái kia bỏ phiếu khí các ngươi động tay động chân a đ i ề n đạo một bộ không biết thầm phong đang nói cái gì bộ dáng khoát tay một cái nói bỏ phiếu khí làm sao có thể gian lận đâu người nghĩ quá nhiều tiết mục bắt đầu ngày đầu tiên vãn vãn hay dùng hai vặt khối để cho ngươi tại bỏ phiếu khí bên trên động tay đ ộ n g chân đ i ê n đạo hắn ho khan một tiếng trên mặt thần sắc không khỏi có chút lúng túng sau đó kéo qua t h ầ m phong thấp giọng nói t h ầ m phong à nơi này nhiều như vậy người nhìn xem đâu đừng nói như vậy trực bật đi lại nói ta vì cái gì tại bỏ phiếu khí bên trên động tay chân ngươi không biết sao t h ầ m phong lông mày nhữ lại ngươi có ý tứ gì được đừng giả bộ t r c n v á n g không phải là các ngươi phòng làm việc tìm người cùng trần vi đối thủ kia lén lút nói tốt sao để cho trần vi đối thủ kia thua trận sau đó lại để cho nàng dùng điểm mua mệnh cũng không biết các ngươi dùng cái gì thu mua nàng t r ầ nghe Vi đối điền đạo lời nói thẩm phong liền minh bạch nhìn tới nơi này mặt hẳn là lại có phó ngôn thao tác hắn nghĩ nghĩ sau chủ động đi tìm trần vi đối thủ kia sau đó từ đối phương trong miệng đã được biết đến phó ngôn là dùng cái gì coi như thẻ đánh bạc để cho nàng lựa chọn nhận thua mười vạn khối tiền hơn nữa cái kia tìm được ta người còn nói các loại tiết mục mà còn chỉ cần ta không đem chuyện này nói lung tung đi ra ngoài liền sẽ lại cho ta một chút ngậm miệng phí trần vi đối thủ là thẩm phong phan hâm mộ đối mặt thẩm phong cái gì lời nói thật đều nói thẩm phong đối cái này m ộ i tử một giọng nói tạ sau đó đi tìm giang vãn v ã n m u ố n t r ư ơ n g ngân hàng tạp kín á o đưa cho cái này m ộ i tử trong này cũng là mười vạn khối tiền thẩm phong nói ra m ộ i tử nháy mắt mấy cái cũng là muốn ta không muốn đem sự tình nói ra sao không cần dù sao ta có điểm mua bằng bệnh t h ắ n g thua đối với ta đều không có ảnh hưởng gì ta đối với chuyện này không quá quan tâm không thẩm phong lắc đầu đang trái lại cho ngươi cái này mười vạn là vì để cho ngươi đem chuyện này nói ra muốn lặng lẽ tại cái khác tuyển thủ bên trong tỏa ra tin tức liền nói trần vi sau lưng có kim chủ mua được ngươi trần vi thắng chi không võ a m ộ i tử rất n g h i hoặc có thể nàng không phải là các ngươi phòng làm việc người sao thần phong không có trả lời m ộ i tử vấn đề mà là lại bồi thêm một câu được chuyện sau đó cho ngươi ta cùng vãn vãn ký tên chủ ả n h trung một lời đã định ta cái này đi làm m ộ i tử hấp tấp liền chạy thần phong về tới giang vãn vãn bên người giang vãn vãn tò mò hỏi như thế nào đã an bài tốt liền các loại lâm tỷ sau đó lại tìm người dựa thế phát lực thần phong cười cười nếu như phó ngôn cùng quản h à n g cam lòng dùng tiền cho trần vi mua thủy quân mua được b ả n thảo cái tiêu kế tiếp liền để cho bọn hắn mua cái thật tốt ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng nguyện ý tại trần vi trên thân xài bao nhiêu tiền tối hôm đó vậy b ố bên trên liền toát ra hai nhóm người một nhóm người tại nói trần vi có thể thắng là có người mua được trần vi đối thủ hơn nữa và o hôm nay ban ngày tiết mục bên trong cũng có nhiều cái tuyển thủ mịt mờ tại phỏng vấn bên trong biểu thị trần vi đối thủ nhảy phải càng tốt hoặc là trần vi trận đấu giả bộ các loại mà đổi thành một nhóm người liền tạy rửa sạch điên cùng cho trần vi tẩy trắng hai nhóm người ngươi tới ta đi. tại lấy bồ bên trên đánh cho túi bùi ăn dưa q u ầ n c h ú n g nhóm ăn sướng mà bọn hắn không nghĩ tới là lúc này so bọn hắn càng sướng là những cái k i a thủy quân phòng làm việc cái nào đó quốc nội nổi danh thủy quân phòng làm việc bên trong lão bản đang chỉ huy thủ hạ công nhân khêu đèn đánh đêm a tổ tiếp tục hắc nhiều dán ra điểm ban ngày trực tiếp bên trong chứng cứ gia tăng có độ tin cậy v ê tổ các ngươi rửa sạch độ mạnh yếu không đủ lớn cái này sao có thể tẩy trắng nhất định phải điều động f a n hâm mộ nhóm cảm xúc lão bản một bên chỉ huy trong lòng một bên tại cảm khái cũng không biết hôm nay là chuyện gì xảy ra đồng thời có hai cái n ặ n g danh hộ khách tìm được hắn một cái để cho hắn hát trần vi một cái để cho hắn tẩy trần vi để cho hắn hát trần vi bên này bởi vì tại ban ngày trực tiếp lúc có tuyển thủ đề cập tới trần vi giả thi đấu khả năng chứng cứ tương đối vô cùng xác thực hát độ khó tiểu cho nên cho tiền tương đối ít để cho hắn tẩy trần vi bên này đồng dạng bởi vì chứng cứ tương đối vô cùng xác thực dựa sạch độ khó lớn cho nên lão bản trào giá liền tương đối cao căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đ ả n nguyên tắc lão bản đem hai cái việc đều cho tiếp vì vậy liền có hiện tại loại này cùng một cái phòng làm việc hai tổ thủy quân lẫn nhau phun tình hu đ o á n chừng để cho tẩy trần vi hơn phân nửa là thẩm phong cùng giang vãn vãn cái kia phòng làm việc muốn hát trần vi đại khái là bọn hắn cựu gia a thật không nghĩ tới nho nhỏ một cái trần vi vậy mà có thể có loại này lãnh ngộ ghê gớm ghê gớm a lão bản điểm đ i ề u thuốc một bên rút lấy một bên than t h ở đạo t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i đã sớm là bạn gái của ngươi t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i đã sớm là bạn gái của ngươi ngoại trừ ti đ ổ du cùng trần vi giang thiên minh hàng n à y cũng thành công ra biên giang thiên minh mặc dù có cái quá lời trí cực giang thiếu hậu viên hội bất quá lần này hắn có thể thắng lợi Dựa vào l à còn t h ậ t k h ô n g là cái nhan à y giúp p đỡ trị so giang thiên minh kém hơn một chút luận vũ lực cũng so bất quá lái qua tiểu táo giang thiên minh cho nên giang thiên minh trận này ngược lại là thắng được gọn gàng quang minh lối lạc hơn nữa bởi vì cái tiêu mưu bức rầm rầm giang thiếu hậu viên hội giang thiên minh trận đấu này cũng nhận được không ít chú ý bị điện đạo đặt ở chủ trực tiếp gian bên trong tiếp sóng giang thiên minh trận này dứt khoát lưu loát thắng lợi liền hấp không ít f a n hâm mộ các loại giang thiên minh biểu diễn còn lý nguyệt nha thật hưng phấn chạy qua đến cầm lấy điện thoại đối với hắn nói ra ngươi xem một chút ngươi h ấ y bố một chút tăng thật nhiều f a n hâm mộ ngươi muốn hỏa rồi lần này ngươi biểu diễn thật sự rất lợi hại ngươi về sau nói không chừng thật có thể thành đại minh tinh lý nguyệt nha một bên hưng phấn nói một bên ngón tay hoạt động lên điện thoại màn hình ánh mắt của nàng nhìn c h ầ m chằm vào điện thoại tại nhìn lại hoàn toàn không có chú ý tới nàng trong miệm cái tia muốn hỏa rồi người căn bản không có đi chú ý giang thiên minh liền chỉ l à c ư ờ i nhìn xem lý nguyệt nha hắn chưa từng nói cho qua bên người cái cô nương này hắn tới tham gia cái này tiết mục cũng không là vì trở thành cái gì đại minh tinh cũng không phải vì trở thành đại minh tinh cố gắng huấn luyện thông qua được lần này đấu vòng loại giang thiên minh chỉ là đơn thuần nghĩ muốn ở lại huấn luyện căn cứ bên trong như vậy liền mỗi ngày đều có thể bồi lấy nàng đứng ở bên cạnh của nàng n g u y ệ t nha giang thiên minh thanh âm nhẹ nhàng tại lý nguyệt nha bên thai nói ra nếu như tiếp theo đấu vòng loại kết thúc ta còn có thể lưu lại cái tia ngươi có thể hay không làm bạn gái của ta lý nguyệt nha lại giống như là không nghe thấy bình thường quay đầu đối với hắn nói ra tân người nói cái gì không có giang thiên minh ho nhẹ một tiếng sau đó mỉm cười nói đi a đi tìm tỷ phu bọn hắn giang thiên minh nói muốn đi có thể lý nguyệt nha lại kéo lại giang thiên minh cánh tay các loại giang thiên minh vô ý thức xoay đầu lại thời điểm cái nào đó tiểu cô nương đã nhón chân lên trồn trồn lớp nước giống như hôn hướng về phía hắn một cái hôn này nhìn như qua không dấu vết lại lại hung hăng m à kích thích giang thiên minh t i ế lòng hắn nhìn về phía lý nguyệt nha có thể lý nguyệt nha lúc này lại vừa quay đầu đưa lưng về phía hắn nhỏ giọng nói ra ngốc củ cải không cần chờ vòng tiếp theo đấu vòng loại kết thúc có ý tứ gì giang thiên minh hiện tại đại nao tính toán số lượng có chút thiếu thốn xử lý tin tức tốc độ rõ ràng theo không kịp tiết đấu lý nguyệt nha lặng yên quay đầu xinh đẹp trắng giang thiên minh một mắt ta nói ta không còn sớm chính là ngươi bạn gái sao còn dùng phải lấy đợi chút nữa một vòng đấu vòng loại kết thúc cái này còn muốn ta giải thích ngươi làm sao làm hoa hoa công tử thật là một cái ngốc củ cải giang thiên minh lúc này đã có chút không biết nên nói cái gì tốt trong lòng của hắn quanh quẩn lấy một loại cảm giác có chút nói không rõ đạo không rõ nhưng hắn cảm thấy bốn cái kia đại khái chính là hạnh phúc năm đấu vòng loại kết thúc sau thanh xuân viên đoàn bên trong có nhiều hơn phân nửa tuyển thủ đều ly khai huấn luyện căn cứ mặc dù có người dùng điểm tích lũy mua sống theo đạo lý đến nói cuối cùng đào thải tuyển thủ hẳn là ít hơn so với một trăm n g ư ờ i nhưng kỳ thật còn có một bộ phận tuyển thủ bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân hoặc là không thích hứng huấn luyện bầu không khí lựa chọn tự hành lui thi đấu cho nên cuối cùng còn lại tuyển thủ ngược lại vẫn chưa tới một trăm n người chỉ có chín mươi tám người bởi vì có người dùng điểm tích lũy mua sống cho nên cuối cùng còn lại tuyển thủ còn có chín mươi tám người một mươi tám cá nhân muốn tiến hành một lần nữa phân tổ chỉ bất quá lần này phân tổ liền tương đối phức tạp thanh xuân thiên đoàn tổng cộng có hai mươi vị đạo sư trong đó bốn vị tổng đạo sư m ộ ư ơ i sáu vị khách quý đạo sư còn lại chín mươi tám mỗi người phân thuộc tại m ộ ư ơ i sáu vị khách quý đạo sư mà bây giờ cái này mười sáu vị khách quý đạo sư sắp sửa mỗi bốn vị đạo sư một tổ xuất lĩnh chính mình dưới cờ tuyển thủ lựa chọn gia nhập bốn vị tổng đạo sư một trong số đó bốn tên tổng đạo sư thần phong giang văn vãn ôn hoa lưu minh hiếu đem đem bốn tên khách quý đạo sư tạo thành chính mình chiến đội kế tiếp, bốn tên tổng đạo sư đem sẽ đích thân an bài tất cả các tuyển thủ huấn luyện nhập trình cùng huấn luyện phương hướng hơn nữa bốn tên tổng đạo sư muốn t ạ i huấn luyện tuyển thủ quá trình bên trong đem thực lực chưa đủ tuyển thủ tự tay đá ra đi cuối cùng mỗi chi chiến đội tối đa chỉ có thể còn lại mười tên tuyển thủ do tổng đạo sư tự mình đáng ngời cái này kỳ thật liền so tuyển thủ ở giữa lẫn nhau so đấu tàn khốc hơn một chút điển đạo tại công bố còn thanh xuân thiên đoàn vòng tiếp theo quy tắc sau đó còn tuyên bố thanh xuân thiên đoàn thu đem tạm thời nghỉ ngơi hai ngày hai ngày này thời gian lưu cho các tuyển thủ tự hành điều chỉnh trạng thái cam đoan bằng tốt tự thái nên đón kế tiếp khiêu chiến đương nhiên. các tuyển thủ trừ phi có đặc thù tình huống vẫn không thể ly khai huấn luyện căn cứ bất quá đạo sư liền không một dạng nhất là tổng đạo sư thần phong cùng giang vãn vãn tại n g h ỉ định kỳ ngày đầu tiên rời đi rồi huấn luyện căn cứ thần phong mở lấy tiết mục tổ cung cấp xe một bên chạy tại trên đường lớn một bên hỏi bên người giang vãn vãn nói vãn ca muốn đi chỗ nào chơi giang vãn vãn đến xuyên thục thị sau đó nàng thân thích cũng tới các loại thân thích đi nàng lại đến huấn luyện căn cứ bế quan thế cho nên giang vãn vãn còn không có tại xuyên thục thị hảo hảo chơi vừa cho nên vừa nghe nói giả bộ kỳ giang vãn vãn liền lập tức quân lấy t h ẩ m phong để cho thẩm phong mang nàng đi ra chơi giang vãn vãn tay hoa lạp lấy điện thoại địa đồ tìm kiếm xuyên t h ụ c thị có cái gì tốt chơi địa phương một bên tìm kiếm giang vãn vãn vừa hỏi phong tử ngươi có biết hay không chỗ nào có gấu trúc ta nghĩ nhìn gấu trúc trung hải thị vườn bách thú liền có t h ẩ m phong nói ra ngươi phía trước cũng không phải không có đi qua ai nha cái k i a không một dạng đi giang vãn vãn nói ra lợn rừng cùng trong vòng dưỡng heo vị có thể một dạng sao thầm phong mặc dù ngươi ví von có chút đạo lý nhưng ta phải nói một câu ngươi tốt nhất đừng nghĩ lấy ăn gấu trúc. Giang bán bán hừ một tiếng, ngươi cho rằng ta ngốc sao an quốc bảo p h ạ m pháp ta đương nhiên biết rõ không có ta là nói không thể ăn giang văn vãn giang văn vãn ngươi mới vừa nói cái gì sao đang lái xe thẩm phong một mặt bình tĩnh người sống lâu liền luôn muốn ăn điểm đặc thù đồ vật thay đổi khẩu vị giang vãn vãn nhìn thẩm phong đường này vừa bắt đầu ánh mắt kia bên trong nhiều ít còn có chút hâm mộ khả năng là cảm thấy thẩm phong sống được lâu ăn được nhiều cái gì đều ăn qua rất hạnh phúc có thể chậm rãi ánh mắt của nàng liền có điểm kỳ quái tựa hồ là nghĩ tới điều gì không tốt sự tỉnh đặc thù đồ vật thay đổi khẩu vị nàng nhìn về phía thẩm phong ánh mắt chậm r ã i trở nên có chút ghét bỏ ngươi sẽ không liền phân đều ăn qua thẩm phong nhìn giang vãn vãn một mắt không có phản ứng giang văn vãn có thể giang vãn vãn lúc này lại giống như là hứng thú một dạng nàng lại ghét bỏ lại hiếu kỳ nhìn xem thẩm phong hỏi phong tử ngươi kiến thức rộng rãi ta hỏi ngươi cái thế kỷ nan đề chô c ô l i ế t vị phân cùng phân vị chô c ô l i ế t ngươi ăn cái nào thẩm phong không có phản ứng giang văn vãn giang vãn vãn lại phấn khởi một cái sức đ ư c nói phong tử phong tử mau trả lời mau trả lời nhanh thẩm phong vẫn là không có lý n chỉ là lái xe tốc độ dần dần giảm bớt cuối cùng đứng tại ven đường một cái tiểu lối rẽ bên trên không đợi giang vãn vãn nghi hoặc thẩm phong đỗ xe là muốn làm cái gì ngôi ở chủ điều khiển bên trên thẩm phong đã giải khai dây an toàn sau đó nghiêng đi thân thể để lại tay lái phụ bên trên giang vãn vãn hắn tự tay chọn giang vãn vãn cái c ằ m khẽ cười nói ta lựa chọn ă n n g ươi nói hắn vừa hôn hôn vào giang vãn vãn trên ngôi thật lâu giang vãn vãn đôi má ửng đỏ nhìn qua thẩm phong dẹp lấy miệng hỏi cho nên rốt cuộc là cái nào ăn ngon thẩm phong bất đắc dĩ vớt cải chán nhà hắn vãn ca tại một ít phương diện luôn không hiểu thấu cố chấp. vãn ca ta cảm thấy ngươi khả năng vẫn là không đủ mệt mỏi hắn dùng ngón tay ôm lấy giang vãn vãn cổ áo nhẹ nhàng trọn nhìn đến vì để cho ngươi không nghĩ những cái này loạn thất bát tao đồ vật liền phải để cho ngươi muốn chút càng thêm loạn thất bát tao đồ vật chương hai trăm m ư ơ i một ta sợ ảnh hưởng nàng phát huy chương hai trăm m ư ơ i một ta sợ ảnh hưởng nàng phát huy ước sau một giờ sau xe tải trên đường lớn chạy giang vãn vãn ngồi ở tay lái phụ bên trên xấu hổ phốc phốc t h a n h t h a n h thật ngồi yên tĩnh như tiểu cô nương yên tĩnh như cái đứng đắn tiểu cô nương thầm phong lái xe thỉnh thoảng nhẹ dọm nói ra kế tiếp đâu hướng đi nơi đâu bên kia bên kia giang vãn vãn túi đầu mắt nhìn địa đồ thành thành thật thật cho thẩm phong chỉ đường Tốt. giang vãn vãn cuối cùng quyết định muốn đi phụ cận một cái du lịch cảnh khu đi dạo một vòng thang long sơn xuyên t h ụ c thành thị tương đối nổi danh cảnh khu hoàn g cảnh ưu mỹ cảnh trí hợp lòng người liền ngay cả rất nhiều nổi danh điện ảnh đều từng tại nơi này lấy cảnh qua hôm nay xem như vừa khai giảng không bao lâu cảnh khu cũng không có như vậy bận rộn không đến mức người lần lượt mỗi người c h e lấn người các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn đến cảnh khu sau đó thần phong đem xe ngừng tốt sau đó liền đi cùng giang vãn vãn mua một lần vé vào cửa khả năng là hôm nay đến chơi du khách không coi là nhiều nguyên nhân chỗ bán vé trên cơ bản không có gì xếp hàng người bán vé cũng rất buồn bã h i ể u s u nhìn thấy có người qua tới đều không ngẩng đầu lên con mắt nhìn một chút một bên soát lấy điện thoại video vừa nói đưa ra thẻ căn cước giá vé sáu mươi vị thành niên nửa giá thần phong cùng giang vãn vãn liền nghe được người bán vé điện thoại bên trong đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một đoạn giường cầm âm thanh ép giờ hệ lì xế sau đó liền gặp được cái t i ê n người bán vé trên mặt lộ ra một bộ đập đến biểu lộ giang vãn vãn nhón chân lên hướng bên trong vừa nhìn quả nhiên phát hiện cái này người bán hàng tại nhìn nàng cùng thẩm phong bốn tay liên đạn cái kia một đoạn video giang vãn vãn nhìn xem đồng thời đem nàng cùng thẩm phong thẻ căn cước đưa tới người bán v ẽ nhìn cũng không nhìn liền nhận lấy tiện tay đặt ở một bên máy cảm ứng bên trên sau đó thuận miệng hỏi tính danh một bên hỏi nàng một bên thao tác máy tính tựa hồ là muốn đánh ra ngân phiếu định mức thẩm phong cùng giang vãn vãn giang vãn vãn nói ra người bán v ẽ sách một tiếng ta là hỏi các người tính danh ta đương nhiên biết rõ ta tại nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn nói cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở trước cửa sổ hai người lúc đó nàng biểu lộ từ biến thành lại biến thành cuối cùng biến thành thật thật thật chân nhân sống người bán vé kích động hô lên một bên thẩm phong bất đắc dĩ nói chết chúng ta liền không đến mua phiếu thoáng thoáng các loại ta cái này cho các người xử lý phiếu cái kia người bán vé vội vội vàng vàng đem phiếu làm tốt đưa cho thẩm phong cùng giang văn vãn giang vãn vãn một giọng nói cảm tạ mơn đi cái kia người bán vé lại lại vội vã từ châu bán vé chạy ra hướng về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra cái kia ta là các người p a n hâm mộ có thể hay không hợp chữ ảnh t h ầ m phong vô vô bên người giang vãn vãn đừng hỏi ta lào bà ta định đ o ạ n có thể có thể chỉ cần không chậm trễ ngươi công tác liền được giang vãn vãn cười tùng tìm nói nàng đối đại f a n hâm mộ luôn luôn đều là tương đối nhiệt tình cùng thẩm phong loại này cho f a n hâm mộ ra cao số để người là không một dạng ba người đứng chung một chỗ hợp chữ ảnh người bán vé vô cùng cao hứng về tới chỗ bán vé t h ầ m phong cùng giang vãn vãn tức thì đi cảnh khu bên trong cảnh khu bên trong tàng long sơn phong cảnh sát thực rất tốt nhìn nhất là hành tẩu tại cái kia cảnh khu cố ý xây dựng trong rừng trên đường mọi nơi bóng rừng thấp thoáng n g à y mùa hè khô nóng dương quang tại dưới bóng cây rút đi chỉ để lại trong núi phật qua phơ phất gió mát cùng với bên thai không r ứ t v ẹ t đều. tuy nói hiện tại chưa tính là du lịch mùa thịnh vượng bất quá coi như nổi danh cảnh điểm cảnh khu bên trong vẫn có không ít du khách thần phong cùng giang vãn vãn vì để tránh cho phiền thoái liền đều mang lên khẩu trang cùng k í n h dâm hai người tại cảnh khu bên trong bước c h ậ m một hồi trên đường gặp không ít du khách bất quá ngược lại là không có người nhận ra bọn hắn không xa chỗ có một cái tiểu sân t u y n cảnh khu còn ở nơi này xây dựng một cái đỉnh thật nhiều du khách đều tại nơi này chụp ảnh lưu niệm giang vãn vãn cũng cả liền cũng muốn để cho thẩm phong cho nàng chụp tấm hình ảnh chụp nàng ngồi ở trong đỉnh bên cạnh vẫn là ngồi mấy người đều là chụp ảnh giang vãn vãn sẽ không để ý cùng bọn hắn cùng một chỗ b à y xong tư thế liền chờ thẩm phong cho chụp ảnh chỉ là không đợi thẩm phong chụp ảnh một bên đ ỗ n g nhiên liền chuyển đến từng đ ợ t chi chi thanh âm ngay sau đó vài con khỉ sẽ không biết từ chỗ nào chu ra tàng long sơn cảnh khu bên trong hầu tử vẫn luôn không ít hơn nữa hầu tử lá gan cũng đặc biệt lớn thường xuyên có hầu tử cùng du khách đùa dỡn đoạt du khách đồ vật thậm chí tổn thương đến du khách tình huống xuất hiện cho nên cảnh khu bên trong còn chuyên môn có bán xua b â y khỉ này hướng phía trong đình nhảy qua tới sau đó trực tiếp liền níu lại mấy cái du khách ba lô túi đ e o vai hoặc là trong tay đồ ư ớ n g các loại thức ăn chơi mệnh giống như dùng sức đoạn nhìn qua đặc biệt thuần t h ụ h i ệ n nhiên đã không phải là lần một lần hai làm loại này đoạt đồ vật sự tỉnh cùng giang v ă n vãn cùng một chỗ chụp ảnh mấy cái du khách cũng đều bị hầu tử có lên sợ đến mấy cái cô nương gào khóc kêu lên tiếng trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt đến nỗi giang v ă n vãn nàng lưng có một cái ba lô nhỏ cũng bị hầu tử theo dõi cái kia hầu tử liệu mạng dắt lấy giang vãn vãn trong tay túi leo vai tựa hồ liền tính toán cắt đứt giang ván ván cổ. nó cũng phải đem b à o cấp đi thầm phong bên cạnh đứng mấy cái đồng dạng cấp cho đồng bạn chụp ảnh du khách bọn hắn ngao ngao nhặt lên phía trước mua xua đổi hầu tử q u á i trượng liền muốn đem hầu tử d o a đi nhưng những cái này hầu tử đối mặt q u á i trượng tựa hồ cũng rất có kinh nghiệm liền trốn ở người đằng sau lấy người trở thành k i n h thị tránh né lấy q u á i trượng công kích thầm phong bên người có cái lao đại ra thấy giang vãn vãn cũng bị đoạn mà thầm phong lại thờ ơ vội vàng đem mình q u á i trượng cho thầm phong tiểu tử nhanh chóng đi hỗ trợ a thầm phong mắt nhìn giang vãn vãn túi đeo vai cái kia c o khỉ thầm phong giút ai lão đại gia giúp ngươi bạn gái a ngươi tiểu t ử này chuyện gì xảy ra cái kia cũng không cần phải thẩm phong nói ra ta sợ ảnh hưởng nàng phát huy không hiểu thẩm phong ý gì lão đại gia đang nghĩ ngợi chính mình đi giúp giang vãn vãn đem hầu tử đổi u đi có thể tại hắn động thủ phía trước giang vãn vãn chính mình trước hết có động tác mắt thấy cái kia hầu tử l i ề u mạng dắt lấy bọc của nàng giang vãn vãn rất phối hợp đem bao t ử trên cổ của mình h a i xuống hầu tử chi chi kêu to lấy một chương mặt khỉ bên trên tựa hồ đã lộ ra mừng rỡ thân sắc phản phất chiến lợi phẩm đã tới tay nhưng bốn còn không đợi cái kia hầu tử cao hứng một giây đồng hồ. hai xuống túi đeo vai giang văn vãn đ ỗ n g nhiên mang theo túi đeo vai dây lưng vốn là cánh tay hướng về sau vung vẩy tụ lực sau đó bốn trọng trọng hướng phía trên mặt đất vung mạnh phanh nương theo lấy một tiếng c h ầ m đục túi đeo vai cùng nắm thật chặt túi đeo vai hầu tử tất cả đều bị giang vãn vãn cái này vung mạnh cho đập vào trên mặt đất cái này con khỉ lúc đó liền bị ném phải hôn mê bất tỉnh thằng tắp nằm trên mặt đất cũng không n ú c ních mà phía trước một g â y còn chi chi kêu to không ngừng khác hầu tử còn có những cái kia sợ đến gọi thằng cứu mạng khác các du khách lúc này đều không gọi tất cả mọi người cùng hầu đều nhìn về giang văn vãn trong đ ỉ n h xuất hiện một lát tiến h tĩnh duy nhất thanh âm chính là lao đại gia trong tay quải trượng rơi trên mặt đất thanh âm giang vãn vãn cũng rất là bình tĩnh cầm lên túi đeo vai chậm rãi đi tới khoảng cách nàng gần nhất cái khác du khách cái kia du khách ba lô cũng tại bị một cái hầu t ử g i á t thậm chí còn chảo phá cái này du khách quần áo cái kia con khỉ nhìn đến giang vãn vãn dẫn theo túi đeo vai qua tới trong mắt thần sắc tựa hồ cũng thay đổi nó rất là sợ hãi lại chi chi kêu to lên tiếng sau đó cũng bất chấp đoạt du khách ba lô quay đầu nhanh chân bỏ chạy giang vãn vãn hai xuống kính dâm lại bình tĩnh quay đầu nhìn về phía chung quanh mặt khác mấy cái hầu tử. mặt khác hầu tử bị giang vãn vãn anh mắt đào qua lại nhìn một chút vừa mới bị giang vãn vãn một cái ném qua vai vung mạnh bất tỉnh nhân sự cái kia con khỉ cuối cùng cũng đều chi hoa la hoảng tất cả đều chạy mất giang vãn vãn tiêu sái một v u n g tóc một lần nữa đem túi đeo vai con tốt sau đó cười tủm tỉm đi tới thẩm phong bên người nói ra như thế nào có phải hay không rất x o á i thẩm phong cũng cười cười là phong nhã bất quá ngươi điện thoại có phải hay không đặt ở ngươi túi đeo vai bên trong giang vãn vãn nụ cười cứng đờ nàng yên lặng từ túi đeo vai bên trong lấy da đã vỡ ra điện thoại thở sâu nhìn về phía trên mặt đất cái k phong tử ngươi dùng hầu tử làm qua đồ ăn sao chương hai trăm m ư ơ i hai ngươi có phải hay không nên cho ta lão công đập một cái chương hai trăm m ư ơ i hai ngươi có phải hay không nên cho ta lão công đập một cái hầm cách thủy hầu tử p h á m pháp cho nên giang vãn vãn cuối cùng cũng không có đem cái này còn khi ăn hết trái lại còn cùng thẩm phong cùng một chỗ mang theo nó đi tìm cảnh điểm nhân viên công tác để cho nhân viên công tác chiếu cố cái này chỉ hôn mê hầu tử giang vãn vãn cùng thẩm phong đi tiễn đưa hầu tử thời điểm phía trước đình nghỉ mát bên trong những cái kia du khách có mấy cái đi theo bọn hắn sau lưng cùng đi đến nhìn đến giang vãn vãn cùng thẩm phong tử nhân viên công tác nơi đó đi ra lập tức có cái m ặ c lấy h á n phục tiểu cô nương tiến lên hướng phía giang vãn vãn vừa chấp tay đa tạ nữ hiệp thân cứu mạng tiểu cô nương này chính là vừa mới ngồi ở giang vãn vãn bên người cái kia nhìn đến tiểu cô nương lại là ô m quyền chấp tay lại là gọi thẳng nữ hiệp giang vãn vãn có chút kéo căng không ở nàng chỉ là dạy dỗ con khỉ mà thôi đến nỗi sao h á n g r ộ n g một cái giang vãn vãn học cổ trang kịch bên trong tư thế liền ô n quyền chính là việc nhỏ không đáng nhắc đến cáo tử cáo tử nữ hiệp dừng bước vừa mới cái kia gọi giang vãn không biết nữ hiệp có nguyện ý hay không hộ tống chúng ta đoạt đường hộ tống giang vãn vãn cùng thẩm phong nhìn về phía nữ hải sau lưng mấy người những người này trên cơ bản đều mặc lấy tương tự hán phục quần áo nữ có n ă n g có niên h kỷ đều không tính quá lớn cũng liền cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn không sai bị lắm hẳn là đều là sinh viên cái kia nữ hải nói tiếp nữ hiệp chúng ta tự xuyên thủ học phủ mà đến bởi vì hoa hạ ăn mặc kết duyên hợp ma thành xã tại này núi sông tú lệ ở giữa đạp h ạ n ê n thu du sơn mặc thủy do xét kỳ tìm hiểu thắng làm gì chúng ta tài sơ học tiền cũng không núi rừng mạo hiểm chi tư lịch giang ố n như lúc đó bị con khỉ công, đã không phải lần hung chúng g khỉ phải hiểm, lúc mức đó đã đầu, bị trô quá vô lực ứ đối, hiệp thi mong rằng nữ hiệp khả thi lấy vãn thủ, hộ tống chúng ta. Giang ta. vãn ă n v giang v ă n vãn nhìn về phía thẩm phong phiên dịch một chút bọn hắn là xuyên thuộc sinh viên đại học h á n phục xã tổ chức thành đoàn thể đi ra chơi nhưng không có gì kinh nghiệm bị hầu tử đập nhiều lần nhìn ngươi lợi hại muốn cho ngươi giúp đỡ chút thẩm phong nói ra giang v ă n vãn hiểu rõ gật đầu sau đó tiêu sái k h á t tay chặt lại không rút cáo tử nói xong lôi kéo thẩm phong lại muốn đi cái kêu hàn phục nữ hải vội vàng hướng bên cạnh đi một bước lại ngăn cản thẩm phong cùng giang văn vãn nữ hiệp trở đi giang văn vãn nói ra ngươi là cái thứ hai bảo ta không cần đi người h á n phục nữ hải nháy mắt mấy cái nhìn về phía thẩm phong cái k i a vị này công tử thế nhưng là đ ệ nhất nhân giang v ă n vãn, vãn lắc đầu cái thứ nhất để cho ta không cần đi là ta thể dục lao sư khi đó tám trăm em m ở chạy thể dục lao sư ở bên cạnh ta giống to chạy không cần đi h á n phục nữ hải rõ ràng là mùa hè vì cái gì lạnh như vậy bốn thừa dịp nữ hải tê dại thời điểm giang vãn vãn lại muốn đi thế nhưng là lại bị nữ hải ngăn cản giang văn văn bất đắc dĩ hướng về phía cái kia hán phục nữ hải nói ngươi gặp phải loại này phiền thoái kỳ thật rất tốt giải quyết còn tỉnh nữ hiệp vui lòng chỉ giáo tìm hướng dẫn viên du lịch hán phục nữ hải mặt lại sụt xuống nếu không có chúng ta đều là học sinh thân không chính nghiệp thật sự xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết u nang ngượng ngùng cũng rất tốt giải quyết giang văn văn nói ra tìm người mượn hán phục nữ hải giang văn văn lôi kéo thẩm phong muốn đi lần này hán phục nữ hải ngược lại là không có ngăn lại bọn hắn chỉ bất quá bọn hắn đi không có vài bước liền nghe hán phục nữ hải còn nói thêm chúng ta còn người mang hán phục vài kiện vốn làm thay thế chi dụng. Như nữ hiệp sau đó giang vãn vãn liền lại vớt cảm nhìn về phía thầm phong nàng lần trước nhìn thầm phong mặc khẩu trang cái kia vẫn còn là lần trước hẹn hò quay chụp trong lúc đó một lần mặc thử lúc đó giang vãn vãn liền cảm thấy thẩm phong mặc lấy cổ trang phi thường kinh diễm đáng tiếc là từ cái này sau đó thẩm phong liền không có lại xuyên qua có đoạn thời gian giang vãn vãn thậm chí còn nghĩ đến cho thẩm phong mua mấy bộ h á n phục các loại mặc một chút hiện tại vừa nghe nữ hài nguyện ý mượn h á n phục nhanh nhanh bọn hàn xuyên giang vãn vãn thật đúng là tới điểm hứng thú nàng hướng phía thẩm phong nháy mắt mấy cái nhỏ giọng hỏi phong tử phong tử ngươi cảm thấy như thế nào giang vãn vãn cái gì tâm tính thẩm phong đương nhiên hiểu nhìn đến giang vãn vãn bộ này biểu lộ thẩm phong liền biết rõ nàng là tâm động. giang vãn vãn lôi kéo thẩm phong về tới cái kia h á n phục nữ h à i bên người h á n phục nữ h à i thấy thế cũng tới tinh thần cảm n i ệ m nữ hiệp trượng nghĩa hành hiệp tri ân ngươi muốn là không bình thường nói chuyện chúng ta liền không giúp đỡ đa tạ tỉ tỉ nữ h à i cùng nàng các đồng bạn mang theo thẩm phong cùng giang vãn vãn tìm cái yên lặng địa phương lại từ trong bọc móc ra mấy bộ h á n phục cho hắn h a i bởi vì bây giờ còn là mùa hè thẩm phong cùng giang vãn vãn vốn là xuyên đơn giản cho nên hàn phục trực tiếp mặc trên người cũng không có gì áp lực giang vãn chính mình chọn lấy một kiện trắng đáy hồng áo khoác nhìn xem có điểm giống thanh xu phối hợp trên mặt khẩu trang cùng k í n h dâm nhất là kính dâm giống như là thành xuân bản đồng phương bất bại xã hội đen hạn đ ị n h khoản cho thẩm phong chọn cái kia liền càng thêm có một phong cách riêng cũng không biết những cái này các sinh viên đại học là thế nào nghĩ lại vẫn mang một kiện sáng loáng long bảo bất quá đoán chừng bọn hắn cũng cảm thấy cái đồ vật này mặc ở bên ngoài có chút mất mặt cho nên liền chỉ đem tại trên thân thể không ai dám xuyên giang vãn vãn trực tiếp đem cái này long bảo cho thẩm phong mặc lên khoan hay nói cái này long bảo còn rất g á n hợp thẩm phong thân hình thẩm phong vốn là g á người không sai đủ cao rộng chân dài bản thân tựa như cái móc treo quần áo cái này long b à o lại là hơi gầy khoản g mặc ở thẩm phong trên thân liền có loại thiếu niên hoàng đế cảm giác cái này giúp đỡ mặc lấy hán phục sinh viên bên trong nữ nhiều nam ít nam tổng cộng liền hai người nữ tức thì có bảy tám người lúc này những cái này mọi t ử nhóm nhìn đến như vậy dáng người cái này bức trang điểm t h ẩ m phong cũng nhịn không được thét lên lên tiếng đương nhiên các nàng cũng là có tết i m ố i như cũng là kính dâm cùng khẩu trang xoáy ca có thể hay không đem khẩu trang cùng kính dâm hái được để cho chúng ta đập cái ảnh c h ụ n a một cái hán phục xã tiểu cô nương trong mắt sáng lên nói là a chỗ nào có hoàng thượng mang kính dâm một chút liền từ bệ hạ biến thành lao đại tiểu tỷ tỷ cũng là đem tính dâm cùng khẩu trang hái được ra đừng không hảo ý tứ đi giang vãn vãn khoát tay áo không nên không nên hai ta lớn lên đều rất xấu toàn bộ nhờ khẩu trang cùng tính dâm cứu vãn chúng ta nhan trị t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liên tục từ chối những học sinh này cũng không lay chuyển được bọn hắn cuối cùng mặc long bảo t h ẩ m phong cùng thanh xuân bản đông phương bất bại giang vãn vãn liền mang theo cái này giúp đỡ các học sinh tại tàng l o n g sơn bên trong chơi tiếp mà những học sinh này thỉnh giang vãn vãn cùng thầm phong cũng không có chán thỉnh tàng long sơn bên trong hầu tử không ít bọn hắn trên đường lại bị hầu tử để mắt tới qua nhiều lần bất quá có thẩm phong cùng giang văn vãn tại những cái này hầu tử tốc độ chạy trốn so bọn hắn xông lại đ o ạ t đồ vật tốc độ đều muốn nhanh đoạn đường này bên trên chơi cũng tính là an nhàn chờ đến cơm chưa điểm mấy người đều đói bụng liền định tìm một châu ngồi một chút ăn điểm đồ vật chương hai trăm mười hai ngươi có phải hay không nên cho ta lão công đập một cái hai một đoàn người tìm được cái bằng phẳng sườn núi nhỏ khả năng bởi vì nơi này địa thế không sai hoàn cảnh cũng tốt cho nên ở chỗ này ăn cơm chưa người cũng không ít mấy người liền tại xó xỉnh tìm cái đất chống ngồi xuống hãn phục xã các học sinh nhiệt tình lấy ra tùy thân mang theo ăn uống tính toán chiêu đãi thẩm ph bất quá lại bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cho huyện cự hai bọn hắn đi tới cùng những học sinh này có chút khoảng cách một cái càng vắng vẻ địa phương ăn lên chính mình mang đồ vật nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn trốn thật xa đi ăn đồ vật một cái h á n phục xã học sinh nhịn không được nói ra linh linh ngươi nói bọn hắn thật sự lớn lên như vậy xấu sao đều không muốn để cho chúng ta nhìn đến bọn hắn hái khẩu trang ăn cơm chứ linh, linh là i n h l cái này h á n phục xã xã trưởng cũng là phía trước cầu giang vãn vãn làm hộ vệ cái tia nữ hải nàng xem mắt xa xa đang ăn đồ vật thẩm phong cùng giang vãn vãn bởi vì khoảng cách hơi xa cho nên xem không quá trương linh linh l ắ t đầu nói ra nhân gia dài dạng gì cùng chúng ta cũng không quan hệ ta chính là hiếu kỳ đi nhất là ta nhìn hai bọn hắn dáng người đều rất không tệ chẳng lẽ thượng tiên không chỉ có cho bọn hắn dáng người ma quỷ còn cho bọn hắn ma quỷ một dạng mặt mấy cái sinh viên đang vừa ăn vừa nói bắt quái bên cạnh t r ư n g hợp đi ngang qua cái đang cầm lấy điện thoại trực tiếp trung nhân nhân sau l ư n g tựa hồ còn đi theo nhiều cái trợ lý trung nhân nhân bên cạnh cầm lấy điện thoại trực tiếp vừa nói nói các huynh đệ 666 t i ế p tục soát lấy đừng có ngừng nhìn chiến thần ca giữa chưa tảng lòng sơn ăn cơm dã ngoại ăn món ăn dân dã hắn đi đường thời điểm tại nhìn trực tiếp cũng không có nhìn lộ thật vừa đúng lúc liền đã dấm vào trương linh linh h á n phục vào áo dưới chân một trượt suýt nữa ngã sấp xuống trương linh linh quần áo cũng bởi vì cái này dẫm mạnh cho kéo tới đã n ứ t ra một mảng lớn vải vóc cứ như vậy rớt xuống chỉ bất quá còn không đợi trương linh linh mở miệng hướng trung niên nhân kia nói chuyện trung niên nhân kia trước hết nhìn về phía trương linh l i nói h n ra chuyện gì xảy ra à kém chút nữa đem ta cho trượt chân ngươi, biết sao. Ta động đều không có động, ngươi từ bên cạnh ta qua đem ta quần áo g i m v ư mất còn ngờ ta kém chút nữa đem ngươi trượt chân trương linh linh to mày ngươi người này đều không nói đạo lý sao trung nhân nhân không có lý trương linh linh mà là vừa nhìn về phía chính mình điện thoại nói ra ai các huynh đệ có nghe thấy không cái này muội tử nói ta không nói đạo lý đến các huynh đệ nhìn xem mấy người này đều mặc cái gì quần áo một người quần áo so v một người quần áo lớn sợ người khác dẫm không đến giống như bọn hắn muốn là bình thường mặc quần áo ta có thể dẫm phải ta có thể kém chút nữa ngã s á p xuống các huynh đệ các ngươi nói là ai chiếm lý ai trực tiếp gian bên trong còn có huynh đệ nói bọn hắn xuyên cái này gọi là cái gì kimono là a xuyên loại này quần áo khó trách không có tố chất á p cái t i ê ta đúng lý giải lý giải mắt thấy trung niên nhân này cùng trực tiếp gian người xem trò chuyện ngoài miệng cũng tại một cái sức lực â m dương quái khí bọn hắn trương linh linh lại nổi giận nàng đứng dậy nhìn qua trung niên nhân kia nói ra ngươi nói cái gì đâu chúng ta xuyên cái này là h ạ n phục cái này là quốc gia chúng ta quần áo làm sao lại thành kimono còn có một người cái gì tố chất cùng nàng mặc cái gì quần áo có quan hệ sao ngươi cái này dạy tây cũng không gặp ngươi tố chất tốt đi đến nơi nào a bất quá nàng lời này vừa nói xong trung niên nhân sau l ư n g mấy cái trợ lý liền đều chừng hướng về phía nàng trung niên nhân cũng cười nói ra tử, ngươi biết ca ca là ai sao c h ầ m tay đi lục soát chiến thần ca mấy trăm vạn f a n hâm mộ biết không n g ư ơ i cái này kém chút nữa không có đem ta trượt chân ta còn không có tìm người gây chuyện đâu n g ư ơ i còn dám nói ta tố chất kém một cái nữ hải xuyên cùng cái ngoại quốc nghệ k ỹ giống như thật không biết cha người mẹ n g ư ơ i làm sao dám để cho n g ư ơ i đi ra ngoài đến các huynh đệ nói ta nói đúng hay không cho chiến thần ca soát sóng lễ vật nhìn chiến thần tiếp tục giáo huấn vô tri thiếu nữ à. trương linh Linh tức giận không được nàng trọng tức không chỉ là trung niên nhân không hề không sách xin lỗi bồi thường sự tỉnh nàng trọng tức là đối phương đối với nàng liền lễ phép căn bản cùng tôn trọng đều không có thậm chí đem nàng coi là trực tiếp một cái đ ể tài nói chuyện một cái chủ đề loại này hoàn toàn không bị người thả tại trong mắt cảm giác mặc cho ai gặp ai cũng sẽ rất khó chịu cùng trương linh linh cùng một chỗ vài người khác thấy thế cũng có người đứng dậy muốn giúp trương linh linh nói chuyện cũng tỉ h như bọn này học sinh bên trong số lượng không nhiều hai tên nam sinh có thể bọn hắn đều gầy t e o y ế u ớt còn không đợi bọn hắn đi lên cùng cái kia gọi chiến thần ca chủ b á lý luận liền bị chiến thần ca sau lưng mấy cái xã hội đen tay chân bình thường trợ lý do sợ mà chiến thần ca tức thì vẫn còn tiếp tục â m dương k h á i khí trương linh, linh. Các các người nói một c huynh ú t tại trẻ t hiện những cái này, người này ổ i phải có h a k h ô g k u thiếu mẫu quản Muốn y vậy ế t ta tử thành phụ hài như giáo? mặc là đệ i phải phải ra, ta hay cho nàng chân đánh gãy có phải hay không?、Các、vinh có Các nàng gãy đ nói đúng à nhiều mất mặt ta hiện tại đứa nhỏ này nhóm thật sự là một chút cũng không tự ái nói là cái gì h ắ n p h ụ c dù sao ta là nhìn không ra đ ố i a các huynh đệ quốc khánh đoạn cũng không lâu lắm đâu mặt loại này quần áo bốn phía loạn sáng ngời các huynh đệ nói bọn hắn là không phải tiểu hiếm thấy à. bọn hắn còn giống như là sinh viên đâu liền cái này giúp đỡ tiểu hiếm thấy đều có thể lên đại học các huynh đệ nói châm trọc không ta có phải hay không phải cho bọn hắn trường học phản ánh phản ánh tình huống cảm tạ triệu ca một cái hòa tiễn triệu ca thật sự là chúng ta chiến thần quân bài diện chiến thần ca đều không có nhìn trương linh linh cũng không có hướng về phía trương linh linh nói chuyện có thể từng chữ đều là tại âm dương q u á i khí trương linh linh trương linh linh vốn là cái hai mươi tuổi tiểu cô nương lúc này nhịn không được liền lụy khuất vành mắt một hồng nhân ra có phải hay không sinh viên cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao người khác coi như là nghiên cứu sinh tiến sĩ sinh cũng chắn không ở ngươi cái kia trường không có tố chất miệng a lúc này một bên lại truyền đến một tiếng lạnh lùng cười n ạ o trương linh linh rút lấy cái mũi nhìn lại chỉ thấy thẩm phong cùng giang vãn vãn đi đi qua chiến thần ca vừa nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn tựa hồ cùng trương linh linh là một m phe đang nghĩ ngợi cũng đôi đôi thẩm phong cùng giang vãn vãn còn không đợi hắn mở miệng giang vãn vãn liền tiếp tục nói nhìn không ra y phục này là hắn phục nói rõ ngươi hoặc là nên t r ị t r ị con mắt hoặc là nên t r ị t r ị đầu góc nhà mình lao tổ tông đồ vật đều nhận không ra không biết ngươi là thế nào có mặt t i ê u ngạo lại nói chỉ cần không tạo thành cái gì ác liệt ảnh hưởng mặc cái gì quần áo đều là nhân gia tự do liền tính toán bọn hắn mặc chính là kimono chẳng lẽ bọn h Cái kia n g trực tiếp gian huynh đệ soát song sáu trăm sáu mươi sáu cho các ngươi chiến thần ca cho hoàng thượng hành cá lễ ngươi làm sao nói đâu chiến thần ca sau lưng mấy cái trợ lý cao mày liền muốn gom góp qua tới giang b ã n b ã n cười lạnh một tiếng ta làm sao nói chuyện ta không phải ấn các ngươi vừa rồi ý tứ nói lời sao những học sinh này quyết thiếu không quyết thiếu phụ mẫu quản giáo ta là không biết nhưng ta cảm thấy cái này chiến thần ca có chút thiếu quản giáo m ạ n hội hỏi một câu n g ư ơ i có phải hay không không có mẹ à? bằng không thì sống như vậy lớn số tuổi không nên như vậy không hiểu chuyện à? chiến thần ca kéo căng không thể hắn cũng không cầm lấy điện thoại đối với trực tiếp gian âm dương quay khí căm tức nhìn giang vãn vãn nói ra tiểu c ô đ ư ơ n g miệng rất có thể bức bức là a rất có thể nói là a n g ư ơ i biết ngươi chiến thần ca người nào sao biết rõ ta lẫn vào đầu nào đạo sao giang vãn vãn cười cười ngươi lẫn vào đầu nào đạo bằng môn tà đạo tà môn ma đạo vẫn là đại nịch bất đạo n g ư ơ i như vậy không có tố chất sẽ không phải lẫn vào là ai tràng đạo a mẹ nó ngươi cho rằng ta khai mở trực tiếp không dám đánh người là sao chiến thần ca lúc này là thật tức giận hắn vốn là tục xưng xã hội người trước k i a ở giữa các loại đánh người náo sự việc cũng làm không ít nếu không phải hiện tại ra cái trực tiếp cơ duyên xảo hợp để cho hắn l ử a chạy đến hắn hiện tại cũng còn làm lấy du côn lưu manh những cái kia hoạt động đâu giang vãn vãn như vậy đ ố i hắn vẫn còn là người xem trước mặt không nể mặt đ ố i hắn hắn gái này tính cách chỗ nào còn phải nhịn xuống lúc đó giơ lên tay một cái tắt liền muốn vô hướng giang vãn vãn chỉ là hắn bàn tay còn chưa tới thầm phong chân đã tới trước hắn một cước đem chiến thần ca đạp té trên m đau đến chiến thần ca ngao hét thảm một tiếng chiến thần ca một bên ôm bụng đứng lên một bên cắn răng hướng phía mấy cái trợ lý nói ra thất thần làm gì đâu các ngươi mấy cái ngu ngốc bên trên a nói là trợ lý kỳ thật đều là chiến thần ca đạo nhi bên trên tiểu đệ mấy cái tiểu đệ kỳ thật cũng là vừa kịp phản ứng từ chiến thần ca tức giận muốn đánh giang văn vãn đến hắn bị thẩm phong một c ư ớ c đặt bay trung gian cũng liền qua không đến hai giây lúc này bọn hắn vừa mới phục hồi tinh thần lại mấy cái tiểu đệ nhao hướng phía thẩm phong cùng giang vãn vãn vây quanh đi qua giang vãn vãn thấy thế một bộ hoạt động gần cốt tính toán động thủ bộ giáng thẩm phong lại ngăn đừng đem ngươi thương gặp đánh nhau ngươi đi sao giang vãn vãn dám gây sự là vì nàng không sợ sự t ì n h nàng nguyên lai là chuyên môn lượt qua thật muốn đánh đứng lên nàng một người đối phó hai ba cái hoàn toàn có năm chắc t h ẩ m phong tiện tay nhặt lên một cây các học sinh mang theo đổi hầu dùng vải trượng bên cạnh đem giang vãn vãn hộ tại sau lưng vừa nói nói chưa nói tới đi hiểu sơ chương hai trăm m ư ơ i ba ngươi thế ta đều ghi xuống chương hai trăm m ư ơ i ba ngươi thế ta đều ghi xuống tục n ữ nói quyền sợ trẻ trung côn sợ lao lang mà thẩm phong bốn đã là trẻ trung lại là lao lang một cây quải trượng nơi tay một thân long bảo thẩm phong tay nâng côn rơi mấy cái trợ lý tại thẩm phong thủ hạ liền cùng bị đấu bỏ sĩ t r e o đùa đầy đất chạy loạn n h ư một dạng mỗi lần công kích đều đánh không đến thẩm phong mà thẩm phong quải trượng lại luôn có thể chuẩn xác đập vào bọn hắn trên thân mấy cây gậy đi xuống mấy cái trợ lý đều bị gõ b ồ i d ố i bên cạnh trương linh linh một bằng người còn có mặt khác một chút tại chỗ này ăn cơm chưa du khách cũng đều nhìn mắt tròn váng nhất là những cái kia không rõ chân tướng các du khách mặc lấy long bảo đánh nhau cái này gọi là cái gì n ự giá thân trinh ngo tạo cái này người trẻ tuổi thế nào hồi sự mà a điện ảnh đâu? không d ô n g a nhìn xem đánh cho rất tác đ ộ c có du khách tức thì mắt sắc thấy được nghĩ thừa dịp thẩm phong cùng mấy cái trợ lý đánh nhau vụ trộm vây quanh giang vãn vãn bên người đánh lén chiến thần ca có người liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở vị kia mang k í n h dâm đông phương bất bại cẩn thận giang vãn vãn bay đầu lại đang nhìn đến chiến thần ca vung mạnh lấy bàn tay q u ạ t qua tới trương linh Linh đám người lại càng hoảng sợ nhất là trương linh linh vội vàng nhớ tới thân hỗ trợ bên cạnh những cái kia vây xem du khách cũng lo lắng không thôi nhìn qua giang vãn cảm thấy như vậy cái thân thể gây yếu tiểu cô nương lần lượt như vậy một cái tráng hán một cái tát khẳng định phải thù kết quả giang vãn vãn lại mãnh liệt đưa tay véo ở chiến thần ca cổ tay quay người một cái ném qua vai vừa muốn đem chiến thần ca cho té ra đi chiến thần ca chính mình mới đầu cũng lại càng hoảng sợ bởi vì giang vãn vãn động tác quá tiêu chuẩn thật sự như cái người lệ u y n võ có thể kế tiếp chiến thần ca liền nhẹ nhàng thở ra bởi vì giang vãn vãn căn bản ngã bất động hắn hắn cái này b ụ n g vệ phiêu m ậ p thể tráng chừng cái tiểu nhị trăm cân giang vãn vãn liền tính toán đã từng thật lệ qua lực đạo bên trên cũng có chút theo không kịp mắt thấy giang vãn vãn ngã bất động hắn phía trước còn một mặt khẩn trương chiến thần ca lộ ra đắc ý cười lạnh, ngã A. Có bản còn không đợi hắn cười đắc ý vài tiếng hắn mạnh liệt liền cảm thấy đầu phía sau t ê dần mạnh liệt mê mội làm cho hắn thân thể lay động không ngừng hắn m ộ n g q u y ề n quay đầu trở lại đi nhìn về phía chính mình sau lưng liền nhìn đến mặt lấy long bảo thẩm phong đứng ở phía sau hắn trong tay còn năm cái kia cây quả trượng về phần hắn những cái kia trợ lý hiện tại cũng bị đánh không đứng lên nổi ngươi chiến thần ca miễn cưỡng vươn tay chỉ hướng t h ẩ m phong ngươi có bản lĩnh đừng, đừng đánh ừ n g đ lén vậy được thẩm phong nhẹ gật đầu sau đó cơ lấy quả trượng đâm đầu vào cho chiến thần ca đến một chút lần này không tính đánh lén a không tính chiến thần ca lảo đảo nói xong liền vẽ xịu trên mặt đất thần phong đem vải trượng vứt xuống một bên hướng về phía mấy cái không có hôn mê trợ lý v â y v â y tay đem các ngươi lao đại k h i ế n đi người người người đánh người còn đem chúng ta lao đại cho đánh ngất xịu liền nghĩ như vậy tính toán sao một trợ lý chịu đ ự n g đau từ trên mặt đất bỏ lên cắn răng nói ra thần phong đi tới bên cạnh hắn nếu không liền lại đem ngươi đánh ngất xịu trợ lý giang vãn vãn không biết từ chỗ nào nhặt được cục gạch đi, đi qua dùng cái này đánh sức lực lớn trợ lý hắn làm sao cảm thấy hai người này so bọn hắn càng giống xã hội người bốn trợ lý nhìn nhìn thẩm phong cùng giang văn vãn lại nhìn mắt hôn mê c h i ế n thần ca nhỏ giọng nói ra cái kia cái kia các ngươi cái này tốt xấu phải hỗ trợ t i ệ n đưa bệnh viện kiểm tra một chút ta vạn nhất thương lấy đầu góc làm sao bây giờ không có việc gì thẩm phong an ủi ngươi lao đại không có dài đầu góc cho nên thương không đến hơn nữa hắn nhiều lắm là chóng mặt cái hơn mười phút liền có thể tỉnh nếu như các ngươi nhất định phải dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút ta cho các ngươi cái d â y số đánh đi qua xe chuyên dùng đưa đón cái gì d â y số một trăm hai mươi trợ lý trợ lý im lặng lao đe mặt sau đó nói không phải ca ta là ý tứ này chính là ngài có thể hay không b ồ i thường ít tiền bằng không thì ta l a o đại tỉnh sau đó chúng ta không có cách nào giao phó bên cạnh giang vãn vãn từ hôn mê chiến thần ca trong túi láo móc ra cái vi tiền sau đó rút ra hai trường tiền giấy đưa cho trợ lý những cái này đủ sao vừa nói giang vãn vãn một bên đem tiền bao cho trương linh linh linh l i ngươi h n nhìn tiền bên trong đủ bồi thường ngươi hàn phục sao đừng nói phụ tá liền trương linh linh bọn hắn mấy người lúc này đều bị cả tê dại bọn hắn cái này là thỉnh hai cái đại hiệp làm hộ vệ vẫn là thỉnh hai cái thổ phỉ làm hộ vệ a tính toán tính toán quần áo của ta không có việc gì nếu không hay là trước cho hắn nhìn xem ba đường thật đánh ra sự tính đến trương linh linh cẩn thận từng ly từng tí đem tiền bao đưa cho trợ lý sau đó nhìn về phía hôn mê chiến thần ca có chút lo lắng nói ra cái kia dạng này tốt ngươi đi trước véo véo hắn nhân trung thần phong hướng về phía cái kia trợ lý nói ra trợ lý cũng lo lắng nhà mình lão đại tình huống nghe vậy nhanh chóng chạy lên t ì ề n đến véo ở chiến thần ca nhân trung sau đó đâu ca trợ lý lại hỏi dùng sức hướng phía dưới ấn đồng thời tay kia ấn bộ ngực hắn trợ lý nghe vậy nghe lời nghe theo không có nhiều trong chút lát chiến thần vậy mà thật sự thở phì phò mở mắt một màn này nhìn trợ lý hai mắt tỏa sáng trong mắt lệ nóng doanh t r ọ n g kết quả còn không đợi hắn cùng chiến thần ca lên tiếng kêu gọi liền nghe thẩm phong còn nói thêm ngươi vội vàng đem hắn nâng dậy đến đừng đỡ quá cao ba mươi độ rác tả h ư u trợ lý không dám chậm trễ lập tức nghe theo chờ hắn nâng dậy đến thẩm phong liền còn nói thêm t ố t hiện tại b u ô n g tay ha cái này trợ lý t ừ vừa mới bắt đầu cứu chiến thần ca thời điểm liền tại nghe thẩm phong lời nói thẩm phong nói cái gì hắn thì làm cái đó nói gì ngay lấy thậm chí đều có điểm phản xạ có điều kiện hắn vô ý thức liền nghe thẩm phong lời nói bưng lòng tay một giây sau vừa bị nâng dậy đến ba mươi độ rác chiến thần ca đầu liền thẳng tắp rơi xuống đi xuống cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật phát ra một tiếng đủ hàng chầm đục vừa tỉnh lại chiến thần ca lúc đó liền mắt trận trắng lên lại hôn mê bất tỉnh trợ lý người đều choáng váng hắn ngạc nhiên nhìn về phía thần phong lại lại choáng là ạ a lại, lại choáng thần phong một bên cầm lấy điện thoại thu hình lại vừa nói ngươi ngã choáng ta ghi xuống đến trợ lý trợ lý khóc năm đó chiến thần ca không có trực tiếp hắn đi theo chiến thần ca đi đập phá quán bị đánh phải mặt mũi bầm rập thời điểm hắn đều không có khóc qua quán y mã hành hạ cuối cùng mấy cái trợ lý kéo lấy chiến thần ca liền đi bọn hắn muốn thẩm phong một cái phương thức liên lạc bồi thường sự tỉnh tính toán đợi chiến thần ca tỉnh lại sau đó để cho chiến thần ca chính mình đi tìm thẩm phong cùng giang vãn vãn m u ố n dù sao bọn hắn những người này không có ý định lại cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn nói một chữ chiến thần ca được đưa lên xe sau đó không đến nửa giờ liền đã tỉnh hắn mê mẩn chừng chừng mở t o mắt liền phát hiện mình ngồi ở trong xe dường như đã ly khai tàng lóng sơn chiến thần ca cau mày nói ra đi như thế nào hai người kia đâu bọn hắn bồi thường thì sao không có bất quá ta muốn bọn hắn phương thức liên lạc nghĩ đến các loại ngài tỉnh để cho ngài tự mình nói đem chiến thần ca ngã t r o n g mặt cái kia trợ lý không dám nhìn chiến thần ca chỉ dám khiếp đảm đem viết điện thoại dãy số tờ giấy đưa cho chiến thần ca chiến thần ca một thanh tiếp nhận móc ra điện thoại bấm phía trên dãy số u i cầu n ư ơ n g dưỡng ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy xong việc ta nói cho ngươi không bồi thường cái hơn mười vạn chuyện này hôm nay liền không để yên điện thoại đầu kia phó ngôn mặt có chút và mẹo không hiểu thấu đến cái điện thoại tiếp đứng lên sau đó đi lên liền bị mắng một trận đây là hắn điện thoại cá nhân có thể biết cái số này tuyệt đối đều là hắn phi thường phi thường quen thuộc người phó ngôn lúc đó liền hỏa ngươi hắn sao là cái nào cháu trai còn dám mắng chửi người là a còn trang lốc là a ta nói cho ngươi ít đến cái này một bộ đợi chút nữa chính ngươi thêm ta hại trạng chính là cái này điện thoại số ta đem ngân hàng số thẻ nói cho ngươi năm mươi vạn ngươi d á m ít cho một phần ngươi chiến thần ra ra liền mẹ nó không để yên cho ngươi thối tạc trùng chiến thần ca nói xong trực tiếp treo điện thoại phó ngôn lúc này mặt đều nhanh tái rồi hắn cho quản h à n g đánh cái điện thoại đi qua cả g i n nói quản hằng làm việc cho lão tử cha cái số bốn phóng tử ngươi nói cái kia chủ b á có thể hay không cùng phó ngôn nào đứng lên giang vãn vãn nhỏ giọng hỏi t h ầ m phong đạo nàng biết rõ t h ầ m phong vừa rồi đặc biệt lưu lại phó ngôn điện thoại dây số t h ầ m phong cười cười làm sao có thể phàm là hai người này bên trong có một cái dài đầu óc cũng đều có thể đem sự tình nói rõ ràng biết là chúng ta đang làm bọn hắn chương hai trăm mười bốn ta là coi bói chương hai trăm mười bốn ta là coi bói t h ầ m phong cùng giang vãn vãn đi tới t r ư ơ n g linh linh đám người bên người t r ư ơ n g linh linh bên người một cái nam sinh vô ý thức liền mường ra vị trí vậy hạ ngồi thần phong thần phong c h ấ n an vô vô đầu vai của hắn không cần bảo ta bệ hạ cái kia hoàng thượng thần phong ngươi gặp qua cái nào hoàng thượng b e o kính dâm khẩu trang cùng người đánh nhau ta cái nào hoàng thượng cũng chưa từng thấy qua thần phong nghe vậy lại vô vô nam sinh đầu vai ngươi nói đối với giang vãn vãn lúc này thì tại giúp đỡ trương linh linh kiểm tra quần áo nhìn nhìn bị giật xuống đến vải vóc giang vãn vãn nói ra ngươi có châm tuyến sao trương linh linh có chút cảm động nhìn về phía giang văn vãn nữ hiệp ngươi còn có thể cái này sao sẽ không giang vãn vãn nói ra ta lão k ô n g sẽ hẳn là sẽ a giang vãn vãn nhìn về phía thầm phong thầm phong giang tay ra hiểu sơ một lát sau liền nhìn đến mặt lấy long bảo thầm phong ngồi ở trương linh linh sau lưng giúp đỡ trương linh linh may và lấy quần áo không ít du khách rất xa cầm lấy điện thoại vụ trộm vô ảnh chụp mà giang vãn vãn thì tại cùng trương linh linh các loại mấy người nói chuyện phiếm nhìn ra được mặc dù chiến thần ca chuyện này xem như giải quyết nhưng mấy cái sinh viên cảm xúc vẫn là hơi lộ ra xa suốt kỳ thật chúng ta lần này coi như vận khí tốt có các người hỗ trợ một tên đệ tử thợ dài chúng ta han phục trong vòng kỳ thật thường xuyên xuất hiện loại này sự tình Thật nhiều h người k là là、yeah, ô mặc, mặc, Linh Linh mặc dù theo khoa học kỹ thuật phát triển tin tức truyền bá càng lúc càng nhanh mọi người đối với sự vật tiếp nhận năng lực cũng càng ngày càng mạnh bây giờ đối với tại hát phục không ít người đã cầm bao dung thái độ nhưng vẫn là có rất nhiều như chiến thần ca như vậy người không biết xuyên tạc bẻ con h á n phục thậm chí chửi bới nhục mạ xuyên h á n phục mọi người chúng ta tại đại học làm h á n phục xã cũng chính là muốn mượn chính mình non nớt chi lực càng nhiều tuyên truyền một chút h á n phục bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ nghe trương linh linh mấy người lời nói nhìn xem những cái này người trẻ tuổi trên thân h á n phục giang vãn vãn trầm tư một chút trong lòng đ ố n g nhiên toát ra cái ý nghĩ nàng lôi kéo trương linh linh hỏi linh linh ngươi những cái này hát phục đều là từ nơi nào mua có hay không cái gì để cử cửa hàng ngươi cũng muốn mua sao ta có thể đem kết nối giao cho ngươi trương linh linh nói lấy ra điện thoại mở ra hệ trạng sau đó đ ố n g nhiên lại nhìn qua giang v ã n văn nói cái kia người thuận tiện thêm hệ trạng sao nàng mặc dù đến bây giờ còn chưa nhìn thấy qua trước mặt vị này nữ hiệp hình dáng nhưng nàng cảm giác cảm thấy cái này vị này nữ hiệp cùng bên kia vị kia hoàng thượng giống như đều rất thần bí vạn nhất nhân ra không nghĩ thêm hảo hữu làm sao bây giờ thuận tiện giang v ã n vẫn vừa cười vừa nói cũng từ túi đeo vai bên trong lấy ra điện thoại sau đó lại yên lặng đem cái kia đã đã nứt ra điện thoại đút trở về nàng đeo bên nàng điện thoại đã tại đánh hầu từ thời điểm báo hỏng bốn Nàng lấy ra thẩm phong điện lấy ra ra linh linh linh linh thẩm thoại, hệ mở các h t ngươi t là không đợi trương linh linh lại nói đi ra giang v ă n vãn liền làm cái cầm âm thanh thủ thế Xuyệt, này là cái trang cái cải vi hành, là đợi đến buổi chiều trời chiều đem rơi thẩm phong cùng giang vãn vãn thay cho trên thân áo đỏ cùng long bảo đem quần áo còn cho trương linh linh bọn hắn sau đó liền cùng bọn này các học sinh nói gặp lại ngồi ở xe ngồi kế bên tài xế giang vãn vãn duỗi lưng một cái tháo xuống khẩu trang cùng kính dâm nói ra mặc dù ra một điểm nhỏ sự việc xen đến giữa nhưng hôm nay vẫn là chơi rất vui vẻ đi nàng mở ra thẩm phong điện thoại bên trong có vài t r ư ơ n g hôm nay nàng cùng thẩm phong chụp anh c h u n g những cái này đại bộ phận đều là trương linh linh giúp đỡ bọn hắn ập giang vãn vãn đạo anh chụp mà thẩm phong tức thì bên cạnh lái xe vừa h muốn mua vài kiện mặc một chút ngươi nếu là thật nghĩ xuyên ta có thể tự mình làm cho ngươi giang vãn vãn lắc đầu không phải ta phải mặc ta chỉ là cảm thấy trương linh linh bọn hắn tuyên truyền h á n phục ý nghĩ rất tốt cho nên ta cũng có điểm ý nghĩ ta tính toán đính điểm h á n phục quay đầu để cho thanh xuân bên trong các tuyển thủ xuyên nhìn xem hiệu quả như thế nào nếu như hiệu quả tốt lời nói cái kia ta liền làm cái nếp x ư a thần tượng tổ hợp nói giang vãn vãn bỗng nhiên tính toán một chút sau đó nhẹ giọng hỏi thầm phong nói phong tử ngươi nói ngươi sẽ làm hàn phục là sao hiểu sơ ai cái kia ngươi làm khẳng định so mua tiện nghi à nếu không ngươi trước làm hai ba mươi bộ nhìn xem nếu như cuối cùng các tuyển thủ mặc lấy hiệu quả không tốt ngươi tự mình làm hán phục hướng c h u y ể n phát nhanh hẳn là cũng có thể bán một cái không sai giá tiền a ngươi cảm thấy như thế nào t h ầ m phong bất đắc dĩ nói ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì ngươi làm hai ba mươi bộ nhìn xem như thế nào trở lên một vấn đề ngươi nói ngươi sẽ làm hán phục là sao sẽ không giang văn vãn t h ầ m phong lái xe mang theo giang văn vãn đi tàng long sơn phụ cận một cái cái khác tiểu cảnh khu cung tàng long sơn bất đồng cái này cảnh khu càng giống là cái du lịch tiểu trấn bên trong không thiếu khách sạn tiệm cơm dân t ú c các loại thậm chí so tàng lòng sơn còn muốn náo nhiệt một chút hai người trước tìm cái dân t ú c đăng ký vào ở sau đó giang vãn vãn liền không thể chờ đợi được muốn lôi kéo thẩm phong đi ra ngoài ăn ăn ngon buổi tối du lịch tiểu chấn bên trong đèn đốt sáng trưng cổ kính tiểu chấn bên trong người đến người đi hối hả một chút rộng rãi giao lộ còn có chuyên môn ăn bài biểu diễn có tạp kỹ ma thuật có tướng thanh bình thư còn có xuyên thục lớn nhất đặc sắc xuyên kịch cùng trở mặt giang vãn vãn bưng từ trên đường mua quả vặt v ừ a ăn một bên nhìn xem mọi nơi biểu diễn thẩm phong đi theo bên người nàng g ắ t giữ l để cho nàng không đến mức bởi vì nhìn đồng hồ diễn không nhìn lộ mà ngã sắp xuống hai người đi ở bóng đêm dần dần chìm cổ chấn ngọn đèn dầu phía dưới bên người lui tới còn có thật nhiều như bọn hắn một dạng tình lữ hoặc là vợ chồng tại không quá ánh sáng sáng ở phía dưới những cái kia gặp thoáng qua mọi người có rất ít chú ý tới cái kia vừa ăn bên cạnh cười ngây nô cô nương cùng cái kia che chở cô nương nam nhân đúng là hôm nay đang h ọ t minh tinh giang vãn vãn đi dạo ăn đi dạo ăn hơn hai giờ mới tính toán thỏa mãn các loại trở lại dân túc thời điểm đã chín giờ tối nhiều dân túc trong tiểu viện để bà lớn thần phong cùng giang vãn vãn đang nhìn đến mấy người vây quanh cái bản ăn nướng xuyên uống vào n g a trong miệng còn hùng hùng hổ hổ không ngừng nương tiểu tử kia thật là thiếu đạo đức vậy mà lưu người khác điện thoại số làm hại ta cùng người kia kém chút nữa đánh đứng lên m á n g phải tàn nhẫn nhất cái kia là cái chung như người đeo một cái lớn xích v à n g tử trên trán tựa hồ còn có cái bao người kia còn giống như là cái ngưu bức không được minh tinh ta kém chút nữa mà đắc tội đại nhân vật còn tốt hắn người quản lý là cái minh bạch người đem lời nói rõ b ằ n không thì lần này thật trên có chuyện nghe người này lời nói thần phong cùng giang vãn vãn liếc nhau một cái cái này không phải là ban ngày cái kia chiến thần ca sao hàng này vậy mà cũng tới cái này du lịch tiểu chấn còn vừa v ậ n ở tại một cái dân túc thần phong cùng giang v ă n v ă n đang rất xa nhìn liền gặp được dân túc lão bản một cái chừng năm mươi tuổi lão đại gia vương nướng xuyên đưa đến chiến thần ca bọn hắn bên kia kết quả lão đại gia tiễn đưa xuyên thời điểm chiến thần ca không có chú ý vừa v ậ n thân thể n h ó n g một cái đụng phải lão đại gia nhiều cái nướng xuyên cứ như vậy từ khay bên trong bị đụng phải xuống đánh rơi chiến thần ca trên thân chiến thần ca hôm nay vốn là đủ bị khinh bỉ đủ nén giận cái này lão đại gia còn vừa vặn đâm vào họng súng bên trên chiến thần ca hỏa khí mượn rượm mời lúc đó liền đi lên lão già ngươi không mở to mắt là sao ngươi biết ta xuyên đây là hàng hiệu sao toàn bộ cho lão tử làm giàu ngươi bồi thường phải lên sao lão đại gia nhìn ra được chiến thần ca không dễ t r ọ c vội vàng buổi lễ nói xin lỗi không h ả o ý tứ không h ả o ý tứ nếu không ta đi cấp ngài tắm một cái chiến thần ca tức giận đánh cái rượu nấc chừng trong mắt đang định lại đôi cái kia lão đại gia nói những cái gì đ ỗ n g nhiên có người ở phía sau hắn vụ vô hắn chiến thần ca cao mày quay đầu liền gặp được một cái đeo kính dâm cùng mũ nam nhân đứng ở phía sau hắn ngươi a y a chiến thần ca cả giận nói ta nói cho ngươi đừng quản nhàn sự lão tử hôm nay hòa rất lớn cẩn thần ậ n liền ngươi cùng một chỗ đánh. Chiến lao tử một t chỗ h ca người đứng phía sau, đương nhiên chính là thẩm phong, phong í a sau, đ ư nhiên cũng h không né liền như vậy đứng nói ra ngươi hôm nay đi tàng lòng sơn còn bị người cho đánh đúng hay không chiến thần ca muốn đánh thẩm phong động tác lập tức liền cứng đờ hắn c a o mày nhìn qua thầm phong làm sao ngươi biết ngươi ngươi là ta f a n hâm mộ nhìn ta trực tiếp ban ngày tại tàng long sơn thầm phong mặc lấy long bảo lại đeo khẩu trang cùng k í n h dâm chiến thần ca căn bản không có gặp thầm phong bộ dáng mà bây giờ sắc trời vốn là tối thầm phong đổi về chính mình quần áo lại tháo xuống khẩu trang mang lên trên mũ chiến thần ca đã căn bản nhận không ra hắn cùng ban ngày đánh hắn cái kia đều là một người thầm phong chỉ là cười cười ta không phải ngươi f a n hâm mộ ta nói qua ta là coi bói ngươi hôm nay mệnh phạm thiên sát tương trùng đế vương cho nên ngươi không chỉ có bị đánh vẫn bị một người mặc long bảo người đánh cho Ta người ó tháng ca lúc này nhìn h về tám h phong ẩ m n bảy sinh nhật ba mươi bảy số tuổi năm nay chính là phạm sát chi niên dựa theo đối với học lực giảng cùng ngươi không hợp hẳn là thanh niên tri tướng cho nên đánh ngươi chính là cái người kia là cái người trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi c h i ế n thần ca rót chén rượu đưa cho t h ầ m phong tiên sinh tiếp tục ta còn biết người kia đánh cho hẳn là đầu của ngươi t h ầ m phong nói ra c h i ế n thần ca hỏi vội tiên sinh cái này n g à i là thế nào tính ra đây cũng không phải tính ra t h ầ m phong c h ậ m d ã i nói bởi vì ngươi trên đầu có bao c h i ế n thần ca chương hai trăm m ư ơ i năm người xuất ra lòng dạ từ bi chương hai trăm m ư ơ i năm người xuất ra lòng dạ từ bi chính ngươi hẳn là cũng phát hiện hôm nay ngươi đặc biệt xui xẻo t h ầ m phong từ trên bàn tiện tay cầm lên cây n ư n xuyên ăn hai miệng sau hướng về phía chín thần ca nói ra chín thần ca nhanh chóng gật gật đầu thần phong sắc mặt nghiêm túc kỳ thật cái này cũng chưa tính xui xẻo nhất bởi vì từ hôm nay hướng phía sau ngươi chỉ sẽ một ngày so một ngày xui xẻo nếu như ta không có tính toán sai lời nói ngươi hôm nay hẳn là còn không cẩn thận đắc tội một vị đại nhân vật ta nói cho ngươi vị k i u đại nhân vật có thể so sánh ngươi trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn ngươi đừng nhìn ngươi là cái chủ bá phan hâm mộ không ít nhưng ở trước mặt hắn ngươi liền cùng một cái nhỏ con kiến không có khác nhau ngươi hôm nay chọc phải hắn tất nhiên sẽ lọt vào hắn trả thù chiến thần ca nói gấp có thể ta cùng hắn chỉ là có chút hiểu lầm buổi chiều tại hắn cái kia người quản lý trợ giúp phía dưới đã đem hiểu lầm giải khai thần phong lắc đầu ngươi cảm thấy hiểu lầm giải khai hắn liền sẽ bỏ qua cho ngươi cái kia ngươi đem hắn tưởng tượng quá thiện lương cái kia cái kia ta nên làm sao bây giờ kỳ thật ngươi bây giờ xui xẹo là có nguyên nhân đến vươn g tay chiến thần ca nghe lời vươn g tay thần phong tại trên lòng bàn tay của hắn điểm điểm hỏi ngươi biết cái này là cái gì sao chiến thần ca nhìn một mắt cái này cái này là lòng bàn tay cái này gọi là vận mệnh tuyến ngưng cái này mệnh vận tuyến ngắn lại cạn hơn nữa trên đường có ba chỗ điểm tạm rừng chứng minh n g ư ơ i n h â n sinh c ó ba lượt đại kiếp nạn bây giờ là lần thứ nhất chẳng qua nếu như lần này ngươi muốn là không độ q u a được ngươi liền mất mạng chiến thần ca nuốt nước miếng một cái ta muốn là đệ nhất kiếp liền mất mạng cái kia đằng sau hai cấp là chỗ nào đến khả năng là ngươi mộ phần người khác đ ố i a chiến thần ca chiến thần ca cái kia đại sư ta nên làm sao vượt qua cái này lần thứ nhất kiếp nạn đâu thần phong không có trả lời mà là ngón tay chỉ tại chiến thần ca tay kia lòng bàn tay ngươi biết cái này gọi là cái gì sao chiến thần ca nhìn, nhìn cái này cái này không phải vận mệnh tuyến sao không cái này là lòng bàn tay chiến thần、ca. đại sư ngài cái này tay trái tay phải đáp án đều không một dạng sao thần phong vô vỗ chiến thần ca lòng bàn tay ngươi tay trái vận mệnh tuyến t h i ệ t cận vận mệnh nhiều thăng trầm nhưng may mà ngươi tay phải lòng bàn tay lớn lên rất tốt ngươi tay phải tướng tay thật tốt nếu như ngươi v ậ n thế năng đủ dựa theo tay phải tướng tay đến đi ngươi không chỉ có đem khỏi bị kết nạn còn đem đại phú đại quý chiến thần ca hỏi vội đại sư nói tỉ mỉ sao có thể để cho ta vận thế dựa theo tay phải tướng tay đến đi thần phong vươn hai ngón tay nói ra có hai cái biện pháp cái thứ nhất biện pháp nam trái nữ phải ngươi muốn đi tay phải vận thế ngươi liền phải làm nữ nhân đương nhiên cũng không nhất định nhất định phải đi biến tính bình thường mặc một chút nữ trang cũng là biện pháp chiến thần ca nhìn nhìn chính mình phiêu mập thể c ư ờ n g tráng cao lớn và vỡ hắn đường đường năm thức nửa nhiều một chút đại nam nhân sao có thể xuyên nữ trang đại sư biện pháp thứ hai đâu đem hai bàn tay chặt đi xuống đổi một chút vị trí lại an bên trên thẩm phong nói ra vận khí tốt lời nói nói không chừng sẽ không chết chiến thần ca cái k i a hắn vẫn là tuyển cái thứ nhất biện pháp a mặc dù thẹn thùng một điểm nhưng chỉ cần có thể đội vận liền được chiến thần ca đối với coi bói những cái này đồ vật đúng là rất tin lúc trước hắn tạ i trên đường lẫn vào thời điểm còn nhớ rõ một cái nghe đồn nghe nói một cái thầy bói cho một cái lao đại c o i bói nói lao đại một năm sau sẽ chết cái k i a lão đại không tin cảm thấy thầy bói m a n g hắn liền đem thầy bói đánh chết một năm sau lão đại bởi vì cố ý giết người bị cầm ra hình phạt tử hình trực tiếp liền cho đập chết bất quá q u ỷ dị nhất là lão đại chết này g đó đúng là thầy bói bị đánh chết cả một vòng năm c h ứ này bên ngoài chiến thần ca còn nghe được qua các loại liên quan tới vận mệnh vận thế nghe đồn cho nên lẫn vào bọn hắn cái này một đạo cơ bản không có mấy cái không tin lại cộng thêm thẩm phong vừa rồi tính toán đều rất chuẩn bởi vậy chiến thần ca đối thẩm phong lời nói vẫn là tương đối t i n phục hắn xoa xoa bàn tay thấp giọng nói đại sư à ngoại trừ nữ trang ta còn dùng làm chuyện gì khác tình sao mua một chuỗi b ù đề mỗi ngày vê động ba nghìn lần lấy cầu tĩnh tâm mua ba chi cao hương sớm bên trong m u ộ n tất cả đốt ba lượn lấy đốt tội nghiệt mua một thanh gạo nếp lấy túi thơm may beo lấy yên t ĩ n h yêu tả mua một phần bảo hiểm thật muốn xảy ra chuyện cũng có thể lưu điểm tài sản thuận tiện thẩm phong nói ra điểm hai mươi xuyên, thịt xuyên, xuyên thị xiên hai mươi xuyên vân thị bốn đôi cánh gà nướng bốn xuyên cá độ h hai bình có cả c ọ lạ một phần đậu phộng đậu tương chiến thần ca vội vàng hỏi đại sư điểm những thứ này là dùng để phòng cái gì phong ngừa ta đói bụng chiến thần ca hắn vung tay lên lập tức để cho người đi điểm đồ ăn sau đó lại cung t í n h nói cái k i a đại sư ngài giúp ta tính toán nhiều như vậy còn cần cái khác thủ lao sao không cần người xuất gia lòng dạ từ bi ta nhìn ngươi vận mệnh nhiều thăng trầm cho nên muốn giúp ngươi một thanh chiến thần ca cảm động không được sau đó lại hỏi có thể đại sư người xuất gia có thể ăn thì sao rượu thị xuyên chẳng qua phật tại trong lòng ngồi ngươi không hiểu các loại thị x u n đưa lên đến giang vãn vãn qua tới dẫn theo thịt xin lôi kéo thẩm phong muốn đi chiến thần ca lại hỏi đại sư người xuất gia còn có bạn gái sao ta tại để cho nàng giúp ta tu hành ngươi không hiểu cái kia đại sư có thể thêm cái n mẹ chặt không về sau thường liên hệ thẩm phong lắc đầu ta không thể thêm bạn n mẹ c h ặ c ngươi lớn lên quá xấu điều này cùng ta lớn lên xấu có quan hệ gì ngã phật không độ xấu bức chiến thần ca các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn ly khai sau đó chiến thần ca liền để cho thuộc hạ trợ lý đi tìm chỗ nào bán nữ trang năm buổi tối trở lại gian phòng giang vãn vãn rốt cục nhịn không được cồng tiếu lên tiếng phong tử ngươi thật sự là quá tuyệt ta đều hối hận không có đem vừa rồi cái kia một đoạn cho ghi xuống đến quả thực muốn chết cười ta t h ầ m phong lột mấy mai đậu phộng đem đậu phộng nhân nút cho giang văn vãn vừa cười vừa nói lần sau có cơ hội ta lại tìm người đến lừa dối một lần đến lúc đó ngươi lại thu hình lại liền tốt giang văn vãn đem đậu phộng đậu nuốt xuống sau đó tiến đến thẩm phong bên người nhỏ giọng nói phong tử ngươi đừng nói vừa rồi ngươi lừa dối người kia thời điểm còn chân tướng mô tượng dạng ta kém chút nữa đều cho rằng ngươi là thật sẽ coi bói nói đến đây giang văn vãn bỗng nhiên chừng trong mắt nhìn về phía thần phía thần phong ngươi sẽ không phải thật sẽ coi hơn tám trăm n ă m thời gian giang vãn vãn thật không biết hàng này đến cùng học những cái gì thẩm phong cười kéo qua giang vãn vãn tay nói ra hiểu s ơ một hai không bằng ta cho ngươi tính tính toán toán tốt ta tốt ta giang vãn vãn đem bàn tay d ố a bình lại ngồi thẳng người kết quả thẩm phong lại vừa dùng lực đem giang vãn vãn ôm đến t r o n g ngực của hắn sau đó đưa tay tại giang vãn vãn lòng bàn tay lục l ộ i tại giang vãn vãn bên thai nói nhỏ vị này nữ t h í chủ nhìn ngươi t ư ớ n g tay ta chỉ có thể tính ra ngươi khẳng định có rất tốt lao công các ngươi tướng tướng theo đuổi với tựa đem dắt tay quãng đời còn lại từ quá khứ một mực sóng vai đi đến tương lai Các ngày hôm sau giang vãn vãn bên cạnh ngồi ở xe tay lái phụ bên trên ăn tối hôm qua thẩm phong lửa gạt đến xuyên bên cạnh cầm lấy thẩm phong điện thoại nhìn xem trực tiếp trực tiếp bên trong chiến thần ca chính bản thân lấy một thân nữ trang bó sát người tiểu áo ba lỗ gợi cảm tiểu váy ngắn cộng thêm một đôi chỉ đèn tiểu chân ngắn tại trực tiếp gian bên trong sức lực ca nhiệt vũ cái này chiến thần ca cũng không hổ là làm trực tiếp s á c thực đủ để phải khai mở hắn như vậy một nữ trang lập tức hấp dẫn một sóng lớn người đến xem náo nhiệt trực tiếp gian nhân số so trước kia nhiều không dưới gấp mười lần tặng quà người cũng là nhiều không được đang lái xe thẩm phong nói ra buổi sáng bọn hắn liền bắt đầu trực tiếp phía trước ta tại dân túc bên trong nhìn đến hắn hắn hắn hắn nói hắn buổi sáng cương trực truyền bá không có một giờ nhân khí cùng nhiệt độ liền đều so với phía trước cao hơn nói ta chỉ điểm tốt hắn thật sự đổi v ậ n giang văn văn ngáy mắt mấy cái vậy ngươi nói hắn sẽ không thật sự cứ như vậy bạo lửa cháy đến sau đó triệt để đổi v ậ n à? sẽ không thầm phong cười cười ngươi điểm trực tiếp gian góc trên bên phải bên trong có cái cử báo cái nút lý do liền đ i ể n có thương phong hóa giang văn văn đưa tay đang muốn dựa theo t h ẩ m phong nói cử báo một chút kết quả là nhìn đến trực tiếp gian bỗng nhiên liền đen trên màn hình viết một hàng chữ nên chủ bà trực tiếp nội dung đáng nghi phạm uy đang tại phong cấm chỉnh đốn và cải cách ta còn không có cử báo đâu cái kia khả năng người khác tố cáo à, thầm phong cười nói cái đồ vật này như vậy cay con mắt có người cử báo cũng là bình thường giang v ã n v ã n đóng trực tiếp gian lại mở ra huệ bồ nhìn lại huệ bồ bên trên ngược lại là có mấy người tại thảo luận chiến thần ca nữ trang trực tiếp sự t ì n h bất quá thảo luận độ cũng không cao mặc dù chiến thần ca chính mình nói mình là trăm vạn phấn đại chủ truyền bá nhưng bởi vì trực tiếp loại hình hòa bình đại nguyên nhân hắn bổn nhân ở huệ bồ nổi tiếng độ cũng không có như vậy cao giang v ã n v ã n mở ra phát hiện lấy bồ bên trên vẫn còn có không ít người tại phát ngày hôm qua nàng cùng thẩm phong tại tàng long s u t lúc mặc lấy cổ trang ảnh chụp làm sao còn có người dám mặc lấy long bảo đi ra tàn bộ chẳng lẽ trên cái thế giới này đã không có hắn quan tâm người sao không sợ x ã tử sao cảm giác chính là sợ x ã tử cho nên mới đeo khẩu trang cùng kính dâm a ta cảm thấy cái này hoàng thượng còn giống như phong nha đâu ít nhất d á người n g rất tốt bên cạnh cái k i a đông phương bất bại mới là thật vóc người đẹp a cảm giác nhan chị khẳng định không kém ta chỗ này còn có một đoạn video cái này hoàng thượng đánh người video thật sự tạt soái giang vãn vãn theo đám người này thảo luận lại điểm tiến vào một cái video đúng là thẩm phong ngày hôm qua đánh chiến thần ca cùng mấy cái trợ lý video từ quay c h ụ ộ góc độ đến xem thu hình lại hẳn là lúc đó ở đây mặt khác du khách trong video thẩm phong tay cầm một cây quại trượng một người liền truy lật ra nhiều cái trợ lý đừng nói ăn dưa c ủ a chúng liền ngay cả giang vãn vãn nhìn đoạn video này đều cảm thấy rất xoáy nắm h ả o cái này là đang đóng phim sao cái này hoàng thượng làm sao mạnh như vậy đây cũng q u á xoáy đem một cây quại côn dùng so kiếm còn tiêu sái liền tính toán thật sự là quay phim hiện tại những cái tia tiểu thị tươi cũng chưa thấy phải có thể diễn xuất loại này đánh hy a người tới hộ giá không cần hộ hoàng thượng một người đều đánh xong đợi một chút bị đánh người này là không phải có chút quần mắt giống như là buổi sáng cái kia nữ trang trực tiếp chiến thần ca khó trách hắn nữ trang đoán chừng là đầu góc bị cái này hoàng thượng cho gõ choáng v ắ n g a có mắt sắc ăn dưa còn chúng còn nhận ra bị thẩm phong hai côn đánh cho bất tỉnh chiến thần ca kết quả là cái này một tổ ngự giá thân trinh ảnh trụ cùng video liền tại h i bộ thượng lưu truyền ra đến mặc dù còn chưa tới có thể bên trên hotsea ở trình độ nhưng thảo luận độ cũng không thấp giang ván vãn cư như vậy vừa ăn xuyên vừa ăn dưa kết quả điện thoại hẹ chặt bỗng nhiên nhận được một cái tin tức lão mụ n g ư ơ i nguyên lai、like、trong phòng k i a sách mạn gạ còn giữ sao ngươi không muốn lời nói ta liền bán mất t a sách m ạ n gạ giang vãn vãn khẽ giật mình nàng lúc nào từng có sách m ạ n gạ nàng tao mày gõ chữ trả lời mẹ ngươi có phải hay không nhớ lộn ta chỗ nào có sách m ạ n gạ lão mụ n g ư ơ i tại sao không có toàn vài dương đâu chính ngươi đều quên lão mụ hình ảnh chính ngươi nhìn xem giang vãn vãn ấn mở hình ảnh vừa nhìn đích thật là vài dương sách mặt gạ thế nhưng là cái này làm sao nhìn cũng không giống là nàng đồ vật bốn thậm chí đều không giống như là nhà nàng a giang v ã n v ã n khỏe mắt chớp chớp có chút nghi hoặc phát tin tức nói ngài tốt ngài có phải hay không phát sai tin tức ta không nhớ rõ ta có những cái này đồ vật cái này giống như cũng không phải nhà ta a có thể phát xong những lời này giang v ã n vãn mình cũng cảm thấy b u ồ n b ự c không đ ố i a người này ghi chú thế nhưng là l ã mụ cái này l u ô n sẽ không sai a mình cũng không thể ngày nào n à o rút đem người khác ghi chú thành chính mình mụ mụ cái này hợp lý sao đúng vào lúc này l ã mụ lại phát đầu tin tức qua tới l ã mụ phong tử ngươi có phải hay không ngủ mơ hồ cái này không phải nhà ngươi là ai nhà ván ván nhà sao lão mụ đừng tưởng rằng ngươi chuyển nội thành ở đi thanh lưu huyện bên này liền không tính nhà ngươi còn có đừng cho ta t r ă n g đốc nhanh nói cái này sách mạng ạ còn muốn không muốn không muốn ta liền bàn đi nhìn đến đây giang vãn vãn thẳng muốn đem mặt vùi vào trong quần áo nàng làm sao đem quên đi nàng điện thoại ngày hôm qua liền rất bể trong tay nàng cầm là thẩm phong điện thoại giang vãn vãn cái kia gọi một cái lung túng nàng vụng trộm mắt nhìn thẩm phong phát hiện thẩm phong giống như không có chú ý tới nàng vừa mới làm cái gì chuyện mất mặt vì vậy nhanh chóng cho đường bình phát tin tức nói mẹ đừng có gấp ta liền cùng ngươi mở trò đùa Mạng gà trước c lão mụ đi a ta là nghĩ đến cho ngươi quét dọn quét dọn gian phòng vừa vặn thu thập đi ra như vậy mấy cái dương mặt gà lão mụ đúng ngươi cùng ván vã gần nhất trôi qua như thế nào a thật sự là trưởng thành cái này vài ngày đều không đánh cái điện thoại trở về báo báo bình an giang vãn vãn nhìn đến đường bình nâng lên chính mình Cảm thấy khẽ đ ộ nàng g đồng nhiên trên mặt nhưng giảm phong đánh chữ đạo. Thẩm phong, chúng cũng không phong, gần cũng đó đánh đạo. đều nhiên trên bên cạnh ăn vãn vãn nhất n thầm chữ Thầm Thầm khổ cười trôi mặt ta rất tốt, tệ. rất ra lộ xa. Sau qua cực, sâu bạo ở ở không chỉ có muốn vội vàng quay t r ụ p công tác còn lại giặt quần áo lại nấu cơm lại quét dọn vệ sinh cần cù lại h i ể u chuyện lắc mụ xú tiểu tử làm sao để cho nàng làm nhiều như vậy sống ta nói cho ngươi về sau những cái này bẩn sống việc cực trọng sống ngươi hết thệ không chuẩn để cho vãn vãn b ụ n ế u không ta ngươi nhìn ta làm sao thu thập ngươi g i a n vãn vãn cười hắc hắc ra tiếng lại đánh hàng chữ thầm phong mẹ không phải ta nghĩ để cho nàng làm là nàng chính mình quá cần cũ nàng thật sự quá tốt t h ầ m phong mẹ như ván ván như vậy tốt con ơn dâu ngươi về sau khẳng định cũng muốn hào hào chờ nàng nếu như ta về sau cùng nàng có mâu thuẫn ngươi nhất định phải đứng ở nàng bên kia t h ầ m phong về sau ngày lễ ngày tết nhiều cho ván ván chuẩn bị nàng thích gan đồ vật ta không quan trọng không cần quan tâm ta lão mụ nói đều là nói nhảm ngươi chỗ nào có thể có ván ván trọng yếu ta vốn cũng không quan tâm ngươi lão mụ ai ván ván hiện tại có phản ứng không có thần phong phản ứng gì lão mụ đừng giả bộ c h á n g m a n thai không có giang vãn vãn trên mặt hơi đỏ lên ngón tay run rẩy sau đó cẩn thận đánh hai chữ thần phong còn không có vì vậy đường bình thao thao bất tuyệt liền đến lão mụ ngươi chuyện gì xảy ra có phải hay không không cố gắng a cái này đều cùng vãn vãn bao lâu thời gian ngươi có thể hay không tích cực một điểm mặc dù các ngươi còn tuổi trẻ nhưng là chúng ta đã không tuổi trẻ ta cùng cha ngươi chờ ô m tôn tử tôn nữ giang chết cùng tô y ế n chờ ô m ngoại tôn lốp bốp lốp bốp bốp bốn đường bình nói một chàng cuối cùng lại xoát xoát xoát quăng nhiều cái trợ thai thực đơn mười cái trợ giút mang thai tiểu diệu chiêu văn chương kết nối qua tới giang vãn vãn mặt liền càng hồng nhưng để cho nhất giang vãn vãn không h ả o ý tứ còn không phải cái này kế tiếp đường bình lại phát đầu tin tức qua tới lão mụ không được cha ngươi nói quan phát văn tự cùng ngươi nói không rõ ràng để cho ta cùng ngươi đánh điện thoại chính thức thúc thúc ngươi Sau sáng Giang tay tay hay biểu đó、4. Điện đường điện điện điện điện có thoại liền hiện. cái thoại, cái biết cái thoại tiếp. trên màn hình, liền sáng lên đường bình vãn vãn bụng Nàng không này nàng nên không phong nhìn một một mặt. thật Thầm mắt báo cầm lấy b sau đó liền muốn từ giang vãn vãn trong tay đem điện thoại lấy tới nhưng giang vãn vãn tay lại gắt gao nắm bắt điện thoại một bộ không dám đem điện thoại để cho thẩm phong bộ dạng thẩm phong từ trong túi quần móc ra một trăm l khối tiền cách không ném hướng về phía giang vãn vãn giang vãn Vãn lập tức hướng phía tiền nào tới thẩm phong thuận thế cầm qua điện thoại tiếp nghe điện thoại u i mẹ trách nhìn đến thẩm phong tiếp điện thoại c h ộ t dạ giang vãn vãn vô ý thức liền nghĩ xuống xe thẩm phong thay thế trực tiếp đem xe khóa cửa bên trên nghe điện thoại bên trong đường bình nói vài câu sau đó thẩm phong liền mắt nhìn hẹ Hướng h về, về p sau đó cùng vãn vãn nhiều nhiều nỗ lực một định thêm dầu tranh thủ để cho vãn vãn tẫn nhanh hoài bên trên thầm phong từng chữ một nói xong những cái này liền cúp điện thoại sau đó hắn cười tủm tỉm quay đầu nhìn về phía giang vãn vãn v ã nhưng ca, n i mẹ ta trò c h u đằng sau mẹ ta nói những lời này còn có nàng phát cái kia mấy thiên văn chương kết nối ta cũng không thể làm bộ chưa có xem nếu như nàng lão nhân ra đều hạ chỉ để cho ngươi tẫn nhanh hoài bên trên bởi vì giang vãn vãn điện thoại hướng mất cho nên thẩm phong cùng giang vãn vãn tính toán đi tìm cái địa phương lại cho giang vãn vãn mua cái điện thoại t h ầ m phong lái xe mang theo giang v ã n v ã n đi phụ cận huyện thành bên trong điện thoại điếm điện thoại điếm kích thước không lớn lão bản là một tên hơn bốn mươi tuổi t r u n g như nhân n t h ầ m phong cùng giang v ã n v ã n đến thời điểm lão bản này đang đeo kính mắt cầm lấy công cụ cẩn thận sửa chữa lên trước mặt một máy điện thoại cái kia điện thoại bị tháo gỡ ra đến bất quá khả năng là vì lão bản tay nghề tương đối cao hủy đi phân sau điện thoại không chỉ có không lộ vẻ bừa bộn ngược lại nhìn qua đặc biệt hợp quy tắc thần phong cùng giang văn văn tiến đến sau đó lão bản chỉ là bắt chuyện hai người ngồi xuống tiếp tục lấy trong tay công tác lại qua năm sáu phút lão bản đem trước mắt đã mở ra điện thoại sau đó nhấn xuống khởi động m á y khóa điện thoại bình thường mở ra nhìn qua không có nửa điểm ma bệnh lão bản lúc này mới hái xuống lao kính v i ế thị t nhìn về phía thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra không h ả o y tứ đợi lâu nhị vị là muốn mua điện thoại sao vốn là muốn mua giang vãn vãn nói ra nhưng khi nhìn ngài giống như sẽ tu điện thoại nếu không ngài cho ta tu tu giang vãn vãn nhìn đến già bản vừa rồi tu điện thoại thủ pháp rất thành thạo cảm giác so với mua một cái mới không bằng để cho lão bản thử thử có thể hay không đem nàng điện thoại cho tu tốt lão bản nghe vậy ha cười cười tu điện thoại tìm ta là được rồi xem các ngươi không phải người địa phương a Thực không giam đầu diếm ta tại huyện thành có cái ngoại hiệu gọi tu cơ chi thần tại huyện chúng ta thành tổ chức tu cơ trong trận đấu ta dốc sức chiến đấu còn hùng tại trong vòng một canh giờ đã sửa xong m ư ờ i bộ phận vấn đề điện thoại mới bắt được như vậy một cái danh hiệu lão bản nói chỉ chỉ sau lưng treo một chương giấy khen giấy khen bên trên thanh thanh sở sở viết bốn cái chữ đ ạ i tu cơ chi thần giang vãn vãn càng là có một loại tìm đúng người rồi cảm giác vậy thì tốt quá cái k i a ta điện thoại phải dựa vào ngài lão bản chắp tay sau lưng ha ha cười nói tân lấy ra ngươi điện thoại đến nhìn một chút ta giang vãn vãn vội vàng đem trong bọc cái tia đã đã nứt ra điện thoại đ lấy ra thời điểm giang vãn vãn tay còn một trượt điện thoại lại lệch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất triệt để ngã thành hai nửa giang vãn vãn vội vàng nghĩ xoay người lại nhặt kết quả một cái không có đứng vững chân lại vừa vặn dẫm tại ngã vỡ ra điện thoại bên trên nương theo lấy tiếng giang r ắ c điện thoại một góc đã bị đẹp vỡ giang vãn vãn muốn đem điện thoại cầm lên có thể đưa tay một chảo vốn là ngã thành hai bên điện thoại hy lý hoa lạp lại rơi ra ngoài thật nhiều linh kiện cuối cùng giang vãn vãn đành phải hai tay đem điện thoại cùng một đống linh kiện nâng đứng lên đưa cho lão bản lão bản lão bản nhìn xem cái kia một đống linh kiện, ngài cầm cái này là cái quái gì điện thoại a giang v ã n v ã n nói ra vậy ngài cái này điện thoại khả năng có chút huyết thống không t h ầ n lão bản nói ra dù sao ta còn chưa thấy qua lớn lên như vậy hiếm nát điện thoại giang v ã n v ã n đem cái k i a m ộ t đống linh kiện bày tại l ã o bản trên b à n sau đó hỏi nó vốn không dài như vậy nó bản thể đúng là một bộ điện thoại ta phát hiện lão bản ngươi có thể tu sao lão bản cô n ư ơ n g ân ta là tu điện thoại không phải chơi liều đồ cái này điện thoại ta khả năng là thật không có cách nào tu đánh cái so sánh bác sĩ có thể cứu trị những cái tia tại trong thai nạn xe hôn mê người nhưng hắn cứu không được tại trong thai nạn xe bị đ ổ i thành thịt nát người trừ phi là thần ngươi không phải là tu cơ chi thần sao giang vãn vãn chỉ chỉ lão bản sau lưng giấy khen lão bản một thanh đem giấy khen lột xuống cái tia đã là năm t r ư ớ c cầm thường năm nay không giữ lời thần cũng là sẽ lão giang vãn vãn thần phong đi đến giang vãn vãn bên người nói ra đi v ă n ca mua cái mới tốt đừng dạy v ò lão bản nga giang vãn vãn đem cái kia một đống linh kiện nạp lại trở về trong bọc của mình sau đó liền tại mấy cái trong quầy tìm kiếm lên có hay không nàng ưa thích điện thoại tại giang vãn vãn tìm điện thoại công phu t h ẩ m phong nơi đó lại đến cái điện thoại t h ẩ m phong nhìn một mắt phát hiện đến điện thoại dĩ nhiên là giang chiết t h ẩ m phong kỳ nhà mình nhạc phụ lúc nào nhớ tới cho hắn đánh điện thoại tuy nói từ khi giang chiết sinh nhật tiệc sau đó giang chiết đối thẩm phong thái độ liền triệt để thay đổi tốt hơn nhưng người nhạc phụ này tính cách thuộc về vẫn là cái lão ngạo kiểu cho dù là ngoài sáng trong tối đều công nhận thẩm phong cái này có rể tại thẩm phong trước mặt v bình thường càng là sẽ không chủ động cho thẩm phong đánh điện thoại uy cha làm sao sao thẩm phong đi ra điện thoại điếm tiếp điện thoại sau hỏi điện thoại đầu kia chuyển đến giang c h í c h thanh âm t h ẩ m phong ngươi giang c h í c h thanh âm nghe và có chút suy sụp tinh thần có chút chần chờ hắn tự hồ là do dự rất lâu mới nhỏ giọng đối thẩm phong nói ra ngươi có thể hay không cho ta mượn ít tiền thẩm phong đôi lông mày trao lên mượn tiền giang c h í c h làm sao sẽ tìm hắn mượn tiền giang trích làm ở công ty hơn nữa gần nhất giang trích công ty sinh ý hẳn là không có gặp được vấn đề gì mới đối hắn không nên thiếu tiền hơn nữa liền tính toán thiếu tiền cũng không nên tìm hắn đến mượn a giang chết bình thường rất sĩ diện nhất là tại hắn cái này con rể trước mặt càng làm một mực chống đỡ kéo càng lấy nghĩ giả trang ra một bộ trưởng đối phái đ o à n đến hắn c o i như là tìm những cái kia thương nghiệp bên trên bằng hữu mượn tiền hoặc là tìm giang vãn vãn giang thiên minh mượn tiền cũng không nên tới tìm chính mình mượn tiền a cảm thấy rất không thích hợp thẩm phong thấp giọng hỏi cha là trong nhà xảy ra chuyện gì sao làm sao đột nhiên muốn mượn tiền kỳ thật cũng không có xảy ra chuyện gì giang chết thanh âm thấp hơn chút ta chính là trên tay tài chính có chút quay vòng không ra thẩm phong tóc này công ty tài chính ta phía trước có xem qua nếu như thương nghiệp bên trên không có xảy ra vấn đề gì lời nói tài chính làm sao sẽ quay vòng không ra không phải công ty xảy ra vấn đề chính là ta ta trong tay tiền không nhiều lắm t h ẩ m phong ngươi yên tâm hiện tại cho ngươi mượn tiền ta quay đầu đều sẽ còn ngươi giang chết giọng điệu này t h ẩ m phong càng nghe càng cảm thấy không đúng một lát sau hắn mở miệng nói ra t ố t ta có thể cho ngươi mượn tiền không đợi giang chết bên kia nói lời cảm tạ t h ẩ m phong liền tiếp tục nói bất quá ta tiền đều tại vãn vãn nơi đó ta phải cùng nàng nói một chút chuyện này chờ một chút giang chết lập tức liền kêu ở thần phong đừng chớ cùng vãn vãn nói là ta mượn、tiền. Cha, đừng giang chết bất đắc dĩ thở dài ngươi bây giờ không có cùng vãn vãn cùng một chỗ a ta nói cho ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ngươi lai、like, giang chết tiền đều thiệt thòi đến đánh bạc bên trong giang chết vốn là rất ít chơi máy tính chơi điện thoại người bất quá từ khi bắt đầu truy thẩm phong cùng giang vãn vãn tống nghệ sau đó giang c h ế t mỗi ngày dùng điện thoại dùng máy tính liền có hơn không chỉ có là dùng để truy kịch còn dùng đến soát bể bù giúp đỡ thẩm phong cùng giang vãn vãn đánh bảng các loại giang c h ế t còn tăng thêm hai người f a n hâm mộ bảy tại f a n hâm mộ trong bảy giang c h ế t nhận thức một người người này tự xưng lao tiền tại f a n hâm mộ trong bảy phi thường sinh động lao tiền là cái nhiệt tình thích nói lời nói người trong bảy có không ít người đều cùng lao tiền quan hệ không tệ cũng yêu tại trong bảy phát cái hồng bao hình như là cái đại lao bản rất có tiền hơn nữa lao tiền số tuổi cũng không nhỏ cũng có bốn mươi năm mươi tuổi bộ dạng bởi vì niên kỷ không sai bị lắm có chút tiếng nói chung cho nên giang triết rất nhanh cũng cùng lao tiền thân quen tại cùng lao tiền nói chuyện p h í a bên trong giang triết nghe lao tiền nói kỳ thật hắn cũng không phải cái gì l ã o bản nhưng hắn đích sắc rất có tiền tiền của hắn đều là tại một cái trên website kiếm đến lao tiền nói cái kia trang web có thể mua sổ số, số hắn m ỏ tới quy luật cho nên chúng t h ư ở n g xuất rất cao rất nhiều người đều sẽ bồi thường tiền nhưng hắn đã tại cái đó trên web sạch kiếm mấy trăm vạn còn nói cho giang triết nếu như giang triết muốn chơi hắn có thể dạy dạy giang triết thần phong nghe đến đó nhìn không được nói ra cha ngươi cái này còn nghe không hiểu là đang dối gạt người sao giang chết bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ta lại không nốc nghe đến đó đương nhiên cũng cảm thấy lao tiền là cái lừa đảo có thể sau đó lao tiền thêm ta tiến vào một cái tiểu bầy cái kia trong bầy có thật nhiều người đều là f a n hâm mộ trong bầy người quen nghe lão tiền nói những người này đều là hắn lôi kéo cùng một chỗ tại trên mạng mua sổ số kiếm tiền những cái này f a n hâm mộ trong bầy người quen mỗi ngày đều tại tiểu trong bầy phát sinh sót sinh sót nội dung chính là hôm nay lại kiếm nhiều ít tiền ít thì hơn mười khối nhiều thì hơn một ngàn nguyên hơn nữa bọn hắn cũng không phải có lời ta quan sát vài ngày phát hiện bọn hắn có kiếm có bồi thường bất quá vẫn là kiếm nhiều bồi thường ít nhưng bản thân giang chết tiếp xúc mạng lưới tiếp xúc liên ít đối loại này mạng lưới lừa dối hiểu rõ không coi là nhiều lại cộng thêm cái này giúp đỡ lừa đảo trăm phương ngàn kế kiến tạo ra hoàn mỹ biểu diễn cho nên giang chết mới có thể mắc lựa mặc dù giang chết tại thuật lại cả kiện sự tình thời điểm t h ầ m phong vừa nghe liền có thể nghe được cái này là một đám lừa đảo liên hợp biểu diễn vừa ra trò hay nhưng lúc đó thân ở trong cục gian chiết chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra chỉnh c h ỉ n h một cái bảy người kỳ thật đều tại lừa gạt hắn chỉ có một mình hắn bị mơ mơ màng màng bị đ u ồ n g h ị c h phải xoay quanh kỳ thật ta vốn không thiếu tiền cũng không có nghĩ đến tại cái đó trên web sẽ thắng nhiều ít tiền chỉ là nhìn trong bẫy thật nhiều người quen biết đều tại chơi liền nghĩ đến cũng đi thử một lần kết quả ta thừa nhận đằng sau ta đích thật là có chút thợ cấp ta thua một lần lớn thua ba mươi vạn ba mươi vạn đối với g i a n chiết đến nói kỳ thật không nhiều nhưng hắn không dám chuyển trong công ty tiền đến bổ sung cái này gây c h ố n g sĩ diện hắn cảm thấy chuyện này quá mất mặt hắn không muốn làm cho trong công ty người biết rõ không muốn làm cho tô yến biết rõ không muốn làm cho giang vãn van biết rõ càng không muốn nói cho những cái kia thương nghiệp bên trên đồng bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy bây giờ có thể giúp hắn cũng chỉ có thẩm phong thẩm phong rửa k h u ô n cửa chậm dãi nói ra cha người báo cảnh sát sao n h ớ mất mặt ta ta chỗ nào không biết xấu hổ báo cảnh giang chết nói ra hơn nữa các ngươi đều là minh tinh ta cái này ngây mốc bị gạt muốn là chuyền đi đối với các ngươi thanh danh cũng không to ta cái kia ba mươi vạn ta hoa là ta trong thẻ tiền tôi yến nàng mỗi tháng muốn tra thẻ của ta một lần qua mấy ngày nàng nên tra xét ngươi trước cho ta mượn ba mươi vạn để cho ta đem cái này thiếu cho điền bên trên điền bên trên sau đó đâu t h ầ m phong hỏi ngươi không báo cảnh bị lừa đi những số tiền kia liền không khả năng bị đuổi trở về kết quả là ngươi chúng quy vẫn bị lừa gạt đi ba mươi vạn mà những cái kia lừa đạo tức thì ung dung ngoài vòng pháp luật giang chết thở dài cái kia ta có thể làm sao đâu liền tính toán ta không quan tâm ném không mất mặt ta cũng không thể cho các ngươi mất mặt ta tiền này ai tính toán a thần phong nghĩ, nghĩ sau đó nói ra cha tiền ta có thể cho ngươi bất quá ngươi phải đem lão tiền số tài khoản nói cho ta biết ngươi muốn làm gì không làm gì t h ầ m phong c h ậ m g i i nói có người dám gạt ta nhạc phụ ta cái này làm con rể không được hỗ trợ lấy lại danh dự sao giang chết tựa hồ muốn nói cái gì bất quá trầm mặc một lát sau chỉ là thở dài đi bất quá chuyện này ngươi đừng nói cho văn vãn ân t h ầ m phong cắt đứt điện thoại nhìn về phía sớm liền mua tốt điện thoại đứng ở bên cạnh hắn mở lấy miễn đề nghe nửa ngày giang văn vãn giang vãn vãn nhìn xem hắn nhẹ giọng hỏi ngươi có thể đối phó cái này lừa dối đội sao cái kia n g ư ơ i muốn cho ta đem bọn hắn đối phó tới trình độ nào ngồi sổm đại lao trình độ thần phong nhẹ gật đầu có thể tìm t i ệ m nét ta đi chiếu cố bọn hắn hai người tại huyện thành bên trong tìm một nhà t i ệ m nét thần phong dựa theo giang c h í c h cho hắn tài khoản tìm được cái kia cái gọi là lao tiền cùng với giang c h í c h thêm cái kia f a n hâm mộ bảy cùng tiểu bầy giang c h í c h thêm cái kia f a n hâm mộ trong bảy tổng cộng ba trăm n g ư ờ i nhất sinh động có tám mươi cá nhân mà cái này tám mươi cá nhân bên trong có bốn mươi đều tại lao tiền kéo giang trích t i ế n cái kia t i ệ u trong bảy tám mươi cái sinh động người có bốn mươi đều là diễn viên cũng k h ó trách g i a n g chết mắc lựa bị l ừ a đừng nói g i a n g chết loại này bình thường lên mạng bên trên ít t r u n g nhân nhân chỉ sợ coi như là người trẻ tuổi bình thường cùng chính mình trò chuyện có được nhiều như vậy hào hữu cùng một chỗ kéo hắn đi mua quỹ ngân sách mua sổ số cái gì không chuẩn cũng sẽ tâm động à cái này đội cũng là đủ phía dưới vốn thẩm phong nói điều ra lão tiền cái này tài khoản số liệu phát hiện lao tiền còn thêm qua mười cái tương tự f a n hâm m ộ bảy có rất nhiều thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm m ộ bảy còn có là mặt khác minh tinh f a n hâm m ộ bảy hoặc là trò chơi công hội bảy các loại hơn nữa tại cái khác trong bảy lão tiền cũng đang dùng đồng dạng xáo lộ lừa dối lấy những người khác từ nói chuyện phiếm ghi chép đến xem lao tiền lựa chọn mục tiêu đều rất rõ ràng đều là tuyển những cái kia tiếp xúc mạng lưới ít trung nhiên nhân hoặc là một chút phụ nữ trước cùng những người này đánh tốt quan hệ sau đó đem bọn hắn kéo vào tiểu bầy dựa vào tiểu trong bầy nắm kiến tạo ra một loại có lời không bồi thường biểu hiện giả dối để cho người bị hại nhóm tâm động những cái này người bị hại từ đối với lao tiền tín nhiệm cùng với tiểu bầy nằm dấu kín liền sẽ rơi vào cái này lừa dối trong t ạ m b ấy thậm chí thẩm phong nhìn nói chuyện p h i m ghi chép có mấy cái người bị hại tại bị gạt hơn mười vạn sau đó vẫn đang còn tại tin chắc trang web này là thật có thể kiếm tiền tin tưởng lão tiền cùng tiểu trong bảy năm không có lừa gạt bọn hắn tin tưởng thiệt thòi tiền chỉ là tạm thời rất nhanh liền có thể kiếm trở về đây cũng quá buồn nôn dùng người khác đối với hắn tín nhiệm đến vơ vét của cải giang vãn vãn nhịn không được nói ra thầm phong gật gật đầu lại nhìn một chút nói chuyện phiếm ghi chép sau hát tiến vào một cái phía trước bị lừa qua nhưng như trước còn tin tưởng lão tiền người bị hại tài khoản hắn ngụy trang thành một cái tên là một đ o á liên người bị hại cho lão tiền phát đi tin tức một đ o á liên lão tiền cái này một thanh ngươi cảm thấy mua cái nào số tương đối tốt lao tiền lừa dối trang web chọn dùng là tức thời mở thưởng sổ số chế mỗi năm phút mở một lần thưởng lao tiền hồi phục rất nhanh lao tiền ai nha liên a ngươi gần nhất thua lô không ít nếu không trước hết đừng mua ta cũng không hảo ý tứ nói cho ngươi mua cái gì vạn nhất lại thua lỗ ta đều cảm thấy ấ y nay a cái này lao tiền rất biết nói chuyện rõ ràng là cái lừa đảo lúc này lại giả trang ra một bộ làm một đoá liên suy nghĩ bộ dạng khó trách một đoá liên đến bây giờ đều còn tin tưởng lao tiền t h ầ m phong tại trên bàn phím đánh xuống một hạn chữ một đoái liên không có việc gì ta tin tưởng ngươi ta mua trước một rót thử thứ nước muốn là chúng liền mua không c h ú n g trước hết không mua lao tì yến vợ ý được cái tia ngươi liền mua ba trăm bảy mươi chín cái này số a thẩm phong tại trên website đã chọn dãy số sau đó mua một trăm khối tiền cùng lúc đó tại phía xa m ỗ vùng núi một cái phòng cho thuê bên trong một tên nhìn qua có chút lôi thôi nam nhân mở miệng nói ra một đoá liên lại đến các vị đến sống tiểu lý ngươi ở phía sau đài đem cái này kỳ trúng thưởng dãy số đổi thành ba trăm bảy mươi chín để cho hắn chức nếm điểm ngon ngọn sau đó lại lừa gạt hạt lớn phòng cho thuê một góc một cái người trẻ tuổi lên tiếng sau đó tại trang web hậu trường bên trên một trận thao tác đem tiếp theo sổ số mở thường con số đổi thành ba trăm bảy mươi chín ok tiểu lý nói ra lôi thôi nam nhân gật gật đầu ngồi ở máy tính phía trước lại cho một đoá liên hồi phục đầu tin tức lao tiền ta cảm thấy lần này ba trăm bảy mươi chín xác suất phi thường lớn tin tưởng ta một đ o à liên t n ta tin ngươi thần phong một bên hồi phục một bên điều ra trang web hậu trường sau đó hướng về phía bên người giang vãn vãn nói ra vãn ca ngươi thấy được không có tại loại này trang web hậu trường ngươi có thể tùy ý sửa đổi mở thường con số nói thần phong đem mở thường con số đổi thành một trăm hai mươi lăm rất nhanh mở thưởng thời gian đến t h ầ m phong c ắ t trương không có trúng thưởng đồ phát cho lao tiền sau đó đánh hàng chữ một đoạn liên láo tiền không có bên trong à nhìn đến ta hôm nay vận khí không tốt hôm nào lại mua a lôi thôi nam nhân láo tiền nhìn đến cái này hàng chữ một chút liền từ máy tính phía trước đứng lên phẫn nộ chứng mắt xó xỉnh tiểu lý nói ngươi chuyện gì xảy ra để cho ngươi sửa ba trăm bảy mươi chín ngươi làm sao đổi thành một trăm hai mươi lăm cái này đơn sinh ý muốn là cứ như vậy thất bại lao t ử mẹ nó giúp chết ngươi tiểu lý cũng bối rối hắn mở ra trang web hậu trường phát hiện số liệu thật sự đổi thành một trăm hai mươi lăm cái này cái này là chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ vừa rồi sửa sai lao tiền còn muốn mắng tiểu lý có thể một đoá liên lại phát tin tức quá tới một đoá liên lao tiền ta lại vừa nghĩ cảm thấy cái này một lần không có nghĩa là cái gì một đoá liên lại mua một lần ta quyết định lại cho mình một lần cơ hội nếu như lần này chúng ta liền tiếp tục mua lao tiền một lần nữa ngồi ở máy tính phía trước thở sâu lao tiền ha ha ta cảm thấy không cần thiết ta là cảm thấy n g ư ờ i hôm nay vận khí không quá đi hắn tính toán đến một tay lạc mềm mục chặt kết quả để cho lão tiền không nghĩ tới là lần này một đoá liên còn giống như rất nghe khuyên một đoá liên cái kia tốt ta cái kia ta rất người không mua lao tiền ngươi cái này thái độ làm sao một chút cũng không kiên định a lao tiền nhanh chóng lại đánh chữ lao tiền ngạch ha ha lời tuy như thế nhưng ta cảm thấy khả năng là ta vừa rồi dự đoán có sai nếu không như vậy ngươi mặc cho số phận chính mình tuyển cái ngưỡng mộ trong lòng số mua một mua một đoá liên cũng được cái kia ta mua một trăm sáu mươi tám tốt lao tiền nhanh chóng hướng về phía tiểu lý quát một trăm sáu mươi tám lần này lại phạm sai lầm lao tử đem ngươi đầu vặn xuống tiểu lý vội vàng đem hậu trường đổi thành một trăm sáu mươi tám còn nhiều lần xác nhận nhiều lần kết quả cuối cùng mở thưởng lại mở một cái hai trăm năm mươi chín một đ o ạ liên ai nha nhìn tới nghe thiên do mệnh cũng không được vận khí của ta là thật không tốt ta được rồi được rồi lao tiền cơ lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc hướng phía tiểu lý liền đập tới n g ư ơ i mẹ nó phế vật ta tại sao lại sai lầm một con số đều không đối n g ư ơ i mẹ nó đầu góc có hô sao tiểu lý đầu bị nệm phá đụng lấy đầu một bên khóc thành tiếng một bên chỉ vào máy tính nói ta ta vừa rồi rõ ràng rõ ràng sửa chính là một trăm sáu mươi tám không khả năng phạm sai lầm mẹ nó phế vật ngươi đi cùng một đ o ạ liên nói chuyện phím đi phải để cho hắn đón lấy mua ta đến quản hậu trường tiểu lý cầm trang giấy lao cái chắn huyết khóc đi tới lao tiền cái kia đài máy tính phía trước bắt đầu cùng một đ o ạ liên nói chuyện phím lao tiền ta cảm thấy hai lần trước thật sự đều là ngoài ý mớn ngươi lại mua một lần à lại mua một lần nói không chừng liền chúng một đ o ạ liên không mua không mua nói cái gì cũng không mua một đ o ạ liên kỳ thật ta phía trước liền cho mình định ra mục tiêu liền chơi hai trăm khối thử nước thua liền không chơi trừ phi ai có thể cho ta vòng ít tiền bằng không thì nói cái gì đều không chơi tiểu lý thấy thế lại nhìn lén mắt hung thần á c sát lao tiền muốn là cái này hộ khách chạy lao tiền khẳng định không tha cho hắn tiểu lý liền đau lòng vòng hai trăm khối tiền đi qua tiền này là đến một đoá liên tài khoản bên trên thẩm phong cùng giang vãn vãn lấy không được bất quá thẩm phong cũng không để ý một đoá liên đi cái k i ê u ta liền lại mua một rót lần này ngươi nói ta mua cái nào số một lần cuối cùng ta nghe ngươi lao tiền bảy trăm tám mươi chín ngươi mua bảy trăm tám mươi chín một đoá liên ổ cờ rất nhanh một đoá liên đem mua sắm tốt g i n h s o t phát qua tới tiểu lý lập tức nói cho lao tiền mà lao tiền cũng đem hậu trường số liệu đ ổ i thành bảy trăm tám mươi chín đ ổ i xong sau đó lao tiền còn cả giận nói ta mẹ nó liền cảm thấy kỳ quái sửa cái đếm ngươi đều có thể sửa sai đầu ngươi cho chó ăn sao tiểu lý ủy u ấ t nói ta lúc đó sửa thời điểm khẳng định không sai ngươi nói là hắn còn có thể chính mình biến không thành lao tiền cười lạnh một tiếng nói giống như náo h quỷ một dạng mở cái gì cho đùa cái này đến muốn là chính mình sẽ biến lao t ử tại chỗ lao tiền lời còn chưa nói hết trang ép liền mở thưởng mở thưởng con số là một trăm hai mươi ba lao tiền sắp mặt lúc đó liền thay đổi chương hai trăm m ư ơ i chín chơi vui sao chương hai trăm m ư ơ i chín chơi vui sao cái này là xảy ra vấn đề gì sao vì cái gì hậu trường chính mình sẽ biến a lao tiền người đều t r ò n váng hắn là cái này lừa dối đội l a o đại nhưng trang web này cũng không phải hắn làm hắn không hiểu những cái này kỹ thuật trang web này là hắn dùng tiền thỉnh nhân thiết kế tốt dùng hơn mấy tháng chưa từng có xuất hiện qua loại này vấn đề vì cái gì lần này trang web hậu trường thiết t r í tốt con số lại vẫn sẽ chính mình thay đổi l a o đại cái này nên làm sao bây giờ a cái này một đoá liên giống như rất thất vọng lúc trước hắn nói tính toán mang bằng hữu cùng nhau chơi đùa hiện tại hắn nói tính toán về sau sẽ không chơi nữa tiểu lý lúc này nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép sắc mặt cũng khó coi ta đến nói với hắn ngươi đi nghiên cứu một chút cái này có thể hay không tu tốt lao tiền nói một lần nữa ngồi trở lại máy tính phía trước nhìn hai mắt tiểu lý vừa mới cùng một đoạn liên nói chuyện phiếm ghi chép sau như n h ữ mày lao tiền hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra ta cái này dự đoán đột nhiên liền trở nên không chuẩn lao tiền bất quá gần nhất trang web này tức thời đầu tư cổ phiếu cũng rất hỏa ta mấy ngày trước mua năm nghìn khối tiền hiện tại đã lật đến hơn ba vạn nếu không ta dẫn ngươi đi chơi cái kia một đoạn liên ta hôm nay vận khí là thật không tốt vẫn là tính toán ã lao tiền ai nếu không như vậy đợi chút nữa ngươi nghe ta hai ta mua cùng một cái cổ trứng liền cùng một chỗ trứng ngã cũng có ta giúp n g ư ơ i liền làm chơi một chút thôi như thế nào lao tiền hoặc là ta t r ư ớ c cho ngươi đánh cái dạng ngươi xem một chút hiệu quả thật sự rất thú vị lao tiền đánh xong cái này hàng chữ hướng về phía tiểu lý nói ra ngươi trước đừng làm cái kia sổ số hậu trường đem đầu tư cổ phiếu cái kia làm ra đến tiểu lý lên tiếng điều ra cái này lừa dối trang web một cái khác hạng công năng tức thời đầu tư cổ phiếu Cái này sau tư cổ p h đó, đó lao tiền để cho tiểu lý ở phía sau đài đem cái này cổ đều thành tốc độ tăng không bao lâu lao tiền một nghìn khối liền biến thành một nghìn năm trăm linh sau đó lao tiền lại để cho tiểu lý làm t r ư ơ n g sách có sẵn công d i n sót hơn nữa vì để cho một đ o á liên tin tưởng lão tiền còn nhiều lần như vậy thao tác nhiều lần trong đó có trướng có ngã nhưng cuối cùng vẫn là kiếm bốn nghìn năm nghìn khối tiền một đ o á liên cái này ta làm sao cảm giác so sổ、so, số、so、kiếm còn nhiều nước miếng nước miếng nhìn đến một đ o á liên những lời này lão tiền trong lòng vui vẻ đầu này cá mẹ hoa có thể tính là bị câu lên câu kế tiếp nên thu mạng lưới lão tiền là rất kiếm tiền à, đến ngươi cùng ta mua một cái ngươi trước tiên có thể mua mấy trăm thử, thử như thế nào một đ o á liên đồng ý rất t h ư n g khoái lao tiền dẫn hắn mua mấy lần vừa bắt đầu đương nhiên sẽ không để cho một đoá liên thiệt thỏi tiền hầu như mỗi lần đều để cho một đoá liên kiếm một điểm hơn nữa cái này đầu tư cổ phiếu công năng dường như không có xảy ra vấn đề toàn bộ quá trình không có xảy ra một chút trở ngại để cho lao tiền tâm tình tốt rất nhiều mắt thấy một đoá liên tựa hồ càng ngày càng thượng cấp am hiểu sâu nhân tính lao tiền liền biết rõ cơ hội tới lao tiền hôm nay vận may thật sự có điểm tốt ta tất cả đều là kiếm ta lúc này đều kiếm nhanh ba vạn huynh đệ ngươi thật sự là phúc tình a lao tiền không nói nhiều ta kế tiếp muốn mua cái lớn mua cái mười vạn huynh đệ ngươi không cần cùng ta tự mình tới liền được lao tiền mười vạn à, v ậ n k h í tốt lời nói kiếm cái lật cái gấp ba bốn lần không là vấn đề một đ o á liên ta giống như cũng kiếm rất nhiều nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ q u c n g à, bên trên c h ụ c vào lao tiền hưng phần nói cái này hơn một giờ không có phí công phí mãi mãi có thể tính thành mặc dù thật cao hứng bất quá trên internet lao tiền nhưng vẫn là một bộ khuyên bảo một đ o á liên đừng cấp trên người tốt bụng bộ dáng lao tiền thật không dùng huynh đệ vạn nhất thường đâu mặc dù hôm nay một mực tại thắng nhưng cái này tóm lại là có phong hiểm nhà vẫn là ta tự mình tới a một đ o á liên sợ cái gì p h o n g hiểm cái này đều kiếm nhanh một giờ hơn nữa liền tính t o á n thưởng sau đó khẳng định cũng có thể kiếm trở về không có việc gì không có việc gì một đ o ạ liên ngươi trước quăng sau đó phát cái sự xin xót qua tới nói cho ta biết quăng cái nào cổ ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn đến một đ o ạ liên vậy mà như vậy chủ động lao tiền đều muốn vui đ ê n rồi cái này đầu dê béo thật sự là lại ngốc lại lạc quan không khỏi cũng quá dễ lựa gạt hắn lập tức hướng về phía tiểu lý nói ra tùy tiện tìm cổ làm một cái mua mười vạn xin xót phát qua tới bọn hắn trang web đều là giả lão tiền tự nhiên sẽ không thật sự dùng tiền mua chính mình trang ép bên trong đồ vật đều là thông qua trang ép hậu trường sửa chữa ra mua sắm số liệu tiểu lý lập tức tìm cái cổ tính toán ở phía sau đài đem số liệu đổi thành mua mười v à t khối nhưng mở ra cái này cổ phiếu hậu trường sau tiểu lý lại phát hiện h ắ n vậy mà không có biện pháp sửa đổi cái này cổ phiếu số liệu giống như là hậu trường không nhảy một dạng tiểu lý còn tưởng rằng là cái này cổ phiếu xảy ra vấn đề lại vội vàng thay đổi một cái thử lại nhưng thử lại kết quả như cũng là không cách nào sửa đổi hậu trường số liệu lão tiền nhìn tiểu lý nửa ngày đều không có làm tốt lại có chút nóng này hắn nhữ mày đi đến tiểu lý bên người nói ra ngươi chuyện gì xảy ra sửa cái số liệu đoạn cái đột như vậy tốn sức sao không không phải a lao đại ngươi nhìn hậu trường giống như không có cách nào dùng tiểu lý vội vàng chỉ vào máy tính màn hình vì chính mình biện hộ mới vừa rồi còn có thể sửa đâu hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra lao tiền đem tiểu lý đ ẩ y ra mình ngồi ở máy tính phía trước nhìn nhìn quả nhiên phát hiện mỗi chi cổ phiếu số liệu đều không thể thông qua hậu trường sửa đổi mẹ nó cái này cái gì phá trang é e làm sao luôn thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề lao tiền mắng một tiếng trở lại hắn cái tia đài máy tính phía trước cầm lấy điện thoại liền muốn cho làm trang ép người đánh điện thoại bất quá điện thoại còn không có đánh lao tiền liền phát hiện một đoá liên lại cho hắn phát vài đầu tin tức một đoá liên tốt không có làm sao lần này chậm như vậy a một đoá liên lại không tốt lời nói ta liền không mua lào bà ta nhanh tan việc ta không thể để cho nàng trông thấy ta làm những cái này ta phải đi trước mắt thấy lớn dê béo muốn chạy lao tiền an vị không thể hắn biết rõ những cái này mạng lưới dân cờ bạc tâm lý đại đa số đều là trong thời gian ngắn kiếm tiền thợ cấp cuối cùng xúc động tiêu phí hiện tại một đoá liên kiếm bọn hắn trang áp t i ề n đang ở vào xúc động giai đoạn mới có thể nguyện ý cùng hắn chơi c á i lớn nhiều q u a n g h tiền nếu như hiện tại không dẫn dụ một đoá liên đem tiền đầu mà là để cho một đoá liên chạy cái tiêu các loại một đoá liên tỉnh táo lại sau đó nàng liền thật không nhất định sẽ lại nguyện ý b ư ớ c lên p h o n g hiểm một lần đầu nhập nhiều tiền như vậy cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại lao tiền nghĩ đến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trong tay mình điện thoại điện thoại bên trong cột ngân hàng của hắn tạm bên trong có hắn lừa gạt đến tiền hắn thở sâu tại trên website lựa chọn một cái cổ phiếu sau lựa chọn mua sắm. Mua sắm kim nếu như không có biện pháp hậu trường làm giả cái kia hắn liền dứt khoát thật mua lấy m ộ ư ơ i vạn khối tốt dù sao cuối cùng mặc kệ cổ phiếu là trướng vẫn là ngã số tiền kia cũng sẽ không chạy tới ngoại nhân trong tay thanh toán xong m ộ ư ơ i vạn sau đó lao tiền đem mua cổ xình xoạt phát cho một đ o ạ liên lao tiền hình ảnh ha ha huynh đệ không hào ý tứ vừa rồi mạng lưới tạp lao tiền ta đã mua xong ngươi cùng ta mua một lần a m ộ ư ơ i vạn thử thử nước lao tiền phát xong những cái này liền chờ xâm lược dây béo có thể kế tiếp một cái tin tức lại làm cho lao tiền người đều c h á n g váng hệ thống ngài cùng đối phương cũng không phải hảo hữu thỉnh trước tăng thêm hảo hữu lại tiến hành nói chuyện t i ế m hơn nữa lao tiền phát ra tin tức đằng sau còn có một cái sâu sắc màu đỏ dấu chấm than nhắc nhở lấy cái tin tức này gửi đi thất bại một loại điểm xấu dự cảm từ lao tiền đ ấ y lòng được đưa lên chẳng lẽ đối phương phát hiện lao tiền vội vàng lại cho một đoá liên phát vài đầu tin tức có thể tin tức bất luận như thế nào chính là tuyên bố đi ra ngoài một đoá liên không chỉ có xóa bỏ bạn tốt của hắn hơn nữa còn đem hắn cho kéo đen lao tiền tức giận hung hăng dùng tay nện vào trên mặt bàn con mẹ nó dám chơi lão tử hôm nay mọi chuyện không thuận thật sự để cho lão tiền mau tức huyết t á c cao tiểu lý thấy thế đổi vội vàng quyết n h không có không có việc gì lão đại dù sao chúng ta cũng không có gì tổn thất một đoá liên mặc dù tại trang ép thắng tiền nhưng cuối cùng nghĩ muốn xét hiện là muốn trải qua bọn hắn hậu trường xét duyệt nếu như bọn hắn không cho xét duyệt thông qua cái kêu một đoá liên liền không có biện pháp đem thắng đến tiền xét hiện ra đi mà lao tiền chính mình b ă n g cái kêu mười vạn cũng có thể chính mình thu hồi đến cho nên xét đến cùng bọn hắn nhiều lắm là xem như tổn thất một cái hộ khách lãng phí một chút thời gian cũng không có thiệt t h i tiền lao tiền mặc dù cũng biết điểm này bất quá hắn vẫn là hùng hùng hổ hổ đường ấ y cuối cùng cắn răng nói ra đi đem cái k i a mười vạn khối tiền lùi cho ta trở về tiểu lý ứng âm thanh vội vàng đi trang web hậu trường định đem lão tiền vừa mới quăng mười vạn khối trả lại cho lão tiền kết quả tiểu lý leo lên hậu trường vừa nhìn lập tức thét lên lên tiếng lại con mẹ nó làm sao lao tiền lúc này đều muốn điên rồi hắn nổi giận đùng đùng đi tới tiểu lý bên người giương mắt vừa nhìn s ắ c mặt cũng là bỗng nhiên một trắng trang web hậu trường bên trong biểu hiện ra trang web nội bộ tài chính số dư phía trước bọn hắn gạt người lừa gạt tương đối nhiều thời điểm cái số này thậm chí đạt tới qua bảy vị đếm mà bây giờ bốn hậu trường biểu hiện tài chính số dư cũng chỉ có một con số một cái sâu s ắ c bốn không thỏa đáng lao tiền há hốc mồm thời điểm trong tay hắn nắm bắt điện thoại bỗng nhiên liền văng lên lao tiền tiếp nghe điện thoại dùng thật không tốt nghe ngữ khí nói ra ai làm cái gì điện thoại bên kia bắt đầu không có người nói chuyện chỉ có một hồi ầm ầm ầm ầm t ậ t â m giống như là có người ở nhai đồ vật một dạng lao tiền còn tưởng rằng là cái gì rác rưởi quay dối điện thoại đang nghĩ ngợi cắt đức liên nghe được điện thoại đầu kia có người mở miệ hỏi thú vị sao lao tiền cao mày cả giận nói ngươi hắn sao đang nói cái gì ngươi có phải hay không có ma bệnh cái gì tốt trời không vui chơi bệnh tâm thần a nói hắn liền muốn đem điện thoại treo nhưng điện thoại đầu kia người kia tiếp theo câu nói lại làm cho lão tiền tay một chút cứng đờ bị người đem tiền đều lừa gạt đi cảm giác thú vị sao chương hai trăm hai mươi nữ nhi có lỗi với ngươi chương hai trăm hai mươi nữ nhi có lỗi với ngươi thẩm phong ngồi ở máy tính phía trước một tay nắm con chuột một tay cầm điện thoại giang vãn vãn bưng chén trà sữa bưng lấy cái bắt giang cùng xem phim giống như vây xem thẩm phong thao tác t h ầ m phong một bên cùng lao tiền thông lên điện thoại vừa ăn giang ván ván uy tới bắp giang ầm ầm ầm ầm nhấm n u ố t âm thanh bên thai không dứt đem trong miệng bắp giang n u ố t xuống t h ầ m phong mới hỏi tiếp lao tiền lại à nói một chút bị lừa cảm tưởng như thế nào nói ngươi lại ra chính là ngươi con mẹ nó làm lão tử là sao điện thoại đầu kia lao tiền đột nhiên liền mắng ra tiếng cái k i a một tiếng tức giận mắng quả thực đinh thai nhức góc để cho t h ầ m phong đem điện thoại cầm xa chút các loại lao tiền giống xong thần phong mới đem điện thoại dán quay về bên thai đừng nóng giận chơi một chút mà thôi thần phong vừa cười vừa nói, Lúc này mới đối với ngươi cái này lao tiền đến nói mười vạn khối chính là món tiền nhỏ a ngươi tử trong tay người khác l ừ a gạt đi hơn mười vạn l ừ a gạt có ít người thân phụ trợ bay cửa nát nhà tan thời điểm đều không có gì chịu tội cảm giác ta l ừ a ngươi mười vạn cái k i a cùng chơi có cái gì khác nhau con mẹ nó ngươi tiểu t ử thúi chọc tới lao tử trên đầu là không có người dạy qua ngươi chết chữ viết như thế nào sao ngươi mẹ nó đừng để bên ngoài lao tử t r a được ngươi ở chỗ nào bằng không thì lao tử mua hung đem ngươi cả nhà đều chém nát lao tiền lần này là thật nóng này dù sao cho tới bây giờ đều chỉ có hắn gạt n g i phần hôm nay không chỉ có hắn bị gạt thậm chí còn giống như là con khỉ một dạng bị người đuồng nghịch xoay quanh cảm giác như vậy không phải mất mặt hai chữ có thể hình dung giống như là nuôi mười năm heo ă n mười năm thịt heo đồ tể cuối cùng bị heo cho làm thịt một dạng n g ư ơ i cha được đến liền đến đi có thể ngươi biết ta là ai sao thầm phong khẽ cười nói ngươi cảm thấy ta thật là một đoá liên sao ngươi cảm thấy ta là dùng ta d ễ số cho ngươi đánh điện phải sao liên quan tới ngươi ta nhưng biết không ít tiền văn tùng bị nói ra tên thật láo tiền trong miệm thô tục một chút liền cùng kẹt một dạng cho dù là tại vòng tròn bên trong cho dù là hắn công nhân đều không có mấy người biết rõ tên thật của hắn đánh điện thoại đến người này vì cái gì bốn ta không chỉ có biết do ngươi gọi cái gì ta còn biết ngươi bây giờ ở tại chỗ nào biết rõ ngươi phòng làm việc có bao nhiêu người có mấy cái phân phòng làm việc thậm chí ta ngay cả ngươi ngân hàng tạp bí mật cũng không biết thầm phong vẫn còn tiếp tục nói ra lao tiền n u ố t nước miếng một cái hắn biết rõ lúc này không thể rụt rẻ cũng không thể chịu thua cho nên mạnh miệng nói ngươi đang nói cái gì ta không nhận thức cái gì tiền vào tùng ngươi cũng ít cho ta xử chút phép k h í tướng không tin là sao cái kia ta liền từ ngươi ngân hàng trong thẻ lấy ít tiền đi ra để cho ngươi xem một chút tốt thần phong bên này vừa mới dứt lời lão tiền liền nghe được chính mình điện thoại chuyển đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở ấn mở tin nhắn vừa nhìn lão tiền kém chút nữa không có m u ố n sạc khí n g ả i số đôi hai nghìn hai trăm ba mươi ba hai mươi ngân hàng tạm tại vừa mới chuyển khoản hai triệu nguyên trước mắt số dư hai mươi năm g bốn chín chín bốn ba nguyên ngươi hắn sao làm sao biết thẻ của ta cùng mật mã nhanh chóng đem tiền cho ta trả trở về bằng không thì ta muốn người đẹp mắt nghe lão tiền khí cấp bại phối thanh âm thần phong bất đắc di thở dài t h i t thòi ngươi vẫn là cái chơi mạng l n g ư ơ i thẻ này đơn bút chuyển khoản là có hạn lạch ngươi cảm thấy ta có khả năng một lần cho ngươi vòng đi hai trăm vạn sao ngươi hảo hảo nhìn rõ ràng cái này tin nhắn là ai phát cho ngươi lao tiền mắt nhìn tin nhắn g ử i thư t i n g người mới phát hiện cái này tin nhắn dĩ nhiên cũng làm là cho hắn đánh điện thoại cái số này phát tới mẹ nó tiểu t ử túi còn đang đùa ta là không phải đúng vào lúc này lao tiền lại nghe đến điện thoại bên trên chuyển đến tin nhắn âm thanh hắn vừa nhìn c ư nhiên lại là một cái chuyển khoản tin nhắn n g ả i số đôi hai nghìn hai trăm ba mươi ba hai mươi ngân hàng tạm tại vừa mới chuyển khoản một triệu nguyên trước mắt số dư ba năm bốn n h ì n chín bốn ba nguyên、Thảo. ngươi không xong sao chơi một lần loại này cho hề còn chưa đủ là sao lao tiền cả giận nói t h ầ m phong nhưng là khi âu mi nói ra ngươi nhìn rõ ràng lần này cái này tin nhắn thật sự là ngân hàng cho người phát lao tiền vừa nhìn phát hiện đầu này tin nhắn g ử i thư tín người thật đúng là hắn tiết kiệm tiền cái kia ngân hàng lần này thật sự chuyển khoản thành công lao tiền đều nhanh nổ một trăm vạn a hắn làm lừa dối nơm nớp lo sợ như vậy lâu m ớ i kiếm ba bốn trăm vạn đối diện cái này tiểu tử thú dễ dàng như vậy liền vòng đi một trăm vạn cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kết quả tại lao tiền nhanh tan vỡ thời điểm thẩm phong còn nói thêm đừng nóng vội mở cho đùa ta dùng phần mềm ngụy trang một chút ta điện thoại số mà thôi kỳ thật cái này tin nhắn không phải ngân hàng phát cho ngươi vẫn là ta phát cho ngươi không tin ngươi đi chính mình dùng ngân hàng áp trang một chút chính mình số dư đi lao tiền đều nhanh không biết thẩm phong câu nào là thật lời nói hắn chỉ là vội vàng mở ra điện thoại bên trên ngân hàng áp đăng nhập sau nhìn về phía chính mình ngân hàng tạm số dư kết quả cái này vừa nhìn kém chút nữa không có để cho hắn phun ra một búng máu ngân hàng tạm số dư sáu sáu cái kia sáu cộng lông sáu thật sự không lấy ra đến ngươi giữ lại mua hai khối bánh p h a đường ăn được t h ầ m phong rất ôn n u nói hy vọng bánh phao đường vị ngọt có thể chị cả ngươi bây giờ bị thương nội tâm ta trước treo điện thoại không công c h ờ một chút lao tiền nhanh chóng gọi lại t h ầ m phong ngươi ngươi đem tiền trả lại cho ta vâng không thì tin hay không không tin t h ầ m phong trực tiếp cắt đứt lao tiền lời nói ngươi không biết ta là ai không biết ta tại chỗ nào ta hiện tại đem điện thoại một treo đem điện thoại tạp một tách ra ngươi lời này đều cũng lại tìm không thấy ta thậm chí ta từ bên cạnh ngươi đi ngang qua ngươi đều không nhất định nhận ra được ta ngươi còn có thể làm sao đối phó ta ta lao tiền thân thể run lên lửa này cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ngươi tin hay không lão tử báo cảnh phúc một tiếng này không phải thẩm phong cười là từ bên cạnh nghe lén răng vãn vãn bật cười nàng thật sự là kéo căng không thể lừa dối phạm báo cảnh nói mình bị lừa dối phạm cho lửa cái này gọi là cái gì ngành sản xuất bên trong c u n sao thẩm phong cũng có chút muốn cười bất quá hắn là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện cố nén không có cười ra tiếng thẩm phong đối lao tiền nói ra ngươi báo cảnh ngươi cảm thấy trước bị bắt là ngươi vẫn là ta cùng lắm thì cùng một chỗ bị chảo lao tiền cả giận nói ngươi đem lão tử tiền đều hộ đi vậy lao tử liền cùng ngươi cá chết lưới rách đừng kích động đừng kích động thần phong cười ha h à nói không phải là mấy trăm vạn sao như vậy chút ít tiền đến nỗi sao ngươi coi như một cái mạng lưới lừa dối phạm có thể hay không có chút mục tiêu có chút chí hướng chớ vì cái này chút ít tiền liền bông tha tương lai của mình thần phong một bộ tâm lý phụ đạo chuyên gia bộ dáng ngươi không có mộng tưởng cùng cá ướp m ố i có cái gì khác nhau ngươi phải tin tưởng chính mình thiên kim tan hết còn phục đến nếu không như vậy tốt nhìn ngươi đang thương ta có thể đem tiền trả lại cho ngươi nhưng ta có một điều kiện lao tiền ngươi nói lao tiền kỳ thật vẫn là rất muốn mắng người nhưng hắn biết rõ tại thẩm phong trước mặt hắn đã không có mắng chửi người tư cách điện thoại đầu kia chính là cái người kia thật sự có chút quá các người ta một cái thân thích bị ngươi lừa cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi hắn vốn rất tín nhiệm ngươi từ khi bị ngươi lừa gạt đến sau đó liền cảm thấy bị thương thế giới không có yêu hắn hiện tại mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt tinh thần đều xảy ra vấn đề hắn hy vọng ngươi có thể đập một cái video phim ngắn tại trong video thừa nhận sai lầm của mình đối với hắn xin lỗi nếu như ngươi có thể làm được ta liền đem tiền trả lại cho ngươi lao tiền trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn là cắn răng biểu thị g i a đồng ý thẩm phong cho lão tiền một cái h ồ n g thư lão tiền rất nhanh liền đem lục tốt video phát qua tới trong video lão tiền ngồi nghiêm chỉnh thành thành thật thật đối với màn ảnh nói chính mình phạm sai lầm hơn nữa chân thành biểu thị g i a hay náy thẩm phong thu được video sau đó cũng không có lập tức trở về phụ mà là để cho lão tiền dày vỏ đợi hơn nửa canh giờ các loại lao tiền đều nhanh chịu không được thời điểm thẩm phong mới biểu thị hắn rất hài lòng làm không tệ tiền trả lại cho ngươi thẩm phong lại cho lão tiền đánh cái điện thoại chỉ bất quá noi xong câu đó sau liền lập tức đem điện thoại treo mà lao tiền rất nhanh cũng nhìn thấy chính mình điện thoại ngân hàng áp bên trong số dư khôi phục nguyên trạng lao tiền lao đem cái chán mồ hôi lạnh cả người đều đã có loại hư thoát cảm giác quá kinh khủng bốn hắn gạt người lừa như vậy lâu tự nhận là lừa người thủ đoạn đã mò được rất thấu triệt có thể thẳng đến hôm nay hắn mới phát hiện nguyên lai、like、hắn tại những người khác trước mặt vậy mà cũng là như thế dễ bị lừa tiểu lý để cho lao triệu lao trương bọn hắn đi thăm dò cái này hỏng thư số mẹ nó lao t ử không tiếp đại giới cũng nhất định phải tìm được người này lao tiền chậm rãi nói ra ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đại giới lao tiền lời này vừa nói xong liền nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa lao tiền đứng dậy đi mở cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một mắt ngoài cửa phát hiện giống như là tiễn đưa chuyển phát nhanh hắn mở cửa có thể một giây sau liền có nhiều cái người vào vào đem hắn đặt ở trên mặt đất cho hắn khảo bên trên con tay nửa giờ phía trước chúng ta tiếp đến đ ặ c danh b i ê u kiện cử báo căn cứ cung cấp manh mối phát hiện hư hư thực thực đáng nghi nhiều lên mạng lưới lừa dối án nghi phạm mặc lấy chuyển phát nhanh phục người tháo xuống chuyển phát nhanh mũ giáp mang lên trên cành tay mũ tiến và tùng cảnh sát hoài nghi ngươi chính là những cái này mạng lưới lừa dối án chủ mưu hiện tại, theo chúng ta đi một chuyến A. mà lúc này nửa giờ phía trước thông qua video cùng siêu tập một chút chứng cứ đem lão tiền tố cáo t h ầ m phong đã ly khai tiệm n ẹ t đang lái xe mang theo giang vãn vãn cùng một chỗ hướng huấn luyện căn cứ mà đi giang vãn vãn lúc này đang cầm lấy mới điện thoại cao hứng đánh lấy chữ t h ầ m phong nhìn một mắt sau đó hỏi ngươi làm cái gì đâu ta đem lão tiền sự tình nói cho ba ba ta biết nha như vậy thú vị chuyện này khẳng định phải để cho hắn cũng vui vẻ vui vẻ t h ầ m phong cười cười không có lại nói cái gì có thể mấy phút sau thần phong liền nhận được một cái điện thoại hắn tại ven đường đỗ xe chuyển được điện thoại điện thoại bên trong liền chuyển đến giang chiếc gà thét thần phong ta không phải để cho ngươi đừng đem chuyện này nói cho giang vãn vãn sao thần phong bất đắc d ì nói không phải ta nói là nàng chính mình nghe được hơn nữa cha ngươi đừng lo lắng à vãn vãn không phải đều cùng ngươi nói chuyện này chúng ta đã giải quyết sao ta nhất tức giận chính là cái này giang chết thanh n m nghe sắc khóc nha đầu này có phải hay không ngủ a nàng tại sao phải đem chuyện này phát đến gia tộc trong bầy à? thần phong t r ứ n g mắt vội vàng đem giang vãn vãn trong tay điện thoại cầm tới quả nhiên liền nhìn đến giang vãn vãn đem giang chết cùng lao tiền sự tỉnh đều phát đến giang vãn vãn cùng giang chết gia tộc trong bầy giang vãn vãn lúc này cũng phát hiện nàng giống như phát lộ n chỗ vội vàng đoạt lại điện thoại nghĩ muốn rút về nhưng tiếc nuối là hiện tại rút về giống như đã tới không kịp giang vãn vãn một mặt làm sai sự tình biểu lộ lúng túng nhìn về phía thầm phong phong tử làm sao bây giờ thầm phong thở sâu sau đó hướng về phía giang c h í c h nói ra cha ngươi bảo trọng nói xong không để ý giang c h í c h còn muốn nói cái gì trực tiếp đem điện thoại treo sau đó điện thoại cùng mẹ chặt toàn bộ đem giang c h í c h cho kéo hát mất giang vãn vãn cũng nhanh chóng chiếu vào làm vốn là cho giang t r í c phát một câu cha ta yêu ngươi cha có lỗi với sau đó tốc độ ánh sáng đem giang chiết kéo h ắ c cuối cùng còn đem ra tộc bầy cho lui làm xong những cái này hai người lấy nhau hôm nay không có cái gì phát sinh đ ố i a giang vãn vãn h á n g dọn một cái c h ộ t dạ nói ra trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng lời tuy như thế làm thiên hạ buổi trưa giang vãn vãn vẫn là nhận được nhà các nàng hàng xóm phát tới một đoạn video video nội dung đại khái là giang chiết hẹn bọn đứng ở cửa nhà cầu tô hiến mở cho hắn môn giang vãn vãn đau lòng phụ thân của mình liền cho tô h ế n phát đầu tin tức cầu s i n tha giang vãn vãn mẹ cha cũng không phải cố ý hơn nữa hắn cũng không có bị lừa gạt nhiều ít ba mươi vạn mà thôi phong tử đã hỗ trợ đem lừa đảo bắt được tiền hẳn là có thể lui về đến t ô yến qua mấy phút mới hồi phục t ô yến ba mươi vạn giang trích nói với ta là ba vạn tốt à, đều đến bây giờ còn dám gạt ta vốn nghĩ đến buổi tối hôm nay liền để hắn trở về đâu hiện tại tháng này hắn cũng đừng nghĩ vào nhà cửa giang vãn vãn yên lặng bưng kín mặt ba ba nữ nhi có lôi với ngươi chương hai trăm hai mươi mốt ngươi quần phá chương hai trăm hai mươi mốt ngươi quần phá vừa tối thần phong cùng giang vãn vãn về tới h ấ n luyện căn cứ Vừa、vẫn ừ a v bắt kịp g i ờ cơm đem xe ngừng tốt thẩm phong cùng giang vãn vãn đang định đi nhà ăn cơm nước xong xuôi liền gặp được một màn rất kỳ lạ cảnh sắc vốn là hẳn là chen trúc nhà ăn cửa ra vào vậy mà xuất hiện hiếm thấy phân l ư u tình huống chen trúc biển người đi đến nhà ăn cửa ra vào sau tự động phân thành hai đường giống như là vì tránh đi cái gì đồ vật bình thường đường vòng mà đi rất xa thẩm phong cùng giang vãn vãn liền chỉ có thể nhìn đến biển người trung gian để chống trên bậc thang ngồi một đạo nhân ảnh đến gần sau đó hai người mới phát hiện ngồi ở trên bậc thang đem ăn cơm biển người mổ ra nhân ảnh dĩ nhiên là thanh xuân tiết mục tổ đạo diễn điện đạo điền đạo ngươi làm sao? Thất tỉnh. thần phong cùng giang vãn vãn tiến lên giang vãn vãn nhìn vẻ mặt sầu khổ đ i ề n đạo hỏi đ i ề n đạo l ư ớ t mắt hai tử của ta đều sẽ đánh xì dầu ta còn có thể mất cái gì luyến cái kia ngơi cái này một mặt táo bón ngồi sổm nơi này là làm cái gì giang vãn vãn hỏi thật táo bón đ i ề n đạo đ i ề n đạo ánh mắt rời rạc một chút sau đó thở dài ta hiện tại so táo bón còn muốn thống khổ ngày mai tiết mục liền muốn phục truyền bá nhưng nói thật ta hiện tại trong lòng cảm thấy có chút khẩn trương hai ngày này ngừng phát ra giả thời gian bên trong trên mạng đối thanh xuân thiên đoàn đánh giá khen chê không đồng nhất rất nhiều người đều tại nói chúng ta tiết mục không có bảo điểm quá m giang văn vãn gật gật đầu đích thật là không có bạo điểm rất bình thản g nhân ra không có nói sai à điền đạo bất đắc gì nói là à bởi vì chúng ta loại này luyện tập sinh dưỡng thành tiết mục bản thân liền càng thích hợp hậu kỳ cắt nối biên tập lục truyền bá trực tiếp thời điểm một ngày có hơn phân nửa thời gian đều là đập các học viên huấn luyện màn ảnh có thể có cái gì bạo điểm cho nên ta liền suy nghĩ ngày mai phục truyền bá có hay không biện pháp gì có thể gia tăng một chút bạo điểm một bên thẩm phong tức thì có chút không hiểu hỏi cái kia n g ư nghĩ thì nghĩ tại sao phải ngồi ở nhà ăn cửa ra và nghĩ vì cái gì không đi vào hoặc là trở về nghĩ đ i ề n đạo trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút q u ấ n bách bất quá hắn vẫn là ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác nói ta thích nhà ăn cửa ra vào loại này i ê n t i n h cảm giác có thể cho ta linh cảm giang vãn vãn mắt nhìn chung quanh ô ương ô ương biển người cái này i ê n t i n h sao không có việc gì hai người các ngươi không cần b ọ a ta đi ăn cơm à đ i ề n đạo cười vô v ô thẩm phong cùng giang vãn vãn ý bảo hai người nhanh chóng đi giang vãn vãn lúc này vậy mà khó được có nghĩa tức giận đứng lên cái này chỗ nào đi chúng ta coi như là tiết mục chủ sáng phải giúp ngươi cùng một châu nghị nghĩ biện pháp giang vãn vãn nói ra điện đạo sắc mặt lập tức liền khó coi không k ỳ thật đ i ề n đạo sở dĩ ngồi ở nhà ăn cửa trên bậc thang cũng không phải bởi vì hắn thật sự tại phát sầu ngày mai tiết mục bảo điểm cái này hoàn toàn là hắn tại nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn gom góp qua tới sau đó tùy tiện biên một cái lý do hắn sở dĩ như cái chướng ngại vật trên đường một dạng ngồi ở trên bậc thang chân chính nguyên nhân bốn là bởi vì hắn quần đã nứt ra nếu như hiện tại đ i ề n đạo đứng lên cái kia thẩm phong cùng giang vãn vãn liền có thể nhìn đến hắn vỡ ra dưới quần mặt cái kia một cái lớn hoa quần cộc điện đạo đến nhà ăn lúc ăn cơm c ò n không hiểu thấu bị mở bung ra để cho nhất điền đạo cảm thấy trên mặt không nhịn được là lúc đó bên cạnh hắn còn có thật nhiều đang tới dùng cơm tuyển thủ cùng nhân viên công tác nhóm bất luận là quay đầu rời đi vẫn là đi vào nhà ăn hắn hiểu rõ hoa quần cộc cùng mượt mà bờ mông đều muốn bị người nhìn đến nhưng hắn là đạo diễn toàn bộ tiết mục tổ linh hồn nhân vật linh hồn quần lót sao có thể tùy tiện bị những người khác nhìn đến cho nên điền đạo quyết định thật nhanh lựa chọn tại chỗ ngồi xuống làm bộ một bộ minh tư khổ tưởng bộ dáng hóa thân thành nhà ăn trước cửa c h ư ớ ngại vật trên đường hắn tại các loại các loại phó đạo diễn tới cứu hắn hắn đã cho phó đạo diễn phát tin tức để cho phó đạo diễn nghĩ biện pháp tới đón hắn có phó đạo diễn đánh i ể m trợ hắn thì có thể an toàn l y khai nhưng là phó đạo diễn còn chưa tới thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này hai hàng trước hết đến điển đạo vì bảo trụ cái mông của mình liền lung tung biên cái đang tự hỏi bạo điểm lý do sau đó vừa muốn đem thẩm phong cùng giang vãn vãn cho đ ổ i đi không nghĩ tới hai người này vậy mà ngồi ở bên cạnh hắn một bộ muốn cùng hắn cùng một chỗ suy nghĩ nan để bộ dáng điển đạo người có chút tê dại K� liền vào ngày mai thí sinh bên trên thiết trí xung đột liền tốt giang vãn vãn hảo tâm giúp đỡ điển đạo phân tích đạo thần phong cũng gật gật đầu ví dụ như đem do chúng ta bốn người tổng đạo sư thí sinh đ ổ i thành c ư ớ người thông qua một chút trận đấu các loại tiến hành cạnh tranh đến tranh đoạt ưu tiên thí sinh danh ngạch các loại các ngươi nói rất có lý điển đạo lau đe mặt ta được ích lợi không nhỏ cũng không chậm trễ các ngươi thời gian các ngươi đi ăn c ơ m à. ngươi cùng đi thôi chúng ta cùng một chỗ ăn còn có thể vừa ăn bên cạnh giúp ngươi nghị kế ta mời khách giang vãn vãn rất nhiệt tình điển đạo vội vàng chối tử nói ra ta, ta ở chỗ này vẫn là vì đám người các loại phó đạo diễn đâu hắn còn chưa tới các ngươi đi trước ăn à. kết quả điền đạo lời này vừa nói xong phó đạo diễn liền đi qua tới điền đạo ta đến giúp đỡ suýt không đợi phó đạo diễn lời nói xong điền đạo liền làm nhanh lên cái c ấ m âm thanh thủ thế giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng nói ra ai phó đạo diễn cái này không phải cũng tới sao đi thôi điền đạo cùng đi nhà ăn ăn cầm a điền đạo trong lòng gọi thẳng phó đạo diễn đến không phải lúc hắn hiện tại muốn là lại ngồi cái kia xác định vững chắc muốn bị giang vãn vãn hoài nghi muốn là đứng lên bốn vậy cũng không cần hoài nghi trực tiếp bại lộ hơn nữa hiện tại nhà ăn trước cửa còn có không ít người xuất hiện ở nhập rất nhiều thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ thậm chí tại ngừng chân hướng phía bên này nhìn thậm chí còn có cầm lấy điện thoại tại chụp ảnh đ i ề n đạo cảm thấy hắn hiện tại muốn là đứng lên cái kêu hắn nửa đời sau nên xã hội tính tử vong cũng may thẩm phong vẫn là nhìn ra đ i ề n đạo không đúng nhìn đến đ i ề n đạo một mặt khó chịu thẩm phong chủ động kéo lại giang vãn vãn nói ra tốt vãn ca chúng ta trước hết đi à. vì cái gì không đồng nhất lên a bởi vì ta có lặng lẽ lời nói nghĩ đối với ngươi nói thẩm phong nói liền đem giang vãn vãn kéo đi trước khi đi t h ẩ m phong nhìn đến đ i ề n đạo cho hắn quăng đến một cái ánh mắt cảm kích ai t h ầ m ca v ã n vãn các ngươi trở về giả đặc nam cùng lý thính thính lúc này vừa vặn từ trong phòng ăn đi tới nhìn đến đâm đầu đi tới thẩm phong cùng giang v ã n vãn giả đặc nam c ư ờ i lên tiếng chào mấy người cho chuyện hai câu sau giả đặc nam cùng lý thính thính liền muốn đón lấy đi ra ngoài lúc này đ i ề n đạo vừa mới tại phó đạo diễn đ i ể m hộ phía dưới đứng lên hiện tại cũng không có bao nhiêu người chú ý tới hắn coi như là lui tới những cái tia tuyển thủ phần lớn cũng là tại nhìn thẩm phong cùng giả đặc nam bọn hắn đúng là ly khai thời cơ tốt phó đạo diễn cầm một khối miếng vải đen đạo a n định điển g giúp đỡ đ vây vừa vẫn tâm này, này quanh quả cuốn nam trên lưng, điển mông. màn hiện. Hàng này cũng không biết là thành tâm vẫn là cố ý, một cuốn họng liền hô lên. phụ cho phát hô ở ở Kết một mắt biết một lúc là là giả đạo đặc Đạo sắc cố bị ý, diễn người quần phá lập tức nhà ăn cửa ra vào hơn mười ánh mắt đồng thời nhìn về phía đền i đạo bờ n ô n g dù là phó đạo diễn vội vàng đem miếng vải đen vây ở đền i đạo bên hông như trước có người chụp được cái kia t r ậ t lóe lên xuân quang bốn điện đạo quay đầu nhìn về phía giả đ ằ n nam cái kia một đôi sinh không thể luyến trong ánh mắt lúc này phảng phất tại lộ ra bốn cái chữ lại người lớn da t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai đề nghị tăng lớn cường độ t r ư ơ n g hai trăm hai mươi hai đề nghị tăng lớn cường độ điện đạo hình tượng cuối cùng vẫn là không có bạc trụ thậm chí điện đạo vì bán đức chính mình mất mặt ả n h trụ dường như còn cho vài vị tuyển thủ tư phát hồng bao kim lạch không rõ biết do chuyện này giang vãn vãn cái kia gọi một cái đau lòng bất quá nàng không phải đau lòng điện đạo là đau lòng mình tại sao không có đập một tấm hình lưu niệm bất quá cũng may các tuyển thủ đại đa số đều vẫn có phân tức mỗi nổi danh đạo diễn còn tại nhà ăn trước cửa lớn tú hoa quần c ộ n loại này tin tức cuối cùng cũng không có trở thành lấy bồ hất xe ấp ngày hôm sau tại một đám tuyển thủ hoặc quỷ dị hoặc chế nhạo hoặc găm dương quái khí trong ánh mắt đ i ề n đạo mặc lấy một cái mới tinh quẩn cầm lấy m i c r o đứng ở màn ảnh phía trước đang xác định q u ầ n của mình hoàn hảo không tổn hao gì sau đó đ i ề n đạo một mặt nghiêm túc tuyên bố bắt đầu trực tiếp trực tiếp gian bên trong sớm đã có không ít người xem tại ngồi trổn hỗn trợ nhìn đến trực tiếp bắt đầu mưa đạn lập tức liền soát đứng lên đ i ề n đạo háng rộng một cái đối với màn ảnh nói ra hoan n g h ê n các vị người xem đi tới thanh xuân thiên đoàn trực tiếp gian kế tiếp chúng ta muốn tiến hành là chính là thanh xuân thiên đoàn vòng thứ hai đấu vòng loại cùng vòng thứ nhất đấu vòng loại bất động. cái này một vòng để cho bốn vị tổng đạo sư tự mình tham dự tuyển thủ chỉ đạo quá trình bên trong mỗi vị tổng đạo sư thủ hạ tối đa chỉ có thể lưu lại mười tên tuyển thủ tiến hành vòng tiếp theo đấu võ hơn nữa điện đạo thanh em b ô n g nhiên đề cao một điểm hôm nay bốn vị tổng đạo sư nghĩ muốn chọn lựa khách quý đạo sư cùng tuyển thủ cũng không phải đơn giản như vậy sự t ì n h chúng ta tiết mục tổ cài đặt một chút khiêu chiến cùng trận đấu bốn vị tổng đạo sư muốn thông qua những cái này khiêu chiến cùng trận đấu quyết ra thắng bại bài danh cao nhất người có tư cách trước hết nhất chọn lựa khách quý đạo sư cùng tuyển thủ bài danh thấp nhất người liền chỉ có thể tuyển người khác chọn còn lại đ i ề n đạo lời này nói xong tuyển thủ cùng khán giả đều có chút xôn xao bởi vì đ i ề n đạo phía trước cũng không có nói qua hôm nay bốn vị tổng đạo sư còn muốn tiến hành trận đấu ôn hoa lưu minh h i ế u thẩm phong giang văn vãn có thể đem hai cái này lớn giả hai cái đỉnh lưu kéo cùng một chỗ làm trận đấu đại khái là chỉ có minh lôi giải trí như vậy có tiền a ta vốn chỉ là chạy nhìn tuyển thủ đến không nghĩ tới lại vẫn có thể nhìn đến bốn cái đại ngưu tờ cờ không nói nhiều đã tại cụ trong bảy vòng khóa f a n hâm mộ chúng ta muốn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn tương ái tương sát thẩm phong cùng giang vãn vãn lướt nhau cũng đều là đuôi lông mày cho lên nhìn đến cái này đ i ề n đạo ngày hôm qua mặc dù ném đi người nhưng vẫn là đem bọn hắn nói liên quan tới bạo điểm đồ vật cho nghe l ọ t được quân phá còn có thể như vậy nhớ ký tiết mục thật là một cái tốt đạo diễn giang vãn vãn cảm khai nói giang vãn vãn ngươi nói lặng lẽ lời nói phía trước có thể hay không quan một chút mạch đ i ề n đạo mặt đều nhanh tái rồi mặc dù giang vãn vãn khen hắn là cái tốt đạo diễn nhưng hắn hiện tại không có chút nào bị khen vui sướng giang vãn vãn nhanh chóng đem trên thân m ạ c đóng bất quá vẫn là có rất nhiều người xem nghe được nàng vừa mới câu nói kia quân phá cái gì quân phá đạo diễn quân phá sao ta nhìn giống như không có vấn đề A. nội bộ tin tức ta lão đại nhóm tại huấn luyện căn cứ bên trong hắn nói ngày hôm qua điền đạo còn giống như điền đạo tất khả năng không nhìn tới mưa đạn cố nén đem mặt c h e quay đầu bỏ chạy xúc động kiên trì tiếp tục nói phía dưới cho mời bốn vị tổng đạo sư tiến lên t h ầ m phong giang văn vãn lưu minh hữu cùng ôn hoa bốn người đồng thời đi tới điền đạo trước mặt bốn vị kế tiếp các ngươi tổng cộng muốn thông qua ba vòng khiêu chiến mỗi luân khiêu chiến đệ nhất danh đem đạt được bốn phần tên thứ hai ba phần theo thứ tự giảm dần ba vòng khiêu chiến qua đi chúng ta đem thống kê điểm đạt được cao nhất một vị có thể đạt được ưu tiên lựa chọn khách quý đạo sư cùng với bọn hắn thủ hạ tuyển thủ cơ hội. nếu có vị nào tổng đạo sư lần này trong trận đấu chiến thắng chiếm đến ưu tiên chọn lựa khách quý đạo sư quyền lợi cái t i ê n hắn đại khái có thể chọn lựa những cái này nhân khí các tuyển thủ khách quý đạo sư chọn trước tuyển bốn cái khách quý đạo sư c h ẳ n bởi vì lưu minh hữu cùng ôn hoa là trường gối mà ôn hoa lại là nữ là đi thơ ớt cho nên còn lại ba người đều biểu thị nguyện ý để cho ôn hoa tới trước rút thăm ôn hoa cuối cùng rút đến khiêu chiến là một trăm hai mươi ba người gỗ quy tắc chính là người gỗ trò chơi quy tắc bất quá vì g i a tăng thú vị tính tiết mục tổ bắt chước một chút gần nhất rất hòa kịch truyền hình sở quýt game bên trong tiểu đoạn để cho một tên nhân viên công tác cầm lấy súng bắn nước đứng ở thi đấu đạo bên cạnh bên cạnh nhìn đến động đậy người liền sẽ dùng nước thương đi phun bị súng bắn nước phun đến người sắp bị đào thải hơn nữa bị loại bỏ tổng đạo sư còn có thể lấy ưu linh hình thái tiếp tục trò chơi lợi dụng tiết mục tổ cho hải dương bóng thổi p h ồ n g cái b ú a các loại đạo cụ đi quay dối những cái kia không có bị đào thải người trò chơi tổng cộng tiến hành ba vòng ba vòng trong trò chơi bình quân thứ tự cao nhất tuyển thủ đem đạt được người gỗ、so tài đệ nhất, danh. hiểu rõ quy tắc sau đó đ i ề n đạo liền để cho bốn vị tổng đạo sư đi người gỗ trò chơi chuẩn bị khu tại kịch truyền hình sở quỵt y lên bên trong người gỗ trò chơi điểm cuối là cái rất dọa người đầu to em bé một bên hát kinh khủng đồng dao một bên quay đầu nhìn về phía dự thi các tuyển thủ vì để tránh cho bản quyền vấn đề đ i ề n đạo cũng không có làm cái đầu to em bé mà là để cho giả đặc nam đứng ở điểm cuối giả đặc nam người đều làm động cái này cùng hắn có quan hệ gì đạo diễn trò chơi này còn có ta phần diễn sao đều không có người sớm đã nói với ta a ta một điểm cũng không có chuẩn bị Bị c ư người ép nói g cuối như giả đặc n cười cười cảm cảm ta. Ta là vậy ta liền càng cảm thấy có vấn đề an huy người muốn là làm được tốt ta cho lý thính thính thêm tiền lương còn tại lấy khách quý thân phận tham gia tiết mục lý thính thính vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo nàng cho giả đặc nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái giả đặc nam hướng về phía nàng lắc đầu lý t h í n h thính lại hướng giả đặc nam thử nhai răng giả đặc nam bị khuất tiếp tục lắc đầu lý t h í n h thính làm cái đưa tay cắt thiết hầu thủ thế giả đặc nam yên lặng đi tới điểm cuối nhìn đến giả đặc nam vào chỗ điện đạo phủ tay nói ra t u t bốn vị tổng đạo sư thỉnh chuẩn bị ba hai một vòng thứ nhất người gỗ trò chơi bắt đầu nương theo lấy điện đạo ra lệnh một tiếng điểm cuối chỗ giả đặc nam bên người hai cái lớn âm hưởng bên trong liền đồng thời chuyển đến âm nhạc thanh âm thình lình là giả đặc nam chính mình hát chết đều muốn yêu n ắ m thảo cái này cái quái gì ngay ba dê song thanh đạo vờn quanh em thanh nổi phiên bản chết đều muốn yêu giả đặc nam người đều t r ò n váng khó trách điền đạo nhất định phải hắn đứng ở chỗ này bị cái tiết như là như rết heo giọng hát sợ đến sắc mặt trắng bệnh giả đặc nam vội vàng nghĩ chặn lên lỗ thai của mình mà thi đấu đạo bên kia thầm phong giang văn vãn lưu minh h i ế u cùng ôn hòa cũng nao nhao không hẹn mà cùng bắt đầu chắn lỗ thai nhưng lại tại bọn hắn nghĩ đưa tay ngăn chặn lỗ thai một khắc kia tiếng h âm nhạc im bặt mà dừng bởi vì thanh em ngừng quá đột nhiên thế cho nên bốn người đều không có kịp phản ứng lưu minh hữu cùng t h ẩ m phong bởi vì tại âm nhạc kết thúc lúc tay còn tại động lúc đó liền bị súng bắn nước cho phun ra tại chỗ đào thải giang v ă n v ă n cùng ôn hoa bởi vì lúc trước l ô thai chắn phải tương đối nhanh tại âm nhạc đỉnh chỉ thời điểm tay đã bất động may mắn không có bị đào thải miễn cưỡng bảo trụ một cái tính mệnh đừng nói trên trận bốn cái tổng đạo sư hiện tại khán giả đều nhìn choáng váng ta dựa vào đ i ề n đạo thật sự là ma quỷ để giả đặc nam ca người bình thường phản ứng đầu tiên không phải chắn lỗ thai chính là quay người bỏ chạy a đạo diễn cô ý tại lúc này cắt đứt thanh âm là thật là đem nhân tính đều trò chơi minh mạch không nghĩ tới ta phong tử dĩ nhiên là đầu một cái bị loại bỏ chẳng lẽ ta toàn năng phong tử cũng g á n h không được giả đặc nam ma âm rót vào thái sao ta càng để ý là vãng ca cùng ôn hoa ngăn chặn lỗ thai sau đó nghe không rõ âm nhạc lúc nào bắt đầu lúc nào tạm dừng chẳng phải càng khó chơi trò chơi sao nghĩ bình thường trò chơi liền phải nghe giả đặc nam ca nghĩ không nghe ca trò chơi liền khả năng sẽ thua đ i ề n đạo cao a các người liền không có người quan tâm tiểu giả sao đ ỗ n g nhiên có người phát như vậy một cái mưa đạn tiểu giả tại hai lớn âm hưởng phía trước nghe chính mình thành danh khúc cái này đã có thể xếp vào thập đại cực hình đứng đầu a xác thực tiểu giả sẽ không phải là đắc tội đạo diễn a hán tội không đến tận đây a tiểu giả hậu v i ê n hội không cho phép tiết mục tổ như vậy nhằm vào chúng ta nhà tiểu giả đang tại đám người này trò chuyện đến nơi đây thời điểm vừa mới dừng lại chết đều m u ố n yêu lại một lần v ă n g lên nghe máy tính hoặc điện thoại bên trong truyền đến ma âm không ít người xem mặt đều tái rồi vừa mới còn phát mưa đạn bảo vệ giả đặc nam những cái kia người xem thẳng nghe trái tim bang bang nhảy tiểu giả hậu v i ê n hội tiểu giả tự gây nghiệt không thể sống đề nghị tiết mục tổ tăng lớn độ mạnh yếu chương hai trăm hai mươi ba nàng ở bên cạnh ta ta liền sẽ thua chương hai trăm hai mươi ba nàng ở bên cạnh ta ta liền sẽ thua lúc này người gỗ thi đấu trên đường ngoại trừ điểm cuối chỗ đã nhanh bị chính mình tiếng ca trần bối rối giả đặc nam bên ngoài chỉ còn lại hai tên dự thi tuyển thủ giang văn vãn ôn hoa tại cái này đầu kinh tâm động p h á c h chết đều muốn yêu trong tiếng âm nhạc hai người đồng thời hướng phía điểm cuối chỗ giả đặc nam chạy tới có lẽ là bởi vì cái này đầu âm nhạc thật sự quá âm gian cho nên ôn hoa cùng giang v ă n vãn biểu lộ nhiều ít đều có điểm dữ tợn nếu như không phải biết rõ quy tắc trò chơi ta đều cảm thấy vãn ca cùng ôn hoa giống như là muốn đi giết giả đặc nam một dạng đ ư n g nói đội ta ta cũng rất xác thực tại mưa đạn nghị luận bên trong tiếng âm nhạc lại một lần đột nhiên đình chỉ khả năng là vì có phòng bị cho nên lần này giang vãn vãn cùng ôn hoa đều rất nhanh ngừng động tác hóa thân thành vẫn không núp ních người gỗ mà bị đào thải thẩm phong cùng lưu minh h i ế u lúc này nên có hành động tiết mục tổ đặc biệt chuẩn bị rất nhiều hải dương bóng thổi phồng cái búa các loại đạo cụ có thể cho người bị đào thải đi quay dối thi đấu trên trận tuyển thủ lưu minh h i ế u lúc đó liền nhặt lên một thanh hải dương bóng hướng phía trên trận hai người cùng một chỗ ném đi đi qua thẩm phong không khỏi nhìn về phía hắn ngươi làm sao hai người cùng một chỗ nện bằng không đ lưu minh hữu hỏi ngươi không nên giúp đỡ ôn hoa tỷ chỉ nện giang vãn vãn sao tính toán lưu minh hữu lắc đầu ta sợ ta đánh không lại nàng coi như một cái xem qua hôm nay bắt đầu hẹn h ọ a toàn tập vòng khóa vợ chồng trung thực phan hâm mộ lưu minh hữu biết rõ giang vãn vãn sức chiến đấu chuyên môn nhìn chằm chằm giang vãn vãn nệ lời nói lưu minh hữu sợ sẽ bị trả thù lưu minh hữu không chuyên môn nhằm vào giang vãn vãn để cho thẩm phong cũng không quá bỏ đi đối phó ôn hoa dù sao ôn hoa làm sao nói cũng là lao tiền bối hơn nữa bọn hắn lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng rất không t cho nên thẩm phong hơi suy nghĩ một chút sau một mặt nghiêm túc đi tới ôn hoa trước mặt liền tại ôn hoa nghi hoặc nhìn về phía thẩm phong thời điểm phía trước một giây còn một mặt nghiêm túc thẩm phong đông nhiên vừa trợn trắng mắt làm cái m ặ t quỷ một cái nghiêm túc người đột nhiên lộ ra làm quái biểu lộ so một cái làm quái người lộ ra làm quái biểu lộ đều làm cho người bật cười cho nên thẩm phong định dùng loại này phương pháp bước ôn hoa pha công mà sự thật chứng minh thẩm phong ý nghĩ cũng không sai hắn như vậy một n h â n mặt đích sắc có người pha công duy nhất có thể tức là pha công không phải ôn hoa mà là bên cạnh nhìn lén giang văn vãn giang vãn, vãn từ thẩm phong đi tới thời điểm. con mắt vẫn tại chiều thẩm phong phương hướng nghiêng mắt nhìn muốn nhìn một chút thẩm phong tính toán làm sao cả ôn hoa kết quả thẩm phong một cái m ặ t quỷ trực tiếp để cho giang vãn vãn kéo căng không thể tại chỗ liền cười ra tiếng mặc dù ôn hoa sau đó cũng n h ì n không được nước lời nhưng đạo diễn tổ phán định là giang vãn vãn trước c ư ờ i trận bởi vậy cái này đệ nhất tiểu cục trò chơi ôn hoa đạt được đệ nhất danh giang vãn vãn chỉ lấy đến tên thứ hai ha ha ha ha, ha, ha vãn ca ngươi làm sao lại trước cửa đâu phong tử một chiêu này không khác biệt công kích trước hết giết đồng đội lại giết đối thủ phong tử tận lực ha ha ha, ha. hắn đột nhiên nhăn mặt cái kia một chút ta cũng không có kéo c ă n g ở vỏ so dọn nhà bạn không thể vốn thẩm phong nhăn mặt ta đều không có nghĩ như vậy cười nhưng là vãn vãn cười rộ lên sau đó ta thật sự là nhịn không được trực tiếp gian bên trong khán giả lúc này cũng đều mừng rỡ không được một lần nữa về tới khởi điểm giang vãn vãn thở sâu vừa mới là ta sai lầm lần này ta nhất định có thể đình chỉ sẽ không lại cười trận giang vãn vãn nói ra ngươi lần này cho dù tùy tiện nhăn mặt lại cười một lần tính toán ta thua thầm phong vừa nghe b ỗ n nhiên kêu giang vãn vãn một tiếng vãn ca ai giang vãn vãn nhìn về phía thẩm phong thầm phong tại giang vãn vãn trước mặt làm cái m ặ t quỷ giang v ã n vãn, vãn p h ú c ha ha ha ha ta không biết vì cái gì nhìn đến ngươi nhăn mặt liền không nhịn được cười rõ ràng rõ ràng trước kia ta có thể nhịn được giang vãn vãn cười nước mắt đều nhanh đi ra một bên ôn hoa cùng lưu minh h i ế u thấy thế cũng đi lên tham gia náo nhiệt các loại giang vãn vãn không cười hai người cũng đều tiến tới giang vãn vãn bên người hướng phía giang vãn vãn giả tràng mặc quỷ giang văn vãn giang vãn vãn một mặt bình tĩnh biểu lộ không có chút nào gợn sóng sau đó thẩm phong lại làm cái mặc quỷ giang vãn vãn phức ta thật nhìn người khác đều có thể nhịn xuống vì cái gì nhìn đến ngươi lại không được ha ha ha ha giang v ã n v ã n cười thẳng đập đùi nhìn đến giang v ã n v ã n cười như cái ngu ngơ một dạng không ít người xem cũng nhìn không được tại mưa đạn bên trong cảm khái ta lại có loại đập đến cảm giác xem ai cũng sẽ không cười chỉ có nhìn ngươi mới có thể cười n h i ề u ngọt ta ngọt ta nhìn v ã n ca cái này nụ cười chỉ có thể cảm giác được k hở cái khác tiểu cô nương đều là tại người yêu trước mặt cười như cái h à i tử v ã n v ã n liền không ở dạng nàng tại người yêu trước mặt cười như cái kẻ ngu phía trên cái kia ta nhớ kỹ ngươi quay đầu ta liền đi tìm ván ván đâm học ngày mai sẽ cho ngươi ra môn bên trên bộ mười trôi và khóa tốt tốt Bốn v không đạo thể điện đạo nghĩa chính ngôn từ nói cái trò chơi này tinh túy chính là giả đặc nam ca giả đặc nam lại nhấc tay nói ra cái trận kêu ta coi như biểu diễn người có thể hay không yêu cầu các ngươi không muốn dùng bài hát này không thể điện đạo lại nghĩa chính ngôn từ nói bài hát này nguyên hát cũng không phải ngươi ngươi cũng chỉ là lợp hát hơn nữa chúng ta tiết mục tổ thế nhưng là thanh toán bản quyền phí chúng ta nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào t ố t không muốn lại có kẻ m ặ t cả người gỗ vòng thứ hai trận đấu hiện tại bắt đầu nương theo lấy điển đạo ra lệnh một tiếng chết đều muốn yêu âm nhạc lại một lần vang lên thần phong giang vãn vãn mấy người cứng rắn đỉnh lấy ma âm rót vào thai hướng phía điểm cuối giả đặc nam phương hướng chạy tới chạy hai bước âm nhạc im bặt mà dừng ba người đồng loạt dừng lại chỉ có lưu minh h i ế u bởi vì ngừng quá mau không có đứng vững lại một lần bị loại bỏ lưu minh hữu lần này bị loại bỏ sau đó cũng không có lại dùng hải dương bóng tiến hành không khác biệt qu mà là cầm mấy cái hải dương bóng đi tới thẩm phong giang vãn vãn cùng ôn hoa trước mặt sau đó tay bên trong hải dương bóng bắt đầu trên dưới ném động giống như là siết ảo thuật bình thường mấy cái hải dương bóng cứ như vậy trong tay hắn tung bay ra một bên ném lấy hải dương bóng lưu minh hữu một bên làm lấy mặt quỷ giang vãn vãn thở ơ thẩm phong thở ơ ôn hoa tựa hồ có chút muốn cười bất quá vẫn là nhịn được nhưng lại tại lúc này lưu minh hữu động t á c trên tay vừa loạn có hai khỏa bóng không có tiếp được thế cho nên lưu minh hữu một chút l u ố n tay chân đứng lên cuối cùng vài khối bóng tất cả đều không ha ha ha ha ha phía trước còn có thể nhịn xuống không cười ôn hoa cái này là nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng tại chỗ bị loại bỏ chỉ còn lại thẩm phong cùng giang v ă n vãn như trước đứng ở trên trận đến vợ chồng bà tổ phong tử cố gắng lên đem vãn vãn nắm bắt vãn ca s ố a cho vãn vãn cố gắng lên ta chỉ có thể nói các ngươi si tâm vọng tưởng thật sự là không hiểu chúng ta phong tử toàn năng nghệ nhân hàm kim lượng cho phong tử cố gắng lên mới là thật ý nghĩ h a o h u y ề n sẽ không thật cho rằng phong tử là vãn vãn đối thủ a cũng không nhìn một chút bình thường đều là ai nắm trả hay mưa đạn lập tức phân thành hai phái có người cho thẩm phong cố gắng lên có người cho giang vãn vãn cố gắng lên hai bên làm cho khí thế ngất trời không biết còn tưởng rằng thẩm phong cùng giang vãn vãn là cái gì vương không thấy vương đối thủ một mất một còn mà thẩm phong lúc này thì tại cùng giang vãn vãn đối mặt trong không khí phản phất tràn ngập một cổ khó t ả k i ể m chế bầu không khí phản phất thẩm phong cùng giang vãn vãn là cái gì tuyệt thế cao thủ giang có lúc đều có thể phóng xuất ra cảm giác c áp bách phía trước còn ồn ào khán giả bị loại này bầu không khí bị nhiễm nhịn không được cũng ngừng hô hấp dần dần đình chỉ bàn phím phát ra điền đạo lúc này cũng cầm lấy mịp r giải thích đ hiện tại trên trận chỉ còn lại thẩm phong cùng giang vãn v ã n đôi này vợ chồng hai vợ chồng tại ngành giải trí hôm nay đều là thanh danh lan truyền lớn hai người năng lực cũng đều không thể tầm thường so sánh một cái là toàn năng chất lượng tốt thần tượng một cái là bị lao ảnh đế công nhận đỉnh cấp diễn kỹ phái cái này nhất định là một hồi tràn ngập đối kháng đặc sắc vô cùng quyết đấu đến tột cùng ai có thể càng tốt hơn để cho chúng ta rửa mắt điện đạo mọi mắt mong chờ còn chưa nói xong thẩm phong liền giơ tay lên ta nhận thua điền đạo điện đạo thỉnh thầm đạo sư tôn trọng thể dục tinh thần không chuẩn đánh giả thi đấu ta không có đánh giả thi đấu thầm phong rất thành thật nói ta đích thật là thua bởi vì chỉ cần vãn ca ở bên cạnh ta ta liền không nhịn được sẽ động có thể ngươi vừa mới rõ ràng rõ ràng không có động điền đạo cả giận nói không thần phong rất nghiêm túc lắc đầu ta tâm động điền đạo n g ư ơ i thủ không thủ a chương hai trăm hai mươi bốn g ư ơ i chừng nào thì gặp qua sông muộn muộn giảng đạo lý chương hai trăm hai mươi bốn g ư ơ i chừng nào thì gặp qua sông muộn muộn giảng đạo lý ta chưa từng gặp qua so đây càng giả giả thi đấu bảo a ngươi tâm không động được là vấn đề người tâm bất động mới là thật muốn xảy ra chuyện ta mười năm trước lưng con g xỉ mặng tại cửa thôn khiêu vũ thời điểm đều không có nói qua như vậy thổ lời nói luận thổ còn phải nhìn phong tử ta học xong cái này đi trên đường cái tìm muội muội nói ta tâm động hôm nay liền muốn thoát đơn đừng đi phong tử nói như vậy gọi thổ vị lời tâm tình các ngươi nói như vậy chính là đang đùa lưu manh nếu như giang v ă n vãn bây giờ nói một câu cái kia đem tuyệt s á t đáng tiếc không thể nói trước nói cái gì nói nghe một chút giang v ă n vãn ta thay đ ộ n tại mưa đạn thảo luận bên trong vòng thứ hai trận đấu cũng theo đó kết thúc đến vòng thứ ba giang vãn vãn không khỏi nhấc lên đấu trí dựa theo điển đạo phía trước nói quy tắc ba cái tiểu trong cục bình quân thứ tự cao nhất người kia đem sẽ đ ạ t được người gỗ trò chơi đệ nhất danh hiện tại giang vãn vãn bắt được qua một lần thứ hai một lần đệ nhất bình quân thứ tự đã rất cao nhưng cái này không có nghĩa là giang vãn vãn liền đã ổn bởi vì ôn hoa hiện tại cầm qua một lần đệ nhất cầm qua một lần đệ tam ôn hoa hoàn toàn có khả năng tại cái này đệ tam tiểu trong cục phản siêu giang vãn vãn không muốn thua cho nên trận đấu bắt đầu phía trước giang vãn vãn liền bắt đầu tìm thầm phong nhỏ giọng hưu đồ bí mật mà đổi thành một bên ôn hoa cùng lưu minh h i ế u cũng tại mưu đồ bí mật ngươi bây giờ điểm khẳng định là lấy không được đệ nhất nếu không như vậy ngươi trực tiếp bỏ quyền sau đó giúp ta đi quấy n h u giang văn vãn ôn hoa nói ra lưu minh h i ế u xoa xoa bàn tay đi sao giang văn vãn không có như vậy tốt quấy n h i u a hơn nữa còn có cái thẩm phong tại đâu ta dạy cho ngươi một chiêu ôn hoa lấy ra điện thoại ta vừa mới đem thẩm phong mặt quỷ ảnh chụp đập xuống đợi chút nữa ngươi liền đem cái này ảnh chụp cho giang vãn v ã n nhìn nàng nhất định sẽ cờ trợt lưu minh hữu nhịn không được hướng phía ôn hoa d ự n thẳng cây ngón tay cái lợ có thể vạn nhất sau đó giang vãn vãn trả thù ta làm sao bây giờ hẹn hò ngươi cũng không phải chưa có xem ta cũng không muốn cùng trần đạo một dạng thảm ôn hoa an u ổ i không có việc gì cùng lắm thì đến lúc đó ngươi liền nói đây là ta chủ ý hai người mưu đồ bí mật nửa n g à y đem sự tình thương lượng thỏa đáng sau đó đánh cái t r ư ở n g ta cảm giác ôn hoa tỷ cùng l a o lưu không có an hảo tâm à có phải hay không n g ẹ n lấy cái gì ý nghĩ xấu đâu cái kia giảng đạo lý ta cảm thấy phong tử cùng vãn vã n bên này cũng không giống là đang thương lượng chuyện gì tốt chẳng lẽ muốn nhìn đến hai tổ chính phú lẫn nhau hô sao bởi vì ôn hoa cùng lưu minh hữu mặc dù số tuổi khá lớn nhưng đều chưa lập gia đình hơn nữa hai người ngày bình thường quan hệ liền tương đối tốt cho nên tại thanh xuân phát sóng sau đó có người đem ôn hoa cùng lưu minh hữu cũng coi là một tổ c b p luận lẫn nhau hố ta cảm thấy khẳng định là v ã n v ã n bên này càng tốt hơn lời nói cũng không phải nói như vậy ta nhìn vừa rồi ôn hoa tỷ giống như cầm cái điện thoại đi ra bên trong tựa hồ là phong tử nhăn mặt anh c h ụ muốn là lưu đại thần đem tấm hình kia cho giang v ã n v ã n nhịn ván ca khẳng định bạn phụ ở xác thực trái lại thẩm phong cùng van van bên này tựa hồ không có bắt được ôn hoa cùng lưu minh hữu cái này sao nhìn đến nói không chừng vẫn là ôn hoa bọn h ắ n phần thắng càng lớn chương này mặt quỷ ảnh chụp nếu là thật lấy ra lời nói đối giang vãn vãn lực sát thương hẳn là có thể kéo căng thanh này cảm giác vãn vãn treo nếu như thanh này vãn vãn chỉ lấy thứ hai lời nói cái kia khả năng liền phải thêm thi đấu tại mưa đạn nghị luận bên trong điền đạo h á g dọn g một cái để cho bốn vị tổng đạo sư mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng sau đó tuyên bố so tài bắt đầu trận đấu vừa mới bắt đầu ôn hoa liền không chút lựa chọn hướng phía điểm cuối phóng đi mà lưu minh hữu tức thì cầm lấy điện thoại tính toán đi hắn liền đem điện thoại bên trong thẩm phong mặt quỷ ảnh chụp đưa cho giang vãn vãn nhìn dùng cái này đến q u ấ y nhiễu giang văn vãn kết quả để cho lưu minh h i ế u ôn hoa điền đạo thậm chí khán giả đều không nghĩ tới là thẩm phong lúc này vậy mà một tay lấy giang vãn vãn ôm vào trong lòng sau đó ô m g i a n g văn vãn hướng phía điểm cuối liền chạy nước rút tới âm nhạc im b ặ t mà dừng ôn hoa lập tức dừng lại sau đó nàng liền c h ơ mắt nhìn thẩm phong ôm vẫn không nhúc nhích giang văn vãn từ bên cạnh của nàng chạy qua mang theo một trận gió một đường chạy tới điểm cuối thậm không có khôi phục ôn hoa vẫn là người gỗ trạng thái cái này cái này cái này cái này trò chơi này còn có thể như vậy chơi sao nhìn đến một màn này ôn hoa người đều choáng váng giang vãn vãn bị thẩm phong đệ xuống cười tủm tìm nói làm sao không thể như vậy chơi âm nhạc ngừng thời điểm ta đích sắc không có động a động là thẩm phong một vị thánh nhân đã từng nói làm ta ngồi ở trên xe lửa lúc mặc dù xe lửa tại động nhưng ta cùng xe lửa là tương đối đ ứ n g im cái nào thánh nhân đã nói như vậy a ta sơ trung vật lý lao sư ôn hoa người sơ trung vật lý lao sư vì cái gì cũng có thể tính toán thánh nhân a bởi vì hắn hơn năm mươi tuổi đến nay chưa lập gia đình ôn hoa trầm mặc là hôm nay ôn hoa ta hiện tại chỉ muốn biết cái này thiên tài ý nghĩ là thẩm phong nghĩ ra được vẫn là vãn vãn nghĩ ra được ta nghĩ qua hơn mười loại hai người thắng lợi phương pháp nhưng cái này một loại ta là thật không có nghĩ ra đến mua tuyệt vật lý lao sư biểu thị rất thụ thương vãn vãn cùng thẩm phong tương đối đ ứ n g im nhưng là cùng giả đặc nam thế nhưng là tương đối vận động à cái này sao tính toán vãn vãn cũng có thể bị loại bỏ huynh đệ ngươi tại cùng vãn vãn giảng đạo lý ngươi lúc nào thấy giang vãn vãn nói qua đạo lý ngươi nói đối với Điên đạo nói biết chung cũng là kế h thể ván ván Cho cùng, cho ván ván nhất. Như ô n cùng Giang Vãn Vãn giảng nên cùng, vẫn Giang Vãn vãn g có cuối một vậy đạo đệ đ lý. là n Giang Vãn Vãn liền đã bình ổn đồng đã đều tiếp h nhất, ứ tự cao nhất, lấy được, n lấy ư g ờ gỗ, so tài đầu tên. đầu k t i ế l i ề n muốn tiến hành cuộc tranh tài vòng thứ hai cuộc tranh tài vòng thứ hai vẫn là áp dụng rút t h ă m chế rút thăm quyết định cuối cùng so cái gì lần thứ nhất rút thăm là ôn hoa lần thứ hai mấy người liền đem cơ hội nhường cho lưu minh h i ế u lưu minh h i ế u cuối cùng rút đến là không muốn làm khiêu chiến cái trò chơi này trò chơi rất đơn giản bốn vị tổng đạo sư mỗi người từ trên đầu mang một cái thẻ trên thẻ viết một cái không thể làm sự t ì n h tấm thẻ này bốn người chính mình không thấy mình nhưng có thể nhìn đến người khác muốn đi dẫn dụ những người khác làm trên thẻ động tác ai trước làm trên thẻ viết sự t ì n h ai liền tính toán thua đ i ề n đạo viết mấy trường tạp phiến để cho bốn người tùy cơ rút ra sau đó đội ở trên đầu bốn người cũng không biết trên đầu mình tạp phiến nội dung là cái gì chỉ có những người khác có thể nhìn đến tại bốn người đem tạp phiến đều mang tốt sau đó đ i ề n đạo liền tuyên bố trò chơi bắt đầu sau đó bốn thần phong liền làm cái động tác thứ nhất hắn làm cái mặc quỷ giang vãn vãn vẫn cứ n h ẹ n lấy mới không có bật cười nghiến răng nghiến lời nói trên đầu ta tạm phiến khẳng định viết không thể cười đúng hay không kết quả nàng lời nói vừa mới nói xong đ i ề n đạo liền cầm lấy mi tô hô giang văn vãn đào thải giang vãn vãn người đều t r ò n váng chương 225, n g ư ơ i xác định cương thi đánh thắng được v ă n ca chương 225, n g ư ơ i xác định cương thi đánh thắng được v ă n ca giang vãn vãn nắm bắt trên đầu tạp phiến trên đó viết đối thẩm phong nói chuyện giang văn vãn nàng im lặng đem tạp phiến ném đi sau đó đi đến một bên nhìn thẩm phòng ôn hoa cùng lưu minh hữu ba người đọ sức trực tiếp gian bên trong người xem thấy thế đã có người nhịn không được chửi bậy đứng lên ta còn tưởng rằng phong tử sẽ bảo vệ lấy vãn vãn đến cuối cùng đâu không nghĩ tới phong tử cái thứ nhất liền đem vãn vãn đào thải xác thực phong tử không phải vẫn luôn sẽ giúp vãn vãn sao không các ngươi không hiểu phong tử ôn lu đ ỗ n g nhiên có người như vậy nói ra ngoài mặt nhìn phong tử là hại vãn vãn cái thứ nhất bị loại nhưng các ngươi nghĩ lại liền vãn vãn trên đầu cái thẻ này nghĩ không ra cục đều rất khó à. dù sao vãn vãn làm sao có thể không cùng phong tử nói chuyện mà nếu như vãn vãn chính mình đột nhiên cùng phong tử đáp lời dẫn đến mình bị đào thải cái kia liền lộ ra vãn vãn chính mình quá ngu xuẩn cho nên phong tử đặc biệt chủ động c h ủ vãn vãn kiến tạo ra một loại vãn vãn bị hăn hố mà không phải là vãn vãn chính mình quá đần cho nên bị loại bỏ cảm giác phong tử cái này là cỡ nào chi kỷ cỡ nào chiếu cố vãn vãn a a ta chỉ có thể nói ta đập đến cái này là đập học giả sao không có đường đều có thể cứng rắn não bổ ra nhiều như vậy đường đến mặc dù ngươi nói rất có đạo lý nhưng ta vẫn cảm thấy phong tử chính là đơn thuần nghĩ hố một chút vãn vãn mà thôi thần phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào khán giả ai cũng không biết cho nên thảo luận trong chốc lát sau đó khán giả l ự c chú ý lại lần nữa về tới còn không có bị đào thải ba người trên thân còn lại ba người tạp phiến có chút thế lực ngang nhau à đều rất nguy hiểm nhưng lại không có nguy hiểm như vậy xác thực so sánh với phía dưới ta cảm thấy phong tử khả năng nguy hiểm hơn một điểm tùy thời đều có khả năng bị xáo lộ đi ra a ôn hoa trên đầu đỉnh lấy tạp phiến viết biểu thị đồng ý lưu minh h i ế u trên đỉnh đầu tạp phiến viết nói không muốn mà thẩm phong trên đầu tạp phiến tức thì viết nói không có không có hai chữ này được coi là bên trên rất thường dùng hơn nữa cũng rất dễ dàng bị người rụ rô nói đi ra cũng tỉ như bây giờ lưu minh hữu cùng ôn hoa lưu minh hữu cùng ôn hoa liếc nhau một cái sau đó tựa hồ cũng tính toán trước nhằm vào thẩm phong ôn hoa mắt nhìn bên cạnh giang văn vãn đ ỗ n g nhiên con mắt một chuyện hướng về phía thẩm phong hỏi tiểu thẩm vãn vãn nàng hiện tại mang thai sao nói không có a nhanh nói không có a t h ẩ m phong mang thai ôn hoa người xem giang văn vãn ôn hoa chuyện khi nào người xem chuyện khi nào giang văn vãn chuyện khi nào t h ẩ m phong cười cười chuyện tối nay tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía nàng cùng t h ẩ m phong giang vãn vãn trên mặt một hồng nhanh chóng khoát tay áo đừng đừng, đừng xem chúng ta các người tiếp tục trò chơi tiếp tục trò chơi phong tử mạnh a không nói có cũng không nói không có chỉ nói mang thai trên thẻ tuyệt đối sẽ không biết loại này loạn thất bát tao đồ vật cho nên nói như vậy tuyệt đối ổn thỏa lời tuy như thế cái kia phong tử nói không có hỏi cũng không một dạng sao ta cuối cùng cảm thấy phong tử là thật đối muốn hải tử có ý nghĩ thúc thúc a di nhóm ta năm nay ba tuổi ta muốn hỏi hỏi phong tử nói chuyện tối nay rốt cuộc là chuyện gì à tiểu hải tử có thể nhìn sao đáng yêu a di đ ừ n g g i ả bộ non người hai mươi năm trước liền nói người ba tuổi thế nào bây giờ còn ba tuổi a có phải hay không hải tử ba tuổi a tiểu hai tử không thể nhìn bất quá đại nhân có thể nhìn đề nghị phong tử cùng vãn vãn buổi tối để cho chúng ta nhìn xem hh ắ c ắ c thẩm phong hóa giải ôn hoa tiến công sau đó ôn hoa cùng lưu minh h i ế u lại trao đổi một chút ánh mắt lưu minh h i ế u lặng yên gật đầu sau đó c ư ờ i đối thẩm phong nói ra tiểu thẩm ngươi cảm thấy ngươi vừa rồi có hay không bị loại bỏ à? nhanh nói không có kết quả thẩm phong lại c ư ờ i nói bị loại bỏ không phải là n g à y sao nói thẩm phong nhìn về phía ôn hoa lưu minh hữu lao sư đem tạm phiến lấy xuống a ngươi đã thua không khả năng tiểu thẩm ngươi được nghị xáo lộ ta ta nếu là thật bị loại bỏ điện đạo sẽ nói lưu minh h i ế u cũng rất vững vàng cười tủm tìm đáp lại nói ba người ở đây bên trên lẫn nhau r ằ n g co nhìn xem liền cùng ba con lão hổ ly một dạng từ trước mắt đến xem đây là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu ta cảm giác muốn rằng c o rất lâu a điện đạo lẩm bẩm nói kết quả hắn lời này vừa nói xong chỉ thấy thẩm phong hỏi lưu minh h i ế u nói cái trò chơi này gọi cái gì không muốn làm khiêu chiến a lưu minh h i ế u thuận miệng liền trả lời điện đạo đem vừa mới nói ra lại nuốt trở về sau đó cầm lấy mịt rô nói ra lưu minh hữu ôn đào thải lưu minh hữu yên lặng tháo xuống trên đầu tà phiến mới phát hiện chính mình không thể nói. không muốn hai chữ này hiện tại trên trận còn lại cũng chỉ có ôn hoa cùng thẩm phong thẩm phong thuận thế nhìn về phía ôn hoa vừa mới lưu minh hữu lao sư có phải hay không quá chủ quan các ngươi điểm tâm ăn nhà ăn thịt nướng sao còn rất ăn ngon kết quả ôn hoa cũng rất láo cá không có trả lời mà là phản thủ vì công hỏi tới thẩm phong vấn đề thẩm phong cười cười như trước cũng không nói đến không có hai chữ này mà là trả lời ăn không nhiều bất quá xác thực ăn ngon ôn hoa lão sư cũng thích ăn loại này khẩu vị a ta chính là tùy tiện nói một chút kỳ thật nhà ăn buổi sáng căn bản không có thịt nướng a cho nên ngươi căn bản không có ăn vào a thật sự sao cái kia ta khả năng là nhớ lộn ai cũng khó tránh khỏi nhớ lầm ôn hoa lão sư cảm thấy đâu hai người ngươi một lời ta một câu đối t h ọ i gay gắt mỗi câu lời nói đều có thể tại dụ dỗ lấy đối phương nói sai lời nói đồng thời cũng tại đề phòng lấy chính mình không muốn nói đến không nên nói từ cao thủ so chiêu a ta cảm giác bọn hắn hai cái đại khái đều có thể đoán được đỉnh đầu của mình là cái gì chứ hiện tại chơi chính là sáo lộ xem ai có thể sáo lộ ở ai muốn chơi sáo lộ còn phải là ta phong tử càng tốt hơn a vậy cũng chưa chắc gừng càng già càng tay ôn hoa tỉ dầu dứt chỉ cần nàng một mực nêu câu hỏi không trả lời hẳn là liền sẽ không xảy ra chuyện t r á i lại t h ầ m phong không có thật sự quá dễ dàng nói ra t h ầ m phong cùng ôn hoa đích sắc đều đại khái đoán được đỉnh đầu của mình t ạ m phiến viết cái gì t h ầ m phong từ phía trước ôn hoa cùng lưu minh hữu i nhiều lần hỏi có hay không liền suy đoán hắn đại khái là không thể nói không có hoặc là không thể biểu thị phủ định các loại mà ôn hoa cũng suy đoán nàng trên đầu mình chữ hẳn là không thể nhận đồng t h ầ m phong lời nói hiện tại hai người hầu như đều tương đương với là minh bài tại chơi ai thắng ai thua có lẽ liền đều chỉ tại trong n h y mắt thần phong cùng ôn hoa liền như vậy rằng có sau nửa ngày nhìn qua khó phân cao thấp thần phong hít sâu một hơi sau đó bày ra một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng ôn hoa l ạ o sư hiện tại mọi người lòng dạ biết rõ trên đầu tạp phiến biết là cái gì còn như vậy đi xuống ai cũng không thắng được không bằng chúng ta đổi một loại phương pháp quyết thắng thua tảng đá cái kéo bố như thế nào nhìn đến thẩm phong một bộ thương lượng giọng điệu ôn hoa cũng cảm thấy thẩm phong nói có đạo lý lập tức liền buông lòng cảnh giác nhẹ gật đầu tuất ba trận hai thắng vẫn là một cuộc định thắng bại không cần thẩm phong cười cười ngươi đã thua ôn hoa đừng nói ôn hoa liên điện đạo đều có chút không có kịp phản ứng điện đạo cầm lấy mỹ vô hỏi không phải nói tảng đá cái kéo bố sao còn không có chơi đâu làm sao lại tính toán thua từ nàng đồng ý chơi tảng đá cái kéo bố thời điểm nàng chẳng phải đã thua sao ôn hoa nắm bắt đỉnh đầu tạp phiến cuối cùng b ụ n g mặt thở dài nàng rõ ràng rõ ràng đoán được trên thẻ khả năng viết là cái này nhưng làm sao lại cho chủ con đâu không muốn làm khiêu chiến vòng thứ nhất liền lấy thẩm phong thắng lợi chấm dứt vòng thứ hai trò chơi bắt đầu giang vãn vãn đá người một lần nữa lên sân c ầ u h a i cái này có phải hay không tiên đạo tốt luân hồi bên trên một thanh giang vãn vãn tạp phiến như vậy xảo trá lần này một chút liền trở nên như vậy an toàn xác thực lần này vãn vãn tất nhiên sẽ không bị cái thứ nhất đào thải ta thậm chí cảm thấy phải nàng lần này có thể thắng cố gắng lên a vãn ca cái này là tất nhiên thắng b à i a giang vãn vãn trên đầu trên thẻ viết nói ta yêu ngươi những lời này dưới tình huống bình thường đích sắc có rất ít người sẽ nói ra nếu có người cố ý dẫn dụ lời nói giang vãn vãn hẳn là cũng có thể đoán được có chỗ đề phòng cho nên người xem thật cảm thấy giang vãn vãn phần thắng rất lớn mấy người nhìn nhau một cái lẫn nhau trên đầu tạp phiên sau thầm phong hướng về phía giang vãn vãn nói ra vãn ca vì đền bù tổn thất ngươi ta trước giút ngươi đem bọn hắn hai cho đào、thải. sau đó ta lại nhận vua được không tốt giang vãn vãn chữ tốt chưa nói xong trong lòng của nàng đ ố n g nhiên liền bắt đầu phức tạp tính toán đứng lên thần phong hiện tại có thể hay không tại s á o lộ ta nếu như thật sự tại s á o lộ ta c á i k i u ta là không phải không nên biểu thị khẳng định hoặc là không nên đã nói nhưng ta nếu như trực tiếp biểu thị cự tuyệt nói không chừng cũng sẽ bên trên phong tử bộ nói không chừng cự tuyệt mới là ta không thể làm sự tình nhưng nếu như không nhất định cũng không cự tuyệt v ạ n nhất phong tử lần này là thật lòng g i ú p ta c á i k i u ta chẳng phải bỏ lỡ phong tử trợ giút sao có hay không biện pháp gì có thể đã biểu thị đồng ý phong tử trợ r ú t cũng sẽ không kích động một chút mẫn cảm từ mấu chốt tử bảo đảm chính mình an toàn đâu giang vãn vãn suy đi nghĩ lại đ ỗ n g nhiên giật mình chỉ cần nói như vậy t h ẩ m phong nhất định có thể minh bạch t í của nàng sau đó nàng liền hướng về phía thẩm phong hô ta yêu ngươi sao sao đát lưu minh h i ế u ôn hoa người xem ai nói giang vãn vãn an toàn có thể đi ra lặp lại lần nữa không mặc dù ta không biết vãn cam hữu trí lịch trình là cái gì không biết nàng vì sao sẽ nói ba chữ kia nhưng ta biết rõ nàng khả năng thật sự không quá thích hợp chơi loại này cần đầu góc trò chơi Bán bán người, bán bán đầu, cười, nói, chương t hai i g cương trăm hai mươi sáu giao lưu bệnh tình chương hai trăm hai mươi sáu giao lưu bệnh tình cương thi đánh không lại vãn ca ôn hoa cùng lưu minh hữu cũng đánh không lại thẩm phong tại giang vãn vãn bị chính mình cho đào thải sau đó thẩm phong cùng lưu minh hữu ôn hoa chiến đấu cũng rất nhanh liền lấy thẩm phong hai độ thắng lợi kết thúc phong tử thật sự thật cường đại phàm là cẩn động não cũng có thể giao cho phong tử phàm là cẩn động thủ cũng có thể giao cho ngươi vãn ca ví dụ như tại xe đạp bên trên bộ văn khóa nhà ta phong tử thế nhưng là văn võ song toàn t ố ta t ai vì cái gì giang vãn vãn có thể tìm tới phong tử như vậy bạn trai đâu vì cái gì ta tìm không thấy đâu cấp bởi vì ta là nam sao nếu như ta là nữ nhân ta nhất định sẽ yêu bên trên phong tử đáng tiếc ta là nam nhân cho nên ta yêu càng thâm trầm bóp trên lầu hai vị là thật có chút người tiên đề nghị các ngươi gì m à kẻ được mưa đạn tại nói chuyện phiếm điền đạo lúc này tức thì tuyên bố không muốn làm k ê u chiến vòng thứ ba bắt đầu nếu như cái này một vòng không muốn làm khiêu chiến giang vãn vãn có thể bắt được đệ nhất danh lời nói cái kêu bình thường trò chơi bình quân thứ tự còn có thể xếp hạng tên thứ hai mà phía trước người gỗ khiêu chiến thần phong bình quân thứ tự chỉ ở tên thứ tư cho nên chỉ cần cái này một vòng giang vãn vãn tại không muốn làm khiêu chiến bên trong bình quân bài danh đạt tới tên thứ hai tăng thêm nàng tại người gỗ bên trong đệ nhất danh thành tích tốt như trước vẫn là có thể ổn thỏa luôn bài danh đ ầ u bảng nằm giữ ưu tiên lựa chọn khách quý đạo sư cùng tuyển thủ quyền lợi giang vãn vãn ma quyền sát trưởng một trận chiến này nàng muốn toàn lực ứng phó điển đạo lấy ra vòng thứ ba t ạ phiến để cho bốn tên tổ đeo đầu tại trên đầu của m ì dù sao hiện tại ngồi xuống hai chân cách mặt đất vi rút liền đóng cửa thông minh quy lại chiếm lĩnh cao điểm nhìn đến giang vãn vãn chuyển ghế qua tới ngồi xuống nhưng lại một câu đều không nói ôn hoa cùng lưu minh hữu liếc nhau một cái sau đó lẫn nhau nhìn nhìn đối phương trên đầu t ạ phiến giang vãn vãn cái này là muốn cho ôn hoa mắc câu lưu minh hữu nghĩ như vậy lấy cũng một lời không nói ngồi xuống giang vãn vãn cái này là muốn cho lưu minh hữu mắc câu ôn hoa nghĩ như vậy lấy cũng một lời không nói ngồi xuống hai người trên mặt đều mang theo thần bí khó lường nụ cười nhìn xem lẫn nhau tựa hồ là đang chờ đối phương bị loại bỏ quả nhiên l i ề n nhìn đến đ i ể n đạo cầm lên mịt rô lưu minh hữu ôn hoa đào thải lưu minh hữu ôn hoa hai người đồng thời mắt cho váng bọn hắn đều cảm thấy bị loại bỏ hẳn là đối phương chưa từng nghĩ tới chính mình vậy mà cũng bên trên c h ụ p vào hai người nắm bắt trên đầu tạp phiến sau đó mặt đều đen lưu minh hữu trên thẻ viết ngồi xuống ôn hoa trên thẻ tức thì viết trầm mặc mười giây hai người đều cho rằng đối phương sẽ trúng chiêu không nghĩ tới cuối cùng thẳng hề đúng là ta chính mình vãn ca n g như à. sóng lớn quy có thể hay không có chút văn hóa đừng cho vòng khóa f a n hâm mộ mất mặt cái gì sóng lớn quy nhân ra là cái tiếng anh hẳn là viết đạ bộ cờ rõ ràng là đủ bật kỳ hiệu thần mẹ nó đạ bộ quy ngươi cũng là nhân tài vãn vãn cái này thật sự lợi hại một chút xáo lộ hai người cũng không biết là t r ù n g hợp vẫn là nàng đều tính toán tốt khẳng định là tính toán tốt ta bình thường chúng ta vãn vãn biểu hiện được nốc manh một điểm các người liền cho rằng nàng thật k h ờ sao a đương nhiên cũng xác thực không thông minh nhưng cũng không có ngu như vậy tốt ta vãn ca ngư bức các loại cái kia hiện tại chẳng phải còn lại vòng khóa vợ chồng tương ái tương sát sao nam thảo cho hay đến có hoa sinh sôi hiện sự tình điểm mù đích xác hiện tại đã đến thẩm phong cùng giang vãn vãn sô lâu â u sau giết ôn hoa cùng lưu minh hữu t h thật thật đúng là giang vãn vãn chính mình tính toán tốt lưu minh hữu trên đầu tạm phiến viết ngồi xuống ôn hoa viết trầm、mặc. căn cứ cái trò chơi này không có giống nhau tạp phiến q u ý củ giang vãn vãn liền có thể xác định cái này hai chuyện nàng làm đều không có vấn đề cho nên hắn đặc biệt đưa đến ghế ngồi xuống hơn nữa toàn trường bảo trì trầm mặc một bộ nói ít s a i ít ta muốn bày nát bộ dáng mà cái này cũng thành công lừa gạt đến lưu minh hữu i cùng ôn hoa bọn hắn nhìn đến đối phương trên đầu tạp phiến sau đó đều cho rằng giang vãn vãn xáo lộ là đối phương cho nên liền bung lỏng cảnh giác đi vào giang vãn vãn cảm ấy giang vãn vãn ngầm đầu nhìn về phía thẩm phong trên đỉnh đầu tạp phiến nói c à n tạ cái từ này rất tốt lừa gạt thẩm phong nói ra nhưng là rất khó lừa gạt thẩm phong nói ra hơn nữa hiện tại giang vãn vãn còn không có cách nào đoán ra trên đầu mình là cái gì chứ nếu như nói nói nhiều rất khả năng sẽ nói đến không thể nói từ tựa như bên trên một vòng trò chơi một dạng thất bại cho nên trầm ngâm một lát sau giang vãn vãn quyết định yên lặng theo dõi k ỳ biến hậu phát chế nhân trước hết để cho thẩm phong hỏi nàng hai vấn đề để cho nàng đại khái đoán một cái trên đầu mình c h ữ là cái gì đợi chút nữa cũng tốt lần tránh một chút kết quả giang vãn vãn yên lặng theo dõi kỷ biến thẩm phong cư nhân cũng bắt đầu bảo trì trầm mặc hai người liền như vậy một người một chương ghế ngồi đối diện lấy ánh nắng đươi sáng trời xanh mây trắng. một nam một nữ ngồi đối diện nam anh tuấn nữ xinh đẹp cảnh tượng này thật sự tựa như một bức họa bình thường nếu như hai người này trên đầu không có giống kẻ đần một dạng đỉnh lấy một cái thẻ lời nói nói thật hai bọn hắn đối mặt hình ảnh ta nhìn một trăm lượn cũng sẽ không chán nhưng là vừa nhìn thấy hai bọn hắn trên đầu tạp phiến ta liền tốt ra hí l í c h xác có thể hay không trước hết để cho bọn hắn đem tạp phiến hai xuống để cho chúng ta đoạn cái độ a phong tử ánh mắt thật sâu tình vãn vãn ánh mắt thật mê người tạp phiến tạp phiến tốt trước mắt thần phong cùng giang vãn vãn nhìn nhau thật lâu hai người thủy trung không có một cái nào trước nói chuyện giang vãn vãn bất hướng phía thẩm phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái người nói chuyện thẩm phong trở về cái ánh mắt không giang văn vãn nhanh nói chuyện hỏi ta vấn đề thẩm phong không giang văn vãn người thắng bại dục có thể hay không không muốn mạnh như vậy để cho ta thắng tốt sao thẩm phong rõ ràng là người thắng bại dục tương đối mạnh a hai bọn hắn tại làm cái gì con mắt đều căng gần sao đại khái là tại ánh mắt giao lưu nếu như hai bọn hắn con mắt động biên độ không có như vậy lớn ta sẽ cho rằng bọn hắn hai cái tâm hữu linh tê mặt mày đưa tỉnh nhưng hiện tại hắn hay nhất là giang vãn vãn con mắt động cùng co u ắ c một dạng ta chỉ cảm thấy hai bọn hắn giống như là tại giao lưu bệnh tình vòng khóa vợ chồng ngươi lễ phép sao dám nói như vậy thẩm phong cùng vãn vãn cẩn thận cho ngươi đầu chó bên trên bộ vòng khóa giang vãn vãn con mắt hoảng du nửa này g rốt cục cũng là mệt mỏi nàng nhịn không được mở miệng hướng về phía thẩm phong khẽ cười nói thẩm phong đạo sư hỏi ta cái vấn đề thôi thẩm phong cười cười ngược lại là thật mở miệng hỏi cái vấn đề ngươi để cho ta hỏi ngươi cái gì giang vãn vãn vậy cũng là vấn đề giang vãn ho nhẹ một tiếng chúng ta như vậy rằng co là liều không ra một cái thắng bại? nếu không như vậy ta định một cái quy củ từ giờ trở đi lẫn nhau hỏi vấn đề đều phải như thực hồi p h ụ ăn ngay nói thật như vậy hẳn là có thể nhanh điểm kết thúc trận đấu t h ầ m phong nhẹ gật đầu t ố t tất cả nghe theo ngươi giang vãn vãn dùng tay làm dấu mời t h ầ m phong cũng không có k h á c h khí cười hỏi hôn lễ muốn làm k i ể u giáng âu tây vẫn là k i ể u trung quốc giang v ã n vãn cái này là vấn đề gì giang vãn vãn nhịn không được nghĩ d ư ơ n g mắt nhìn xem đỉnh đầu của mình tạm phiến viết rốt cuộc là cái gì chẳng lẽ trên thẻ viết là hôn lễ tương quan nội dung hẳn là sẽ không có như vậy trên l ệ đề một a bất qua giang vãn vãn vừa mới mình cũng nói hỏi vấn đề đều muốn thành thật trả lời cho nên giang vãn vãn t ậ n khả năng tránh đi hôn lễ tương quan tử ngự sau hồi đáp người kia nhìn đến điển đạo cũng không nói gì đào thải giang vãn vãn trong lòng vui vẻ lập tức hỏi thẩm phong nói tới phía ta nếu như ngươi máy tính hư mất ta giúp ngươi tu tốt ngươi muốn nói với ta cái gì nếu như đã nói là thành thật trả lời cái k i a loại này vấn đề hẳn là có thể làm cho thẩm phong nói ra c ả m tạ hai chữ a kết quả là nghe thẩm phong nói ra ta đại khái sẽ nói ngươi giải khả năng ngắn một điểm được hay không? Giải khả năng lại ngắn một điểm, khả năng, lại ngắn một điểm. hơn nữa có thể hay không đổi cái t ừ t h ầ m phong nghĩ nghĩ sau đó nói lợi hại giang văn vãn đến phiên thẩm phong hỏi thăm một vấn đề thẩm phong trực tiếp làm mà hỏi xử lý hôn lễ thời điểm là nghĩ nhiều thỉnh điểm người vẫn là liền chúng ta người trong nhà giang v ă n vãn càng ngày càng cảnh giác lại là cùng hôn lễ có quan hệ vấn đề nhìn đến nàng không thể nói từ thật sự là cùng hôn lễ tương quan giang v ă n vãn cẩn thận nghĩ nghĩ cuối cùng trở về hai chữ người ít h ầ m phong gật gật đầu túi đầu tựa hồ tại điện thoại bên trên ghi chép những cái gì sau đó ý bảo giang vãn vãn tiếp tục hỏi giang vãn vãn suy đi nghĩ lại hỏi có người giút người n g ư ơ i sẽ nói cái gì qua lại bảo hắn muốn xem giúp đỡ là đại ân vẫn là chuyện nhỏ muốn là giúp đỡ chuyện nhỏ đâu huệ trả số cho ta cho n g ư ơ i phát cái hồng bao cái kia muốn là giúp đỡ đại ân đâu ngân hàng số thẻ cho ngươi cho ngươi vào n g ít tiền giang văn vãn n g ư ơ i liền sẽ không bình thường nói tiếng cảm tạ đi chương hai trăm hai mươi bảy van cầu các ngươi đừng nghỉ chương hai trăm hai mươi bảy van cầu các ngươi đừng nghỉ thần phong hôn lễ nghĩ tại cái gì mùa cử hành hay là muốn nhìn hoàng lịch giang văn vãn ấm áp một điểm liền được nếu như ta buổi tối xuống bếp nấu cơm cho ngươi ngươi sẽ đối với ta nói cái gì thần phong ta đến a hôn lễ bố trí nghĩ muốn thuần túy một điểm vẫn là hoa lệ một điểm giang văn vãn đều được ngươi phía trước chợ giúp người khác thời điểm người khác có hay không đối với ngươi nói qua cái gì thần phong nói qua thà phong cưới bố trí là ngươi cũng cùng một chỗ tham dự vẫn là ta một người đến cấp ngươi một kinh hỉ giang văn vãn đều được t h ậ t dùng tiếng t r u n g làm sao nói thần phong ba kệ s ì giang văn vãn giang văn vãn bất đắc dĩ nói ta là để cho ngươi phiên dịch qua tới ạ dị gà tù phiên dịch thành tiếng chung vô cùng cảm kích thần phong cười cười sau đó tiếp tục hỏi buổi tối có hay không muốn ăn ta đi cấp ngươi làm sườn sao chua ngọt giang vãn vãn nói xong đang muốn lại hỏi thẩm phong vấn đề chợt thấy thẩm phong đem dùng để làm bút ký điện thoại đóng lại sau đó đi đến giang vãn vãn bên người nói ra cảm tạo vãn ca trả lời giang vãn vãn m u ố n là k h ẽ giật mình sau đó lập tức nhảy dựng lên một thanh triệt hạ thẩm phong trên đầu tạp phiến ngươi cuối cùng là thua chủ quan a ha ha ha ha. thẩm phong cười vớt vớt giang vãn vãn đầu dưa chủ quan chủ quan giang vãn vãn cười hắc hắc trung quy vẫn là ta kỹ cao một bậc nói nàng đem mình trên đầu tạp phiến cũng cầm xuống một bên cầm con vừa nói vấn đề của ta khẳng định là hôn lễ tương q u a n a ngươi hỏi quá rõ ràng ta đều đ o á n được kết quả giang vãn vãn đem tạp phiến lấy xuống vừa nhìn lại sửng sốt trên thẻ viết là thảo luận ca khúc cái này bốn cái này cùng thẩm phong vừa rồi hỏi vấn đề hoàn toàn không đ ắ p bên cạnh a giang vãn vãn có chút ngạc nhiên nhìn về phía thẩm phong một đôi con ngươi vừa vặn cùng thẩm phong con mắt đối mặt bên trên lúc này giang vãn vãn đã hiểu vừa rồi thẩm phong hỏi những vấn đề kia rốt cuộc là vì cái gì mặt của nàng một chút liền đỏ lên cuối cùng kéo qua thẩm phong ôm lấy hắn sau đó ghé vào lỗ t a i hắn nhẹ giọng nói ra, Loại này liến này vấn không đề trong h hỏi ể để lén lút hỏi đi. Đều c vãn vãn vãn vãn người, người nhà nghèo chỉ có hai thanh khóa mỗi lần trời mưa thời điểm ta đều tại cầu bọn nó van cầu các ngươi đừng nghỉ đừng sợ quay đầu để cho vãn ca cho ngươi nhiều bộ vài thanh khóa ta là thật sự bị tù đến phong tử mượn cơ hội hỏi hôn lễ sự tình cũng quá ngọt ta nhất là phong tử cuối cùng chủ động nói cảm tạng sau đó h ã i xuống tạp phiến để cho vãn vãn thắng một mảng kia phong tử thật s ự sẽ vì cái gì ta không gặp được như vậy tốt nam nhân vâng ông ông ông ông trước màn hình khán giả lúc này đều bị thức ăn cho chó nhét no tại bọn hắn thị giác bọn hắn vừa bắt đầu liền có thể nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người đỉnh đầu tạp phiến tự nhiên cũng đã sớm biết thẩm phong từ đầu đến cuối hỏi những vấn đề kia cũng không phải vì để cho giang vãn vãn thua mà là thật sự mượn cơ hội này đang hỏi cùng hôn lễ có quan hệ sự tỉnh không được rồi được rồi không muốn làm khiêu chiến trận thứ ba giang vãn vãn c h i thắng điện đạo lúc này mở miệm cắt đức còn ôm hai người. không muốn làm khiêu chiến luôn điểm số đệ nhất danh là t h ẩ m p h o n g tên thứ hai là giang văn vãn danh thứ ba ôn hoa tên thứ tư lưu minh h i ế u kết hợp người gỗ khiêu chiến thành tích đến xem trước mắt đứng hàng đệ nhất vẫn là giang văn vãn nói điền đạo nhìn về phía bốn vị tổng đạo sư kế tiếp vòng thứ ba khiêu chiến do các ngươi ai tới rút ra ta đến a ôn hoa cùng lưu minh h i ế u đều rút qua chỉ còn lại giang vãn vãn cùng t h ẩ m phong giang vãn vãn không cần hỏi cũng biết t h ẩ m phong nhất định sẽ đem loại này cơ hội nhường cho nàng cho nên giang vãn vãn liền dứt k h á t sùng phong nhập việc t i ế lên rút vòng thứ ba k i ê u chiến nội dung tài nghệ so đấu cái này cũng rất trực b ạ c h bốn vị tổng đạo sư muốn thay phiên biểu diễn một cái tiết mục do hiện trường các tuyển thủ cùng với trực tiếp g i a người n xem dựa theo biểu diễn p h â n khích trình độ tiến hành bỏ phiếu phải phiếu nhiều người chiến thắng cái này khiêu chiến liền thiếu rất nhiều giải trí tính cùng thú vị tính bất quá lại một lần liền dẫn đốt hiện trường mũi thuốc súng t h ẩ m phong giang văn vãn ôn hoa cùng lưu minh hữu ở giữa lén lút quan hệ là không sai nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn ở giữa f a n hâm mộ sẽ cùng bình ở chung dù là thẩm phong cùng giang vãn vãn như vậy lấy vợ chồng chính phú nổi danh minh tinh đã từng đều có lý nguyệt nhạ như vậy giang vãn vãn độc di tồ có người địa phương liền có giang hồ nhất là bọn hắn bốn người đều gọi được là ngành giải trí danh khí cực lớn nhân vật một bên là ngành giải trí mới tú một bên là thành danh đã lâu lão tiền bối có chút tranh cường hào thắng phan hâm mộ tự nhiên muốn thấy mình phấn minh tinh đem đối diện áp đảo vãn vãn cố gắng lên à. hiểu hay không toàn năng thần tượng hàm kim lượng phong tử sông nghiền ép lưu đ ạ i thần cùng ôn hoa tỉ các ngươi mới là một đám người trẻ tuổi hiểu hay không cái gì gọi là ca thần lưu minh hữu cố gắng lên ôn hoa khai mở á châu tuần diễn thời điểm thần phong cùng giang vãn vãn đoán chừng còn sẽ không đi đường đâu a cái này hay hiện tại lưu lượng là không sai. nhưng cùng lao tiền bối so chân tài thực học vẫn là quá non nhìn xem một chút trở nên náo nhiệt lên mưa đạn điền đạo trong lòng âm thầm b ậ t cười hắn chính là vì hiệu quả như vậy mới có thể tại rút thăm bên trong nhét một cái tại nghệ biểu hiện ra khiêu chiến hơn nữa cái này ký bị hắn thiết trí thành l á tất nhiên sẽ bị rút chúng vì chính là có thể xào lên đầy đủ nhiệt độ giang vãn vãn bọn hắn đổ không biết hiện tại tại trực tiếp gian một chút trở nên náo nhiệt nàng nhìn về phía ôn hoa cùng lưu minh h i ế u hỏi làm sao tới quyết định ai trước biểu diễn vẫn là ôn hoa tỉ tới trước ôn hoa vừa cười vừa nói ta cũng có thể không có ý kiến dù sao cũng là lão bài minh tinh trên thân có cứng rắn thực lực tại cho dù là trường thi bắt đầu ngẫu h ứ n g biểu diễn cũng hoàn toàn không tại sợ cùng tiết mục tổ thương lượng một chút sau đó ôn hoa chọn lựa một bài hát khúc đến biểu diễn ôn hoa có thể hỏa nhiều năm như vậy dựa vào là chính là bản thân chuyên nghiệp cấp vũ đạo trình độ cùng với so sánh với phía d ư ớ i cũng không chút thua kém tiếng ca ôn hoa một bài hát hát lên lập tức chấn trụ hiện trường những cái kia các t u y ể n thủ l i ê n ngay cả thẩm phong cùng giang vãn vãn đều nghe rất là đầu nhập một bài hát khúc biểu diễn hoa t ấ t mọi người cho ôn hoa đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà xuống một cái thì là lưu minh hữu biểu、diễn. lưu minh hữu đồng dạng lựa chọn một bài hát bất quá hắn lựa chọn là hắn mới ra không bao lâu ca khúc mới hắn thanh mai vừa nghe đến lưu minh hữu hát bài hát này t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liền đều sửng sốt bởi vì lúc trước bọn hắn vừa mới nhìn thấy lưu minh hữu cùng ôn hoa thời điểm ôn hoa liền nói cho hắn cái này đầu hắn thanh mai là lưu minh hữu nhìn bọn hắn hôm nay bắt đầu hẹn họ a sau đó viết ra ca nói một cách khác lưu minh hữu bài hát này chính là viết cho bọn hắn hai không nghĩ tới lưu minh hữu vậy mà không có lựa chọn hát hắn những cái kia kéo dài không suy thành danh ngắn ngủn khúc nhạc dạo qua đi lưu minh h i ế u cầm lấy micro nhẹ nhàng mở miệng chương 228, t a cũng không có cái gì chân tài thực học chương 228, t a cũng không có cái gì chân tài thực học lúc đó đều còn còn trẻ cũng nói không rõ đối phương tốt chỉ thích dắt hắn áo khoác cùng hắn cùng một c h đ i ê n chạy hắn thanh mai nguyện vì hắn khóc giống trong miệng h ừ phát lãng mạn nhất điều bồi hắn đi thuế nguyệt lộ xa xôi hắn thanh mai như mã thiết t h i ê n tạo nhìn xem chân trời chim liền cánh cùng nàng bên môi mỉm cười hắn thanh mai tại ngực của hắn ngươi nói làm sao lại trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác nghĩ bồi nàng đến giả lưu minh hữu âm thanh tuyến rất là hay thay đổi hắn có thể bị sưng là hôm nay giới âm nhạc ca thần thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ bài hát này khúc bị lưu minh hữu diễn dịch nhẹ nhàng du dương tràn đầy đều là thanh xuân cùng tình yêu cảm giác thầm phong cùng giang vãn vắng nghe hai người l ư ớ t nhau trong mắt cũng đều lộ ra ý cười bọn hắn thật giống như về tới rất lâu phía trước thanh lưu huyện bầu trời bay đám mây m â y đó tại tan học tiếng chôn g vang lên lập tức giang vãn vãn liền lôi kéo thầm phong g i phòng học hai người chạy qua thao trường chạy qua đường phố chạy về nhà bên trong vung túi sách sau lại chạy ra nghĩ đến đi chỗ nào chơi bỏ chạy đi chỗ nào chơi có đôi khi nàng nắm tay của hắn có đôi khi hắn lưng cong nàng đi thong thả một mực chơi đến trời chiều dần dần rơi hai người mới hướng trong nhà đi lúc đó ký ức bên trong có lẽ thật không có quá nhiều sầu khổ p h ả n phất chỉ cần trung tan học vừa vang lên chỉ cần có thể bồi lấy đối phương chơi vui vẻ là có thể đem hết thẻ không vui đều cọ rửa mất giống như là hiện tại một dạng giang vãn vãn dắt thẩm phong tay tựa vào thẩm phong đầu vai nghe lưu minh hữu ca nhẹ nhàng nhắm mắt lại mặc dù nàng cùng hắn vì đi đến hiện tại một bước này trải qua vượt qua thường n h â n tưởng tượng gian khổ nhưng chỉ cần có thể mười ngón khấu chặt cảm nhận được lẫn nhau độ ấm hết thảy đều là đáng ra phía trước có người nói lưu đại thần bài hát này là cho thẩm phong cùng v ã n v ã n viết còn có thật nhiều người nói là thẩm phong cùng v ã n v ã n cứng rắn cọ lưu đại thần nhiệt độ nói thẩm phong cùng v ã n v ã n là t i ể u già liền lưu đại thần một đầu ngón tay đều so ra kém hiện tại lưu đại thần ngay trước thẩm phong cùng v ã n v ã n mặt hát cái này ca có phải hay không đã có thể chứng minh hắn thanh mai chính là chuyên môn vì vòng khóa chính phủ viết không nghĩ tranh luận những cái này ta chỉ muốn nói bài h để cho ta nhớ tới ta khi còn bé ta nguyên lai、like、cũng có thành mai chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đế lớn đáng tiếc về sau nàng lập gia đình ai huynh đệ đừng quá khổ sở cái này đều là mệnh hì hì nàng gả người chính là ta b ó t c ơ nợ mờ lưu đại thần thật sự quá mạnh mẽ phía trước ta nghe người khác lật hát bài hát này liền cảm thấy là một đầu phổ thông nước miếng dân giao nghe lưu đại thần nguyên hát mới có thể cảm giác được bài hát này bên trong tình cảm nhiều no đủ đây quả thật là bên trong giải trí đàn trần nhà hẳn là không có người không phục a a a a một bên nghe một bên nhìn phong tử cùng vãn vãn gắn bó đối với tượng thật sự muốn khóc muốn b lưu minh hữu hát phú lẫn vào c xong sau đó một bên đem lời đồng giao cho thẩm phong cùng giang v ã n vãn vừa nói hai vị bài hát này là đưa cho các ngươi không biết các ngươi có hay không thích phi thường càm tặng thẩm phong chân thành hướng về phía lưu minh hữu gật gật đầu thẩm phong tại tiến vào ngành giải trí sau đó kỳ thật người quen biết không nhiều ngoại trừ giả đặc nam lý tính h tính h loại này số tuổi tương tự bằng hữu cùng một chút đạo diễn bên ngoài hắn chân chính đã gặp mặt lớn, lớn giả có lẽ cũng chỉ có ôn hoa cùng lưu minh h i ế u còn có một cái phó ngôn bỏ cái kia tại thẩm phong trong mắt cùng con rệp không có gì khác nhau phó ngôn bên ngoài lưu minh h i ế u cùng ôn hoa đối với hắn và giang vãn vãn đều rất tốt là loại kia cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng trưởng bối giống như chiều cố có thể tại tiết mục bên trong gặp được như vậy lớn giả mà không phải là phó ngôn loại kia ra hỏa thẩm phong thật sự còn cảm thấy rất may mắn lưu minh hữu vỗ vỗ thẩm phong b dù sao nhớ rõ các ngươi hôn lễ nhất định phải cho ta phát một t r ư ơ n g thư mời cho dù là để cho ta làm miễn phí t r ợ diễn khách quý ta đều không có ý kiến thần phong vừa cười vừa nói hôn lễ nhất định mời n g à i bất quá t r ợ diễn liền không cần ta sợ ngài đem hôn lễ của ta biến thành ngài b u i hòa nhạc giang vãn vãn ngay sau đó nói ra nói như vậy hôn lễ của chúng ta liền phải bán vé vào cửa vạn nhất cuối cùng ta cùng phong tử không có c ư ớ p được phiếu đây không phải là rất lung túng ha ha ha ha, người trẻ tuổi thật sẽ nói mấy người cho chuyện phải nóng bỏng để cho một bên điền đạo cũng tìm không thấy cơ hội xen vào đợi đến bọn hắn nói chuyện phim xong trần đạo mới đi qua tới hỏi thẩm phong vãn vãn hai người các ngươi tính toán ai tới trước biểu diễn nếu không liền ta tới trước ca. giang vãn vãn xung phong n h ậ n việc nàng vốn định cũng hát một bài bất quá đợi nàng đi tìm tiết mục tổ thời điểm lại thông qua tiết mục tổ hậu trường màn hình thấy được trực tiếp gian bên trong mưa đạn hiện tại áp lực đi tới giang vãn vãn bên này hai vị lao tướng đều biểu hiện được như vậy tốt muốn là giang vãn vãn k é o khố cái k i a có thể liền quá mất mặt lâu liền tính toán không k é o khố giang vãn vãn loại này diễn viên xuất thân có thể so qua được chuyên nghiệp ca hát ôn tỷ cùng lưu lại thần sao không có đối với so liền không có t ổ thương chỉ có cái này cùng hai vị đại thần một đôi so giang vãn vãn phan hâm mộ mới có thể nhận rõ lưu lượng minh tinh cùng chân chính ca sĩ t r ê n lệnh trên lầu có phải hay không cố ý tại gây sự a lưu đ ạ i thần cùng ôn tỷ cùng t h ẩ m phong giang vãn vãn quan hệ đều rất tốt còn vì nhân ra sáng tác bài hát đâu làm sao các ngươi liền lao n g h ị đến gây sự mà đâu chúng ta không phải gây sự chính là có chút phong phấn cùng vãn phân quá tiêu ngạo lao nói cái gì toàn năng thần tượng hiện tại đến làm cho các ngươi nhận rõ hiện thực t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn chỗ nào có cái gì chân tài thực học đơn giản là tư bản vận tắc phía dưới lẫn lộn ra hai cái mới phó n ô thôi xác thực nhất là cái kia thần phong tổng cộng không có hát qua hai bài hát, càng là không có đập qua hí còn không biết xấu hổ gọi toàn năng thần tượng ta nhìn hắn còn không bằng phó ngôn đâu cây to đó gió thẩm phong cùng giang vãn vãn hỏa đột nhiên hỏa nhanh chóng tuy nói dựa vào ngọt ngào chính p h ủ cùng toàn năng thần tượng nhân thiết hấp dẫn không ít từ trung phấn nhưng thẩm phong cùng giang vãn vãn dù sao không phải tiền làm không được để cho mỗi người đều ưa thích khó tránh khỏi đã có người khó chịu thẩm phong cùng giang vãn vãn hiện tại có như vậy cao nhiệt độ có ít người thậm chí rất ít hiểu rõ thẩm phong cùng giang vãn vãn chỉ là đơn thuần nhìn bọn hắn bên trên hot sệ ở bên trên nhiều lắm cảm thấy hai người đều là lẫn lộn đi ra còn có chút người liền chỉ là mu biểu i h ệ nghĩ mình n c ù c nghĩ sau giang vãn vãn lấy ra điện thoại cho lâm tỷ phát cái tin tức sau đó quay người về tới trên võ đài cầm lấy micro lẳng lặng đứng đứng thật lâu thật lâu bốn nàng tại làm cái gì mượn gió đông sao có phải hay không sợ hãi không biết mình muốn đã hát cái gì chớ có nói hiệu nói vượn các ngươi những cái này phong tử cùng vãn vãn hắc không thích xem có thể hay không lăn a không thích xem còn muốn bên cạnh mắng vừa nhìn có phải hay không tiện a làm sao còn không cho nhìn là sợ chủ tử nhà mình tại trước mặt người ngoài xấu mặt là a cuối cùng vẫn là điền đạo nhịn không được nói ra vãn vãn ngươi muốn hát cái gì ngược lại là đem ca tên nói cho chúng ta biết chúng ta dễ tìm nhạc đệm a đừng nóng vội ta không phải muốn ca hát giang vãn vãn nói ra ta tại chờ ta diễn xuất đạo cụ cũng không lâu lắm liền gặp được lý nguyệt nha bưng cái sâu sắc khay đi đi qua khay bên trên nắp lấy một tấm vải rất là thần bí bộ dạng giang vãn vãn tiếp nhận khay để ở một bên sau đó cầm lấy m ị p rồi nhìn về phía màn ảnh thật luận ca hát đâu ta đích thật là so bất quá lưu minh hữu đạo sư cùng ôn hoa đạo sư cho nên ta cũng liền không đeo xấu hơn nữa thành như một ít người xem nói ta cũng không có cái gì chân tài thực học liền chỉ có thể tùy tiện chơi chút ít nhạc khí cho các ngươi nhìn một chút nói giang vãn vãn xốc lên khay bên trên nắp lấy bốn một góc thứ bên trong lấy ra một dạng đồ vật cái kia là một dạng nhạc khí. Một thanh. Đàn đã đẹp. đã đẹp đàn lồng, chương táng, Chương táng, lồng thanh du dương văng lên. vộ vộ giác giác cảm cảm hỏa hỏa ta tốt ta tốt âm du bởi vì không có gì quá tốt thu âm thiết bị cho nên hiện trường các tuyển thủ đều phải đem thanh âm đ è xuống mới có thể nghe rõ đàn vỗ lồng giai điệu ôn nhu nhạc nhẹ tự dây đàn bên trên phiêu đãng mà ra làn điệu ôn nhu phảng phất mang theo tí ti mỹ nhân a i o á n bất quá trong đó càng nhiều vẫn là ngọt ngào cùng hạnh phúc ý tứ hàm xúc đúng như người yêu liên tục lời tâm tình bên hai thẹn thùng mì non cái này là một đầu rất đẹp rất đẹp khúc cũng là tương đối kinh điển một đầu đàn vỗ lồng khúc s á c l ố t dê a mua t h ầ m phong nói ra ẹ đồ ù gạo ga sáng tác khúc t h ầ m phong thanh âm không lớn không nhỏ liền như vậy lẫn vào tại giang vãn vãn du dương nguyện chuyển đàn vỗ lồng tiếng đàn bên trong tuyệt không lộ ra đột n ộ t lại làm cho hiện trường tuyển thủ cùng trực tiếp gian phía trước khán giả đều giải đến cái này đầu đàn vỗ lồng khúc cái này thủ khúc không hề dài giang vãn vãn chỉ diễn tấu hơn hai phút đồng hồ liền kết thúc nương theo lấy cuối cùng hơi lộ ra phức tạp tân cuối nhạc khúc yếu bớt kết thúc cái này hai phút trực tiếp gian bên trong phát mưa đạn người phảng phất đều thiếu rất nhiều rất nhiều người liền như vậy đắm chìm tại cái này đầu dịu giang âm nhạc mới có người nhịn không được phát ra mưa đạn vãn ca tốt mạnh à, ta cho rằng phía trước dương cầm liền đã rất lợi hại không nghĩ tới đ ạ n vồ lồng cũng kéo như vậy tốt cao nhã thượng lưu ta áo bành tô đều tự động bay tới trên người của ta đến một ít hát tử nhóm thấy không ai nói nhà chúng ta vãn vãn không có chân tài thực học liên ngành giải trí những cái kia lưu lượng minh tinh có mấy cái có thể có loại này tài nghệ tiểu cô nương này quả thật không tệ so với phía trước trên mạng đẩy những cái kia chỉ có khuôn mặt mạnh hơn nhiều rất nhiều chạy ôn hoa cùng lưu minh hữu đến người qua đường có chút lúc này liền cũng cảm thấy giang vãn vãn nói đến lời nói bất quá có chút hát phấn cũng không phải một đầu đàn v ộ lồng khúc liền có thể làm cho bọn hắn hát c h u y ể n phấn những cái này hát tử bên trong có rất nhiều tương đối mạnh miệng có rất nhiều thật không đem cái này đàn v ộ lồng khúc để vào mắt còn có chút bốn chính là thu tiền lúc này phó ngôn ngồi ở máy tính phía trước nhìn qua trực tiếp gian bên trong m ư a đạn hắn m ư ớ n hát tử nhóm đang hết sức phản kích sẽ cái đàn v ộ lồng liền ngư bức lao tử sẽ mười tám loại nhạc khí vậy lao tử đi ngành giải trí chẳng phải là thiên hạ đệ nhất chính là hơn nữa ta là chuyên nghiệp cái này thủ khúc kéo thật không như thế nào cũng liền ngoài nghề cảm thấy không sai nói không chừng đây chính là vì hôm nay biểu diễn tạm thời luyện tập không có kỹ thuật hàm lượng liền l ừ a gạt l ừ a gạt các ngươi cái này giúp đỡ kẻ đ h ầ n phó ngôn dựa vào máy tính ghế dựa trong mắt hơi lấy một tia lanh ý từ khi mấy ngày trước quản h à n g cùng trần vi liên hệ từ trần vi nơi đó phải biết kế hoạch tiến triển không sai sau đó phó ngôn bên này cũng lại có mới động tác nghĩ muốn triệt để phá đổ thẩm phong cùng giang vãn vãn nhằm vào thẩm phong chế tạo chuyện xấu là một mặt một phương diện khác cũng muốn biện pháp c h ọ thủng bọn hắn hai người toàn năng thần tượng cái này nhân thiết để cho bọn hắn chính phú hình tượng cùng toàn năng nhân thiết toàn bộ sụp đổ bởi như vậy hiện tại thẩ đến lúc đó bọn hắn hai người bị cắn trả liền có nhiều thảm hồ liên có nhiều triệt đề mà bây giờ hắn tỉnh những cái này hắt tử cùng t h ủ y quân chính là kế hoạch trong đó một bước nhìn đến tiến triển coi như thuận lợi phó ngôn tâm tình cũng rất tốt liên biểu hiện ra một cái đàn vô lồng thôi muốn dựa vào cái này thăng bằng nhân thiết ngây thơ hắn thì thào nói đóng máy tính đứng dậy rời đi rồi gian phòng tính toán đi ra ngoài chơi một chút vui vẻ vui vẻ cho nên phó ngôn rất tiếc lối không nhìn thấy giang vãn vãn đem đàn vô lồng đúng sau lại đem tay vươn vào nắp lấy vải đỏ khay bên trong bất quá trực tiếp gian mặt khắc khán giả đều thấy được vãn vãn đây là muốn làm cái gì chẳng lẽ còn không có biểu diễn còn sao sẽ không a ta cảm thấy cái này đ à n vỗ lồng khúc cũng rất không tệ a đã rất hòa m ỹ giang vãn vãn tay rút ra lần này trong tay của nàng nắm bắt một cây s á o trúc cây s á o dài nhỏ mực đen như ngọc giữ tại giang vãn vãn xanh nhạt như ngọc trong tay nhìn qua so sánh tươi sáng giang vãn vãn mắt nhìn m ặ t ảnh trong ánh mắt hình như có ý cười đem s á o trúc đặt ở bên miệng môi son khẽ mở liền lại là một đầu nhạc khúc chạy sôi mà ra cái này thủ khúc vừa ra liền có rất nhiều người cảm thấy quen thai cô tô hành nhẹ nhàng trong sáng tiếng địch liền phảng phất một đám tung bay dương quang như thế tôi đẹp như thế tôi sống mang cho người một loại cùng xã l u d ê á mùa hoàn toàn bất đồng cảm nhận người phía trước là để cho người hái mộ say mê cái sau thì là làm cho người dân trào sung sướng đồng dạng lại là mấy phút di ễ n đ ấ u nương theo lấy tiếng địch rơi xuống hiện trường đã có tuyển thủ bắt đầu vỗ tay gọi tốt bọn hắn rất nhiều người không hiểu cây sáo cũng không hiểu đàn vỗ lồng chính là cảm thấy êm hay trực tiếp gian rất nhiều người xem cũng cùng bọn hắn một dạng đàn vỗ lồng cũng tốt nghe cây sáo cũng tốt nghe trung quốc và phương tây đều mạnh a phía trước những cái kêu bức bức lại lại người có thể hay không lại đi ra tản bộ tản bộ a qua một cái đàn vỗ lồng các ngươi nói không đủ tiêu chuẩn nói là van van tạm thời tập luyện cái kia hiện tại cái này đầu cây sáo khúc làm sao nói tập luyện hai cái thôi cái này có cái gì tốt nói chính là chính là hơn nữa cái này cây sáo ta nghe cũng không có gì đặc biệt cũng liền lừa gạt lừa gạt các ngươi những cái này ngoài nghề trực tiếp gian hai nhóm người lại có muốn náo đứng lên tư thế trên đ à i giang vãn vãn không biết những cái này nàng chỉ là buông xuống sáo trúc sau đó đưa tay lại một lần tiến vào khay sẽ không còn có a cái này có người qua đường người xem là thật chân kinh nếu như nói một cái nhạc khí đại sư sẽ cái mười bảy mười tám loại nhạc khí Vãn vãn c vãn vãn, như vãn vãn nhưng cái này còn không phải kết thúc tại bình hồ thu vũ diễn tấu hoàng hậu giang vãn vãn lại lấy ra hơn kèn hạt mò như cạ xích tám cẳng kẹ gì bên trong bốn liên tiếp nhiều loại nhạc khí sau đó đừng nói giang vãn vãn hát tử liền ngay cả giang vãn vãn phan hâm mộ đều có điểm tê dại có sao nói vậy nàng cái kia khay đến cùng làm sao vung nhiều như vậy đồ vật trọng điểm chẳng lẽ không phải nàng làm sao học nhiều như vậy đồ vật sao nàng mới hơn hai mươi tuổi a ta dựa vào ta đến cùng phấn một cái cái gì đồ vật nàng chẳng phải chỉ là diễn viên sao ta bảo ngươi đừng lại diễn lại diễn tê tê liền có chút sợ giang vãn vãn ngừng sao không nàng không có ngừng vung xuống lại một dạng nhạc khí sau giang vãn vãn lại một lần nữa đưa tay tiến vào khay mà lần này nàng lấy ra kèn cái kêu p h ả n phất có thể làm cho người đỉnh đầu run r à y kèn âm thanh cứ như vậy vang lên lần này là kèn danh khúc bách điệu triều phượng làm kèn tiếng vang lên thời điểm trực tiếp gian mưa đạn đều muốn nổ ta vượt qua ngươi làm sao liền cái này đều sẽ a nam nghe là đối kèn cơ bản nhất tôn trọng ta đã nằm xong ai cho ta nắp khối vải trắng một thanh nhị hồ kéo cả đời kèn vừa vang lên toàn bộ tan hát sơ nghe không biết khúc hợp ý lại nghe đã là trong quan tài người nghe ta đầu vào ngọng cảm giác người đều bị đưa đi văn vãn ta cho là ta đến trực tiếp gian ngươi sẽ hoan n ê n ta không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ đưa đi ta ta đã hỏa táng cảm giác tốt đẹp đợi một c h ú t vừa rồi những cái kia nói vãn vãn không đủ chuyên nghiệp không đủ lợi hại nghiệp nội nhân sĩ đâu làm sao lúc này không nhảy ra đến nói chuyện là không dám nói tiếp nữa vẫn bị đưa đi a ta là nghiệp nội nhân sĩ ta chết thời điểm nghe chính là bách điệu triệu phượng ta cảm thấy ta rất có quyền lên tiếng ta cảm thấy vãn vãn cái này không được đầu cho những cái kia hát tử hiện tại lại nghĩ hát vãn vãn có phải hay không phải nói ngươi thổi không tốt không đủ đem ta đưa đi chân chính thủy quân hiện tại thật sự tê dại thấu thấu từ giang vãn vãn lấy ra thứ tư năm loại nhạc khí thời điểm bọn hắn liền cảm giác mình nhanh từ nghèo coi như là lấy tiền làm việc c ũ nhưng g p ả i mới có, có thể hắt đ ợ c A g i Vãn Vãn chơi một, hai chủng nhạc chơi hai khí, một bây ọ n hắn có thể nói không chuyên nghiệp, nói Giang Vãn Vãn là tạm thời tập luyện Nhưng thể thời có tạm tập đi ra. là b giờ giang vãn vãn một làm chính là bảy tám loại nhạc khí đây cũng không phải là tạm thời có thể xếp luyện ra được hơn nữa liền tính toán lại không chuyên nghiệp số lượng này cũng đã đầy đủ đền bù chất lượng nhất là bây giờ cái này kèn ngay bọn hắn ngón tay tiêm đều tại run dày muốn nói giang vãn vãn thổi có bao nhiêu ngưu a khả năng cũng không có đang ưu nhưng kèn thanh em này thật sự là quá sông thật nhiều thủy quân cuối cùng đều không tâm tình đánh chữ có thậm chí đi tìm lão bản lui tiền、K. Cái này chúng này sau thật không đó bốn kèm một cái cao â m kém chút nữa không có đem phó ngôn sọ nào cho sốc